sau đó thật không muốn đoán hoa hoa não động thật sao sao đ ã hết chương này chương một trăm bốn mươi chín một trăm bốn mươi chín tốt nhất thế thân mười một canh một diệp thiêu hoa túi đầu nhặt lên trên mặt đất những hình kia đây là trên diễn đàn cái kia mấy tấm bị người đóng dấu xuống tới ảnh chụp trên tấm ảnh mặt nàng có thể thấy rõ ràng nàng n g ư ờ i này cho dù là quỳ lưng cũng là thẳng tắp mẹ bên ngoài những cái kia không hiểu rõ ta người hiểu lầm ta không tin ta ta đều có thể không quan trọng diệp thiều hoa cầm những hình này thần s ắ c nghiêm túc nhìn diệp mẹ một chút nhưng ngươi là mẹ ta ngươi có không hỏi qua ta ta đến cùng có hay không làm những sự tình này trong nguyên bản kịch tình đệ chết nguyên thân cuối cùng một cái dơm dạ trên thực tế là diệp mẹ cái cuối cùng điện thoại nếu như ngay cả bản thân thân nhất người đều không tin mình nghĩ không sụp đổ cũng khó khăn ta phát hiện ta chỗ hoa mỗi một p h ầ n tiền đều đến đến quang minh chính đại đường đường chính chính thấy được nàng dạng này diệp mẹ v i ệ n diệp thiều hoa bả vai cùng với nàng cùng nhau quý xuống nước mắt cũng chảy ra mẹ chỉ là sợ ngươi đi lên con đường sai trái có một số việc một khi làm sai liền lại cũng không cách nào quay đầu ngươi có biết hay không à? đây là quý vân trầm lần thứ nhất quang minh chính đại nhìn diệp thiều hoa hắn đứng ở phòng bệnh nửa đậy ngoài cửa xuyên thấu qua khe cửa khe hở thấy được nàng quý gối diệp mẹ trước mặt đầu tiên nhìn thấy chính là một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt nàng nửa người trên ăn mặc có chút hơi có vẻ lớn áo sơ mi trắng mặc dù không tính là mới nhưng sạch sẽ gọn gàng rất đơn giản một đầu quần jean có ít người trong xương ngạo là thế nào cũng không che giấu được diệp thiều hoa chính là như vậy người cho dù là quỳ cũng là tỉnh táo tự tin quý vân trầm nghĩ nghĩ diệp mẹ phản ứng không có đẩy cửa đi vào cũng không làm kinh động hai người khi nhìn đến diệp mẹ tựa hồ là tin tưởng diệp thiều hoa về sau liền yên lặng kéo cửa lên chờ ở cửa chính bệnh viện quý tổng quý trợ lý nhìn thấy quý vân trầm đi mà quay lại kinh ngạc hỏi một câu quý vân trầm tựa ở đầu xe yên lặng đốt một điếu thuốc quý trợ lý yên lặng ở một bên không nói lời nào chờ trong chốc lát hắn nhìn thấy cửa bệnh viện một cái thân ảnh quen thuộc đi tới tinh thần hắn chấn động quay đầu vừa muốn cùng nhà mình b ộ t nói không nghĩ tới nhà mình một phản ứng rất nhanh bóp t ắ t mắt sau đó ngồi vào chỗ ngồi phía sau ẩm một tiếng đóng cửa xe lại diệp thiêu hoa từ lúc ra cửa thời gian liền chú ý tới cửa bệnh viện chiếc xe kia chiếc xe kia theo dõi rất bí ẩn người bình thường là tuyệt đối không phát hiện được nhưng là không thể gạt được diệp thiếu hoa ở cửa trường học dưới xe buýt lúc nàng không có như chủ xe đoán trước đồng dạng trực tiếp vào cửa trường học mà là chờ ở tại chỗ ngăn cản trước kia xe đen tại quý trợ lý mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thời điểm nàng nhớ mày quý trợ lý ngươi có chuyện gì không quý trợ lý đây là lần đầu theo dõi bị phát hiện hắn lung túng một lúc sau mới có chút kinh dị nhìn thoáng qua diệp thiếu hoa không có việc gì trên đường nhìn thấy diệp tiểu thư liền muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không không hứng thú diệp thiều hoa khoát tay đi thôi quý trợ lý đánh bạo nhìn một chút kính chiếu hậu kính chiếu hậu bên trong quý vân trầm điếu thuốc kia cơ hồ muốn đốt tới ngón tay diệp thiều hoa ở bên cửa cái kia ngừng trong chốc lát nhìn thấy chiếc kia xe đen sau khi rời đi mới quay người về tới ký túc xá trên đường lại nhận được một cái công ty tài nguyên nhân lực điện báo vĩnh đằng bên này đã thông qua được ngươi tỷ thí diệp tiểu thư ngài lúc nào thuận tiện đến phỏng vấn sao vĩnh đằng diệp thiều hoa hơi híp mắt lại nguyên thân tựa như là rộng tung lưới giống như phát không ít tài liệu mình vĩnh đ ẳ n g công ty cũng là mấy tháng trước phát làm sao cũng sẽ không hiện tại mới thu đến a bên này triệu di quân cùng diệp mẹ sau khi nói xong không có về bản thân nhà trọ mà là về tới triệu gia triệu gia sinh ý làm được rất bình thường không thể nói không tốt nhưng cũng không tính được tốt cùng vĩnh đ ẳ n g tập đoàn căn bản chính là không cách nào so sánh được vừa nhìn thấy triệu di quân trở về triệu phụ triệu mẫu đều cao hứng phi thường con gái ngươi trở lại rồi hôm nay thế nào cùng nhất chu ở chung như thế nào một câu nói kia triệu di quân không có trả lời chỉ là sắc mặt khó coi làm sao vậy hai người phát hiện triệu di quân không thích hợp triệu di quân không nói gì chỉ là đem màn ảnh điện thoại di động cho nàng cha mẹ nhìn cái này xem xét hiểu cho hai người nổi trận lôi đình nữ nhân này là ai làm sao cùng ngươi dáng dấp giống như vậy nhất chu đây cũng quá h ồ nháo cái này nữ nhân kia con gái mẹ hai người bọn họ lúc trước căn bản cũng không có rời đi kinh thành triệu di quân cúi đầu thanh âm bị khuất quả thực lật trời rồi triệu phụ hung hăng vỗ xuống bàn triệu mẫu cũng nhíu mày quả nhiên người nào liền sinh cái gì loại hai mẹ con này nhất định là cố ý muốn cùng ngươi đoạt nhất chu lao công chuyện này không thể cứ tính như vậy hai người liếc nhau một cái âm thầm đều hạ quyết định triệu phụ tìm người cha ra diệp mẹ tình huống bây giờ tại thu đến diệp thiều hoa tư liệu thời điểm triệu mẫu còn kinh ngạc một chút nàng lại còn thi được ép đại dù sao cũng có một chút đệ đệ ta ghen triệu phụ thản nhiên nói nhưng là cũng không có quá nhiều để ý nữ nhi bọn họ vẫn là hạ và s o n g bằng thạc sĩ tốt nghiệp căn bản không thể so sánh nguyên bản còn tưởng rằng nàng đã sớm mang theo đứa bé kia đi thôi không nghĩ tới lại còn ở lại kinh thành vậy chúng ta đi tìm nàng triệu m â u đề nghị ngay vậy triệu phụ lắc đầu nói thế nào đứa bé kia nói thế nào cũng là chúng ta triệu thị huyết mạch đi láo c h ạ c h cùng phụ thân nói một chút đi để cho hắn tới xử lý chuyện này không được triệu mẫu nghe xong lập tức lắc đầu năm đó lao r a tử nhiều thích nàng cái kia em chồng nàng cũng không phải là chưa từng gặp qua có cái gì không được triệu phụ thản nhiên nói liền đi nói một chút gần nhất chuyện phát sinh mà thôi nghe được triệu phụ nói như vậy triệu mẫu cũng hiểu rồi hắn ý nghĩ nàng nết môi cười triệu ra đời này chỉ có triệu di quân một cái như vậy l ờ i sau luôn luôn đến lao r a tử s ủ n g ái chớ nói chi là triệu di quân bản thân liền là một cái cực kỳ xuất sắc người đi tới chỗ nào cũng là bị người tán dương tồn tại chuyện này nếu như bị lao gia tử đã biết a hai người nói xong liền suốt đêm lái xe hướng l a o c h ạ c h chạy tới triệu ra lầu hai triệu di quân nhìn xem hai người trong đêm chạy rời đi xe đáy mắt thám trầm triệu ra lão c h ạ c h hiện tại đã là đêm khuya triệu lao gia tử đã ngủ rồi không nghĩ đến cái này thời điểm con trai vậy mà chạy về muốn như vậy tìm đến chắc là có chuyện quan trọng triệu lao gia tử mặc tốt bị người r ú t việc đỡ xuống thang lầu muộn như vậy tìm ta có cái gì chuyện quan trọng sao lao gia tử cả đời này đều ở dốc sức làm chỉ t i ế p người đến già năm đối với trên sản sinh ý sự tình lòng có hơn mà không đủ lực mắt thấy triệu ra một ngày ít ngày nữa một ngày hắn sớm mấy năm liền đúng đứa con trai này không ôm hy vọng gì không nghĩ tới cái này không phải sao không chịu thua kém con trai lại cho hắn sinh một cái ưu tú cháu gái cháu gái này hắn là quả thực ưa thích xuất ngoại trở về cũng không vào nhà mình công ty mà là bị mấy cái xí nghiệp lương cao thuê đi một cái thực lực rất mạnh xí nghiệp đây là lao gia tử gần nhất duy nhất đắc ý sự tình hắn còn mong mỏi triệu di quân có thể khôi phục triệu thị năm đó huy hoàng là có như vậy một kiện cái kia diệp đông hương nàng trở lại rồi còn mang theo năm đó đứa bé kia triệu phụ nhìn thoáng qua lão gia tử trầm xuống sắc mặt mới nói chỉ là đứa bé kia có chút một lời khó nói hết nói đến đây hắn tựa hồ có chút khó mà mở miệng không muốn nói thêm x u ố n g dưới triệu mẫu tiếp lời đầu cái loại người này ngươi thay các nàng có cái gì tốt d i u d i ế m cha ngươi không biết nữ nhân kia sinh con gái cùng với nàng mẹ một cái mặt hàng không biết nơi nào nghe được bản thân thân thế còn dựa vào bản thân cùng di quân lớn lên giống phân thượng đi c ầ u dẫn di quân bạn trai cùng mấy cái lao niên phú thương tới tới đi đi trên mạng hiện tại phô thiên cái địa cũng là nàng tin tức nói xong nàng còn xuất ra điện thoại lật ra bọn họ tìm tới tin tức cho triệu lao ra tử nhìn đều nháo đến trên mạng mọi người đều biết mọi người đều biết l a o gia tử trợt vừa nghe đến diệp thiều hoa tin tức cũng hoảng hốt một lần nhưng là nghe được triệu mẫu lời nói khỏe môi ư i h u một cái nhà chúng ta di quân vì thế một mực tại trong nhà khóc đây diệp mẹ lau mặt một cái cũng không biết cái kia mẹ con liền chuyện gì xảy ra sớm mấy năm không trở lại hết lần này tới lần khác muốn tại di quân lúc trở về náo r a dạng này yêu thiêu thân người nào không biết chúng ta di quân hiện tại đang cùng nhất chu kết giao sớm biết nàng dạng này lang tâm cầu phế năm đó liền không nên đem nàng từ bọn buôn người trong tay cứu được đừng nói nữa triệu phụ nghe được một câu cuối cùng sắc mặt biến một lần mới tựa như khắc nghiệt mà nói triệu mẫu một câu sau đó chậm qua ngữ khí nhìn về phía triệu lao r a tử cha ngài cũng biết người này vô luận làm cái gì đến cùng cũng là chúng ta người triệu gia liền nghĩ cùng ngài mà nói một câu muốn hay không đem đứa bé kia nhận trở về hai người một cái vai chính diện một cái hát mặt đỏ đem chuyện này một chút không lọt nói ra nhận trở về nhận cái gì nhận cái kia kỹ nữ cha sinh loại chúng ta triệu già không cần triệu lao gia tử nghe diệp mẹ lời nói càng nghe sắc mặt càng kém cuối cùng tựa hồ bị tức giận hắn che ngực n ho khan đục ngầu ánh mắt một mảnh vẻ lạnh lùng muốn vào chúng ta triệu ra cửa cái kia hai mẹ con kiếp sau cũng đừng hỏng hết chương này chương một trăm năm mươi một trăm năm mươi tốt nhất thế thân mười hai canh hai nhìn thấy triệu lao gia tử dạng này triệu phụ triệu mẫu hai người liếc mắt nhìn nhau đáy mắt lộ l ra hài ò người biểu lộ. n g giúp việc vội vàng cấp lao ra tử chụp liên tục mang thuyết phục mới để cho lão ra tử bình tĩnh trở lại di quân bên kia người để cho nàng không muốn t h i ề n chuyện này ta sẽ cho nàng xử lý tốt triệu lao ra tử nhìn triệu phụ một chút l i ế u nhất chu bên kia ta sẽ nhìn nhìn lại nếu như là thật vậy hắn xác thực cũng có lôi với di quân mấy người mặc dù nói như vậy nhưng cũng không có thật để ý dù sao l i ế u nhất chu thân phận còn tại đó hiện tại triệu ra không thể so với trước kia nếu như triệu l i ê u hai nhà thật thông gia thành công cái này đối với triệu ra mà nói không thể tốt hơn nghĩ tới đây triệu lao ra từ ánh mắt một sâu chuyện này không thể để cho đối với mẹ con kia cho quái nhiễu l i ê u nhất chu gần đây thân thể không quá dễ chịu lại thêm công ty sự t ì n h quá bận rộn cho nên không có chú ý ra ngoại giới sự t ì n h phát triển bên ngoài những cái kia truyền thông nhiều nhất dám nhắc tới diệp thiếu hoa đối với vĩnh đẳng công ty tổng tài cũng không dám nhiều hơn bình luận cũng bởi vậy hắn bên này còn không có nhận bao lớn tác động đến cho nên hắn còn không biết chuyện này các người nói phong hoa mấy cái kia công ty gần nhất đ ổ i tài chính phân tích sư l i ê u nhất chu nhìn xem trong phòng họp những người kia đưa tay gõ cái bản ta không nghe thấy hải ngoại có người trở về các ngươi biết là ai sao trong phòng họp người đều lắc đầu chỉ có một người nhấc tay ta biết đại khái một chút vài tuần trước bởi vì tài chính không đủ ta đầu nhập hai mươi triệu ở một cái cỡ nhỏ đầu tư sự vụ sở không nghĩ tới người nơi đâu trong ngắn hạn thật cho ta từ đầu trí cuối chuyển năm trăm vạn năm trăm vạn liều nhất chu ngón tay dừng lại trong ngắn hạn cái số này thật không ít nếu như tài chính đổi thành hai trăm triệu vậy liền trở thành năm mươi triệu vậy liền coi là với hắn mà nói cũng là một bút không con số nhỏ chữ cái kia cả sở là ai tiếp người nói chuyện lập tức nói tất cả quá trình cũng là nơi đó quản lý qua tay ta chưa thấy qua chân chính cho ta vận doanh tài chính người nhưng ta biết người kia là ai ai liêu nhất chu nghe đến mấy cái này đáy lòng đều hoạt lạc một cái cỡ nhỏ đầu tư xí nghiệp chắc hẳn còn không có bị những đại công ty kia đào đi qua chỉ cần hắn còn kịp y người kia nhìn xem liêu nhất chu ngây người bộ dáng cười khổ nói không sai chính là cái kia gần nhất bị tài chính và kinh tế kênh liên tiếp điểm danh cổ thần y nghe được cái này trả lời liêu nhất chu tâm tư phai nhạt đi chỉ là tiếc nuối thở dài một hơi cái này y gần nhất cổ phiếu một khối này nhào rất lớn không ít đại hình sĩ nghiệp đều ở cha ta thân phận đáng tiếc không ai cha được cổ thần cái danh s ư n g này cũng không phải tùy tiện nói ngay mà là bởi vì cái này y s á c thực khủng bố ngắn ngủi một tháng không đến ta trong tay liền nắm trong tay giá trị mấy ngàn vạn cổ phiếu đối với chân chính có người có tiền mà nói số tiền này không tính là gì nhưng bọn họ chân chính e ngại là đối phương đọc các ánh mắt cùng n à y thiên phú mới một tháng cho dù liễu nhất chu bản thân hắn cũng biết rõ không có cách nào biết rõ rõ ràng như vậy dù sao thị trường chứng khoán chấn động quá lớn mở xong họp l i ê u nhất chu lúc đầu chuẩn bị trở về văn phòng chợt nhớ tới diệp thiếu hoa hắn tìm đến nam trợ lý hỏi một câu người đến vĩnh đ à n g không một câu nói kia vẫn như cũ không đầu không đôi nhưng nam trợ lý lại quen thuộc hắn hơi suy nghĩ một chút liền biết l i ê u nhất chu đang nói ai tại nguyên nhân lực điện thoại tối hôm qua liền gọi tới nhưng nghe nói xong giống diệp tiểu thư bên kia không đồng ý không đồng ý l i ê u nhất chu cầm văn bản tài liệu tay một trận hắn vô ý thức ngẩng đầu hỏi nam trợ lý vì sao không đồng ý bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu muốn chen đến vĩnh đ ẳ n g nàng đây là ngốc sao nam trợ lý lắc đầu hắn nhìn xem l i ê u nhất chu muốn hỏi một câu hắn là không phải không biết diệp thiều hoa phát sinh ngày hôm qua sự tình nhưng hắn cuối cùng vẫn là chưa hề nói nói đến cùng hắn cũng chính là một trợ lý mà thôi không cái năng lực kia đối với l i ê u nhất chu sinh hoạt khoa tay múa chân l i ê u nhất chu nghe được diệp thiều hoa tin tức này nhữ n g mày liền vẫn không có bông ra tới qua hắn cầm điện thoại nhiều lần muốn gọi điện thoại hỏi một chút diệp thiều hoa rốt cuộc là muốn làm gì nàng không phải thiếu tiền sao vì sao không chịu tiếp nhận hắn hảo ý có thể cận tồn lý trí không để cho hắn làm như thế hắn hiện tại cũng không tư cách làm như vậy cái này cả ngày sắc mặt hắn đều không tốt không thể nói cái gì khác tóm lại chính là không hiểu bực bội mỗi lần xem văn kiện thời điểm nhìn thấy phía trên rất rõ ràng lỗ thủng hắn liền vô ý thức nhớ tới diệp thiều hoa nghĩ đến nếu là diệp thiều hoa tại nàng nhất định có thể liếc mắt liền nhìn ra đến bởi vì trong lòng chứa chuyện này một ngày này hắn cũng không có chú ý qua triệu di quân hắn không có phát hiện hắn hiện tại đã rất ít nhớ tới triệu di quân thằng đến buổi chiều thời điểm úc chiết hàm đánh tới một chiếc điện thoại nhất chu ngươi chuyện gì xảy ra đều một ngày cũng không đến an ủi một chút di quân nàng hiện tại đang tại quán b a cùng dịch nhàn uống rượu ngươi mau chạy tới a sau khi nói xong úc chiết hàm liền cúp điện thoại liệu nhất chu nhìn xem điện thoại nhữ mày Uống rượu. An、ủi. Hắn còn không ủi. i b ế trong chuyện gì xảy gì a nhưng suy nghĩ một chút triệu di quân liền tiến tới không ngừng bên kiến nội muốn nói chút chạy thiết h suy triệu đầu một Một tâm tới tới. trợ tốt lúc c rồi di lý liều h chu thiểu hoa sự tình, h ấ t diệp sự n n ư nhìn xem hắn vội vã rời đi, vừa muốn nói ra lời lại nuốt xuống. Trong xem vội vã vừa rời đi, lời lại ra quán rượu triệu di quân ngồi ở trong góc yên lặng uống rượu dịch nhàn ở một bên quên nàng cũng may có ú c chết hàm bọn người ở tại vừa nhìn bằng không trong quán b a nhiều người như vậy còn không chừng muốn xảy ra chuyện gì chuyện gì xảy ra liêu nhất chu nhữ mày ngươi cùng là biết rõ di quân trở lại rồi còn đi làm chuyện như vậy úc chết hàm đang cho hắn nháy mắt nhanh cho di quân xin lỗi nhìn nàng có thể hay không tha thứ ngươi liêu nhất chu đôi mắt nhữ lại loại nào sự tình còn không chính là cái kia diệp thiếu hoa dịch nhàn căm ghét mở miệng nhất chu ngươi mau đem nữ nhân kia giải quyết hết đi ta liền biết nàng không có ý tốt còn đem ngươi bại lộ tại trên mạng nhường ngươi cùng di quân bắt đầu hiếm khích không nghĩ tới tự thực các quả hiện tại người người đều biết nàng chen chân tại ngươi cùng di quân ở giữa không biết xấu h ổ người ngươi nói hai câu a di quân nhất chu lúc ấy cũng liền nhất thời hồ đồ hơn nữa ta phát thể hắn cùng cái kia diệt k i ể u hoa thật không có cái gì nếu không phải là bởi vì lớn lên giống ngươi nơi nào sẽ có chuyện này nhất chu ta tin tưởng ngươi có thể thế nhưng là ngươi lại thế nào cũng không nên tìm một cái thế thân triệu di quân cười khổ một tiếng nghe thế bên trong liều nhất chu đầu não ganh mổ một cái mở hắn nhìn về phía úc chiết hàm ngươi vừa mới nói cái gì diệp thiêu hoa nàng làm sao vậy hết chương này các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm năm mươi mốt một trăm năm mươi mốt tốt nhất thế thân mười ba ba canh úc chiết hàm nhìn xem l i ế u nhất chu sắp mặt đem toàn bộ sự tình nói cho hắn nghe sau khi nghe xong l i ế u nhất chu mấp máy môi cái gì bao nuôi cái gì tiểu tam tất cả những người khác đều không chính hắn rõ ràng Mấy trong h hắn không cho hoa phân á n này căn bản cũng không có cho nàng tiện, người g có kia qua một t xương cốt quật cứng cực, cũng tự tôn muốn mạng. cốt cực, quật tự lòng i người Xin lỗi, ê u Chu chuyện quật Nhất không tưởng tượng ra được, ra chuyện này, nàng trong xương cốt quật cứng như vậy một người sẽ như thế nào? chút thế cốt một ta có được, c ra ra vậy sẽ có chút việc, trước trở về một chuyến. trở một t về r n o l ò nhớ g n diệp thiếu hoa l i ê u nhất chu không có nhìn triệu di quân chớ nói chi là an ủi nàng úc chiết hàm đuổi kịp l i ê u nhất chu chất vấn nhất chu ngươi đang làm cái gì ta liêu nhất chu sửng sốt một chút ta vẫn cho là ngươi đối với diệp thiều hoa chỉ là chơi đùa mà thôi chẳng lẽ ngươi thật đối với nàng dùng tình cảm ngươi dạng này xứng đáng di quân sao úc chết hàm lạnh lùng nhìn xem liêu nhất chu năm đó nếu không phải là di quân chúng ta đã sớm xin lỗi liêu nhất chu ấn xuống một cái h u y ệ t thái dương chuyện này di quân là ta có lỗi với ngươi ta thừa nhận lúc ấy chịu không được ngươi rời đi diệp mẹ tại diệp thiều hoa khuyên bảo không hề rời đi bệnh viện mà là tiếp tục ở tại bệnh viện triệu lao gia tử đến lúc đó nàng chính cầm một tấm cũ ảnh chụp s ư n g sờ nghe được tiếng đẩy cửa thanh âm nàng bối rối đem cũ ảnh chụp phóng tới dưới cái gối lần nữa n g n g đầu liền thấy triệu lao gia tử xuất hiện ở trước mặt mình cái này đã từng đem chính mình tự tôn dâm ở dưới chân người diệp mẹ xuất phát từ nội tâm sợ hãi ngươi các ngươi tại sao lại ở chỗ này đi theo triệu lao gia tử sau lưng triệu mẫu nhìn xem cái này nhỏ hẹp phòng một người có chút ghét bỏ mà bưng bít dưới cái mũi nghe được diệp mẹ lời nói nàng ở trên cao nhìn xuống nói làm sao diệp đông hương ngươi nhìn thấy chúng ta liền chuẩn dạ diệp mẹ vô ý thức cầm ở trong tay cái chan triệu lao ra tử đánh giá nàng một chút sau đó mở miệng nói đi ngươi muốn làm sao mới bằng lòng rời đi kinh thành rời đi kinh thành diệp mẹ không phản ứng kịp làm sao ngươi chẳng lẽ còn muốn vào chúng ta triệu ra cửa triệu lao cặp kia đục ngầu con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m diệp mẹ có hận ý mãnh liệt ta cho ngươi biết đời này đều khó có khả năng mang theo con gái của ngươi cút nhanh lên ra kinh thành là không thể gặp tôn nữ của ta thật là sao quả nhiên tiện nhân sinh tiện trùng chúng ta t r i ệ u ra không dạng này không biết xấu hổ hậu bối diệp mẹ còn tại trong h o à n g hốt nghe được câu này nàng mới bỗng nhiên n g n g đầu thiếu hoa không có không có cái mới nghe bên trên tại sao có thể c ó n à n g cùng người không đứng đắn ảnh trụt triệu lao ra tử cười lạnh một tiếng diệp đông hương ta sẽ không lại nhường ngươi cùng ngươi con gái hủy chúng ta t r i ệ u ra trong vòng ba ngày lăn ra kinh thành bằng không thì ngươi cũng không muốn ngươi sự tình bị bại lộ tại trong mắt mọi người đúng không con gái của ngươi mặc dù chỉ là một cái ép đại nhưng giàu gì cũng là một cái cao tài sinh chớ nói chi là nàng hiện tại lại di c h u y ể n ngươi bản tính ngươi sẽ không muốn trông thấy nàng bị người đâm c ổ sống nói nàng chỉ là một cái xuống biển vũ nữ con gái a nghe được câu này diệp mẹ trên mặt huyết sắc soát một tiếng c h ú t bỏ nàng tất cả không chịu nổi tại thời khắc này bị bại lộ tại trước công chúng phía dưới tất cả tự tôn lần nữa bị người dâm ở lòng bàn chân nàng cố gắng gần hai mươi năm bây giờ lại vẫn như cũ hèn mọn không chịu nổi người triệu gia cao cao tại thượng đứng ở trước mặt nàng nàng lộ ra lạ thường chật vật h u n g hăng gõ một phen diệp mẹ về sau triệu lao r a tử mới chống lấy quải trượng rời đi triệu mẫu lạc hậu lao ra tử một bước chờ hắn ra cửa nàng mới dẫm lên giày cao góp đứng ở trước mặt nàng diệp đông hương ngươi cho rằng ngươi cùng triệu yến kết hôn liền có thể đem ta dâm ở lòng bàn chân ngươi thực sự là suy nghĩ nhiều hiện tại triệu yến chết rồi ngươi cảm thấy ngươi nuôi con gái có thể so với được con gái của ta sao triệu yến thực sự là đời trước tạo nghiệt mới cùng ngươi sinh một cái dạng này con gái ta nếu là hắn sớm đã bị hai người các ngươi làm tức chết ngươi nói triệu yến trên trời có linh gặp lại ngươi đem hắn con gái dưỡng thành bộ dáng này ta cảm thấy hắn khẳng định tức giận đến tại ngươi sinh hạ nàng thời điểm liền đem nàng bóp chết đúng hay không sau khi nói xong nàng cũng không để ý diệp mẹ trắng bạch sắc mặt dẫm lên giày cao góp đi ra hiện tại internet như vậy phát đ ạ t diệp thiều hoa chuyện này đã sớm tại trên internet lên men đi trên đường đều muốn bị người chỉ cái mùi mắng tất cả mọi người đều cho là nàng sẽ ra mặt dùng nước mắt tranh thủ đồng tình hoặc là cái gì khác nhưng mà đều không có nàng xã giao tài khoản đã bị người ác ý tuyên truyền ra lúc đầu chỉ có chút ít không có mấy véy bồ fans hâm mộ cũng đột nhiên tăng vọt đến hơn ba vạn còn có tại trướng xu thế những cái này ăn dưa quần chúng chờ vài ngày nàng mới dùng bản thân xã giao tài khoản phát một câu thanh giả tự thanh ngày mai mười giờ v ệ b ộ trực tiếp gặp đám dân mạng bởi vì đầu này v ệ b ộ triệt để điên ha ha đây nếu là suất đạo sao còn mười điểm gặp ta liền chờ lấy mười điểm nhìn ngươi dùng lý do gì đến đánh bản thân mặt ghê tởm đây là muốn thừa dịp nhiệt độ lẫn lộn sao ngươi nghĩ nhiều chờ xem xong rồi ngày mai trực tiếp ta liền hủy bỏ chú ý chuyện này nhiệt độ cao nhất điểm thời điểm là đứng ở châu á đỉnh tài phiệt phong hoa tập đoàn phát nà người b ù lần này v ệ b ộ trực tiếp、bạo. phong hoa tổng tài ngươi điên rồi đi chú ý diệp thiều hoa người không nên quá nhiều đương nhiên bao quát một mực mật thiết chú ý nàng tất cả động thái triệu di quân còn trực tiếp nàng cho là mình là cái gì đại minh tính sao dịch n h a n khịt mũi coi thường đến lúc đó nhiều người như vậy nhìn trực tiếp nàng còn ngại mắng nàng người không đủ nhiều có đúng không nàng kết giao trong đám người còn có gió người hoa phong hoa vận doanh ư ẫ i bù mắt người rán cất sao còn phát úc chiếc hàm nói đến đây trên mặt một c ố căm ghét chi s ắ c lại còn dài một tấm cùng di quân không sai biệt lắm mặt thực sự là vũ nhục di quân triệu di quân thở dài một cái ta từng thấy người đó là phong hoa bên kia trợ lý nhưng chuyện này cũng không phải là hắn có thể vắn hồi nhiều chứng c ứ như vậy nàng còn có thể làm sao xoay người dịch nhan một mặt không thèm để ý triệu di quân nghe thế bên trong thấp đôi mắt lộ ra một cái trào phúng mà khinh m i ệ t cười hết chương này chương một trăm năm mươi hai một trăm năm mươi hai tốt nhất thế thân mười bốn bốn canh quý đại tổng tài thật không nghĩ tới à có một ngày ngươi cũng sẽ làm xúc động như vậy sự tình quý vân trầm lão đối đầu đang cùng hắn nói chuyện làm ăn thời điểm cũng nhắc lên cái này nói đến ngươi muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền ngươi muốn cái gì dạng nữ nhân không có làm sao đối với một nữ nhân như vậy để ý như vậy nghe vậy quý vân trầm từ một đống trong văn kiện ngầm đầu cái này sinh ý ngươi có còn muốn hay không muốn hắn đôi mắt đen kịt t h ầ n s ắ c lạnh lùng ngữ khí là mười phần mười nghiêm túc hắn thật không phải là đang nói dỡn ý thức được điểm này lão đối đầu trên mặt đã mất đi ý cười đáy lòng âm thầm kinh ngạc lại không còn có sách diệp thiều hoa một câu chờ hai người ký xong hiệp ước hắn trở về chuyện thứ nhất không phải là thủ công làm mà là để cho người ta đi thăm dò nữ nhân kia tin tức thời gian trôi qua rất nhanh khoảng cách trực tiếp thời gian cách càng ngày càng gần những cái kia chửi bới diệp thiều hoa người thật không ít bọn họ bới ra rất nhiều thứ bới ra nàng mồ côi cha sự thật có người ác độc nói khó trách nàng mổ cơ cha có người thậm chí bới ra diệp mẹ hiện tại ở tại bệnh viện bới ra diệp mẹ chỗ tốn hao dùng tới tới đi đi hơn mấy triệu đây không phải diệp thiều hoa như thế gia đình có thể gánh vác bắt đầu chớ nói chi là diệp thiều hoa dạng này một cái còn không có tốt nghiệp người ký túc xá lao đại không biết diệp thiều hoa có phải là thật hay không có biện pháp nhưng là nàng vì thế tại bình luận khu lập một cái bài viết ta là trong miệng các ngươi người kia bạn cùng phòng các ngươi những cái này không biết rõ chân tướng người xin đừng nên dựa vào bản thân phán đoán đoán thiếu hoa từ năm thứ nhất đại học thời điểm liền bắt đầu làm kiêm t r ư ớ c mỗi ngày đánh mấy phần công việc ta lần thứ nhất nhìn thấy mới năm thứ nhất đại học liền không tìm phụ mẫu muốn tiền sinh hoạt còn trở về gửi tiền người các ngươi không tưởng tượng ra được nàng trong tủ treo quần áo quần áo mỗi cái quý chỉ có như vậy hai ba kiện thay đi giặt bốn năm cũng không có đổi qua một lần thiếu hoa mụ mụ phát bệnh là hai tháng trước kia ta một mực biết rõ nàng rất liều nhưng không biết nàng liệu mạng như vậy trừ bỏ mỗi ngày thực tập bên ngoài nàng còn có tại nhà hàng tại trà s ữ a cửa hàng tại tiệm ăn nhanh kiêm t r ư ớ c một cái kia tháng nàng mỗi ngày đi ngủ thời gian không cao hơn hai giờ nàng liệu mạng như vậy không phải là vì cái khác nàng nói qua nàng chỉ còn lại có mâu thân cho nên đ ừ n g đi dùng ác độc tư tưởng đi đến nàng trái tim bên trong đầm được không nàng cũng không muốn mổ c i cha nhưng là đây không phải nàng có thể lựa chọn những cái này ghi chép các ngươi đều có thể tại những cái kia cửa hàng tìm tới lớp chúng ta người bên trong cũng đều có thể chứng minh về phần cái kia hai mươi vạn nói đến các ngươi sẽ không hiểu hai tuần lễ trước nàng giới thiệu cho ta ba cái cổ phiếu ta thấy bố bên trên có phát các ngươi lật về phía trước có thể lật được hai tuần lễ mà thôi ta năm nghìn ban đầu tài chính đã biến thành hai mươi ngàn vào tuần lễ trước nàng làm phía đầu tư đ ề án bị một cái đại tập đoàn nhìn chúng lúc đầu nàng đều cần nhờ cái này c h u y ể n chính lại vì do nhiều nguyên nhân nàng cái này cả sợ bị người trên nửa đường cướp đi nàng không nói gì trực tiếp từ t r ư ớ c rời đi đương nhiên mỗi người có mỗi người vận mệnh ta không phải đang vì nàng tranh thủ đồng tình chỉ là muốn nói nàng là loại kia trong xương cốt cũng rất ngạo nhân ta nói nhiều như vậy không phải muốn vì nàng giải thích cái gì ta chỉ là muốn nói một câu các ngươi làm không được không có nghĩa là nàng làm không được cái này bài viết vừa ra tới liền bị chống đỡ lôi cuốn những sự tình này cũng là có dấu vết mà lần theo chớ nói chi là diệp thiều hoa làm những cái kia kiêm chức bởi vì nàng tướng mạo rất nhiều người đi nàng kiêm chức trà sữa cửa hàng tiệm cơm cũng là vì gặp nàng nàng còn đang trên mạng nho nhỏ đỏ qua một lần có ít người dần dần tán đồng l a o đại cái nhìn cũng có chút người trâm trọc khiêu khích trong khoảng thời gian ngắn kiếm lời mấy chục vạn ngươi cho rằng nàng là cổ thần sao ha ha nhìn thấy những cái này bài viết người có rất nhiều tự nhiên cũng bao gồm rất chú ý chuyện này l i ê u nhất c h ú tại biết rõ diệp thiều hoa muốn trực tiếp thời điểm l i ê u nhất chu cũng hơi kinh ngạc hắn cảm thấy diệp thiều hoa xúc động muốn cứ gọi điện thoại cho nàng thời điểm lại thấy được phong hoa tập đoàn phát l i ê u nhất chu nhữ mày diệp thiều hoa lúc nào cùng bọn hắn có lui tới người đi một chuyến nàng trường học l i ê u nhất chu biết mình ở nơi này sóng gió cửa không thể gặp nàng chỉ phân p h ó trợ lý đi nói với nàng không cần trực tiếp ta đưa nàng đi em m ở quốc chờ thêm mấy năm nàng muốn về tới vẫn là ở lại nước ngoài phát triển đều có thể sẽ không lại nhận chuyện này ảnh hưởng tới cũng thích tránh khỏi nàng những thân khỏi kia. l i ê u nhất chu biết rõ chuyện này cũng liền gần nhất trên mạng hơi chú ý chờ mấy tháng đi qua ai còn biết rõ diệp thiều hoa là ai bây giờ không phải là đứng ra thời điểm chỉ có thể xử lý lạnh chuyện này dù sao cùng hắn có quan hệ hắn cũng không muốn nhìn thấy nàng cứ như vậy bị tất cả mọi người công kích nghe được l i ê u nhất chu nói như vậy trợ lý sắc mặt có chút phức tạp làm sao vậy l i ê u nhất chu nhìn hắn một cái trợ lý lắc đầu sau đó đem điện thoại đưa cho hắn diệp tiểu thư có thể sẽ không đồng ý xuất ngoại liệu nhất chu tiếp nhận điện thoại phía trên biểu hiện chính là lao đại phát cái bài viết đó hắn vài lần thì nhìn kết thúc rồi bài viết nội dung nhưng mà cả người sau nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến hắn vẫn cho là diệp t i ể u hoa cùng hắn về sau liền cùng trước kia những người kia một dạng học được đòi tiền còn mới mở miệng liền hai mươi vạn hắn vẫn không có để ý trong miệng nàng cái kia mượn chữ hắn một mực rất phiền nàng há miệng ngậm miệng cũng là tiền tổng cảm thấy quá mức thế tục tất cả mọi thứ đến nhìn thấy cái này bài viết thời điểm hắn mới biết được là vì cái gì cái này hai mươi vạn nguyên lai、like, là dùng ở chỗ này sao nguyên lai、like、nàng thật chỉ là mượn mà thôi nàng không có đề cập với hắn một chút trong nhà nàng sự tình cho dù tại khó khăn như vậy thời điểm cũng là một người yên lặng tiếp nhận cũng không biết nàng một người như vậy là thế nào đứng ở trước mặt mình nói mượn hai mươi vạn liều nhất chu nghĩ đến đêm hôm đó trên mặt hắn châm t r ọ c hắn liền muốn hung hăng đưa cho chính mình một bàn tay tại sao mình trước đó không có hảo hảo hỏi qua nàng dù là một câu rõ ràng là bản thân trước trêu chọc nàng nàng từ đầu tới đuôi cũng không biết triệu di quân tồn tại trong miệng nàng bộ kia tình yêu quan trong mắt hắn chỉ là một chuyện cười nàng bây giờ bị nghìn người chỉ cấp độ cũng toàn bộ là bởi vì hắn mười giờ trực tiếp đúng giờ bắt đầu tại màn hình sáng lên cái kia một giây tất cả mọi người bắt đầu đánh chữ m ở phun một giây sau lại phát hiện không thích h ợ p chỗ trên màn hình không có bọn họ trong dự liệu diệp thiều hoa khóc giống mắt s ắ c người đã trải qua nhận ra đó là một cái trên quốc tế rất nổi danh tài chính và kinh tế trực tiếp kênh rất vinh hạnh mời được diệp tiểu thư nghe được diệp tiểu thư đến chúng ta kênh chúng ta chủ biên kem chút mừng như điên trở lại chuyện chính người chủ trì một mặt sùng bái nhìn xem nàng diệp tiểu thư ngươi là ý kiến gì những cái kia cổ dân xưng ngươi là cổ thần chuyện này khán giả triệt đề n ố c hôm nay bốn canh xong ngày mai gặp tha mặt dễ thương hết chương này chương một trăm năm mươi ba 153 t ố t nhất thế thân 15, canh một cũng là hư danh thôi diệp thiều hoa n ở nụ cười ngươi cũng biết nghiệp giới rất nhiều người căn bản khinh thường chơi cái này không thể không thừa nhận trong này cũng có mấy phần vật khí ngươi chủ trì n g h e xong lại là bật cười nhìn đến diệp tiểu thư vẫn là khiêm tốn đột nhiên danh tiếng tăng lên y chuyện này đều chuyển đến nước ngoài đi em mở quốc vị kia đỉnh tiêm tài chính phân tích sư lần trước tại tài chính và kinh tế trong báo cáo điểm danh muốn hợp tác với ngươi người duy trì nói xong câu này thời điểm lúc đầu những cái kia không biết nói cái gì mưa đạn đ ỗ n g nhiên thì có biết những người này soát đứng lên mẹ nó mẹ nó mẹ nó y con mẹ nó ngươi không đùa ta chỉ mời đại lao quốc tế tài chính và kinh tế kênh không sai huynh đệ ta cũng là để vì ta nhìn lầm vào tuần lễ trước lão sư mới vừa cho chúng ta phổ cập khoa học s o n g nàng chúng ta toàn lớp còn thảo luận qua nàng là ai hôm nay cái này đã nhìn thấy chờ chút phía trước huynh đệ cái này y đến tột cùng là ai chúng ta không phải đang thảo luận diệp thiều hoa được bao nuôi sự tình sao không biết có thể đi lục soát một lần tài chính và kinh tế trên diễn đàn sớm đã có phân tích di bài viết về phần bao nuôi huynh đệ ở cái này trực tiếp trước ngươi còn có thể nói như vậy nhưng là bây giờ đừng đem vô c h i làm cái tính cứ như vậy đến đem cho các ngươi nói đi y là gần nhất cổ phiếu giới tân tú tất cả cô dân idol cổ thần là chúng ta đối với nàng s ư n g h ồ từ nàng tiến quân cổ phiếu giới đến hôm nay trong tay nàng đã nắm trong tay ba nghìn không đã là bảy nghìn vạn cầu ngón tay những cái kia trước đó nói không tin tưởng diệp thiều hoa trong khoảng thời gian ngắn kiếm lời mấy chục vạn còn trào phúng người khác hiện tại cảm giác mình mặt đau vô cùng diệp tiểu thư nghe nói ngươi trước đó cũng không lộ diện chúng ta cũng phát qua thật nhiều thư mời ngươi đều không có tiếp nhận người chủ chỉ bắt quái hỏi một câu vì sao lần này đột nhiên tiếp nhận đâu diệp thiều hoa nghe thế bên trong thần s ắ c nghiêm túc một lần nghe nói đứng ở chỗ này liền có thể chứng minh bản thân thành công cho nên ta liền đến, đến rồi chủ yếu nhất vẫn là hy vọng mẹ ta có thể biết rõ con gái nàng thực sự là nàng tiêu ngạo cái kia diệp tiểu thư về sau có tính toán gì hay không lần trước phỏng vấn phong hoa tập đoàn thời điểm bọn họ tài chính sư nói mời ngươi thật lâu đều không thành công diệp tiểu thư không có tính toán vào xí nghiệp sao hay là muốn hướng hải ngoại phát triển người chủ trì đầy mắt ngôi sao nhìn xem diệp thiều hoa tạm thời không có diệp thiều hoa khẽ cười một tiếng ta một đường đơn thương độc mã quen thuộc trực tiếp thời gian không dài đến trung kỳ thời điểm mưa đạn bên trên liền không còn có chửi rủa câu nói khắp màn hình cúng bái đại lão còn có 666 s á á xuất bình quan sát trận này trực tiếp người có rất nhiều dịch nhàn vì để cho triệu di quân an tâm còn đặc biệt hẹn đối phương đến cùng một chỗ quan sát trực tiếp triệu di quân đêm qua ngủ phi thường tốt bất quá lại hóa một cái so sánh t i ể u tụy t r a n g dung để cho dịch nhàn đối với diệp thiều hoa càng thêm chán ghét nữ nhân này hoàn toàn là tự tác ai biết nàng đang cùng nhất chu lui tới lúc này vậy mà cùng phong hoa tập đoàn người câu được lần này liền xem như nhảy vào hoàng hà nước cũng rửa không sạch dịch nhàn phi thường tự tin nói đây đều là chắc chắn sự tình còn có thể làm sao tẩy trắng liền xem như nàng muốn bán thảm cũng không cải biến được người khác thiết vì để cho liều nhất chu triệt để hết hy vọng dịch nhàn còn mạnh hơn cứng rắn hẹn đưa hắn tới nhìn xem trận trực tiếp liệu nhất chu hôm nay cả người vẫn như cũ có chút hoảng hốt Bình luận bên luận trên đã cái ó người tại đếm ngược trực tiếp thời gian, triệu di quân nhìn thời tại tiếp triệu di trực t đếm h o n g qua l u này h phương cho tới bây giờ một khắc không nhìn ấ t trù, tới một đối đi đều giờ kia n có bây trở n n g Cái à là lần thứ nhất triệu di quân mới đ ỗ n g nhiên ý thức được liễu nhất chu đã không có ở đây chính mình trưởng khống bên trong nàng đ ỗ n g nhiên có chút hoảng hốt chính là lúc này màn hình sáng lên bên trong truyền đến một đường trong trèo giọng nam triệu di quân tại m ở quốc chính là học cái này đương nhiên biết rõ gần nhất danh tiếng tăng lên y nàng đạo sư biết rõ nàng trở về nước còn đặc biệt gọi điện thoại để cho nàng lưu ý một lần cái này y chơi cổ phiếu muốn không chú ý đến người này cũng khó khăn y từ tiến quân cổ phiếu đến nay chỗ đầu nhập m ỗ i một phần tài chính nhìn xem bất cần nhưng là mấy lần nàng đầu tư tài chính căn bản cũng không có cái nào lớn bao nhiêu biên độ ngã dạng n à y dự đoán người để cho một chút cô dân bắt đầu cùng phong mua nàng vừa mua cổ phiếu có ít người ngay từ đầu trào phúng không muốn đi theo mù mua để tránh táng ra bại sản nhưng tại nhìn thấy những người kia một cái tiếp lấy một cái phất nhanh về sau không còn có người nói những lời này đều yên lặng nghĩ hỏi thăm một chút ý lại mua con nào cổ phiếu hiện tại trên mạng còn có một số cao mô phỏng y người cổ phiếu cũng là thực danh chứng nhận lớn bao nhiêu xí nghiệp đều muốn lấy được y trực tiếp tư liệu hết lần này tới lần khác chính là không có bất cứ người nào tìm được người này chính là mê đồng dạng đột nhiên hoành không xuất thế loại kia tại giới tài chính lan lộn đối với cái này y đều có một loại sùng bái mù quáng Đại khái là y triệu di quân tại biết rõ diệp thiều hoa tồn tại thời điểm liền chú ý tới nàng về sau còn tìm hiểu nguồn gốc tìm được diệp mẹ nàng là thật xem thường diệp thiều hoa cùng diệp mẹ hai người nhất là diệp mẹ thân phận những cái kia đều không phải là bí mật nàng khi đó tám tuổi đã ký sự tại biết rõ liêu nhất chu đem diệp thiều hoa thế thân lúc nàng còn có một cái chớp mắt như vậy ở giữa tự ngạo diệp thiều hoa cũng chỉ xứng làm nàng thế thân có thể không ai từng nghĩ tới liêu nhất chu sinh nhật đêm hôm đó hắn sau khi uống rượu say trong m i ệ n g vậy mà phun ra diệp thiều hoa tên đây là nàng tức giận nhất thời điểm triệu di quân làm sao cũng không nghĩ đến một cái thế thân mà thôi ngay trước ngay trước l i ê u nhất chu bản thân còn tưởng là thật cho nên mới tự tay sắp đặt đây hết thảy triệu di quân vốn chính là muốn xem diệp thiều hoa nghèo túng bộ dáng nàng cung dịch nhàn một dạng cảm thấy diệp thiều hoa căn bản là l ậ t không n ổ i thân tối đa cũng liền móc r a mẹ của nàng bán cái thảm tranh thủ dân mạng đồng tình nhưng ai có thể nghĩ ra được diệp thiều hoa không có bán thảm coi như xong trả lại cho nàng lớn như vậy một cái kinh h ả i đây chính là y coi như tự phụ như triệu di quân cũng chưa bao giờ thì ra mình so với kia cá nhân còn mạnh hơn lời nói nghĩ đến trước đó nói chuyện trời đất thời gian liêu nhất chu cũng nói qua với nàng y triệu di quân có chút cứng đờ quay đầu khi nhìn đến liêu nhất chu biểu lộ thời điểm nàng có chút khủng hoảng nói nhất chu hết chương này chương một trăm năm mươi b ố một trăm năm mươi b ố tốt nhất thế thân mười sáu canh hai liêu nhất chu căn bản cũng không có để ý tới nàng từ đầu tới đôi u đều gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m màn hình càng nói đúng ra hắn ánh mắt từ đầu tới đôi đều không hề rời đi qua trên màn hình diệp thiều hoa mặt từ ngươi ngắn hạn đầu tư cổ phần nhìn lại diệp tiểu thư hẳn là h i ể u cổ phiếu vì sao trước đó vẫn không có đầu tư cổ phiếu đột nhiên lại bắt đầu người duy trì vừa vặn hỏi vấn đề này nghe vậy diệp thiều hoa nói khẽ mẹ ta nói cổ phiếu chính là đánh bạc cho nên ta chưa bao giờ sờ chạm nhưng đến cùng đường mạt lộ thời điểm vô luận cái gì ta đều muốn đi thử một lần không nghĩ tới ta còn rất có thiên phú một câu cuối cùng nàng có chút tự dễ ước thấy cảnh này thời điểm liêu nhất chu cả người đều đang run rẩy hắn đã sớm điều tra qua cái kia y tư liệu y là một tháng trước bắt đầu đầu tư cổ phiếu cũng chính là hắn cấp cho diệp thiều hoa hai mươi vạn về sau nói với nàng những cái kia quá phận lời nói về sau những cái kia cùng đường mạt lộ thời điểm đại khái chính là hắn tại nàng khó khăn nhất thời điểm còn tại cho nàng cái kia tổn thương bên trên thêm vết thương khó trách khó trách nàng liền nhanh như vậy có thể trả hắn hai mươi vạn có trách nàng tại nhìn thấy triệu di quân thời điểm sắc mặt cũng không có thay đổi kỳ thật từ hắn mở miệng nói những lời kia thời điểm nàng đại khái đừng hy vọng rồi a liêu nhất chu xem hết trực tiếp về sau trực tiếp lái xe không để ý triệu di quân giữ lại đi thẳng nơi này hắn sau khi đi dịch nhàn còn chưa kịp phản ứng di quân cái này y rốt cuộc là ai vì sao mọi người liền cùng như bị điên triệu di quân giật giật miệng lại không có thể cười được xin lỗi dịch nhàn ta nghĩ trước về nhà một chuyến dịch nhan cũng vì trận này trực tiếp mà kinh ngạc lấy cho nên cũng không có diễn xuất giữ lại triệu di quân chỉ là đầy cõi lòng tâm sự đi tìm úc c h ế t hàm liêu nhất chu đã lái xe đến trên đường lớn hắn muốn đi tìm diệp thiếu hoa nhưng căn bản không biết đi nơi nào tìm chỉ biết là nàng tại S đại đến trường trừ cái này một chút hoàn toàn không biết gì cả đành phải dừng xe ở S đại phía ngoài cửa trường đợi rất lâu trung gian trợ l y đánh mấy cái điện thoại để cho hắn trở về xử lý công việc nhưng đều bị liêu nhất chu chối tử Tận tới đêm k hai u y g ờ thời h điểm, ắ người mới Diệp Thiều nhìn đến thân ảnh. n n Hoa h ư là bên n g nàng lại không chỉ nàng một người, còn lại chỉ có một một đứng ạ loạn thạch o cao to áo liếc ngọc, cùng mặc cây trúc. thanh nam hai bay Hai thân mắt tới, mặt trắng, tán ảnh nhìn lánh như ngọc, nam nhân khuôn mặt như vẽ, hai người đều không hẹn mà cùng ăn mặc áo sơ mi trắng, giống như đen, nữ người ăn giống người màu mà mi đều đ vẽ, sơ ở trong đám người cũng là hạc giữa b ầ y gà nhân vật không chỉ là liễu nhất chu chung quanh cơ hồ đều bị bọn họ hấp dẫn ánh mắt liễu nhất chu vốn đang hút thuốc khi nhìn đến diệp thiều hoa bên người người kết lúc kém chút bị một điếu thuốc sặc người kia hắn nhận biết càng nói đúng ra xa xa gặp qua một lần vòng tròn bên trong cơ hồ không ai dám trêu chọc đại ma vương hắn một đời càng giống là cái truyền kỳ sát phạt quả đoán hết lần này tới lần khác người lại là thanh nhã như liên vòng tròn bên trong ái mộ hắn thiên kim tiểu thư không ít nhưng còn không có một cái nào thành công l i ê u nhất chu trên bàn cơm còn nghe người ta trêu chọc qua không biết như thế nào người mới có thể nhập hắn quý vân c h ầ m mắt có thể liệu nhất chu nghĩ cũng nghĩ không ra người này hôm nay vậy mà cùng diệp thiều hoa quen như vậy hai người rõ ràng không có quá nhiều giao lưu nhưng hắn cảm nhận được hai người giữa lúc giơ tay nhấc chân không có người có thể chen chân ăn ý hôm qua nhìn thấy phong hoa tập đoàn phát diệp thiều hoa ấy bồ thời điểm l i ê u nhất chu còn tưởng rằng chỉ là ngẫu nhiên nhưng hôm nay vậy mà nhìn thấy như vậy một màn l i ê u nhất chu nhìn xem hai người thuốc đều đến đốt tới ngón tay hắn cũng không tự biết biết rõ diệp thiều hoa biến mất ở hắn ánh mắt hắn mới hồi phục tinh thần lại chỉ là cái này một lần hắn không có đổi theo diệp thiều hoa còn không có trở lại ký túc xá bệnh viện bên kia liền gọi điện thoại tới diệp tiểu thư ngài khỏe ngài là diệp đông hương nữ sĩ ra thuộc người nhà có đúng không là làm sao vậy diệp thiều hoa bước chân dừng lại bên kia bác sĩ lời nói rất đơn giản diệp nữ sĩ、si、nào muốn xuất viện nàng hiện tại vết thương còn không có mọc tốt sau tiếp theo còn có một số trị liệu không thích hợp bôn u ba qua lại ta đã biết diệp thiều hoa hít sâu một hơi t a ơn ngài Ta nhân, nhân dịp thiêu hoa đẩy ra d i ệ p mẹ cửa phòng bệnh thời điểm nàng đang ngồi ở bên cửa sổ trên ghế có mấy cái y tá còn có bác sĩ ở một bên khuyên nàng mẹ ngài làm sao vậy d i ệ p thiêu hoa chú ý tới trên giường bệnh cái gì cũng thu lại nhìn thấy d i ệ p thiều hoa tiền đến d i ệ p mẹ tựa hồ kịp phản ứng nàng có chút kinh khủng nhìn xem diệp thiều hoa thiều hoa nhanh thu thập một chút chúng ta trong đêm rời đi kinh thành trong đêm rời đi kinh thành diệp thiều hoa hít mắt vì sao chúng ta đấu không lại những người kia đấu không lại diệp mẹ không có giải thích chỉ là lắc đầu thiều hoa ngươi nghe ta tuyệt đối không có sai thừa d i ệ p hiện tại mau chóng rời đi bằng không thì liền không còn kịp rồi diệp mẹ tin tưởng nếu như nàng không hề rời đi kinh thành triệu ra đám người kia nhất định sẽ đối với diệp thiều hoa động tay chân t h ư ợ n h ư lúc trước triệu yến một dạng liền súng cứu đều không kịp nàng nhất định không muốn nhất định không muốn diệp thiều hoa cũng đi hắn đường lui đấu không lại ai mẹ ngươi xem tin tức sao diệp thiều hoa lấy tay để lại diệp mẹ nàng một câu nói kia về sau diệp mẹ cảm xúc như kỳ tích ổn định rất nhiều một bên diệp mẹ y sĩ trưởng trông thấy một màn này hơi kinh ngạc nhìn diệp thiều hoa một chút diệp thiều hoa vừa mới để lại diệp mẹ địa phương là mấy cái có thể khiến người ta chấn định lại huyệt vị trùng hợp sao diệp thiều hoa cùng bác sĩ y tá môn nói xin lỗi mới mời bọn họ rời đi nàng biết mình cần cùng diệp mẹ hảo hảo nói chuyện diệp mẹ tựa hồ còn có chút bí mật không có nói cho nàng hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì sao đám người rời đi về sau diệp thiều hoa mới nói nàng thanh âm tựa hồ mang theo để cho người ta an tâm lực lượng diệp mẹ chậm rãi tỉnh lại đây là nhìn thấy vẫn đứng tại diệp thiều hoa bên người quý vân c h ậ m nàng sửng sốt một chút diệp thiêu hoa liếc nhìn hắn một cái không cần phải để ý đến hắn mẹ ngài nói cho ta biết trước diệp mẹ hiển nhiên cũng là nghĩ bắt đầu chính sự cặp kia có chút đục ngầu con mắt tràn đầy kiên nghị thiếu hoa ngươi nghe mẹ nói lập tức rời đi kinh thành chúng ta đi en nở nội thành em ở thành phố d ầ u gì về quê nhà cũng tốt tóm lại không thể ở lại kinh thành bằng không thì triệu g i a đám người kia ngươi đấu không lại họ triệu g i a diệp thiêu hoa khiêu mi không sai chính là kinh thành triệu g i a diệp mẹ hít sâu một hơi nàng cầm lấy bản thân sáng sớm thu thập xong túi trong lúc này sự tỉnh ta về sau sẽ nói cho ngươi biết ngươi còn nhỏ không biết những người kia một ngón tay liền có thể bóp chết ta hai mẹ con thiếu hoa thừa dịp bọn họ còn không có động thủ chúng ta đi thôi hết chương này chương 155, 155 t ố t nhất thế thân 17, b à canh diệp mẹ đối với triệu g i a từ lâu đã có một loại thật sâu e ngại nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại nông thôn đối với những người có tiền này khái niệm không rõ nhưng nghe triệu mẫu hình dung triệu di quân bộ dáng liền biết triệu di quân rất ưu tú lại thêm nhiều năm trước cân đoán triệu gia đã trở thành trong nội tâm nàng một cái không thể chiến thắng ác ngộng triệu lao ra từ một mực xem thường nàng điểm này nàng biết rõ có thể diệp mẹ tuyệt đối không thể để cho diệp t h i ể u hoa cũng bị bọn họ nhục nhã con gái nàng bị nàng nuôi ưu tú như vậy là nàng là kém xa triệu di quân nhưng nàng về sau xuống hoàng tuyển còn có mặt mũi cùng triệu yến bằng h à n giao nhưng nếu như bọn họ hiện tại không rời đi kinh thành nàng sự tình bị triệu gia nói ra t h i ế u hoa cả đời này trên người chỗ bẩn tự nhiên rửa không sạch nàng tuyệt đối không thể để cho t h i ế u hoa gánh vác điểm này nhất định phải rời đi triệu gia nghe được cái này thời điểm diệp t h i ế u hoa cười lạnh một tiếng c h ậ t nàng lại tiếp nhận diệp mẹ trong tay túi túi đầu yên lặng nhìn về phía nàng mẹ ngươi an tâm ở chỗ này triệu gia ngươi không cần lo lắng ta có biện pháp bọn họ nếu là dám đối với ngươi như vậy ta để cho b ọ nghe họ chịu h k ô n nổi. Diệp t i cái Diệp Thiều nói triệu biết lại ề u muốn quan quyền quý, chúng ta căn bản không có khả năng đấu qua Hoa bình tĩnh cho thêm khóc. Hoa, không chính họ nhận chút chúng không khả họ. h ta đang đùa, ra ta càng còn căn có được ráng này bọn bản năng bọn n là à, đây một mặt mẹ một bộ g để mẹ lời nói được không nàng con sợ diệp thiều hoa không biết triệu ra là cái gì tới liên tiếp nâng mấy cái ví dụ ngươi bị trên mạng người nói như vậy mẹ nghĩ qua nhất định là triệu di quân làm nhưng đối với những người kia chúng ta những bình dân này lại có biện pháp nào diệp mẹ mặt mũi tràn đầy bi ai diệp thiều hoa có rất ít như vậy kiên nhẫn khuyên người thời điểm nàng lúc này mới phát hiện trên mạng nguyên lai、like、nói là thật nữ nhân một khi không giảng đạo lý đứng lên ai cũng không có cách nào mẹ tại diệp mẹ còn muốn nói gì nữa thời điểm diệp thiều hoa từ trong túi quần s ơ nửa ngày rốt cục mò tới một tấm thẻ đen đi ra cầm đây là diệp mẹ lần thứ nhất nhìn thấy thẻ đen nàng sửng sốt một chút không có biện pháp trong này có hai mươi triệu diệp thiều hoa thở dài một hơi tùy tiện ngài dùng thuê như vậy một trăm tám mươi người hộ vệ ta ngược lại muốn xem xem ai thực có can đảm như vậy không có mắt động tới ngươi hai nghìn hai nghìn vạn diệp mẹ cả người đều ngu thiều hoa a ta sẽ không phải nghe nhiều một cái vạn chữ a nàng đời này cũng chưa từng nghe qua nhiều tiền như vậy khi lấy được diệp thiều hoa khẳng định về sau diệp mẹ lại đưa mắt nhìn sang bên người nàng quý vân trầm coi như không hiểu nàng cũng có thể nhìn ra quý vân trầm cái kia một thân quý báo quần áo nàng biến sắc thiếu hoa chẳng lẽ triệu di quân bọn họ nói cũng là thật ngươi thật bị người diệp t h i ế u hoa nhân xuống h u y ệ t thái dương nàng vẫn không nói gì quý vân trầm liền lấy ra điện thoại hắn cho diệp mẹ lật một chút đầu đề cười đến ôn hòa châu á mới nhất một cái có thể đảo loạn toàn bộ thị trường chứng khoán người diệp a di cổ thần y tìm hiểu một chút quý vân trầm đi theo ngoài cửa chợ lý tiếp thu được nhà mình bột ánh mắt lập tức tiến lên cho diệp mẹ hảo hảo khoa phổ một phen thật lâu diệp mẹ đều chưa có lấy lại tinh thần đến nghe trợ lý cái kia mỗi chữ mỗi câu cảm thấy mình đang nằm mơ cái kia một vụ giao dịch có thể đạt tới ngàn vạn con số người là con gái nàng lần này nàng còn chưa kịp phản ứng nàng lại nghe được con gái nàng cùng bên người vị kia gọi quý cái gì nói chuyện t h ế m ai thu mua triệu thì cần bao nhiêu tài chính quý vân trầm suy tư trong chốc lát sau đó nói ba trăm triệu đi không thể nhiều hơn nữa ba trăm triệu à, so với ta trong tưởng tượng muốn nhiều một chút diệp thiều hoa sở c ầ m một cái nhìn đến một tháng thu mua triệu thị có chút khó mẹ ngươi nhịn nữa một tháng đợi tháng sau ta để ngươi làm bên trên triệu thị đồng sự diệp mẹ lau mặt một cái nàng đã chấn kinh đến không muốn biết nói cái gì một bên đến cho diệp mẹ thay thuốc y tá nghe diệp thiều hoa c ù ngôn n lúc đầu muốn nói đây là cái nào bệnh tâm thần n g ô n g cuồng như vậy có thể một ngẩng đầu nhìn thấy diệp thiều hoa cùng quý vân c h ầ m mặt lập tức không nói nhất là diệp thiều hoa hiện tại thế nhưng là lấy b ù đầu đề coi như không thế nào chú ý tài chính và kinh tế người cũng biết một cái như vậy tài chính và kinh tế kênh tiên đoán lật tay ở giữa có thể khiến cho châu á mạch máu kinh tế chấn động nữ nhân cổ thần hai chữ này không phải ai nghĩ ra được có thể có được nhất là em mờ quốc đỉnh tiêm nhà kinh tế học đối với diệp thiều hoa phán đoán để cho diệp thiều hoa nhiệt độ thăng lên đến đỉnh điểm vô luận cái nào thần báo cái nào báo chi quyển nào tạp chí phía trên to lớn nhất rõ ràng nhất hình ảnh nhất định là diệp thiều hoa trên mạng đối với cái này nghị luận ở mỹ trước đó những diệp t h i ể u hoa đó cùng l i ê u nhất chu còn có những người khác ảnh chụp cứ như vậy bất công nhi phá một cái dễ dàng liền có thể chuyển mấy chục vạn chơi cổ phiếu người một cái quốc tế đỉnh tiêm công ty đều muốn đoạt lấy nhiệm vụ nàng muốn bao nhiêu tiền không có bởi vì tiền bị người ban u ô i n g ư ờ i coi bọn họ những cái này dân mạng thực sự là nhược trí sao lực ảnh hưởng to lớn liền xem như không thế nào biết rồi tài chính và kinh tế thị trường bác gái cũng đều biết diệp t h i ể u hoa cái tên này mờ quốc tỷ mỹ dự đoán tương lai châu á nhà giàu nhất nhân tuyển thế nào lại là nói đùa mà mới vừa cảnh cáo xong diệp mẹ triệu lao gia tử đang ở nhà tĩnh dưỡng hắn nhớ tới đối với diệp mẹ nói chuyện hỏi quản gia một câu n g ư ờ i đi điều tra thêm cái kia hai mẹ con có hay không dọn đi quản gia khiến người đi thăm dò chuyện này triệu lao gia tử ngồi ở trong nhà lại không nghĩ rằng tiếp vào mấy cái lao hưu điện thoại chúc mừng hắn có một cháu gái triệu lao gia tử có chút kỳ quái triệu di quân là rất ưu tú nhưng là những lão hữu này đã sớm gặp qua cũng không gặp lúc ấy kích động như thế hơn nữa bởi vì triệu gia bị thua những lão hữu này cũng không làm sao liên lạc mình hôm nay đây là thế nào hắn một bên thụ sủng nhược kinh cúp điện thoại một bên nghi hoặc cầm lên thần báo thấy được trang đầu tấm kia to lớn ảnh chụp về sau cả người hắn đều ngần ra trên báo chí ảnh chụp rất rõ ràng chính là diệp thiều hoa ảnh chụp dáng dấp cùng triệu di quân quá mức giống nhau năm đó những sự t ì n h kia không phải bí mật cái kia chút các lão bằng hữu cũng biết diệp t h i ế u hoa tồn tại vừa nhìn thấy liền cứ gọi điện thoại cho hắn nói bóng gió cũng là để cho hắn hảo hảo bồi dưỡng diệp t h i ế u hoa còn có chút càng mịt mờ nhắc tới muốn cùng triệu ra hợp tác sự t ì n h còn có cái kia cơ hồ chiếm nguyên cái đầu đầu bắt mắt tiêu đề đủ để dung chuyển toàn bộ châu á hệ thống kinh tế tài chính cá sấu lớn diệp t h i ế u hoa hết chương này chương một trăm năm mươi sáu một trăm năm mươi sáu tốt nhất thế thân mười tám bốn canh triệu lao ra tử tay run một cái đây ổ trong t là triệu lão gia tử lần thứ nhất nhìn thấy diệp thiều hoa trên tấm ảnh nàng đối diện mặt ảnh tấm kia bình tĩnh trên mặt không có vẻ kiêu ngạo Lớn như vậy, vinh quang vậy trong ư ớ c c đó, nàng vẫn là không quan tâm hơn ráng. là thua tâm bộ i h h ư k ô n có chuyện này, triệu lao gia tử cũng có thành không thấp. triệu sau tiểu này, tin tưởng nàng về sau thành sẽ không thấp. Trong tử gia lao lý do về sẽ đó còn xen lẫn cái này cái khác tin tức triệu lao gia tử lúc tuổi còn trẻ cũng là chú ý tài chính và kinh tế giao diện hắn nhìn thấy trong đó một cái tin tức chính là em m ở quốc sớm đã trậu vàng rửa tay đời trước cổ thần b ở i vì diệp thiều hoa rời núi còn phải đích thân đến kinh thành tìm nàng lão lao gia một bên quản gia kinh hại sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại đây là triệu lao ra tử thật lâu mới hồi phục tinh thần lại cho tới bây giờ hắn mới ý thức tới trong mắt của hắn cái này triệu ra nhất không chịu nổi diệp thiều hoa hiện tại đến tột cùng là như thế nào tồn tại hắn so với bình thường xem náo nhiệt người phải rõ ràng nhiều hiện tại diệp thiều hoa rốt cuộc có bao nhiêu ảnh hưởng lớn lực nghĩ tới đây trong lòng của hắn càng thêm nóng bỏng nếu như diệp thiều hoa tiếp quản triệu ra lấy nàng tại giới tài chính lực ảnh hưởng còn có nàng thủ đoạn để cho triệu ra khôi phục trước kia quang huy không còn lời nói dưới thậm chí có lẽ còn có thể mang theo triệu ra hướng đi quốc tế suy nghĩ một chút trước đó đối với diệp mẹ nói chuyện triệu lao ra tử liền hối hận đau gan t ố t t ố t hắn nhìn xem báo chí trong mắt giọt nước mắt phun trào quả nhiên là yến nhi nữ nhi hổ phụ không sinh quyển nữ đi chúng ta đi một chuyến bệnh viện bệnh viện trước đó vì không hù đến diệp mẹ diệp thiều hoa lúc đầu muốn c h ậ m c h ậ m một chút xíu để cho diệp mẹ biết rõ nàng hiện tại năng lực có thể tối hôm qua vì để cho diệp mẹ tin tưởng nàng nàng dứt khoát toàn bộ nói hết ra vậy kế tiếp liền không có cái gì tốt che giấu diệp thiều hoa trực tiếp để cho người ta đem diệp mẹ đổi một cái phòng một người lúc này diệp mẹ đang tại cho nàng t ỷ t ỷ gọi điện thoại t ỷ ngươi tại sao lại thu tiền cho ta lớn nữ không phải muốn cùng người trong thành kết hôn sao ân là kinh thành chờ thêm mấy ngày ta để cho đại nữ đi xem ngươi đầu bên kia điện thoại diệp mẹ t ỷ t ỷ vớt một cái nước mắt nhưng là không để cho diệp mẹ nghe được nàng tiếng nghẹn n à o đông hương nhà tỉ tỉ bên trong qua còn có thể ngươi tại bệnh viện không muốn khổ bản thân ngươi đợi chút nữa để cho đại nữu đem cho ta địa chỉ thiếu hoa hôm qua còn nói với ta mau mau đến xem đại n u diệp mẹ biết rõ hiện tại nông thôn tức phụ đến trong thành gặp được tốt nói chuyện nhà chồng còn tốt gặp được không dễ nói chuyện liền khổ sở sợ hù đến tỉ tỉ nàng không nói diệp t h i ế u hoa sự tình chỉ là nói ta vừa mới để cho t h i ế u hoa cho ngươi đánh hai mươi vạn yên tâm cũng là thiều hoa kiếm lời nàng hiện tại có thể lợi hại ngươi để cho hổ tử đi mua phân trên báo chí còn có thiều hoa ảnh chụp đâu diệp mẹ điện thoại còn không có đánh xong cửa phòng bệnh liền bị người mở ra nàng ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt biến hóa một lần là triệu lao gia tử một đoàn người triệu lao gia tử hiện tại mặc dù rất hài lòng diệp thiều hoa nhưng đối với diệp đông hương vẫn như cũ không có, có bao nhiêu qua thưởng thức con của hắn vì nữ nhân này xảy ra thai nạn xe cộ sự tình hắn vẫn như cũ nhớ kỹ ngươi lại có chuyện gì nhìn thấy triệu lao gia tử lần đầu tiên diệp đông hương là sợ hãi nhưng lập tức lại nghĩ tới diệp thiếu hoa không khỏi hưỡn thẳng sống lưng là nàng hiện tại không cần e ngại triệu ra triệu lao gia tử uy nghiêm ngồi vào trong phòng ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía diệp đông hương nghĩ đến ngươi cũng biết thiều hoa sự tình ta quyết định để cho nàng nhập triệu gia tộc phổ nhưng ngươi không được ngươi cũng biết ngươi trước kia là thân phận gì thiếu hoa hiện tại không cần ngày xưa ngươi cũng không muốn thân phận của ngươi bị người tuân ra đến sau đó cho nàng trong lý lịch thêm vào một cái không cách nào xóa đi chỗ bẩn à. hắn có chút hối hận n ă m đó liền không nên để cho diệp đông hương đem đứa bé kia mang đi tại diệp đông hương người như vậy giáo dục dưới diệp thiều hoa đều có thể trưởng thành xuất sắc như thế triệu lao ra tử không khỏi nghĩ nếu như nàng từ bé ở dưới tay hắn lớn lên hiện tại rốt cuộc nên trưởng thành đến loại tình trạng nào hai người đang nói có thể chẳng ai ngờ rằng buổi bỗng thiểu thấu diệp nhiên lại rồi. sáng Nàng thân lạnh xương vừa ra cửa hoa trở một thế, t khí ấ y vậy triệu l a o ra triệu kia xa, tử giật nhất mắt. đáy đều đó, đó cái ánh lòng là lúc phòng mình, nàng giống như cười mà không Cùng bệnh không cười phải cười mà cách đó không xa, triệu di quân chính cùng m ộ ta quý Quý phụ nhân chậm hướng đi tới bên này. dài đi tới d i ta không có nói quảng quý tổng thật cùng cô nương kia kết giao rất thân mặc dù ta không muốn nói nhưng chúng ta trước đó từng có hợp tác cũng không muốn quý tổng một cước d â m nát bùn nhau bên trong đây là cô nương kia mụ mụ ta mang ngài vào xem a vừa nói nàng đẩy ra cửa phòng bệnh quý mẫu nhìn triệu di quân một chút cũng không có phát biểu cái gì nàng có thể đi đến hôm nay vị trí này không phải người xa lạ nói cái gì nàng đều tin chỉ là con trai lớn như vậy liền cái bạn nữ đều không có khó tránh khỏi có chút gấp bây giờ nghe triệu di quân lời nói cũng không nhịn được nhìn xem có phải là thật hay không có như vậy một cái nữ hài nhi tồn tại càng muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì nữ sinh mới có thể để cho con của hắn dừng bước lại triệu di quân vừa đi vào liền thấy triệu lao gia tử nàng nhìn xuống trong lòng ghen ghét ra ra ngươi tại sao lại ở chỗ này triệu lao gia tử lặng lẽ nói di quân giới thiệu cho ngươi một chút đây là thiều hòa ngươi đ ừ n g muội nguyên lai là người triệu gia quý mẫu đối với năm đó triệu gia cái kia có một không hai kinh thành triệu yến còn có mấy phần ký ức nàng vẻ mặt lộ ra mấy phần hài lòng khó trách triệu di quân nhất không nhìn nổi chính là bọn họ cái dạng này diệp thiều hoa rõ ràng chính là bất kham nhất tồn tại cái gì được ngồi ra ra ngươi nên sẽ không quên diệp tha di rốt cuộc là người như thế nào à một câu nói kia để cho vẫn ngồi ở trên giường bệnh diệp đông hương trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi thời gian qua đi nhiều năm như vậy nàng lại một lần nữa tại trước công chúng phía dưới bị người đem tôn nghiêm dâm ở lòng b à n chân nàng có chút không dám nhìn diệp thiều hoa nhiều năm như vậy nàng chưa bao giờ nói cho diệp thiều hoa nàng qua lại nàng thật sợ tại diệp thiều hoa trên mặt nhìn thấy chán ghét t h ầ n sắc triệu di quân hài lòng thưởng thức một hồi diệp mẹ không có chút huyết sắc nào trên mặt mới tiếp tục nói quý a di ngài chỉ sợ không phải biết rõ vị này diệp a di là làng t r ờ i vụ nữ diệp thiều hoa cũng là đi theo bên người nàng lớn lên loại địa phương kia là ai ngốc ngài cũng biết đi ai ta liền sợ ngài bị người lừa gạt đều nói giống nữ nhi mẹ chớ nói chi là loại địa phương kia đi ra người có sạch sẽ hay không còn chưa nhất định đâu hôm nay bốn canh xong ngày mai gặp t h à mặt dễ thương hết chương này chương một trăm năm mươi bảy một trăm năm mươi bảy tốt nhất thế thân mười chín canh một chuyện này là nguyên thân căn bản cũng không biết diệp thiều hoa thu đến nội dung cốt truyện bên trong nàng đã bị luân phiên đả kích đến tinh thần không phân chấn khi đó chắc hẳn triệu di quân cũng không có đưa nàng để ở trong lòng cho nên cũng không có không có cái này vừa ra nhìn thấy diệp thiều hoa cứ như vậy đứng ở diệp mẹ bên người không n ú p đ í c h triệu di quân đáy lòng ghen ghét trở nên thoải mái mấy phần luôn luôn ngươi lại thành công lại như thế nào mẫu thân ngươi vẫn là ngươi cả đời này nhất đám mội một mặt nói thật đừng nói diệp thiều hoa bản nhân thế nào hiện tại quý mẫu chỉ có một cái ý nghĩ chỉ cần con trai đồng ý kết hôn đối phương chỉ cần là cái nữ n à n g kỳ thật cái gì đều không thèm để ý bất quá nhìn về phía triệu di quân ánh mắt nhưng có chút như có điều suy nghĩ từ nữ sinh này nhất định phải mang nàng đến xem diệp mẹ chuyện này nàng liền biết đối phương không chỉ là vì cái này mục tiêu quý mẫu là ai nàng tự nhiên nhìn thấu qua chỉ bất quá cũng thật muốn gặp diệp thiều hoa bản nhân chưa hề nói mở hiện tại triệu di quân trước mặt mọi người lột ra diệp mẹ qua lại quý mẫu thật sâu nhìn triệu di quân một chút triệu tiểu thư từ nhân cách đi lên nói người người bình đẳng ngươi không có tư cách đi bình phán cuộc sống người khác diệp mẹ cũng không phải là một n ố c nàng đương nhiên biết rõ triệu di quân vì sao tìm quý mẫu đến còn có triệu di quân câu nói kia về sau triệu lao ra từ trầm mặc không nói đưa nàng đóng vào xỉ nhục trụ bên trên không chỉ là nàng liền xem như tương lai là diệp thiều hoa cũng phải đi theo bị ảnh hưởng không ai từng nghĩ tới lúc này diệp mẹ nơi nào đến dũng khí trực tiếp cầm một bên để đó giao găm diệp thiều hoa coi như đang suy nghĩ nguyên nội dung cốt truyện nhưng thân thủ cũng không phải những người khác có thể so sánh nàng đưa tay trực tiếp cầm diệp mẹ trong tay g a o găm đỏ tươi máu theo dao găm lưu lại nàng thấp mắt nhìn xem trên mặt khó xử nhưng là trong mắt lại là quả quyết diệp mẹ đống nhiên cười triệu lao ra tử thần sắc khẽ động rốt cục mở miệng thiều hoa đúng không ngươi cũng đừng trách diệp đông hương nàng giấu d i ế m ngươi dù sao chuyện này khó mà mở miệng chúng ta còn theo trước đó điều kiện ngươi là triệu gia tiểu thư mẫu thân ngươi sự tình coi như không tồn tại vũ nữ vì sao khó mà mở miệng diệp thiều hoa ba một tiếng đem dao găm ném tới trên mặt bàn nàng thành âm rất nhạt cơ h ồ nghe không ra bất kỳ gọn sóng là nàng đã từng là từng có như vậy một đoạn thời gian đi vào lạc lối có thể trên thế giới này lại có ai không phạm sai lầm nàng cũng chạy ra thậm chí càng liều mạng công việc để chứng minh bản thân ngươi còn có ngươi các ngươi dựa vào cái gì đưa nàng đóng vào s ỉ nhục trụ bên trên còn nữa người này là mẹ ta coi như nàng trước kia lại không chịu nổi nàng cũng tận nàng tất cả năng lực đem ta nuôi lớn như vậy nàng nhát gan nàng nhu nhược nàng không tự tin nàng trên người có tất cả mọi người sẽ có khuyết điểm có thể nàng tại l à m mụ mụ điểm này không có một chút sai nàng đem ta giáo dục rất tốt diệp thiêu hoa mặt không thay đổi nhìn triệu di quân còn có triệu lao gia tử bọn họ một chút căn cứ vào các ngươi hôm nay đối với mẹ ta tổn thương tinh thần còn có nhân cách vũ nhục ta sẽ hướng pháp viện n h ấ t lên tố tụng nàng ánh mắt như dao để cho triệu lao gia tử đều không tự chủ được run một cái quý mẫu trực tiếp nhìn ốc khí chàng này cái này chấn định trình độ cho nên người tuổi trẻ bây giờ đều lợi hại như vậy sao mẹ ta phòng bệnh có mấy cái không có mắt người xin đem bọn họ mời đi ra ngoài diệp thiều hoa không có băng bó vết thương mình sau khi nói xong chỉ là ấn xuống một cái điện thoại rất nhanh liền có mấy người mặc hộ vệ áo đen người đi lên đem chọn cái phòng bệnh người mời đi quý mẫu lúc đi nhìn diệp thiều hoa vết thương một chút khách sáo nói một câu để cho nàng chú ý vết thương diệp thiều hoa thần sắc lãnh đạm gật đầu lâu dưới quý mẫu thư k ỳ đứng ở bên cạnh xe chờ lấy nhìn thấy quý m ô xuống tới lập tức tiến lên phu nhân triệu di quân không nghĩ tới dạng này đều không có chiếm được chỗ tốt nhưng là nàng ngươi không có xem thường từ bỏ chỉ là đang quý m ô lúc đi lớn tiếng nói trên mạng người đều biết rõ diệp thiều hoa là chen chân ta theo lý nhất chu tiểu tam ngài tuyệt đối không nên bị nàng hôm nay lừa gạt là triệu di quân mặc dù biết diệp thiều hoa rửa đi bao nuôi cái danh này nhưng liên quan tới nàng chen chân chuyện này lại không có cách nào rửa sạch nàng thậm chí có chút á c ý mua thủy quân tại trên mạng bôi đen diệp thiều hoa nàng cùng liêu nhất chu trước đó đều không phải là không có tiếng t â m gì chuyện này bị mấy cái nghe nói là người biết chuyện vạch trần càng ngày càng có khuynh hướng triệu di quân xuất ngoại diệp thiều hoa t h ử a cơ chen chân hai người tại cổ phiếu bên trên có lớn như vậy tạo nghệ nàng vốn chính là tầm cơ rất sâu đại biểu có thể làm ra chuyện này ta một chút cũng không kinh ngạc ai quy cao không có nghĩa là nhân phẩm liền là chuyện này quả thật có chút bẩn thỉu đương nhiên cũng có người đi ra cho diệp thiều hoa giải thích lập tức đã có người phản bác đừng giải bày cũng không nghe nói nàng cùng liễu ra có cái gì hợp tác vì sao cá nhân liễu nhất chu có chụp ảnh chung còn như vậy thân mật trong lòng ngươi không có bước số sao những cái kia cho diệp giải thích người chúc các ngươi cũng có một cái như vậy cả ngày tơ tưởng bạn trai khuê mật sự t ì n h lên men một đêm liễu nhất chu không có ra mặt làm rõ triệu di quân mới có chút b u ô n g l ỏ n g tinh thần nàng b u ô n g l ỏ n g tâm tình liền đi xử lý công ty sự tình lại không nghĩ rằng ngày thứ hai mới vừa đi công ty thời điểm đinh tổng giám đốc liền một mặt mỏi mệt nhìn nàng một cái làm sao vậy triệu di quân nhũ mày mấy ngày nay công ty phiền thoái sự tình xác thực càng ngày càng nhiều cổ phiếu một chút cũng kinh tế đình trệ đinh tổng giám đốc lắc đầu không có gì triệu tiểu thư từ hôm nay trở đi ngươi cũng không cần tới làm không cần đi làm triệu di quân tao mày có chút không hiểu lúc trước nàng về nước lựa chọn cái công ty này cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ mấy cái này công ty quy mô mặc dù không phải rất lớn nhưng là có thể rèn luyện nàng năng lực tại cái công ty này còn có thể nhận biết càng nhiều trên s à n sinh ý người đến lúc đó sẽ kết nối quản triệu ra có càng nhiều trợ giúp không có vì cái gì chỉ là cái công ty này chấp hành tổng tài đã biến thành diệp tiểu thư đinh tổng giám đốc từ ngày đó tại tài chính và kinh tế kênh nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm liền biết lúc trước vì sao phong hoa tập đoàn không cùng hắn hợp tác rồi đây là hắn tung hoành thương trường nhiều như vậy dính lần thứ nhất nhìn nhầm ước hiếp thực tập sinh sự t ì n h cũng không chỉ một ngày hai ngày hết lần này tới lần khác h ăn cư như vậy không trùng hợp không chỉ có đá phải một khối thép tấm vẫn là thép tấm bên trong máy bay chiến đấu ai có thể nghĩ tới một cái bình thường thực tập sinh trong nhà cũng không có cái gì bối cảnh hết lần này tới lần khác lắc mình biến hóa trở thành vòng tròn bên trong mọi người đều biết tài chính cá sấu lớn triệu di quân cầm hai tháng tiền lương về nhà suy nghĩ một chút hiện tại diệp thiều hoa bị toàn mạng đen tình huống so với nàng còn muôn kém cũng không có phiền muộn như vậy thật không nghĩ đến nàng về nhà một lần vẫn còn có một kiện kinh hỷ càng lớn đang chờ nàng lão gia tử hiện tại lòng tràn đầy cả mắt đều là diệp thiều hoa cái này sao thai họa sớm biết lúc trước liền nên để cho nàng chết ở đám kia bọn cướp trong tay triệu mẫu vốn là bị diệp thiều hoa tức giận đến tâm can phổi đều đau hiện tại lại nghe được triệu di quân nói sự tình nàng oán hận nói triệu di quân nghe xong trong lòng thất kinh chờ chút các ngươi nói năm đó món kia vụ án bắt cóc diệp thiều hoa cũng ở đây trong đó nàng chính là các ngươi nói với ta cái kia chạy trốn nữ sinh hết chương này chương một trăm năm mươi tám một trăm năm mươi tám tốt nhất thế thân hai mươi canh hai triệu gia phụ mẫu nghe xong hai người trao đổi ánh mắt di quân chuyện này đều đi qua chúng ta liền đừng nhắc lại triệu di quân đáy lòng chính kinh hãi lấy nàng mặt ngoài đáp ứng rồi phụ mẫu có thể nằm ở trên giường thời điểm lại càng nghĩ càng kinh hãi nàng cầm lên điện thoại chuyện này nàng nhất định không thể gạt liễu nhất chu nàng muốn nói cho l i ê u nhất chu diệp thiều hoa đã sớm nhận ra hắn diệp thiều hoa nhất định là có mang dị tâm để tới gần bọn họ hiện tại đây chính là trả thù nàng không thể để cho l i ê u nhất chu bị nữ nhân này lừa gạt hắn cũng là người trong cuộc có quyền lợi biết rồi năm đó tất cả mọi thứ chân tướng l i ê u nhất chu gần nhất cũng bị tin tức phiền lấy hắn cùng diệp thiều hoa hai người thanh danh cũng không tính được e m h a i nhất là diệp thiều hoa cái này bên thứ ba chen chân thực sự là người gặp người xấu hắn có lòng muốn hướng truyền thông giải thích nhưng cái thứ nhất phản đối chính là ư ớ c c h ế t hàm nhất chu ngươi muốn là giải thích khiến người khác thấy thế nào d ì quân chính là câu nói này để cho liếu nhất chu không có xuất thủ hắn chỉ là ngồi ở văn phòng một cái tiếp lấy một điếu thuốc quất lấy có đôi khi suy nghĩ một chút hận không thể đánh t ỉ n h lúc trước bản thân tại sao phải đi t r e o chọc diệp thiếu hoa có thể phản ứng tới hắn rốt cuộc lại có một ít may mắn may mắn chính mình lúc trước bị ma quỷ ám ảnh lựa chọn diệp thiếu hoa trợ lý nói cho hắn biết triệu di quân có chuyện trọng yếu tìm hắn sương mù trong tràn ngập liêu nhất chu cố gắng nghĩ lại triệu di quân mặt lại phát hiện mặt nàng tại trong đầu của mình đã càng lúc càng mờ nhạt mà triệu di quân thân ảnh cũng dần dần bị một người khác thay thế hắn ép diệt khói nhìn xem đẩy cửa tiến đến triệu di quân ngươi có chuyện gì nói đi liêu nhất chu chưa từng có nghĩ tới có một ngày như thế hắn hướng về phía triệu di quân cũng được bình tĩnh như vậy nói chuyện triệu di quân trong lòng chứa sự tình không có chú ý tới hắn biểu lộ chỉ là nhìn xem liêu nhất chu con mắt nhất chu ngươi còn nhớ hay không đến mười lăm năm trước vụ án bắt cóc diệp thiều hoa chính là cái kia trên nửa đường bỏ các ngươi lại chạy trốn người ngươi đang nói bậy bạ gì đó l i ê u nhất chu tay một trận năm đó sự tình làm sao có thể có nàng không phải ngươi một mực cùng chúng ta cùng một chỗ tại sao có thể là ta triệu di quân kinh ngạc nhìn hắn một cái diệp thiều hoa là ta cái kia nhị thúc con gái năm đó ba nàng đã biến thành người thực vật chính bệnh tình nguy kịch thời điểm nàng đến triệu ra vay tiền cứu nàng ba ba bởi vì lớn lên giống ta cho nên bị bọn bắt cóc tống tiền trở thành ta và các ngươi trói ở cùng nhau bởi vì cái này nàng không có kịp thời cầm lại tiền ba ba của nàng cái kia một trận đột phá tình t huống bên trong chết rồi cho nên nhất chu nàng khẳng định nhận biết ngươi nàng nhất định biết rõ chúng ta sự t ì n h mượn cùng ta lớn lên giống tiếp cận ngươi tới trả thù chúng ta nếu như không phải chúng ta ba ba của nàng sẽ không chết hiện tại nàng thành công nàng đã triệt để đánh bại ta nhất chu ngươi muốn thanh tỉnh triệu di quân vốn cho là nói xong l i ê u nhất chu nhất định sẽ phẫn nộ nhưng mà không có hắn sau khi nghe xong an vị tại trên g h ế trong mắt đều không có chuyện một lần nhất chu nhìn thấy dạng này t r ầ mặc m l i ê u nhất chu triệu di quân có chút sợ hãi sau một lúc lâu hắn mới xem như lấy lại tinh thần nhìn triệu di quân một chút ngươi trước đi thôi ta nghĩ l ả n g lặng triệu di quân biết rõ l i ê u nhất chu t h ụ lớn như vậy đã kích trong nháy mắt hòa h o ã n không đến cho nên cũng không nói gì an ủi hắn một câu liền rời khỏi nơi này xuống lầu thời điểm nàng cảm thấy không khí đều khá hơn nàng khả năng bây giờ còn đấu không lại diệp thiếu hoa nhưng nàng không tin liếu nhất chu đấu không lại hiện tại vĩnh đằng nắm trong tay hoa quốc một phần tư mạch máu kinh tế hắn muốn động diệp thiếu hoa mặc dù có chút phiến phước lại không phải là không được cha mẹ ngươi yên tâm nàng lần này nhất định sẽ hung hăng chồng ngã nhào một cái triệu di quân không tiếp tục đinh tổng giám đốc bên kia công việc cho nên về tới triệu thị nàng tại ban giám đốc bên trên lời thề son sắt nói thấy được nàng tự tin như vậy triệu phụ triệu mẫu suy nghĩ một chút nàng cùng l i ê u nhất chu quan hệ cũng không có lo lắng một đoàn người có chút vui sướng cùng một chỗ mở họp triệu ra những ngày này lâm vào một cái kinh tế vụ án hơi có chút không gượng dậy nổi triệu di quân không chỉ có ra mặt ổn định lòng người còn cho công ty hiểu chuyện hứa hẹn nhất định sẽ cầm xuống trước mắt tình thế rất thịnh kim thuộc phương diện công trình trong phòng họp trên mặt mỗi người đều d ơ lên vui sướng triệu di quân trên tay còn cầm hợp tác cán kiện vừa định đem cái này phát cho tại làng người lại không nghĩ rằng phòng họp cửa được mở ra là ngươi triệu mẫu không dám tin chỉ người dẫn đầu người kia chính là diệp mẹ nhưng lại không phải triệu mẫu chỗ nhận biết diệp mẹ hiện tại diệp mẹ nào có t r ư ớ c kia sợ hãi rụt rè bộ dáng xin lỗi diệp thiều hoa luật sư đ ẩ y dưới kính mắt diệp tiểu thư tại sáng hôm nay chín giờ trình chính thức thu mua triệu thị hiện tại triệu thị tập đoàn về diệp tiểu thư m â u thân diệp đông hương nữ sĩ tất cả triệu phu nhân đúng không các ngươi đừng kích động tuyệt đối không nên đối với diệp đông hương nữ sĩ bất kính các ngươi có thể hay không lưu tại cái công ty này còn phải xem nàng ý tứ công ty giao tiếp rất nhanh triệu thị tất cả mọi người nhìn qua công thương người đến một chuyến trước kia triệu thị tập đoàn lập tức liền đội lên diệp thị tên hiện tại làm sao bây giờ triệu mẫu nhìn xem triệu di quân nàng trên mặt lộ ra khuất nhục thần sắc triệu mẫu từ vừa mới bắt đầu thì nhìn không nổi diệp đông hương cái này không có văn hóa gì nông dân người này từ đầu tới đuôi liền không có một chút có thể so với bản thân liền sinh con gái đều chỉ có thể làm con gái nàng thế thân sao có thể cũng không nghĩ đến cái này nàng xem không nổi người vậy mà liền nương tựa theo con gái nàng đứng ở đỉnh đầu nàng vài tuần trước nàng còn cao cao tại thượng l ỡ trách diệp đông hương không nghĩ tới lúc này mới bao lâu nhân vật liền đổi cho nhau biến thành diệp đông hương một câu liền có thể quyết định vận mệnh bọn họ nàng chịu không được lớn như vậy t r a n lệch không có việc gì chúng ta đi tìm nhất chu hắn nhất định có biện pháp triệu di quân tin tưởng l i ê u nhất chu sẽ không thờ ơ nàng thật sâu tin tưởng điểm này thẳng đến nàng lái xe đi vĩnh đẳng tổng bộ có thể mới vừa xuống xe liền thấy quảng trường thương mại bên trên cái kia trận phỏng vấn l i ê u nhất chu ngay trước nhân dân cả nước mặt rất rõ ràng nói xong không phải ta theo triệu tiểu thư chưa từng có cùng một c h ỗ qua n h ư n g cái này năm đó lao sư chúng ta đều biết từ ra đời đến bây giờ nghiêm chỉnh mà nói cùng ta kết giao chỉ có diệp tiểu thư một người bởi vì ta phạm một chút sai nàng đã rời đi ta nhưng là ta sẽ không dễ dàng từ bỏ ta hy vọng các ngươi đừng đi q u ấ y rời nàng hết chương này chương một trăm năm mươi chín một trăm năm mươi chín tốt nhất thế thân song b à canh liêu nhất chu những lời này giống như một bàn tay hung hăng đánh vào triệu di quân trên mặt để cho triệu di quân không hiểu là liêu nhất chu nói như vậy coi như s o n g lần này liền một mực đứng ở bên cạnh h á n lúc chết hàm đều không có thay nàng nói chuyện chết hàm vì sao ngươi cũng thay đổi thành dạng này chẳng lẽ ngươi cũng bị nữ nhân kia mê hoặc sao di quân ngươi biết vì sao từ nhỏ đến lớn nhất chu đều như vậy hộ ngươi sao úc chiết hàm nhìn xem triệu di quân mặt mũi tràn đầy phức tạp hán đời này liền vì một mình ngươi thỏa hiệp qua ta đương nhiên biết rõ triệu di quân suy nghĩ một chút những cái này vẫn còn có chút đắc ý còn không phải là bởi vì liêu nhất chu thích nàng không ngươi không biết úc chiết hàm lắc đầu năm đó vụ án bắt cóc ngươi không có ở đây cho nên không biết là có một người chạy chạy người đó chính là diệp thiếu hoa nhưng là nàng không phải chạy trốn mà là vì cứu chúng ta đi dẫn cái kia hai cái bọn cướp rời đi lúc ấy trên xã hội có người báo cảnh sát bọn cướp trên người trói l i ề u đạn nàng một người đem tất cả mọi người dẫn đi nàng nói bản thân chạy nhanh hơn chúng ta rất châm t r ọ c đi khi đó chúng ta rõ ràng lớn hơn nàng vẫn còn không có nàng đầu não rõ ràng như vậy cuối cùng nghe nói là tại trong một khe núi tìm được nàng nếu như diệt có nàng chúng ta đại khái v ĩ n h v i ễ n lưu ở nơi đó sau đó ngươi vào lúc đó vừa vạn xuất ngoại tu dưỡng chúng ta tất cả mọi người đều cho là người kia là ngươi đây chính là vì sao nhất chu một mực hướng ngươi thỏa hiệp nguyên nhân úc chiết hàm hiện tại hiểu rất rõ liêu nhất chu tâm tình hắn không biết diệp thiều hoa có phải hay không nhận ra bọn họ hắn thậm chí trong lòng đang cầu khẩn diệp thiều hoa cũng không có nhận ra hắn coi hắn nghe liêu nhất chu lời nói lúc còn gọi điện thoại đi chất vấn liêu nhất chu lại không nghĩ rằng nghe được cái này tin tức úc chiết hàm cảm thấy lúc kia huyết dịch của hắn cũng là ngưng kết trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng đến mấy tháng này tất cả còn có cái kia thiên trong biệt thự diệp thiều hoa nhìn về phía cái kia lạ lẫm ánh mắt úc c h ế t hàm rất khủng hoảng nàng là không phải đã sớm nhận ra hắn cho nên ngươi bây giờ nên cầu xin nhất chu sẽ không ra tay với ngươi úc c h ế t hàm nhìn c h ầ m c h ầ m triệu di quân một chút liền đi thẳng triệu di quân ngã ngồi trên ghế nàng cảm giác được bản thân toàn thân đều ở phát lạnh cũng biết mình làm sai lầm nhất một cái quyết định triệu thị giống như phủ dung sớm nợ tối tản triệu lao gia tử cùng triệu m â u đám người hối hận không thôi sớm biết diệp thiều hoa thủ đoạn sắc bén như thế bọn họ lúc ấy nào dám ý đồ chèn ép nàng còn ý đồ bức bách diệp đông hương rời đi bọn họ chỗ nào quen thuộc qua thời gian khổ cực đều tìm qua diệp thiều hoa muốn theo nàng cầu tình nhưng lại liền diệp thiều hoa mặt cũng không thấy đến nhất là triệu lao gia tử suy nghĩ một chút bản thân kém một chút liền trở thành nhà giàu nhất ông ngoại thích hợp hơn hối hận không thôi triệu di quân cũng không phải là không có tại những công ty khác p h n g vân qua có thể những cái kia công ty đều biết nàng cùng diệp thiều hoa có khúc mắc còn có liêu nhất chu vụng trộm chỉnh nàng nào dám thu nàng diệp ra liên tiếp vấp phải chắc trở lại bởi vì thiếu nợ không khỏi không rời ra biệt thự bởi vì lúc trước liêu nhất chu lời nói tất cả mọi người đã biết diệp thiều hoa cũng không coi t r ê n chân ngược lại là triệu di quân trong lòng còn có làm loạn một chút kẻ có tiền cảm thấy triệu di quân cũng liền như thế xem ở nàng mỹ mà bên trên nguyện ý cùng với nàng thông đồng còn cho nàng tiền tiêu rất nhiều lần bởi vì dạng này triệu di quân bị vợ cả cào hoa mặt hôm nay lại bị vợ cả bắt được nàng bị tốt mấy người phụ nhân dùng chân đá đành phải phẫn hận che lại đầu mình nhưng ở ngẩng đầu thấy nhìn thấy diệp thiều hoa quảng cáo nàng vẫn như cũ cao cao tại thượng không thể xâm phạm mà nàng triệu di quân lại trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường liêu nhất chu vĩnh đằng nhận chấn động không lớn mặc dù công ty còn kém rất rất xa trước kia quy mô nhưng hắn đã không thèm để ý hắn biết rõ đây là diệp thiều hoa xem ở hắn đã từng n h ư ờ n g cái nàng hai mươi vạn cho nên mới không có động thủ với hắn hắn đứng ở ngân hàng tài chính quốc tế trung tâm biết rõ hôm nay diệp thiều hoa lại ở chỗ này tiến hành một trận đấu thầu hắn không quan tâm chờ lấy diệp thiều hoa đến đột nhiên trên lầu vang lên tiếng cảnh báo liêu tổng đi mau trên lầu cháy rồi hắn bị người bao vây rời đi tòa này tài chính cao ố c trên đại lầu thế lửa càng lúc càng lớn còn có mấy người không có đi ra nhân viên chữa cháy khống chế đám người không cho bất luận kẻ nào tới gần hoàng nguyên liền về sau nhân viên chữa cháy đều không dám vào đi l i ê u nhất chu nhìn thấy có ít người đang khóc không có chỗ nào mà không phải là có trọng thân không trốn tới hắn còn chứng kiến một quý phụ nhân khóc giống bộ dáng hắn nhận ra được đó là quý vân trầm mẫu thân chẳng lẽ hắn cũng ở đây bên trong chờ chút vị tiểu thư này ngài không thể đi vào thế lửa đã không khống chế nổi tránh ra để cho ta đi vào nghe được quen thuộc thanh â m trong trẻo lạnh lùng l i ê u nhất chu sững sờ mà nhìn về phía cái hướng kia nói thật hắn từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy diệp thiều hoa cũng là bình tĩnh phong rong cái này là lần thứ nhất thấy được nàng khí tức như vậy bất ổn nàng tránh ra hai cái nhân viên chữa cháy cầm một kiện ẩm ướt nước quần áo đắp lên bản thân trực tiếp vọt vào lửa lớn rừng rực bên trong l i ê u nhất chu nhìn xem bóng lưng nàng chợt nhớ tới đây chính là diệp thiều hoa năm đó nàng mới năm tuổi thời điểm liền sẽ sung phong nhận việc dẫn dắt rời đi những cái kia bọn cướp nàng từ đầu tới đuôi cũng là như thế ai đối với nàng tốt nàng không biết nói cái gì nhưng là nàng đều gắt gao ghi t ạ c trong lòng cuối cùng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới nàng tại lửa lớn rừng rực bên trong một người đem hôn mê quý vân trầm cong đi ra quý mâu rất nhiều năm về sau đều còn nhớ kỹ ngày đó thảm liệt c h ẳ n g cảnh đến mức thường xuyên á c n g ậ u diệp thiêu hoa chết rồi không có ra cái gì người bất ngờ tất cả mọi người ngoài ý muốn là quý vân trầm lại là sống sót hắn được cấp cứu ba ngày ba đêm rốt cục cứu giúp trở về hắn tỉnh về sau không nói gì cũng không có không hỏi từ h Thiều Hoa tin tức, liền quý mẫu đều rất kỳ quái. hắn chỉ a m mẫu Diệp tin liền quái, tức, rất t đều quý là kỳ bỏ bệnh ba Ba biến tất một tại thành sát phạt quyết cả cái quả mọi người, một người tại phòng bệnh ở lại đi lại kia phòng ngày. 3 ngày sau đó hắn lần nữa ở sau ra, lại biến thành cái kia sát phạt quyết quý đó về â n rằng trầm. t đầu Lúc cho h Diệp i u Hoa chết rồi có thể có rồi đông sau ơ n tái khởi triệu khởi bị hắn tất cả đ ề chỉnh đến không đến trên h h nhân à n dạng. Từ t về sau, trên thương trường người đều biết một đầu quy tắc mới có thể gây quý vân trầm thậm chí ngươi có thể đối với quý gia bất kính bởi vì quý vân trầm d a n h giới cuối cùng là diệp ra rất nhiều người đi xem qua thần thoại đồng dạng tồn tại diệp thiều hoa mộ bia phía trên giới thiệu rất đơn giản đơn thương độc mã diệp thiều hoa nghe nói đây là về sau quý vân trầm một lần nữa cho nàng đuổi những người này phát hiện bên cạnh có một cái không mộ phía trên khắc lấy một câu một lời c ô dung quý vân trầm hết chương này chương một trăm sáu mươi một trăm sáu mươi đô thị thứ nhất thần côn một bốn canh không không tám ngươi nói cho ta biết sử thượng có người thật hoàn thành qua nhiệm vụ sống lại không hệ thống không gian diệp thiều hoa phát hiện nàng không có lập tức tiến hành cái nhiệm vụ kế tiếp không khỏi trầm mặc nhìn về phía tám nghe vậy tám cũng có chút trầm mặc sau một lúc lâu nó phun ra một con số từ chúng ta xuất hiện đến bây giờ tổng cộng có một mươi chín cái nhiệm vụ người những người này cũng là chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ nhưng không có ngoài ý mớn những người này không phải xa vào tại những nhiệm vụ này thế giới chính là chưa hoàn thành nhiệm vụ bị hệ thống tiêu hủy xác suất thành công cơ hồ là không ta từng có ba trăm đảm nhiệm ký chủ ngươi là thứ ba trăm linh chín đảm nhiệm nghe được cái này số liệu diệp thiều hoa không có chút nào ngoài ý m u ố n chỉ là vẫn là để tay lên ngực kinh hãi nàng đương nhiên biết rõ xem như hệ thống chọn người nhất định sẽ chọn các phương diện năng lực đặc biệt xuất sắc người có thể coi là, là như thế này là như thế này xác suất thành công vẫn là cơ hồ là không ký chủ ngươi phải tin tưởng ta ngươi là ta gặp được thích hợp nhất tiến hành hệ thống nhiệm vụ người tám nói đến đây nhìn diệp thiều hoa một chút nó từ mang diệp thiều hoa thời điểm liền phát hiện nàng tựa hồ là có bí mật người đi qua tam nhiệm ký chủ đây là một cái duy nhất tỉnh táo đến không thể tưởng tượng nổi nhân vật nhất là trên người đối phương tựa hồ có liên tục không ngừng t i ề m lực cái gì thế giới đều có thể thích hợp với nàng nghĩ tới đây biến thành một cái tiểu thí hại tám ánh mắt một sâu ta đã biết cái nhiệm vụ kế tiếp diệp thiêu hoa thản nhiên nói cùng lúc đó một đường quen thuộc giọng điện tử tại vang lên bên hai ring hoàn thành ba cái nhiệm vụ chính tuyến hệ thống ban thưởng năm trăm tích phân chúc mừng ký chủ thu hoạch được năm trăm tích phân ring số 008 hệ thống vì ký chủ phục vụ năm trăm điểm đã đến số sách mời ký chủ tiếp thu ngoài định mức nhiệm vụ ban thưởng diệp thiêu hoa phát hiện bản thân lại còn tại hệ thống không gian không hề rời đi nàng nhìn thoáng qua 008. khiêu mi lại không nghĩ tới tám n h ì n nàng một cái nói khẽ cái thứ nhất cưỡng chế nhiệm vụ mở ra cưỡng chế thế giới nhiệm vụ là t h ờ i phong thủy xã hội hiện đại xem như cưỡng chế t â n thủ nhiệm vụ phúc lợi ký chủ có quyền lưu tại hệ thống không gian học tập hoặc là trực tiếp thoát ly không gian đi thế giới nhiệm vụ thầy phong thủy diệp thiều hoa h i ế p híp mắt nàng thế giới ma pháp đều đi qua nếu như nói trước kia nàng là chủ nghĩa duy vật hiện tại liền chính nàng cũng không có cách nào giải thích chính nàng tồn tại nàng tại hiện đại cũng hiểu biết quốc phong thủy sư nhưng là không có quá nhiều tiếp xúc qua nhất không thể hiểu được sự tình cưỡng chế nhiệm vụ vẫn còn có h ò a hoạn thời gian diệp thiều hoa biết rõ nhiệm vụ này khẳng định có rất nhiều hưng hiểm bằng không thì hệ thống chắc chắn sẽ không cho nàng nhiều thời gian như vậy nghĩ tới đây nàng mở ra hệ thống thương thành hóa hai trăm tích phân tại trong thương thành mua một đống liên quan tới sách phong thủy ký chủ những sách này mua chính là ngươi đến thế giới nhiệm vụ cũng có thể cầm về không không tám nhắc nhở diệp thiều hoa gật đầu không nói gì thêm liền chăm chỉ không ngừng thôi diễn bắt đầu phong thủy hệ thống không gian thời gian là đình trệ bất động nhưng nếu là đổi diệp thiều hoa đã bảo trì một cái tư thế gần mười năm không hề động đây là một cái liền không không tám đều sợ h ã i thời gian cũng càng ngày càng tin tưởng nó vị này ký chủ khác biệt không không tám ở một bên quan sát không có quái rầy nàng nó còn nhớ mình đời thứ nhất ký chủ là một thiên tài nhân vật đây á n nhất cương n g tiếc tại thứ cái chế có có h là thứ mở t i điểm, hán ba trăm linh chín cái nói thật lần thứ nhất nhìn thấy diệp thiều hoa lúc nó bởi vì kinh lịch nhiều lắm không có quá nhiều chú ý diệp thiều hoa thậm chí đối với diệp thiều hoa cái kia bại hoại thái độ nó cảm thấy nàng khả năng nhiệm vụ thứ nhất cũng không qua có thể không nghĩ tới càng là ở chung nó lại càng tin tưởng diệp thiều hoa nàng rất có thể trở thành cái thứ nhất hoàn thành hệ thống nhiệm vụ trở lại thế giới hiện thực người rốt cục có một ngày hệ thống nghe được một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng bắt đầu cái nhiệm vụ kế tiếp diệp thiều hoa tỉnh lại lần nữa chỉ cảm thấy chỗ cổ tay từng đợt thấy đau nàng từ trên giường đứng lên liền cảm thấy một trận mê mội túi đầu nhìn thấy chỗ cổ tay vết thương không khỏi khẽ nguyền rủa một tiếng tình cảm đây là tự sát nàng mở ra cửa phòng ngủ ra ngoài toàn bộ phòng ốc bố cục liền xuất hiện ở trước mắt nàng nàng án lấy h u y ệ t thái dương còn chưa bắt đầu tiếp thu nội dung cốt truyện có thể càng xem phòng này lại càng đau đầu nàng ở địa phương từ bố cục nhìn lại cũng rất không hợp lý toàn bộ phòng hình hiện lên hình chữ nhật trong phong thủy trọng yếu nhất nguyên tắc chính là giảng cứu thiên viên địa phương nóc nhà là trời phòng ốc là đất những cái này tại một chút cổ kiến trúc bên trong đều có thể nhìn thấy nhất rõ rệt chính là cổ đại đồng tiền chính là dựa theo thiên viên địa phương pháp tắc đổ bê tông cũng có rất nhiều thầy phong thủy đều thích dùng đồng tiền làm pháp khí những đạo sĩ kia càng ưa thích dùng đồng tiền k h u quỷ nhưng mà diệp thiều hoa hiện tại ở phòng này phòng chỉnh thể hiện ra hình chữ nhật phòng ngủ rất nhỏ hết lần này tới lần khác phòng bếp lại không hợp với lẽ thường lớn phòng khách cùng phòng ngủ tương đối phong bế hai mái hiên xúc phạm ở chỗ này nhân khí vận chuyển càng ngày sẽ càng suy đối diện cửa ra vào địa phương dĩ nhiên là phòng vệ sinh vào cửa gặp xí đây là tối kỵ đồng dạng kiến trúc sư hoàn thành một cái nhà thiết kế đều sẽ chuyên môn tìm thầy phong thủy nhìn ngay cả trong thương trường nhà vệ sinh đều sẽ tận lực xây dựng ở bên cạnh bởi vì nhà vệ sinh trọc khí sẽ phá hư phòng tài vận có ít người tại một chỗ sẽ cảm giác được có chút lương khí tập thân hoặc là hàng năm tinh thần không phân chấn nhưng đi địa phương khác chuyển tốt cũng là bởi vì cái này nguyên nhân nguyên thân cũng không hiểu phong thủy sẽ không hóa giải sát khí này dài như vậy ở lâu xuống dưới đối với thân thể cùng vận khí tài vận cũng không tốt còn rất dễ dàng đưa tới đồ không sạch sẽ liền xem như xã hội hiện đại kiến trúc sư đều biết điểm này nhất là những cái kia nhận thầu đám thương ra nhất định sẽ càng thận trọng mời thầy phong thủy xem phong thủy làm sao còn sẽ có dạng này cấu tạo tồn tại diệp thiêu hoa rốt cuộc biết vì sao nàng vừa tỉnh cũng cảm giác được không thoải mái nàng nhữ mày vừa mới chuẩn bị đi mở cửa sổ hít thở không khí tiếng đập cửa vang lên ngoài cửa là một cái thân hình điệt lệ thiếu niên hắn mặt mũi tràn đầy mọi mệnh tựa hồ nhìn thấy diệp thiều hoa còn sống hắn thở dài một hơi thiều hoa ta biết ngươi người rất tốt ngươi cũng rất cố gắng trường học rất nhiều người đều thích ngươi không có ta còn có nhiều người hơn truy cầu ngươi ta thực sự chịu đủ rồi ngươi luôn luôn nói nhìn thấy đồ không sạch sẽ ngươi có biết hay không trường học người đều cảm thấy ngươi có bệnh tâm thần ngươi luôn, luôn đem tất cả tâm lực dùng tại học tập bên trên ta cũng thực sự là chán ghét mỗi lần một đến trạng vạng tối ngươi liền không ra khỏi cửa một hẹn ngươi ngươi cũng chỉ ở tại thư viện ta muốn cùng người bình thường một dạng có thể có người bồi ta tựa như lấy lâm có thể giống vậy làm bạn với ta mà không phải cùng một người bị bệnh thần kinh cùng một chỗ ngươi hiểu không chúng ta chia tay đi ngươi cũng đừng lại dùng tự sát uy hiếp ta đây là ta một lần cuối cùng lại nhìn ngươi sau khi nói xong nam nhân tựa như sợ diệp thiều hoa không cho hắn đi đồng dạng sau khi nói xong liền liên tục không ngừng giống ném gánh nặng đồng dạng xuống lầu rời đi muốn nhìn chúng ta thiều hoa chững t r ạ c đàng hoàng nói năng bậy bạ tập hợp phong thủy so với ta trong tưởng tượng khó tả hôm nay viết thời điểm mới biết được khó tra rất nhiều tư liệu vượt ra khỏi ta dự tính thời gian buổi tối còn có càng nhiều tư liệu tra mặc dù là nhanh xuyên cũng muốn viết hoàn mỹ cho nên cái thế giới này khả năng viết sẽ có chút trưởng phía trên viết phong thủy tri thức đều không phải là bịa chuyện cũng là ta xem sách hoặc là tại trên mạng tra tư liệu chỉ có thể tham khảo a thân ái môn ta không chịu trách nhiệm đừng sợ mặt dễ thương hết chương này chương một trăm sáu mươi mốt một trăm sáu mươi mốt đô thị thứ nhất thần côn hai canh một diệp thiêu hoa tiếp thu chỉ có nguyên chủ bản thân ký ức nguyên chủ là một cái phụ mẫu đều mất cô nhi bất quá cũng may phụ mẫu cho nàng lưu lại đầy đủ tài sản ở chung quanh người dưới sự đề cử nàng còn mua cái này bộ một phòng ngủ một phòng khách phòng ở chỉ bất quá nguyên chủ từ nhỏ đến lớn vận khí đều không phải là rất tốt đi theo khoảng cách quá gần người luôn luôn ngoài ý muốn xối quẩy lại bởi vì cha mẹ của nàng mất sớm quê nhà đều vụng trộm bảo nàng thái tinh cũng không cái gì chân chính bằng hữu thật vất vả đến đại học tình huống có chỗ đổi mới nàng giao thôi hạo cái này người bạn trai thật không nghĩ đến lúc đầu có chỗ đổi mới tình huống càng ngày càng kém nàng tinh thần cũng càng h o a n g hốt nửa đêm sẽ bị ác ngộng bừng tỉnh vào tuần lễ trước thứ năm hơn chín giờ đêm hai người tan lớp tối đi ngang qua bên hồ thời điểm trước kia náo nhiệt bên hồ trừ bỏ hai người vậy mà chống không người khác nhưng mà nàng quay người lại liền phát hiện thôi hạo bờ vai bên trên nằm sấp một cái đầu người n g ẹ n ngào kêu lên từ ngày đó trở đi trên diễn đàn thì có mị nữ giáo hoa hư hư thực thực chứng vọng tưởng thôi hạo gọi điện thoại nói với nàng chia tay mà nguyên chủ đêm hôm đó về sau mỗi ngày đều sẽ bị ghé vào thôi hạo đầu vai tên nữ quỷ đó dây dưa tinh thần tra tấn phía dưới nàng lựa chọn tự sát sau đó diệp thiều hoa sẽ xuyên quà đến, đến rồi đợi nàng chết rồi từ dĩ lâm mượn thôi hạo danh nghĩa cầm đi nguyên thân trên người ngọc bội nguyên thân mới biết được nguyên lai、like、đây hết t h ể cũng là từ dĩ lâm thiết kế giả tướng bọn họ từ đầu đến cuối vì liền là nàng ngọc bội mà thôi hạo từ đầu tới đôi cũng chỉ là đùa nghịch nàng một trận mà thôi lần này nguyên thân nhiệm vụ nói đến rất đơn giản một là muốn để thôi hạo hai người kia được phải có trừng phạt hai là nàng muốn biết đến cùng phía sau rốt cuộc ai hại nàng bởi vì từ dĩ lâm hai người thoạt nhìn là không tin quỷ thần tồn tại về phần tại sao là cưỡng chế nhiệm vụ diệp thiều hoa quay người nhìn xem đã biến thành hung sát chi địa gian phòng nếu như cái gì đều không học liền trực tiếp t r u y ề n đến cái thế giới này c ũ nàng g không giải hóa n cái được y từ kiếp A. à n tại trên điện thoại di động điểm đặc biệt bán trước tìm ra băng vải xử lý tốt cổ tay mình bên trên vết thương chờ thức ăn ngoài sau khi ăn xong khôi phục một chút thể lực diệp thiều hoa mới dò xét cả phòng cấu tạo phòng ở đã thành hình lúc này phải cải biến cấu tạo cũng không khả năng đương nhiên diệp thiều hoa cũng không có nghĩ qua muốn dọn nhà không nói trước dọn nhà không phải một chuyện dễ dàng sự tình nguyên chủ trên tay cũng không có bao nhiêu tiền mặt có thể diệp thiều hoa cũng dù sao cũng là nhìn qua hệ thống bên trong không ít phong thủy bản độc nhất mặc dù không có thực tiễn qua nhưng rất nhiều loại cho phép liền tồn tại nàng trong đầu nàng đi trước bên cạnh chợ bán đồ cũ mua một cái màu đỏ bình phong sau đó đi lục thực thị trường mua mấy thứ bồn hoa cho đi người giao hàng địa chỉ cuối cùng mới đi loại kia trên phố cũ mua p h ủ chỉ chu xa còn có bút lông điếm chủ là cái người già gặp mua đ ồ người nọ là tiểu cô nương liền thu hồi giò xét ánh mắt b u ồ n ngủ bán một vài thứ hỏi cũng không hỏi đại khái là đem diệp thiều hoa nhìn thành những cái kia hiếu kỳ người trẻ tuổi a ở cư xá coi chút cũ quản lý cũng không phải rất nghiêm nàng một cái độc thân nữ nhân trẻ tuổi tướng mạo dáng người đều rất phát triển dù sao cũng là giáo hoa rất nhanh liền bị ba cái lưu manh du côn theo dõi coi như tố chất thân thể theo không kịp diệp thiều hoa cũng không có đem ba cái lưu manh du côn để ở trong lòng lừa gạt đến con chỗ thời điểm nàng néo nhéo tay trái ba cây ngân t r ầ m nàng chưa kịp xuất thủ ba cái lưu manh liền bị người ầm ầm mấy tiếng đánh ngã trên mặt đất còn không xin lỗi một cái tuổi trẻ nam nhân đá đá ba người kia lười biếng mở miệng thật xin lỗi thật xin lỗi tiểu thư ba người vai đái v a i cước xin lỗi sau đó liên tục không ngừng chạy ra ngỏ hẻm này sợ là đời này cũng không muốn lại nhìn thấy cái này nam nhân trẻ tuổi diệp thiều hoa yên lặng thu trong tay về b a cây ngân t r ầ m ninh châu q u a y người còn muốn thu cứu mỹ nhân nữ một cái cảm tạ không nghĩ tới mỹ nữ kia chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái sau đó nói buổi chiều không muốn ngồi xe có h ỏ a s á t t h â n hắn một câu bắt chuyện lời nói còn chưa mở miệng liền nghe được mỹ nhân một câu lại n h ả y lời nói kịch bản cầm nhầm a hắn còn dự định nói cái gì lại quay người lại mỹ nhân kia cũng không thấy ninh châu đành phải nhún vai quay lại giao lộ bạn hắn làm bùa vựa ỷ nỉ h còn đứng ở kia để cho người vây xem có thể nghĩ nghĩ vừa mới mỹ nhân kia lời nói hắn lại dừng một chút được các ngươi chơi đi lao tử lại tản bộ một hồi cái này trời rất nóng càng chạy ninh châu lại càng t â m p h i ề n trong lòng suy nghĩ mình là không phải là cái gì ma thật không nghĩ đến chờ hắn nhịn không được giao tài xế lái xe mà tới đón thời điểm hắn nhận được bằng hữu điện thoại bạn thân xe xảy ra thai nạn xe cộ bạn thân chân bị thương bất quá vẫn còn may không phải là rất nghiêm trọng ninh châu cũng may ngươi lúc đó không có ở đây trong xe tay lái phụ đã bị đâm cháy ngươi muốn ở bên trong sợ là giữ nhiều lãnh ít bằng hữu nghĩ mà sợ nói sau đó ninh châu mẫu thân phụ thân gia ra đều gọi điện thoại đến thăm hỏi ninh châu cúp điện thoại xong cuộc sống cũng là mồ hôi lạnh bên này diệp thiều hoa đã đến nhà mở cửa gặp đỏ cái này ở trong phong thủy là đại cát diệp thiều hoa đem nó bày ở phòng khách cùng trong phòng vệ sinh ở giữa c h ặ n lại phòng vệ sinh trọc khí trong thị giác cũng cho người một loại ấm áp như xuân cảm giác vì mộc l à kim nàng đặc biệt mua bồn hoa lục thực là mộc đại biểu nàng phòng khách lại là hướng tây tây hướng phòng khách chủ lam lụ bày lục thực không chỉ có áp chế ánh nắng qua mạnh phương diện này khuyết điểm còn có tụ tài diệu dụng chờ làm xong những khi này t r ờ i cũng kém không nhiều đen diệp t h i ê u hoa có thể rất rõ ràng cảm giác được gian phòng bên trong âm khí so trước kia thời điểm ít hơn nhiều chính là lúc này cửa chính lại bị người gõ nàng thanh danh này quê nhà bình thường là trông thấy nàng càng xa càng tốt chân chính thân cận nàng cũng không có nhiều người vừa nghĩ vừa mở cửa ngoài cửa là một cái hết sức trẻ tuổi nữ tử nàng ôm sách nhìn thấy diệp thiêu hoa tinh thần sáng láng bộ dáng nàng có chút rất rõ ràng kinh ngạc thiếu hoa ngươi không sao chứ diệp thiêu hoa từ trong trí nhớ tìm tòi ra đến đây là nàng từ nhỏ đến lớn vì chỗ không nhiều bằng hưu lâm vi vi không có việc gì diệp thiêu hoa thần sắc nhàn nhạt, nhạt trên mặt không có cái gì khác biểu lộ cũng may lâm vi vi không có chú ý chỉ là kinh ngạc nhìn thoáng qua phòng khách phòng khách chỉ so với trước kia nhiều mấy thứ đồ nàng lại cảm giác giống như có cái gì biến hóa lớn đồng dạng Ngay giác tiếp theo cảm d i ệ p thiêu ề u Hoa cũng thay đổi dạng. Không cũng có việc dạng. gì đổi i l n nhìn thoáng tốt, Lâm Vy Vy q a Diệp t hoa i ề u h trên cổ tay tổn t n cổ h ư ơ gật Ta thôi Thiều ta rất Thiều kia, Hoa kia xa, Hoa nghe nói thôi sự kiện kia. Hoa ngươi cũng đừng quá để ý. Cái kia dạng người cùng chúng ta vốn là cách rất xa. ngươi chớ làm chuyện điên g hạo cách chớ Cái Diệp sự quá để ý. là làm rộ. đầu ta đã biết không có trước kia thống khổ khóc cũng không có cùng tự mình ôm đoán lâm vi vi kinh ngạc nhìn thoáng qua diệp thiều hoa nếu không phải nàng đối với diệp thiều hoa hết sức quen thuộc nàng đều muốn trước mặt người là không phải đổi một cái Ta mang cho một phần thức mang ngươi phần ăn ngoài, cho lâm vi duyệt duyệt vi còn tại trên diễn trong trường học còn có chút không tốt lời đồn. Hết diễn lời đàn, còn không đồn. chương này. Chương học có mắt Vy Vy còn m thấy trông thấy diệp t h i ể u hoa trên mặt bàn bày biện phụ chỉ còn có chu xa cái gì xem như xã hội hiện đại chủ nghĩa người nối nghiệp lâm vi vi những này là chân thật định diệp t h i ế u hoa nàng có lẽ là thật điên đúng rồi thiếu hoa ta vừa mới hỏi một lần ta lĩnh ban hắn nguyện ý cho ngươi đi quán cà phê kiêm chức ngươi cũng biết ta tại đó đi ổ cà phê nếu như ngươi nguyện ý có thể đi trong tiệm giúp ta một tháng tiền lương không thấp tuyệt đối có thể trả cho ngươi học phí lâm vi vi nói một câu sau khi nói xong nàng đợi lấy diệp t h i ế u hoa đối với nàng cảm tạ thật không nghĩ đến diệp thiều hoa không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt không cần ta tạm thời không có tìm kiêm chức ý nghĩ được rồi ngươi thụ đà kích vẫn là nghỉ ngơi thật tốt ta lâm vi vi nhìn nàng một cái sau đó liền rời đi không có ở trong gian phòng này lưu thêm một hồi nhìn thấy diệp thiều hoa không có lưu thêm nàng lâm vi vi ra cửa mày níu lại rất căng buổi tối diệp thiều hoa đi nhà xí đen phòng vệ sinh là m ở nhạt diệp thiều hoa rửa tay thời điểm tắm tắm đ ô n g nhiên liền phát hiện không đúng nàng túi lâu xuống vòi nước nước dần dần biến thành màu máu n g n g đầu trong gương chiếu đến mặt nàng nhưng là gương mặt kia không có gì thay đổi diệp thiều hoa chấp trước mắt trong gương gương mặt kia vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào cặp kia tối như mực con mắt liền nhìn mình chằm chằm diệp thiều hoa chậm rãi lui về sau một bước rốt cục phát hiện bên trong trong gương mặt không phải nàng nàng tay phải cắm vào trong túi quần bên trong có một tấm nàng vẽ s o n g phụ chỉ trên sách nói phụ không phải dễ dàng như vậy họ đồng dạng liền xem như thiên sư vẽ bừa một ngàn tấm bên trong cũng bất quá mười mấy tấm thành hình diệp thiều hoa tựa hồ rất có cái thiên phú này xem sách bên trên phủ nhắm mắt lại liền có thể một bút vẽ ra đến cũng không biết có hay không uy lực nàng từ nhỏ đến lớn gặp được nguy hiểm không ít nhưng còn là lần thứ nhất gặp được phi nhân loại nguy hiểm trong gương gương mặt kia dần dần v ặ n mẹo biến thành một tấm trắng bạch không có ngũ q u a n mặt giống như là từ trong gương leo ra đồng dạng khi nhìn đến diệp thiều hoa vậy mà không có sợ thời điểm gương mặt kia dừng một chút tựa hồ tại kinh ngạc vì sao nàng còn không có dọa ngất ngã diệp thiêu hoa đứng cách b ồ n nước nửa mét địa phương nhìn thấy tấm kia không có ngũ quan mặt chỉ là đang b ồ n rửa tay bên cạnh bồi hồi tựa hồ còn sửng sốt một chút về sau nàng trực tiếp xuất thủ đem phụ triện, dán tại vật kia trên nhìn thấy phụ triện dần dần hóa thành cho mà cái kia không có mặt đồ vật kêu thảm một tiếng vặn b ẹ o lùi về trong gương về sau diệp thiêu hoa mới bình tĩnh tiếp tục rửa xong tay mặt còn nhìn tấm gương một chút ngươi là thật xấu xí tại hệ thống không gian vây xem toàn bộ quá trình tám nó tựa hồ còn chứng kiến thấm gương còn vặn vẹo lay động một chút ngày thứ hai diệp thiều hoa mang theo hai t ấ m phủ cầm nàng muốn sách giáo khoa liền đi trường học đi học ép đại cùng với nàng trường học cách không xa nàng trực tiếp ngồi xe đi trường học thân thể này không biết vì sao rất sợ lạnh cho dù tại trong tháng sáu trời nàng đi ra ngoài vẫn là mặc dài quẹ quần dài hiện tại loại khí trời này liền xem như bảo thủ một ngày nữ sinh cũng sẽ mặc cái ngăn tay hoặc là một thân lệnh b ấ y trên đường người nhìn thấy diệp thiếu hoa tổng cảm thấy nữ sinh này có chút quái dị đệ nhất môn khóa là toán cao cấp diệp thiếu hoa cùng lâm vi vi là một cái chuyên nghiệp khi đi học thời gian lâm vi vi mới thở hồng hộc đổi tới lâm vi vi là trong trường học tương đối học sinh oan toán cao cấp lao sư nhìn nàng một cái không đau không ngứa nói hai câu để lại nàng tiến bảo thiếu hoa người sao không chờ ta chỉ có một người tới trước sau khi tan học lâm vi vi có chút ủy khuất nhìn xem diệp thiếu hoa ta đợi ngươi thật lâu ngươi nói thế nào cũng không nói một tiếng bất quá ngươi có biết hay không ta buổi sáng hôm nay nhìn thấy ai vốn cho là diệp thiều hoa bao nhiêu sẽ tự an ủi mình không nghĩ tới đối phương nói chỉ là đổi bài tập liền đi tiếp theo m ô n khóa lâm vi vi có chút không dám tin mấy bước đi theo nàng thiếu hoa bởi vì ngươi ta lần thứ nhất bị lao sư phê bình ngươi một câu đều không có phải cùng ta nói sao gặp diệp thiều hoa móc ra dây thay mặt lại nhìn lâm vi vi nhìn nàng một cái cũng không nói chuyện nàng không biết vì sao diệp thiều hoa liền cùng biến thành người khác một dạng nhưng diệp thiều hoa chỉ có nàng một người bạn chờ thêm mấy ngày không một người nói chuyện nàng liền nên trở về cầu bản thân nói chuyện với nàng vì v i trên diễn đàn có người nói ngươi dựng ninh công tử đi nhờ xe đến lâm vi vi tướng mạo không thể so với diệp thiều hoa nhưng ở ngành kinh tế cũng làm mỹ nữ một cái nhân duyên cũng tốt hơn diệp thiều hoa nhiều có người cực kỳ hâm mộ nói làm b ù a hủa ý n g h ĩ à, đ ờ i này ta có thể sờ một cái ninh công tử bảo xe liền biết đủ lâm vi vi mí môi n ở nụ cười ninh học trưởng chỉ là nhìn ta nhanh đến muộn lại là cùng trường sinh mới bằng lòng dựng ta một cái vừa nói nàng nhìn thoáng qua diệp thiều hoa diệp thiều hoa trên mặt không có hâm mộ cũng không có cái gì khác biểu lộ cái này khiến lâm vi vi tựa hồ một quyền đánh vào trên đông cái này một chút diệp thiều hoa đều không có quan tâm chỉ là đang nghỉ giữa khóa thời điểm nam lớp trưởng tới lãnh đạo nói với nàng một câu phụ đạo viên tìm ngươi phụ đạo viên diệp thiều hoa gật đầu cái này nghỉ g i ba khóa có 20 phút, đi sát vách phụ sắt đi đạo i lầu tìm nữ thời phụ gian cũng hay nhìn thấy ba nữ sinh từ phụ đạo v i ê nàng trong ra. văn phòng n đi、ra. Cái y ữ sinh n n à nhận biết chính là nàng phân phối ba cái bạn cùng phòng diệp thiều hoa đúng không nữ phụ đạo viên đánh giá một chút diệp thiều hoa diệp thiều hoa đại học cũng có nhanh đến một năm một năm này các nàng thắt có giã tâm đồng học đều đi tham gia câu lạc bộ hoạt động tham gia hội học sinh hoặc là tại phụ đạo viên trước mặt soát mặt chỉ có diệp thiều hoa rất tán phận ta nghe ngươi một số việc vừa mới ngươi ba cái bạn cùng phòng cũng tới nói muốn đổi phòng ngủ ngươi tồn tại ảnh hưởng nghiêm trọng ba người các nàng thể xác tinh thần khỏe mạnh nữ phụ đạo viên nhìn diệp thiều hoa một chút thật sâu nói nhưng ta cũng hỏi qua rồi cùng một ngành không người nào nguyện ý cùng ngươi làm bạn cùng phòng từ hôm nay trở đi ngươi liền chuyển ra ra ngoài trường a phụ đạo viên đối với trong ngành mấy cái thân phận tương đối cao học sinh cũng biết diệp thiều hoa hộ tịch đều rất phổ thông cho nên nàng cũng không có cái gì lo lắng một cái hai cái ta sợ còn có thể hiểu các n g ư ơ i nữ sinh ở giữa sự tình nhưng là tất cả mọi người không muốn cùng ngươi làm bạn cùng phòng diệp đồng học ngươi nên kiểm điểm ngươi một chút bản thân hết chương này chương một trăm sáu mươi ba một trăm sáu mươi ba đô thị thứ nhất thần côn bốn ba canh phụ đạo viên cho rằng diệp thiều hoa sẽ biên giới hai câu thật không nghĩ đến nàng một câu đều không có trực tiếp gật đầu phụ đạo viên diệp thiều hoa nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian nếu như không có chuyện gì khác lời nói ta liền trước đi học ngươi đi đi phụ đạo viên không có cỡ nào nghĩ nghiên cứu nàng trực tiếp khoắt tay túi đầu lần nữa bày ra văn bản tài liệu kế tiếp là hai tiết giảng bài diệp thiều hoa lớp này cùng với những cái khác ban cùng một chỗ bên trên trong đó có thôi hạo cùng từ dĩ lâm nàng đến lúc đó lập tức phải đi học trong phòng học người không sai biệt lắm đã ngồi đầy chỉ còn lại có mấy cái vị trí tất cả vị trí chỉ có hàng thứ nhất còn t r ố n g không diệp thiều hoa bay thẳng đến hàng thứ nhất đi đến hàng thứ nhất cũng liền trung gian còn dư mấy cái vị trí phiền phức nhường một chút nàng đối với bên ngoài rịa nữ sinh nói nữ sinh kia phảng phất liền cùng giống như không nghe thấy diệp thiều hoa đưa tay gõ một cái cái bàn ta nói phiền phức nhường một chút lần này nữ sinh mới phảng phất nghe thấy được đồng dạng chậm rãi thôn thôn chuyển vị trí diệp thiều hoa ở giữa một cái chỗ ngồi xuống vừa mới ngồi xuống bên người nam sinh kia tựa hồ tựa như nhìn thấy cái gì bẩn thứ gì đó lập tức hướng bên phải rời hai cái vị trí đằng sau còn rất rõ ràng truyền đến mấy tiếng cười nhạo hai tiết này giảng bài qua rất nhanh thôi hạo cùng từ dĩ lâm cũng là trường học nhân vật phong vân nhất là thôi hạo vẫn là hội trưởng hội học sinh trước đó hai người kết giao thời điểm còn có không ít người hâm mộ ghen ghét qua diệp thiều hoa hiện tại hai người chia tay cũng không phải bí mật đánh giá diệp thiều hoa ánh mắt cũng càng ngày càng nhiều tan học thời điểm một số người lướt đi căng tin ăn cơm cũng có một số người chậm rãi suy nghĩ nhiều nhìn thôi hạo cùng từ dĩ lâm vài lần trước đó có một không cho diệp thiều hoa đi vào nữ sinh kia lại có ý định không cho diệp thiều hoa ra ngoài mấy lần về sau diệp thiều hoa rốt cục xác định nàng là cố ý nàng n g n g đầu liếc nữ sinh kia một chút từ trong trí nhớ tìm tòi ra đến nữ sinh này là nàng bạn cùng phòng tô nhàn hẳn là thầm mến thôi hạo trước đó nguyên thân tại phòng ngủ thời điểm nửa đêm trông thấy tô nhàn bên giường ngồi một cái nữ quỷ dọa đến kêu lên tô nhàn những người này chỗ nào tin những cái này cho rằng diệp thiều hoa là cố ý một mực đối với diệp thiều hoa ghi hận trong lòng diệp thiều hoa hiện tại đã là thế kỷ hai mươi mốt đừng cầm ngươi một bộ kia ngưu quỷ xà thần l ử a ta ta có thể không dễ tính như thế theo ngươi cũng đừng hy vọng đem ngươi một bộ kia loạn thất bát tao thuyết pháp đưa đến lớp chúng ta bên trong đến để cho chúng ta toàn bộ lớp đều bị trò cười tô nhàn ngước đầu nói trong lớp còn có còn lại người vì tô nhàn gọi tốt diệp thiều hoa nhìn chằm chằm tô nhàn mắt quầng thâm nhìn một hồi cha mẹ ngươi muốn một con đáng tiếc tổ tông không có tích đức mong mà không được ngươi trong số mệnh có ba cái tỉ muội năm tuổi thời điểm bị qua một trận tử kiếp gần nhất có phải hay không phần eo rơi đau mỗi lúc trời tối đi ngủ muốn bị ác n g ộ n g bừng tỉnh khi tỉnh dậy sẽ cảm giác không thở nổi loại tình huống này sẽ còn càng lâu thẳng đến ngươi mệt nhọc độc tử một câu nói kia vừa ra trong túc x á cái khác hai nữ sinh cười nhạo một tiếng được đừng nghe cái này thần kinh nói gì t ô nhàn rõ ràng chỉ có hai cái muội muội nàng lời nói sao có thể nghe chỉ có t ô nhàn sắc mặt đại biến tránh r a đến rồi diệp thiêu hoa mặt không đổi sắc rời đi làm sao tô nhàn ngươi bị cái kia người bị bệnh thần kinh hủ dọa bạn cùng phòng một cười nhạo tô nhàn một lần tô nhàn giật giật miệng không nói gì nhưng nội tâm lại hết sức sợ hãi có chuyện nàng vẫn không có đối với bạn bên cạnh nói qua nàng đúng là có ba cái tỉ muội chỉ là nhỏ nhất tiểu mội mội tại vừa mới sinh xuống tới thời điểm cũng bởi vì lại là con gái bị cha mẹ đưa đi chuyện này nàng vững tin chưa bao giờ với ai nói qua ngay cả nàng xung quanh hàng xóm cũng không mấy cái biết rõ diệp t h i ề u hoa là làm sao biết chẳng lẽ nàng thật tính ra nàng kia tô nhàn nghĩ tới đây cảm thấy cũng rất sợ hãi bên này diệp thiều hoa nói xong vài câu về sau liền rời đi bởi vì chu s a cùng p h ụ chỉ có chút đắt hôm qua nàng chỉ mua một chút thật không nghĩ đến nàng lại có vé b ù a thiên phú cho nên hôm nay dự định lại nhiều mua chút chu s a phù chỉ trở về phòng thân dầu gì bán đi cũng tốt diệp thiều hoa suy nghĩ một chút hiện tại mình là một thần côn thân phận sẽ rất khó qua nàng mang một chút tiền mặt lại mua một chút phù chỉ cùng chu s a hai ngày này lâm vi vi vẫn không có tìm đến nàng diệp thiều hoa trên đường đụng phải nàng hai trở về trên mặt nàng lộ ra rất vui vẻ hẳn là gặp phải việc vui gì diệp thiều hoa ở là một cái cư s a cũ bên trong khoảng t r ư ờ n g hàng xóm đều ở mấy thập niên giữa hai bên đều rất quen thuộc rất nhanh liền biết rõ lâm vi vi có một cái rất có tiền bằng hưu đối phương còn mở xe thể thao trong lúc nhất thời đối với lâm mụ mụ rất là cực kỳ hâm mộ diệp thiêu hoa không có chú ý nàng chỉ là một lần nữa mua một cái tấm gương treo ở phòng vệ sinh sau đó đem phòng vệ sinh tấm gương rời xuống đến dán lên vài lá bựa đặt ở trong dương mới tính an tâm mặc dù thứ này hiển nhiên là sợ nàng nhưng diệp thiều hoa cũng không có như vậy tâm lớn lưu một cái thứ này nhìn mình tắm rửa đi phòng vệ sinh bên này ninh châu mấy ngày nay một mực tại cư xá bên cạnh đi dạo muốn tìm được vị đại sư này liên tiếp mấy ngày đều không nhìn thấy đại sư người có thể trời xanh không phụ lòng người hôm nay rốt cục thấy được đại sư bóng người hắn lập tức xuống xe hào hứng vọt tới đại sư trước mặt đại sư ta rốt cục gặp lại ngươi diệp thiều hoa nhìn xem đỉnh đầu hắn xoay quanh hắc khí tìm một chỗ nói chuyện a cái này khiến ninh châu trong lòng thất kinh nghĩ thầm đại sư quả nhiên là đại sư hắn còn chưa nói đối phương liền biết hắn có chuyện tìm nàng ninh châu tìm diệp thiều hoa trừ bỏ cảm tạ lần trước sự tình bên ngoài quả thật có sự tình tìm nàng bởi vì lần trước hắn đối với diệp thiều hoa bản lĩnh tin tưởng không nghi ngờ da da của ta hôn mê bất tỉnh bác sĩ mập mờ để cho ba ba khắc tìm cao nhân chúng ta mới biết được da da khả năng không phải bác sĩ có thể c h ữ a tốt diệp đại sư chỉ cần ngài có thể khiến cho da da tỉnh lại ta nhất định trọng kim t ạ ơn diệp thiều hoa xuống xe nhìn xem trước mặt biệt thự ta thử xem a ninh châu không kìm được vui mừng cha mẹ ta đem đại sư tìm trở về hắn mang theo diệp thiều hoa vào cửa suýt chữ mẫu nhìn thoáng qua diệp thiều hoa còn quá trẻ một chút cũng không giống đồng dạng đại sư như thế cao thâm mặt trác nàng không có để ý khổ đại sư đang tại cho ngươi ra ra trừ tả hết chương này chương một trăm sáu mươi b ố một trăm sáu mươi b ố đô thị thứ nhất thần côn nam bốn canh ninh châu còn muốn phân biệt diệp thiều hoa hướng hắn lắc đầu đại sư nói cũng là đúng hắn liền an tâm chờ xuống dưới diệp thiều hoa quan sát cái kia khổ đại sư thật lâu khi nhìn đến khổ đại sư niệm một câu nguyền rủa về sau liền đốt phụ chỉ nàng nhìn kỹ một chút phát hiện cái kia p h ụ chỉ căn bản không phải bất luận một loại nào p h ụ nàng trong lúc nhất thời khổ đại sư l ạ i n h ả y trong chốc lát ninh ra ra cũng vẫn là không có tỉnh hắn thở dài một hơi ninh tiên sinh trên người lao ra tử lệ quỷ quá mạnh ta xem cầu đại sư cứu mạng ta lại thêm ba mươi vạn khối tiền nghe được ba mươi vạn khối tiền khổ đại sư hai mắt tỏa sáng bất quá không nói gì thêm hắn cũng biết ninh châu mời một vị đại sư tới khi nhìn đến diệp thiều hoa tâm kia quá phận tuổi trẻ mắt lúc khổ đại sư liền không có để ý trong lòng suy nghĩ đầu năm nay làm lừa đảo vậy mà không đem bản thân hướng cao nhân cái phương hướng này ăn mặc còn có đem mình càng đánh đóng vai càng trẻ liền cái da dáng quần áo cũng không mặc có người tin nàng mới có quỷ sẽ có người tin nàng đoán mới có quỷ đương nhiên hắn cũng không tin diệp thiều hoa thật có chân tài thực học nhìn thấy phụ thân rốt cuộc lại để cho thư ký cho tên lường gạt này thu tiền ninh châu nói thẳng cha tất nhiên hắn không được ngài để cho diệp đại sư thử xem a ninh cha ninh mẹ cảm thấy ninh châu càng ngày càng dính vào khổ đại sư vô cùng rộng lượng để cho diệp thiều hoa thử xem hắn không tin diệp thiều hoa thật có thể xảy ra chuyện gì trong phòng còn có khổ đại sư bài h ư ớ n g án diệp thiều hoa không có nhìn chỉ là nhìn thoáng qua cả phòng bố cục lại trong mắt nàng cả phòng đều tụ lại sát khí ninh châu trên người sát khí rất hiển nhiên nhận việc từ nơi này tiêm nhiễm diệp thiều hoa từ trong túi quần móc ra một cái từ đ ầ u cũ thị trường mới vừa mua la bàn chi phối một lần thấy được nàng loay hoay la bàn bộ dáng khổ đại sư nói thẳng ngươi nên không là lần thứ nhất dùng la bàn a diệp thiều hoa ngươi có thể nhanh lên im miệng a một câu nói kia về sau ninh cha ninh mẹ liền càng thêm không tin diệp thiều hoa nhưng mà một giây sau diệp thiều hoa cả người khí thế liền thay đổi nàng nhìn thoáng qua bảy ở gian phòng phật tượng cái này phật tượng là lúc nào bảy ở nơi này cha ta ưa thích những vật này đây là hắn một cái lao h ư u đưa điểm này ninh cha không có gì giấu g i ế m diệp thiều hoa gật đầu nàng không nói gì thêm chỉ là ở phòng ngủ đi thôi hai vòng tựa hồ tại dùng chân cân nhắc thứ gì nàng bộ dạng này tựa hồ còn có mấy phần cao nhân bộ dáng sau đó trực tiếp ra cửa đi tới biệt thự cửa chính khổ đại sư cùng ninh ra phụ mẫu còn muốn nhìn nàng chơi trò siết gì cũng đi theo xuống lầu diệp thiều hoa tựa hồ còn tại đo đạc tại cửa chính một chỗ thời điểm dừng lại sau đó chỉ dưới chân thổ địa nói theo nơi này đảo đây không phải một kiện rất khó làm sự tình tại khổ đại sư nhìn xem diệp thiều hoa n g ư ờ i còn có cái trò siết ánh mắt bên trong ninh cha tìm người đảo ra nơi này lúc đầu một đoàn người không có gì tại người giúp việc đào được một cái làm bằng g ỗ h ộ p lúc ninh ra tất cả mọi người thay đổi cả sắc mặt ninh cha cầm tới hộp thời điểm cũng cảm giác được trên cái hộp có một cỗ lương khí hắn mở hộp ra thình lình phát hiện bên trong lấy bốn cái đen kịt đóng đinh quan tài cho dù dưới ánh mặt trời bọn họ cũng có thể cảm giác được một cỗ lương khí đánh tới diệp diệp đại sư diệp cha bưng lấy cái này đóng đinh quan tài thanh âm có chút run đây là chắc hẳn n i n h lão một tháng trước thì có đau đầu ma bệnh ngươi suy nghĩ một chút gần nhất có hay không đắc tội người nào đối phương hoa giá thật lớn tại ngươi chỗ ở bố trí phong thủy cục chắc là muốn đẩy các ngươi n i n h ra vào t ử điện diệp thiêu hoa nói xong điểm mấy cái điểm ninh tra thuận theo nàng ngón tay phương hướng quả nhiên lại tại trong biệt thự tìm được mặt khác ba cây đóng đinh quan tài đóng đinh quan tài là cực gơm đồ vật coi như không phải bố cục lâu dài sinh hoạt ở nơi này trạng thái tinh thần đều sẽ thụ ảnh hưởng ta nghĩ mấy vị gần nhất nên đều thật xui xẻo d i ệ p t h i ề u suy Hoa nghĩ m ộ t c h ú tử từ trong túi đặt phát tài trí, trong rất tắn t vừa ra rồi, ra lao quần những này đặt ở vừa mới phát hiện đóng đinh quan tài vị trí, trong phòng khí sẽ rất nhanh tán đi. đúng cái mới đi, lấy mấy đem âm chỉ, phụ khí ở vị sẽ gian phòng bên tập r o n g p h t tượng vật từ đặt chưa dọn này còn quang, đi, địa khai là lấy mộ ra, ở h Phòng ò n ngủ trong. g tụ tập âm k h í trực tiếp từ lao ra t ử đỉnh đầu chút vào hắn nghĩ tỉnh lại cũng khó cũng là kỳ quái phật t ư ợ n g vừa mới dọn đi chữ lao ra tử liền mơ mơ màng màng tỉnh cái này khiến người nhà họ ninh đều gọi hô diệp thiều hoa là đại sư vừa mới vị kia khổ đại sư không biết lúc nào xấu hổ trốn mất diệp đại sư ta để cho ninh châu đưa người trở về ninh c h a cho đi diệp thiều hoa một cái đại hồng bao diệp thiều hoa trực tiếp thu trên đường đi ninh châu hưng phấn muốn nói chuyện với diệp thiều hoa nhưng nhìn diệp thiều hoa lạnh lẽo cô quạng bộ dáng chỉ có thể giấu ở trong lòng xe xuống lầu dưới diệp thiều hoa xuống xe cách đó không xa lâm vi vi cũng vừa trở về vi vi là mạ dở dạ thì nàng một người bạn đâm lâm vi vi cánh tay kinh hô lâm vi vi con mắt rất tốt nàng nhận ra trên ghế lái người nhìn thấy về sau sắc mặt phi thường chìm diệp thiều hoa đây là đang làm cái gì bên này diệp thiều hoa không biết lâm vi vi nhìn thấy nàng coi như biết rõ cũng không để ý nàng đứng ở cửa nhà mình rất rõ ràng cảm giác được nhà mình còn có những người khác hơn nữa còn không chỉ một cái diệp thiều hoa móc ra chìa khóa mở cửa trông thấy trong phòng ngồi mấy người trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý m u ố n diệp tiểu thư nghiêm chỉnh mà nói ta là n g ư ờ i t r ư ở n g bối trung niên nam nhân hiển nhiên là ngồi ở vị trí cao mười điểm có khí thế hắn nhìn diệp t i ể u hoa một chút nói đúng ra là nhìn thấy diệp t i ể u hoa trên cổ ngọc bội hôm nay là tới mang ngươi hồi tộc nam đó thiên tài thuật sư con gái cũng chỉ là một người bình thường nói ra ai sẽ tin ngồi ở trên ghế s a lông thiếu nữ nhìn thoáng qua chật hẹp đại sảnh nói thẳng được diệp thúc trực tiếp mang nàng trở về đi gia chủ để cho mang về người cũng không chỉ nàng một cái dài dòng cái gì dạng này không lưu tình chút nào miệng ai diệp thiều hoa trên mặt không có một tia biến hóa trung niên nam nhân đồng tình nhìn diệp thiều hoa một chút sau đó nói diệp tiểu thư cùng chúng ta trở về đi thôi về sau sẽ không bao giờ lại qua loại cuộc sống này viết lên phòng vệ sinh lúc bị sau lưng mội mội giật nảy mình hoa cảm giác mình vẫn là tranh thủ thời gian hoàn tất cái thế giới này a hoa 165 đô thị thứ nhất thần côn, 6, canh côn, Người đến là p là luôn luôn hơn hai thế mươi năm trước kia tại một trận phong thủy cục đấu pháp bên trong diệp gia vị thiên tài kia tổn thương nguyên khí nặng nề cuối cùng bị phản p h ệ anh niên mất sớm diệp thiêu hoa chính là vị thiên tài kia con mồ côi từ trong bụng mẹ chỉ là cái kia thời điểm diệp g i a úc còn không mang nổi mình úc chỗ nào còn có thể quản bên trên nàng cho tới bây giờ diệp g i a cũng dần dần phát triển mặc dù không kịp trước kia nổi danh nhưng tốt xấu là phong thủy thế gia tại trong hội này cũng coi như có tên tộc trưởng diệp g i a không biết xuất phát từ nguyên nhân gì nhớ tới diệp thiều hoa những người này tồn tại năm đó diệp g i a cựu nhân khí thế hung hăng diệp tộc trưởng kỳ thật không có cái gì chờ mong thật không nghĩ đến thật đúng là để cho người ta tìm được bây giờ cũng chính là diệp thiều hoa không biết cách mấy thế hệ thúc thúc tại cách đó không xa tiếp một cái phong thủy cục thuận tiện đến mang diệp thiều hoa trở về diệp thiều hoa suy nghĩ một chút nguyên nội dung cốt chuyện nàng sau khi chết từ dĩ lâm cầm nàng ngọc bội sự tình càng ngày càng cảm thấy nguyên thân chết không được là đơn giản như vậy người trong bóng tối nhọc lòng để cho nàng và ở cái này nhà có ma tra tấn nội tâm của nàng nàng biết rõ dựa theo hiện tại hình thức trở lại diệp ra mới là kết quả tốt nhất bằng không thì cha được diệp cha cái kia bối phận còn không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian húng chi nàng hiện tại lần đầu trải qua phong thủy diệp ra hẳn là sẽ cho nàng càng nhiều gợi mở diệp thiêu hoa ở bộ phòng này tương đối ủ rũ diệp ra một đoàn người cũng không muốn ở lâu vị kia tự xưng diệp t h i ê u hoa thúc thúc nam nhân chỉ là để cho nàng trong đêm thu thập đồ đạc xong bọn họ buổi sáng ngày mai tới đón nàng chuyện này tự nhiên không có dấu dếm được xung quanh hàng xóm lúc đầu chờ lấy diệp thiều hoa đầu tiên định n ọ t lâm vi vi nhịn không được gõ vang diệp thiều hoa cửa lúc đầu cái này mấy đêm rồi ta là muốn ở túc xá nhưng vẫn lo lắng ngươi cho nên về nhà thiều hoa ngươi gần nhất không có sao chứ lâm vi vi lo lắng nhìn xem diệp thiều hoa quán cà phê kiêm r ư ớ c ngươi không thích đi vậy ngươi học kỳ kế học phí làm sao bây giờ nếu không ngươi theo ta đi giáo sư hạng mục đi ngươi cũng biết ta gần nhất bị tuyển vào giáo sư một cái hạng mục ngày mai sẽ phải xuất phát đi thành nam hạng mục này người đầu tư rất mê người tiền thù lao rất cao n g ư ờ i theo ta đi làm trợ thủ được trả thù lao cũng đủ rồi lâm vi vi n ở nụ cười nàng biết rõ diệp thiều hoa ở trường học nhân duyên rất kém cỏi đều không có người muốn cùng với nàng một cái ký túc xá lại càng không có người sẽ mang nàng làm hạng mục diệp thiều hoa là dáng dấp đẹp mắt đáng tiếc nhân sinh không kịp nàng một nửa thành công nàng dạng này cố ý khoe khoang cũng là nguyên thân càng tự ti một nguyên nhân bất quá nàng thái độ này mặc dù để cho người ta khó chịu thế nhưng đúng là làm người suy nghĩ nếu là nguyên thân cũng liền thỏa hiệp nhưng diệp thiều hoa không giống nhau nàng mặc dù thiếu tiền nhưng không giống như là nguyên thân như thế kiếm tiền khó khăn coi như chỉ ở trên mạng tiếp một cái lập trình tờ đơn cũng so kiêm t r ư ớ c một tháng qua nhiều lâm vi vi đắc ý cái kia hạng mục diệp thiều hoa phía trước mấy đời đại học bên trong không biết hoàn thành qua bao nhiêu cấp quốc gia cho nên nàng thật không có cảm thấy lâm vi vi có đáng giá gì nàng hâm mộ điểm này lâm vi vi là không biết cho nên nàng đối với diệp thiều hoa cự tuyệt mười điểm không minh bạch thẳng đến ngày thứ hai cũ kỵ cư xá phía dưới vây không ít người lâm vi vi cầm sách vợ đi trường học thời điểm cũng nhìn thêm một cái nhìn thấy chiếc kia xe con hồng kỳ còn có rất đặc thù bảng số xe lúc sững sờ thật lâu nhất là diệp thiều hoa lôi kéo cái dương ngồi lên chỗ ngồi phía sau tài xế còn thay nàng mở ra cửa sau nàng có chút không dám tin nhìn về phía diệp thiều hoa phương hướng thiếu hoa coi như không có đi nữa ánh mắt nàng cũng có thể nhìn ra được những cái này tiếp diệp thiều hoa người ăn nói bất phảm không nói cái khác nhưng chính là chiếc xe này cũng không phải có tiền liền có thể ngồi đây đều là người nhà của ta nhiều năm như vậy bọn họ rốt cuộc tìm được ta tới đón ta trở về diệp thiều hoa giải thích như vậy người nhà lâm vi vi hoảng hốt đứng ở một bên nàng nhớ tới câu nói này thẳng đến lai xe đi thôi nàng còn chưa kịp phản ứng nếu như ngươi về nhà chính là bài danh thứ ba tam t i ể u thư tự xưng diệp thiều hoa thúc thúc người nói bắt đầu diệp ra tình huống bây giờ đêm qua là nhị tiểu thư ngài bảo nàng nhị tỷ là được trong nhà còn có một vị đại ca đại thiếu gia tại phong thủy mạch này tạo nghệ rất cao nếu như gặp được đại thiếu gia tam tiểu thư nhớ lấy không nên q u ấ y r à y hắn ta ở chỗ này còn có một cái phong thủy cục tạm thời ngay tại chúng ta nơi đặt chân chờ chúng ta xử lý xong bên này sự tình liền mang ngươi trở về diệp ra diệp thiều hoa thuận thế tìm hắn muốn sách phong thủy Cái t hắn ế biết, giới này, giới phong nàng không gửi bưng ngẩn người bộ dáng, cũng không nói thêm gì. triển Diệp hiểu Diệp Diệp thiểu nói này còn hoàn toàn vận nhìn thủy lấy phát thừa chút. thúc thúc hoa sách chút thêm h tìm một có bộ vừa về xem cũng biết diệp thiều hoa gần nhất sinh hoạt biết rõ nàng từ bé là cô nhi chắc hẳn sống được không phải rất tốt đột nhiên gặp được diệp ra chắc hẳn quá mức hưng phấn vẫn là cho nàng thời gian h ò a hoãn một chút bọn họ nơi đặt chân là thành nam một cái biệt thự đây cũng là cái nào đó quan lại quyền quý chỗ ở diệp thúc thúc chính là vì một nhà này phá phong thủy cục diệp thiêu hoa đi vào thời điểm vừa liếc mắt liền thấy ngày hôm qua vị nghe nói là nhị tỷ cô nương nàng chính cầm la bàn cùng mấy người nói gì đó thần s á c l ư n g trọng tứ tiểu thư đây là n g ư ờ i tam tỷ trong đại sảnh còn có một cái ngồi mười điểm co quắp cô nương thoạt nhìn mười lăm mười sáu tuổi bộ dáng chính mười điểm sùng bái nhìn xem nhị tiểu thư tỷ phương hướng vị kia thúc thúc đang tại cho nàng giới thiệu tam tiểu thư tứ tiểu thư giống như ngươi cũng là hôm qua mới bị ta tìm trở về tứ tiểu thư nghe vậy hiếu kỳ hướng diệp thiều hoa nhìn đến nhìn nàng mặc trên người hiển nhiên so diệp thiều hoa tốt quá nhiều tựa hồ muốn diệp thiều hoa nhìn thấu đồng dạng tới tới lui lui quét thật lâu khi nhìn đến trên tay nàng phong thủy nhập muốn sách mới che miệng cười nói nguyên lai、like、là tam tỷ à, thúc thúc tam tỷ làm sao lại nhìn phổ cập kiến thức mới sách tam tiểu thư phụ mẫu đều mất chúng ta cũng mới mới vừa đem nàng tìm trở về diệp thúc thúc thản nhiên nói nghe được câu này vị kia tứ tiểu thư xác nhận diệp t h i ể u hoa không có cái gì sức uy hiếp mới mạn bất kinh tâm nói thì ra là thế nhìn đến tam tỷ thật đúng là đáng thương bất quá thúc thúc nghe nhị tỷ nói cái này phong thủy cục rất nghiêm trọng đại ca cùng với nàng bằng hữu cũng phải chạy tới tam tỷ cái này cái gì cũng đều không hiểu ở lại đây sẽ vướng bận à. hết chương này chương một trăm sáu mươi sáu một trăm sáu mươi sáu đô thị thứ nhất thần côn bảy canh hai diệp ra năm đó mặc dù lưu lạc đến bên ngoài dòng roi không ít nhưng trôi qua giống diệp thiều hoa chật vật như vậy dù sao số ít diệp thiều hoa hoàn toàn chính là không cha không mẹ còn bị người mưu hại có thể tứ tiểu thư bọn họ không giống nhau phụ mẫu đều là tại chỉ là không có thăm dò được diệp ra mà thôi người diệp ra nào có cái gì phế vận những người này hơi tìm vợ ư n g mà an thân liền có thể sống đến không kém đại thiếu gia sẽ không so đo những chuyện này diệp thúc thúc chỗ nào có thể không nhìn thấy tứ tiểu thư trong lời nói ý tứ chỉ là những cô bé này nhà trò siết hắn lười n h á t hỏi đến tiếp đó nhị tiểu thư đám người mỗi ngày cầm la b à n đi theo một nhóm đại sư đi ra ngoài thăm dò mỗi lần cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng diệp thiều hoa ngẫu nhiên từ vị kia tứ tiểu thư trong miệng biết được tiếp trở về gia tộc người tựa hồ cũng không ít thêm nàng chừng sáu cái trong đó năm cái là nữ tính tứ tiểu thư bởi vì đi theo phụ mẫu học qua phong thủy cho nên quen biết không ít người nhưng lại diệp thiều hoa cơ hồ không người hỏi thăm tất cả mọi người đối với nàng bưng lấy một bản phong thủy khởi nguyên mài nhữ mày người diệp gia chính là thiên mệnh ở tại trong nhà liền xem như con nít ba tuổi cũng có thể cảm giác được â m khí còn có phong thủy trận chỉ có cái này diệp thiều hoa có chút quá quái dị thẳng đến ngày thứ ba diệp gia đại thiếu gia đến rồi diệp gia đại ca không là một người đến còn mang đến một vị hảo hữu trí g i a o bất quá người bạn thân này bên người tương đối bên người đừng nói diệp thúc thúc liền xem như thân phận tương đối cao nhị tỷ cũng không thấy xem như đại ca lần thứ nhất nhìn thấy muội muội mặc dù không phải thân sinh cũng hầu như muốn cầm cái lễ gặp mặt đây là ta từ thanh dương đạo quan lâm chủ trì cái k ê u cầu đến hai tâm phủ làm bọn họ một chuyến này bởi vì bình thường tích lũy nghiệp c h ứ ớ n g nhiều nhìn trộm quá nhiều thiên cơ n g ũ tệ tam khuyết kết quả bi thảm cũng không phải số ít cái gọi là năm tệ chính là g ó a vợ quả cô độc tàn tam khuyết là tiền mệnh quyền cái này tam khuyết tiết lộ thiên cơ hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút nghiệp trướng không có gì hơn thân thể không trọn vẹn hoặc là trong số mệnh lại hồn nếu không phải là một đời nghèo khó không thể trường thọ cái này ngũ tệ tam khuyết bên trong cũng nên chiếm một cái nhưng diệp gia kế thừa nhiều năm như vậy hương hỏa một mực không ngừng cũng không phải là không có đạo lý đại gia tộc truyền nhân luôn có chút báo danh pháp khí hoặc là giấu giếm thiên cơ phương pháp diệp gia đại ca nhìn nhà mình tam mội một chút hắn nghe thúc thúc nói qua cái này tam mội từ bé cơ khổ hiện tại đang tại học phong thủy nghe nói còn rất cố gắng si mê bộ dáng những cái này diệp gia đại ca cũng không thèm để ý hiện tại phong thủy thiên sư chi đạo đã càng ngày càng xa suốt mặc dù diệp thiều hoa cha chú hảo quan quá nặng nhưng hắn một chút cũng không sợ diệp thiều hoa sẽ cho nàng mang đến bao lớn uy hiếp giới phong thủy nhiều người như vậy đếm tới đếm lui tại phương diện phong thủy có kiến thiết cũng chỉ mấy cái như vậy diệp thiều hoa cất bước đã rất muộn hắn cũng thật không có cảm thấy diệp thiều hoa so người khác lợi hại đi nơi nào l ầ u hai tận cùng bên trong nhất một gian phòng là bằng hưu ta hắn yêu thích tiến tĩnh các ngươi không có việc gì liền ở tại lầu một đ ừ n g đi quấy rầy hắn diệp đại ca sau khi phân phó xong liền để mọi người riêng phần mình nghỉ ngơi buổi sáng ngày mai bọn họ còn muốn đi lên núi giúp người khác rời mộ tổ còn nữa buổi tối bất luận gặp được cái gì đều đừng đi ra bởi vì việc này tất cả mọi người nghỉ ngơi rất sớm ngay cả vị kia tứ tiểu thư đều không có đợi cơ hội nói với diệp thiều hoa cái gì vị kia diệp thúc thúc cho diệp thiều hoa chuyển đến sách rất nhiều có rất nhiều giới phong thủy tập luận nghiêm chỉnh sách kỳ thật không có mấy quyển người bình thường nếu là nhìn xem những cái này tạp thư đối với phong thủy cũng biết không có bao nhiêu nhưng diệp thiều hoa không giống nhau đừng nói nàng tại hệ thống bên trong mua những sách kia mỗi một bản cầm tới cái thế giới này cũng là giới phong thủy báu vật liền nói là những thần bí phụ triện kia cũng không phải cái thế giới này có thể so sánh cho nên nàng cũng không ngại diệp thúc cầm sách trên thực tế so với những cái kia nghiêm túc sách diệp thiều hoa thiếu khuyết là đối với giới phong thủy biết rồi nàng ở tại lầu một xem hết sách nàng đối với diệp da còn có phong thủy quyền có hiểu rõ về phần diệp da cửu nhân lại vẫn còn không biết rõ năm đó sự t ì n h căn bản cũng không có bị ghi chép lại bên ngoài lâm đại ca cùng nhị tiểu thư đến đêm khuya thời điểm đều dậy mà lúc này đây diệp thiều hoa cũng đ ố n g nhiên cảm giác được phía sau có một trận ý l ệ n h còn có một loại bị ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cảm giác diệp thiều hoa cảm giác luôn luôn rất bén nhạy đừng quay đầu tám h mắt nhắm n g h i ê n kính nhưng là đã chậm diệp thiều hoa đã vừa quay đầu nàng gối đầu bên cạnh ngủ một người khác không thể nói là người hẳn là một người mặc cổ đại cô dâu trang phục không biết tên đồ vật diệp thiều hoa quay sang thời điểm đối diện cặp kia trống rông con mắt tối như mực hai cái lỗ đỏ tươi trang phục đối phương không có con mắt dù là diệp thiều hoa cũng bị kinh hãi một thân mồ hôi lạnh ta lạnh quá lạnh quá a đây là một cái thảm đạm giọng nữ diệp thiều hoa cảm thấy so trong tưởng tượng e m thay nhiều sau đó thì sao diệp t h i ề u hoa mặt không thay đổi nhìn xem nàng ngươi có thể cho ta mượn sao diệp t h i ề u hoa khiêu mi mượn cái gì ta nói gương mặt kia nhìn ngoài cửa sổ đ ỗ n g nhiên hướng diệp t h i ề u hoa nhào tới ngươi có thể đem thân thể ngươi cho ta mượn sao diệp t h i ề u hoa vật kia bị diệp thiều hoa trên cổ ngọc đội bán ra diệp t h i ề u hoa mới lạnh lùng đứng lên không quên mất mặc bản thân quần áo sau đó hướng về phía trong góc cái kia tản ra cổ đ i ể n khí tức tấm gương nhìn sang thở dài ta sai rồi nữ quỷ ảm thấm gương diệp thiều hoa ta không nên nói ngươi xấu xí nguyên lai、like、còn có càng xấu xí cái kia nữ quỷ tựa hồ bị kích thích gương mặt kia dần dần trở nên bắt đầu v ặ n mẹo diệp thiều hoa chỉ thấy một đoàn hắc khí nào về phía mình nàng đã nghe được trên lầu có dưới người đến, đến rồi vật lý do yêu ma t ù y ý, đã đổ trong phòng cái bản diệp thiều hoa cầm hai tấm phụ lại lấy ra một khối bản thân mấy ngày nay không có việc gì ôn dưỡng đi ra pháp khí tại nữ quỷ không dám tin vẻ mặt đưa điểm, đã đại gương người cửa ca nàng phong ấn trong này. xong cùng nhị những làm gõ. Diệp Diệp thời thúc thúc Tất tại mặt tỷ cả bị không i ngoài người a cửa, đều đứng ở ngoài cửa. Mấy người bọn ở mấy ắ n song phong thủy bên ngoài âm phong trận trận, còn gian phòng bên trong tiếng vang. đã đồ bố bị trí thủy vật tới, tựa Thiều Hoa Diệp chưa hồ h cụ, là âm k có sao chứ diệp đại ca nhìn diệp thiều hoa cầm gian phòng một chút không khỏi c a o mày không có việc gì diệp thiều hoa lặng lẽ nói chính là bị bên ngoài động tĩnh hù dọa nghe được câu này giải thích diệp đại ca đám người sắc mặt mặc dù biến một lần nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm chỉ là nhữ mày chỉ có vị kia nhị tiểu thư chán ghét lại bực bội nhìn diệp thiều hoa một chút không dùng đồ vật hết chương này chương một trăm sáu mươi bảy một trăm sáu mươi bảy đô thị thứ nhất thần côn tám b à canh diệp thiều hoa không nói gì chỉ là đứng ở cạnh cửa diệp đại ca những người kia bận rộn một đêm tương đương b ạ c h mang tâm tình không hề tốt đẹp gì cũng không có tính toán nói với diệp thiều hoa cái gì người tên gì diệp đại ca nhìn diệp thiều hoa một chút diệp thiều hoa cần củ chăm chỉ nói t h i ề u hoa tam tài là thổ thủy kim có thể cố đại công ngũ cách số trong hung vận chuyển khá nhiều nhất định trong số mệnh có đủ kiểu cản trở nhưng cuối cùng có thể thành đại sự diệp đại ca lành lạnh nói đối với phong thủy thế gia mà nói đã coi như là thượng thừa mệnh số có thể thấy được cha mẹ ngươi đối với ngươi chờ mong sau khi nói xong diệp đại ca đã chuẩn bị đi tôi h đến cửa thang lầu cửa thời điểm mới nhìn diệp thiều hoa một chút cái tên này quan tại trên đầu ngươi lại là đáng tiếc ngụ ý đơn giản chính là diệp thiều hoa căn bản là không xứng với tốt như vậy tên bọn họ bận rộn hơn phân nửa đêm bị diệp thiều hoa trong lúc vô tình cắt ngang dù là diệp đại ca ngày bình thường giáo dưỡng tương đối tốt cũng khó tránh khỏi nổi giận đại ca diệp thiều hoa há miệng lúc đầu muốn nói vật kia tại nàng trong gương thật không nghĩ đến nàng há miệng kêu một tiếng đại ca diệp đại ca đáp lại nàng chỉ là một đường bóng lưng diệp ra nhị tỷ khi đi ngang qua bên người nàng thời điểm đối với nàng lộ ra một cái lạnh lùng đến cực điểm chế dễ ư ngày mai ngươi xấu nữa chúng ta sự tình liền không có tốt như vậy diệp t h i ê u hoa cũng không phải r u n em m ờ loại này tình yêu c ù n g nhiệt dán mông lạnh sự tình đã lớn như vậy nàng còn từ không có l à m qua tất nhiên diệp ra hai người này dạng này nàng cũng không có đem cái kia ăn mặc cô dâu trang phục nữ quỷ nói ra đừng nói giáo dưỡng tốt diệp đại ca cùng tính tình không tốt nhị tỷ liền xem như ngay từ đầu còn có chút đồng tình diệp thiều hoa lâm thúc thúc lúc này đối với diệp thiều hoa cũng phá lệ l á n h đạm đứng lên thứ mai đến lại theo phó tiên sinh nói đi diệp đại ca hít sâu một hơi lâm thúc thúc thu thập xong lầu dưới cục diện lúc này mới lên lầu nghe theo diệp đại ca phân phó đúng rồi cái k i a diệp thiều hoa đến cùng tình huống như thế nào diệp đại ca nhớ tới đêm nay lúc đầu đã thành công một nửa kế hoạch sắc mặt liền ngưng trọng xuống tới ngươi mang nàng lúc trở về có chút hay không tình. nghẽ tra một chút nàng nội、tình. Ngấp một dù i lại đồ vật không ít người, diệp đại ca không thể không đi、phòng. diệp thiều ệ p phòng, ra ca hoa có thể hay không có mang tổ tông vật ít thể thể tâm. không không không không gì lưu đồ d có có sao buổi tối hôm nay sự tình đến quá đột ngột chuyện này ta đã sớm tìm người điều tra diệp thúc thúc lắc đầu thân phận nàng không có vấn đề vậy làm sao thiếu ra n g ư ơ i có chỗ không biết diệp thúc thúc trở về suy nghĩ một chút ta đi tìm tam tiểu thư thời điểm nhà nàng chỉ có nàng một người n g ư ơ i biết nàng ở địa phương nào sao diệp thúc thúc cũng không muốn diệp đại ca trả lời lập tức lại nói là quan t ạ i phòng tại phòng này ở đây lấy sẽ đối bản thân khí vận có ảnh hưởng rất lớn nếu như không phải có cha mẹ của nàng lưu lại pháp khí nàng tại trong phòng kia ngây ngốc hai tháng liền muốn phơi thây chô khác biệt hắn nói cái ý nghĩ này muốn biểu đạt cái gì diệp đại ca rất rõ ràng nhìn đến diệp thiều hoa đúng là một chút cũng không hiểu phong thủy nàng cũng không phải là cố ý nghĩ tới đây diệp đại ca sắc mặt đã khá nhiều ngày thứ hai là diệp đại ca đám người lên núi khu rời mộ tổ chuyện này rất thận trọng chí ít để cho cùng diệp thiều hoa không hợp nhau nhị tiểu thư đều thần sắc trang nghiêm vì không cho diệp thiều hoa lần nữa quấy rối bọn họ cũng không có để cho diệp thiều hoa cùng lên cái này núi trước kia là dưỡng thi địa mộ tổ rời đi về sau nơi này phong thủy thì trở nên hóa diệp thúc dặn dò diệp thiều hoa một câu sáu giờ chiều về sau không cho phép lại bước vào một bước chờ rơi tòa này mộ tổ chúng ta trở về diệp ra láo trạch đối với trên núi phong thủy điểm này diệp thiều hoa đem so với diệp thúc rõ ràng nhiều diệp thiều hoa cái này một cả ngày đều ở chân núi quan sát cả tòa núi bên trên khí tức nhìn thấy núi từ điểm lành hiện ra biến thành hung thần chi thế nàng liền biết rời mộ phần nghi thức qua tại nàng chuẩn bị đi biệt thự thời điểm nhìn thấy chân núi có một đoàn người đang muốn hướng trên núi đi lúc này đã hơn năm giờ lại hướng trên núi đi chắc là phải bị trên núi phong thủy trận cho ảnh hưởng tới bằng cái này mấy người bình thường căn bản cũng không có biện pháp đào thoát nếu là không có trông thấy còn chưa tính nhưng bây giờ diệp thiều hoa tận mắt thấy đám người này lên núi không đi ngăn cản nàng cũng làm không được húng chi nếu là đám người này vì diệp ra mà chết diệp ra cũng trốn không thoát nghiệp trướng lâm vi vi đoàn người này cũng là trường học tinh anh đi theo trường học giáo sư một đường đi tới nam sơn thu thập tư liệu hứa tổng lần này đại thủ bút cho đi chúng ta một số lớn hạng mục tài chính giáo sư nhìn xem dưới tay bảy cái môn sinh đắc ý phi thường tiêu ngạo chờ hạng mục này hoàn thành các n g ư ơ i tại nghiệp giới danh khí cũng đánh nhau nghe được câu này bảy cái môn sinh đắc y đều kích động vô cùng lâm vi vi khiêm tốn đi theo giáo sư đằng sau sao có thể cũng không nghĩ đến ở chỗ này còn có thể gặp được diệp thiều hoa thiều hoa ngươi tại sao lại ở chỗ này rừng núi hoang vắng gặp được một người nữ sinh điểm này liền xem như giáo sư mấy người cũng rất kỳ quái ta ở chỗ này có việc diệp thiều hoa nhìn một chút thời gian giáo sư nhất định phải tại khoảng thời gian này lên núi sao hiện tại đã rất muộn trong đội ngũ còn có ba nữ h ả i tử lên núi tương đối nguy hiểm giáo sư đối với diệp thiều hoa chưa quen thuộc nhưng là trường học những người khác biết rõ diệp thiều hoa tồn tại a nhất là diệp thiều hoa tấm kia xuất sắc mặt liền xem như nhìn thoáng qua cũng khó có thể quên chỉ là đối với diệp thiều hoa tinh thần có vấn đề lời đồn cũng có nghe nói qua cũng là thế kỷ hai mươi mốt chúng ta nhiều người như vậy có thể có nguy hiểm gì không được diệp thiều hoa n h ư mày có một số việc đừng dùng khoa học hiện tượng đừng dùng khoa học để giải thích trên thế giới có thể dở trò quỷ đúng không lâm vi vi tranh thủ thời gian nhận lấy diệp thiều hoa lời nói thiều hoa ta cũng không phải nhằm vào ngươi hiện tại cũng thế kỷ hai mươi mốt chỗ nào còn sẽ có quỷ dị thần ngươi ở nhà điên coi như xong làm sao tại phía ngoài trường học còn điên điên k h ủ n g k h ủ n g sau đó quay đầu nhìn về phía giáo sư giáo sư xin lỗi cái này là bằng hữu ta nàng từ bé chính là như vậy hy vọng ngài bỏ qua cho hết chương này chương một trăm sáu mươi tám 168 đô thị thứ nhất thần côn chín bốn canh lâm vi vi mấy người kia đều không có đem một cái điên điên k h ủ n g k h ủ n g lời nói để ở trong lòng nhất là người đồng hành lúc đầu cho rằng trên diễn đàn đối với vị kia giáo hoa lời đồn không tin bây giờ lại có chút tin một đoàn người cười cười nói nói trực tiếp lên núi có thể đi sau nửa ngày cũng không có đi đến mục đích rốt cục một người phát hiện bọn họ tại nguyên chỗ đào canh đồng hành nữ sinh sờ sờ phát lệnh cánh tay nàng nhìn xem giáo sư không biết vì sao có chút sợ, giáo sư, nếu không chúng ta xuống núi thôi. những người khác đ ấ y lòng cũng sợ, đều ở phụ họa. Lâm vi vi nhìn thấy cách đó không xa có một đường cao to thân ảnh liền tiến đến hỏi đường. Nàng gọi một lần người kia, người kia trực tiếp xoay đầu lại, đối với nàng cười đến rất ôn hòa. nhưng mà lâm vi vi hỏi hỏi, thanh âm lại dần dần biến mất, cùng lúc đó, có sống bên trên một trận lanh ý phát ra. người này đầu, chuyển một trăm tám mươi độ. A, nàng kinh dị kêu đi ra. mà lúc này giáo sư mấy người cũng rốt cục phát hiện chỗ không đúng đạo kia cao to thân ảnh bay thẳng đến bọn họ thổi qua đến đúng chính là tung bay trên người hắn truyền đến một cỗ nồng đậm thi xú vị chừ bỏ giáo sư cái khác cũng là học sinh đang học luôn luôn chủ nghĩa duy vật bọn họ nơi đó gặp qua những vật này có chút bấm một cái bản thân đem mình bóp khóc về sau nói thẳng ta sai rồi nên nghe giáo hoa lời nói cái thế giới này quả nhiên không bình thường vật này căn bản là không phân do chính diện vẫn là mặt trái h á n cơ hồ đều không cần chuyển biến một đôi trắng bạch tay trực tiếp bấm l ầ m vi vi cổ bảy cái mới mẻ linh hồn vừa vặn tế ta quái dày một lần ngươi có phải hay không cái này xấu xí đổ vật lao công vật kia ngẩng đầu một cái một tấm cười không ngớt mặt xuất hiện ở trước mặt mình thiếu nữ kia giơ một cái so với nàng đầu còn lớn hơn tấm gương cách đó không xa lâm vi vi đã bị diệp thiều hoa cứu ra những người khác vị nàng rung g ọ n g nói vi vi bằng h ữ u của ngươi thực sự là đại sư a lâm vi vi tam quan cũng ở đây hủy diệt lấy người cổ làm sao có thể chuyển một trăm tám mươi độ còn có tấm gương làm sao lăng không dựng thẳng trong không khí nàng vẫn cho là diệp thiều hoa là bệnh tâm thần tới lúc này thấy cảnh này không kém chút quỳ xuống hắn đây mẹ quá hủy tam quan cùng lúc đó rời mộ phần thành công diệp ra đại ca đám người đã xuống núi hôm nay vận khí tương đối tốt nam sơn dưới bị dùng để tế mộ phần quỷ vương không xuất hiện diệp đại ca thở dài một hơi bằng không thì chúng ta thật đúng là không tốt rời mộ tổ câu nói này nói chuyện mấy vị khác đại sư đều gọi đúng trở lại biệt thự về sau nhìn thấy bên trong chỉ còn lại có tứ tiểu thư một người diệp đại ca nhữ mày tạm tiểu thư đâu nàng tứ tiểu thư ô m diệp thúc thúc cánh tay hỏi tốt mấy vấn đề nghe vậy biễu môi nàng buổi chiều nói buồn b ự c đi ra ngoài chơi nên muốn trở lại đi đi ra ngoài chơi ta không phải cảnh cáo nàng đừng đi ra sao diệp đại ca biến sắc mộ tổ một r ờ i phó đại sư c h ấ n áp quỷ vương phong thủy cục mặt còn không có bố trí xong sao có thể tùy tiện ra ngoài cái này diệp thiếu hoa thật sự để cho người ta không b ấ t lo không có việc gì muốn như vậy nàng một người nữ sinh dám đi hướng nào diệp gia nhị tiểu thư thản nhiên nói ca chúng ta đi lên tìm tộc trưởng báo cáo à. câu nói này nói cùng là diệp đại ca suy nghĩ trong chốc lát sau đó để cho diệp thúc thúc kém người ở phụ cận tìm một cái đại ca phó tiên sinh là thật lợi hại diệp gia nhị tiểu thư cùng diệp đại ca cũng không phải là thân huynh hội trung gian cũng cách một tầng quan hệ bất quá diệp ra hướng người tới đinh đơn bạc hai người ở c h u n g cùng thân huynh hội không có gì khác biệt khó trách là giới phong thủy đời này thiên tài ngươi cùng hắn quen hắn thực sự là theo như đồn đại như thế sao phó tấn vân bảy tuổi có thể phá phong thủy cục chín tuổi điểm long h u y ệ t mười tuổi khuy thiên cơ nói lên phó tiên sinh diệp đại ca cũng thổn thức một tiếng đáng tiếc sinh ở phó gia phong thủy cùng các không giống nhau vị này phó tiên sinh thiên tài cũng liền mang ý nghĩa càng nhiều nghiệp trướng ở trên đây thiên phú càng tốt lại càng không cho phép hắn phó gia mỗi người cũng là giới phong thủy có tên đại sư thế nhưng là đời sau ít nhất một cái cho dù là diệp gia cũng không dám tại phong thủy nhất mạch bên trên cùng phó gia so vậy hắn đúng như theo như đồn đại dạng kia tướng mạo không thể gặp người sao nhị tiểu thư rất là hiếu kỳ điểm này diệp đại ca cũng lắc đầu hắn hàng năm mang mặt nạ ta cũng không biết nhìn thấy nhị tiểu thư trên mặt sùng bái diệp đại ca chính thần sắc nhị muội phó tấn vân không phải tốt kết cục phó ra mỗi cái có thể nhìn trộm thiên cơ người sống bất quá hai mươi hai hắn năm nay tháng m ộ ư ơ i hai phần đúng lúc là hai mươi hai tuổi sinh nhật hơn nữa phó duy phong cũng không cần hắn kém vẫn là kế thừa người nhà họ phó tất cả mọi người biết rõ phó tấn vân sống không quá mấy tháng phó duy phong mặc dù không có phó tấn vân xuất sắc nhưng là có thể tiếp nhận người nhà họ phó mà diệp nhị tiểu thư chính là muốn gả cho phó d u phong diệp nhị tiểu thư đưa tới giới phong thủy một chút vừa độ tuổi tiểu thư cực kỳ hâm mộ lúc này vị kia tứ tiểu thư cũng có chút hâm mộ nhìn xem diệp nhị tiểu thư cái kia phó tấn vân hôn ước làm sao bây giờ chớ chỉ cùng diệp đại ca một người thời điểm diệp nhị tiểu thư n h ư mày phó tấn vân còn chưa lúc sinh ra đời thời gian liền cùng diệp ra đính hôn bọn họ những thế gia này cùng người bình thường khác biệt đã đính hôn liền cùng thiên đạo nghiệp t r ư ớ n g ngóc đ ố i không ai từng nghĩ tới phó tấn vân thiên phú khủng bố như vậy lúc này ai cũng biết hắn là cái sống không lâu diệp ra nơi nào sẽ có người muốn gả cho hắn cho nên tộc trưởng mới đưa tam mội tìm trở về diệp đại ca nhữ nhữ mày nàng từ bé sinh hoạt liền khốn khổ cũng khác biệt thuật phong thủy gả đi cũng không t i ế p tiếp nhận nghiệp trướng hơn nữa phó gia hộ tống cả một đời áo cơm không lo cho dù là gả cũng không thành vấn đề lại thêm nàng là năm đó giới phong thủy đệ nhất thiên tài con gái về mặt thân phận cũng không tính là bôi nhọ phó gia không nghĩ tới đại ca bọn họ một mực có tính toán như vậy diệp nhị tiểu thư kinh ngạc một chút bất quá cũng không có biểu đạt cái gì nàng mặc dù sùng bái p h o tấn vân nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn gả cho một cái người sắp chết bất quá diệp nhị tiểu thư cũng không có nghĩ qua diệp t h i ể u hoa sẽ cự tuyệt cái này đối với diệp t h i ể u hoa mà nói cũng là phúc lớn bằng trời nàng làm sao lại cự tuyệt ngày mai gặp ngày mai gặp hết chương này chương một trăm sáu mươi chín một trăm sáu mươi chín đô thị thứ nhất thần côn mười canh một cùng lúc đó diệp thiều hoa còn tại núi bên trên phía sau nàng là dọa đến toàn thân phát run lâm vi vi đám người giáo sư chủ nghĩa duy vật hơn nửa đời người không nghĩ tới một hồi này liền để hắn dọa đến hồ sơ kịch liệt nhưng hắn dù sao cũng là giáo sư không phải những cái này còn không có xã hội đen tiểu hải tử nhất là đối diện bọn họ còn có vừa mới vật kia lưu lại một bộ đỏ tươi tản ra mục nát mùi trang phục hắn móc ra điện thoại thông chi mấy cái bằng hữu tại chân núi đón hắn cùng một đám học sinh trở về dù sao cũng là núi hoang dã ngoại mặc dù diệp thiều hoa tại nhưng ai cũng không biết ngoài ý muốn có phải hay không một giây sau tiến đến mấy cái này học sinh cũng không xảy ra chuyện gì không không tín hiệu giáo sư một xuất r a điện thoại lại phát hiện căn bản cũng không có tín hiệu nghe được giáo sư câu nói này lâm vi vi mấy người cũng xuất r a điện thoại mấy người trong lòng dần dần xông lên một tầng sợ hãi là thật tất cả cũng không có tín hiệu cái này hẳn không phải là t r ù n g hợp nhưng mà lúc này lại là một chuỗi chuông điện thoại di động vang lên doa đến đám người lại là một thân mồ hôi lạnh người tìm ta có chuyện gì lâm vi vi đám người hướng thanh nguyên nhìn sang phát hiện diệp thiều hoa tiếp một cái video bởi vì là video chung quanh mấy người đều có thể nghe thấy thanh âm hắn chính là hôm qua mới vừa gặp qua ninh châu diệp đại sư ngài xem nhà chúng ta không có hỏi a ngài đây là ở đâu diệp thiều hoa liếc nhìn nhìn đến ninh ra rất xem trọng nàng lời nói trong nhà khí cụ bảy đều rất đúng chỗ có thể ngươi trước phái hai chiếc xe đến ngoài thành nam sơn bên cạnh tiếp chúng ta địa chỉ ta phát cho ngươi cụ thể chờ ta đến nhà ngươi lại nói đúng rồi phái chiếc xe lớn một chút sau khi nói xong nàng chặt đứt video sau đó liếc mắt mắt nhìn giáo sư đám người các ngươi cùng ta xuống núi hiện tại tình huống này bỏ mặc chính bọn hắn ở trên núi hiển nhiên không phải là một rõ ràng quyết định giáo sư có lòng muốn hỏi vì sao ngươi điện thoại có tín hiệu chúng ta liền không có còn có ninh châu cái kia đại ma vương làm sao như vậy nghe n g ư ờ i lời nói nhưng bây giờ dù hắn cũng không dám hỏi nhiều đúng rồi mới vừa đi vài bước diệp thiều hoa bỗng nhiên dừng bước hiện tại bao quát giáo sư cũng không dám khoảng cách diệp thiều hoa q u á xa gặp n à n g ngừng lại nguyên một đám cũng đều ngừng một chút có mấy người thông minh đã cẩn thận nhìn cùng yêu thích chung quanh liền sợ có cái gì không tốt tình huống xuất hiện diệp thiều hoa chỉ là có chút liếc mắt nhìn thoáng qua sau lưng món kia tản ra mục nát mùi vị y phục tay phải đem biên tập tốt rồi chỉ cho ninh châu gửi tới chống không tay trái búng tay một cái giáo sư cùng lâm vi vi chờ một đám học sinh nhìn lại diệp thiều hoa búng tay về sau món kia làm cho người khủng bố y phục lăng không g i ấ y lên ngọn lửa màu ưu lam không tới một phút liền bị ngọn lửa nuốt cuốn thành cho tàn hai chiếc xe rất nhanh thì đến bởi vì đối với diệp thiều hoa coi trọng ninh cha cũng gấp vội vàng cùng ninh châu chạy tới lâm vi vi giáo sư là hệ kiến trúc viện trưởng mặc dù mới vừa đào thoát sinh tử đối mặt ninh cha còn kinh ngạc một chút ninh ủy viên ninh cha nhìn thấy một đoàn người thất hồn lạc phách bộ dáng còn có cúi đầu nhìn điện thoại diệp thiều hoa liền đại khái đoán được chân tướng sự t ì n h hắn vội vàng cùng giáo sư nói hai câu đã tìm được diệp thiều hoa diệp t h i ề u thư diệp thiều hoa n g n g đầu đem giáo sư những người này đưa đến trường học đưa bọn hắn người sau khi trở về trực tiếp tìm ta về phần nam sơn bên trên sự t ì n h không cần nói nhiều phía trên tự nhiên có người xử lý diệp thiều hoa vừa nói một bên hướng ninh châu trên xe đi đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó suýt nữa quên mất những vật này các ngươi lấy được nàng mở cửa xe thời điểm chợt nhớ tới cái gì từ trong túi quần lấy ra một cái phụ t r ệ n để cho ninh cha đưa cho giáo sư cái kia một nhóm tám người nếu là ngày trước giáo sư đám người nhất định không tin cái này mê tín đồ chơi lúc này sao có thể còn không tin diệp đại sư thiếu một tấm ninh cha đi quay đầu thực sự là phiền phức diệp thiêu hoa cầm trong tay tấm gương ném đến ninh châu trên tay sau đó lại từ trong túi quần lấy ra một tấm màu vàng phụ chỉ một cái bút lông xói bút cuối cùng lại lấy ra một cái son môi xin lỗi sơ lầm diệp thiêu hoa đem son môi trả về lại lần nữa lấy ra một khối nhỏ chu sa đi ra một bút vung liền vẽ thành một cái hoàn c h ì n h phụ ok trở về tấm đùa này đặt ở đầu giường phía dưới bảy ngày sau đó liền có thể lấy ra ném đi cũng được đeo đeo ở trên người bảo bình a n cũng có thể liền chỉ đơn giản như vậy lần này ngay cả ninh cha đều mở to hai mắt nhìn hắn trước kia nhìn thấy chúng đại sư vẽ bùa t r ư ớ c còn có tắm rửa bài h ư ơ á n giảng cứu thiên thời địa lợi nhân hòa muốn thử thật nhiều lần mới có thể vẽ xong một t ấ m nàng cứ như vậy vừa sờ sau đó một họa liền tốt cuối cùng một tấm p h ù đưa cho tám người kia về sau nàng lại từ trong miệng phun ra một chuỗi con số mới ngồi vào ninh châu trong xe một đoàn người rất nhanh liền rời đi còn lại tám người đưa mắt nhìn nhau đưa bọn hắn tài xế lên mắt sau đó dùng hâm mộ ánh mắt nhìn bọn họ đó là diệp đại sư số thẻ ngân hàng các ngươi sẽ không thu phủ không cho người ta thu tiền a đương nhiên các ngươi không muốn lời nói có thể chuyển nhượng cho ta số tiền kia ta trả tài xế đại thúc hai mắt tỏa sáng hắn nhưng là biết rõ diệp thiều hoa bản sự bằng không người bể trên làm sao trong đêm còn muốn tìm nàng Không không không. lúc này ngay cả đức cao vọng trọng nhất tin tưởng khoa học giáo sư nói cái gì cũng không cho tấm bữa này trong lòng suy nghĩ bảy ngày sau cầm một hương án đem tấm b ù a này d â n cúng về sau xem như bảo vật gia truyền ninh ra mặc dù đã nửa đêm vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng chính là như vậy cho nên bên kia rất xem trọng tại nhà bên kia cũng là không có cách nào nghe được cha ta sự tỉnh cầu tới cửa lúc đầu chúng ta cũng không muốn quay dậy ngươi nhưng chuyện này ảnh hưởng quá lớn ninh cha ở một bên s ầ u tóc đều nhanh trắng diệp thiêu hoa sờ lên cảm không có trước tiên trả lời bất quá nàng đi ra lâu như vậy còn không có cùng người diệp ra nói một câu nghĩ tới đây nàng lại cho diệp thúc thúc phát một cái tin tức nói nàng trong ngắn hạn không về được thiếu ra tam tiểu thư nói nàng cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi tạm thời về không được diệp thúc thúc một chút cũng không giấu diếm cùng diệp đại ca báo cáo muộn như vậy không nghe hắn lời nói chạy loạn coi như xong vậy mà ngay tại lúc này còn chạy ra ngoài chơi nghe vậy diệp đại ca lông mày lại nhữ lại thanh s ắ c câu lệ nói vịn không nổi a đấu sớm muộn cũng có một ngày sẽ thai họa cái ngã nào hết chương này chương một trăm bảy mươi một trăm bảy mươi đô thị thứ nhất thần côn mười một canh hai diệp thúc thúc cũng không có thay diệp thiều hoa nói chuyện gì hắn mặc dù cũng đồng tình cái này từ nhỏ đã phụ mẫu đều mất vừa về đến liền bị diệp ra vứt bỏ con gái nhưng là lúc này nhìn cái này tam tiểu thư cũng không tránh khỏi quá tùy tâm sử dụng vậy chúng ta muốn hay không chờ tam tiểu thư trở về lại đi diệp thúc thúc hỏi thăm một câu lần này diệp đại ca không tiếp tục chiều theo chỉ là nhàn nhạt, nhạt lắc đầu không cần nàng muốn chơi liền cho nàng chơi đi chúng ta vẫn là theo nguyên lai、like、hành trình lần này rời mộ phần không phải làm việc nhỏ buổi sáng ngày mai liền đi tam tiểu thư bên kia diệp thúc thúc n h ữ n g mày thời gian như vậy đuổi tam tiểu thư không nhất định có thể đuổi kịp trở về nàng bên kia không cần đến quản g diệp đại ca t h ấ p m ắ t hai đầu lông mày cũng là lạnh lùng tất nhiên nàng muốn chơi liền để nàng chơi một đủ đem diệp ra địa chỉ cho nàng nàng nghĩ lúc nào trở về liền lúc nào trở về nghe được câu này diệp thúc thúc trong lòng thất kinh bất quá đến cùng không nói gì thêm chỉ là đối với cái này tam tiểu thư có chút không biết làm sao hình dung diệp ra mặc dù đàn ông không nhiều nhưng là chuyển thừa nhiều năm như vậy lần này chiêu năm sáu người trở về ai không muốn trở về soát soát mặt cái này diệp thiều hoa muốn so người khác muộn thời gian dài như vậy cũng không biết về sau đến diệp ra tình huống như thế nào bất quá mặc dù nghĩ như vậy diệp thúc thúc cũng không có mở miệng nhắc nhở diệp thiều hoa uy tứ mỗi người có mỗi người cảnh ngộ tất nhiên đó là diệp thiều hoa lựa chọn kia chính là hắn vận mệnh người diệp ra bên này diệp thiều hoa không biết nàng còn đang nghe người nhà họ ninh nói cái kia công trình sự tình chính là như vậy vốn phải là ép thành phố phồn hoa nhất cao úc bởi vì liên tiếp có người nhảy lầu hiện tại đã bị cảnh sát phong ninh tra nhắc lên chuyện này phía sau đều có chút phát lạnh tại nhà bên kia mời đến đại sư nửa đêm đi một chuyến đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh lúc đầu nguy hiểm như vậy sự tình ninh cha cũng không muốn liên hệ diệp thiều hoa nhưng tại nhà bên kia một cái nước m ũ i một cái nước mắt hắn vẫn là để cho ninh châu liên lạc diệp thiều hoa diệp đại sư chuyện này ngươi cũng không nên làm khó ninh cha cuối cùng nói đi Di, diệp thiều hoa đứng lên chúng ta đi nhìn xem những tòa ca o ố c ninh cha không nghĩ tới diệp thiều hoa sẽ đáp ứng rồi cái kia ta liên lạc một chút tại nhà bên kia không cần diệp thiều hoa lại lấy ra phủ chỉ nhiều họa mấy tấm phân cho ninh cha hai người bọn họ còn tại đằng kia tòa cao úc suy nghĩ một chút diệp thiều hoa thân phận ninh c h a liền không kỳ quái nàng vì sao biết rõ rõ ràng như vậy hiện tại đã là d ạ n g sáng người đi đường rất ít khối này lại là bị phong tỏa cao úc còn chưa đến gần thì có một loại dâm mát thấu xương khí tước ninh tổng nhìn thấy ninh c h a sau lưng diệp thiều hoa tại người nhà sửng sốt một chút mới phản ứng được đó là ninh c h a mời đến đại sư diệp tiểu thư n g à i khỏe tại nhà lúc trước mời đến chu đại sư là giới phong thủy tiếng tăm lừng lây tồn tại hắn còn mang hai cái đệ tử tới những đại sư kia nghe nói sư phụ đều không đối phó được cũng không dám đến chu đại sư hai cái đồ đệ so diệp thiều hoa nhỏ không được mấy tuổi nhìn thấy diệp thiều hoa cũng không xem nhẹ dù sao giới phong thủy nhìn là tư chất phó ra đám người kia một cái so một cái tuổi trẻ càng là một cái so một cái yêu nghiệt cho nên bọn họ cũng không xem nhẹ diệp thiều hoa chỉ là kỳ quái giới phong thủy lúc nào lại nhiều một tên chưa bao giờ thấy qua thiên tài thiên phong sát diệp thiều hoa xem xét nhà này cao úc liền nhìn ra vấn đề thiên phong sắt liền chỉ cao úc trước mặt nghĩ đối diện hai tòa nhà giữa cao úc khe hở sắt khí xuyên thấu qua hai tòa nhà ở giữa khe hở hướng cửa chính mà đến hình thành giao trảm diệp thiều hoa nhìn chăm chú lên bị treo ở trên cửa chính không lâu sáu đế tiền sau đó ngầm đầu chu đại sư là treo xong đồng tiền liền k é xịu a mặc dù là nghi vấn nhưng là giọng điệu này đã là khẳng định hai tên đệ tử gật đầu sáu đế tiền là dùng để hóa sắt chấn trạch tiền cổ chu đại sư tại trên cửa chính treo một miếng tiền cổ chính là dùng để biết thiên phong sát ngay vào lúc này đột nhiên chỗ cửa lớn đi vào một cái tuổi trẻ nữ nhân nàng tựa như không nhìn thấy diệp thiều hoa đám người đồng dạng bay thẳng đến lầu chót đi đến chu đại sư hai cái đồ đe dọa đến mồ hôi lạnh chảy r ò n g ninh châu có chút không hiểu thiểu thư trở đi a các ngươi hai cái làm sao vậy diệp thiều hoa chỉ nữ nhân trẻ tuổi kia sâu kín nhìn xem ninh châu nàng không phải người ninh châu thân thể lắp một cái hắn lúc này cũng chú ý tới nữ nhân trẻ tuổi kia không có bóng cũng ngay vào lúc này hắn thấy do nữ nhân mặt đây không phải là trước mấy ngày trên tin tức đưa tin ở chỗ này nhảy lầu bỏ mình nữ nhân sao liền xem như có diệp thiều hoa tại ninh châu nổi ra gà đều nhanh muốn rớt xuống đất ngay vào lúc này ngoài cửa ầm một tiếng nữ nhân trẻ tuổi kia lại một lần nữa từ lầu chót nhảy xuống nhảy xuống sau lại thăm như vô sự đồng dạng lần nữa lên lầu cứ như vậy một mực không ngừng nhảy xuống diệp thiều hoa lại một lần nữa ở bên ngoài nhìn xem cái kia nữ nhân trẻ tuổi nhảy xuống tới sau khi cứ như vậy nhìn về phía cao úc các ngươi nhìn thấy không thấy cái gì chu đại sư hai cái đồ đệ mang lấy bản thân sư phụ cao úc hai bên s ô n g tới hắc khí diệp thiều hoa hơi híp mắt lại hắc khí đây không phải là âm sát khí sao hai người là chu đại sư đồ đệ tự nhiên cũng đã nhận được một chút hắn chân truyền liền xem như dạng này bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào la b à n cảm giác được một chút âm sát khí mắt thường có thể nhìn thấy bọn họ chỉ ở lịch sử ghi chép trông được từng tới năm đó thời kỳ chiến quốc vị kia trương đại sư trên chiến trường nhìn thấy vô biên hắc khí nhưng bây giờ bọn họ cũng không cảm thấy diệp thiều hoa là lừa bọn họ nhất là diệp thiều hoa để cho người ta tại lầu chót hai bên đào ra hai khối tràn đầy âm khí hòn đá lúc sau đó ném mấy khối ngọc thạch thiết hạ một cái tài nguyên n g h i ễ mẫu phong thủy cục về sau hai người đối với diệp thiều hoa tràn đầy kính sợ ngay cả người vu gia cùng người nhà họ ninh đều có thể nhìn ra được hai vị này đệ tử đối với diệp thiều hoa cùng đối nhà mình lao sư không có cái gì khác nhau vu tiên sinh đây cũng là có người cố ý nhằm vào các ngươi nhà về phần là ai ta liền không tham dự diệp thiều hoa nhìn về phía cái viên kia sáu đế tiền rất hiển nhiên đối phương rất hiểu phong thủy đặc biệt lấy cái này thiên phong sắt đến mê hoặc các ngươi những người này là cố ý ở chỗ này bố cục làm cho người nhảy lầu tự sát lần này bị n à n g phá không biết sẽ còn có hậu chiêu gì diệp thiều hoa ngồi vào trong xe lông m à y cũng càng ngày càng gấp linh ra xe mới vừa lái đi thì có một cỗ màu đen đậu xe dưới chu đại sư đã chậm rãi tỉnh lại hắn hai cái đồ đệ nhận ra xe đen phía trên hoa văn thần s ắ c nghiêm lại cùng lúc đó xe đen cửa sau mở ra một đường gầy gò thân ảnh từ cửa sau đi ra hết chương này chương 171, 171 đô thị thứ nhất thần côn 12, b à canh hai cái đồ đệ ngẩng đầu một cái cùng nhìn thấy một tấm nhân gian thịnh thế mỹ nhan nếu là ngày trước nhìn thấy người này cũng nên sững sờ bên trên như vậy một hồi nhưng là vừa mới được chứng kiến diệp thiều hoa về sau bọn họ cũng có một cái hỏa hoãn có chút n g h i ê n g thân phó tiên sinh giới phong thủy có như vậy số một nhân vật thiên tài chuyện này tất cả mọi người biết rõ trừ hắn mệnh tương đối ngắn bên ngoài cái khác thực sự là người thế hệ trước đều muốn ngưỡng vọng tồn tại vừa mới là ai phó tấn vân nhìn về phía cửa ra vào bảy sáu đế tiền phương hướng hai cái đệ tử sửng sốt một chút mới biết được hắn nói là diệp thiều hoa là diệp đại sư chúng ta trước kia cũng chưa từng thấy qua bây giờ đang ở n i n h gia phó tấn vân gật đầu ngày mai mang sư phó của các ngươi trở về ép thành phố bên này sự tỉnh có chút phức tạp không muốn tham dự nghe hắn vừa nói như thế hai cái đệ tử lập tức nghiêm túc lên phó tấn vân lời nói cũng sẽ không là giả chu đại sư sau khi tỉnh lại liền nghe hai cái đệ tử thêm mắm thêm muối nói diệp thiếu hoa trong lúc nhất thời đối với vị này diệp đại sư phi thường k í n h sợ thực sự là hậu sinh khả A. chu đại sư cảm thán một tiếng hắn liên lạc diệp thiều hoa vốn cho là còn trẻ như vậy người có thể sẽ có chút cao ngạo không nghĩ tới diệp thiều hoa phi thường khiêm tốn cái này khiến chu đại sư khó tránh khỏi cùng diệp thiều hoa trò chuyện nhiều vài câu hai người trò chuyện cũng là phương diện phong thủy sự tình người trong nghề ở giữa đối thoại càng nói càng ăn ý nếu như không phải là bởi vì lên máy bay tiếp viên hàng không đang thúc giục chu đại sư đều không nỡ cúp điện thoại chu đại sư đây là với ai nói chuyện thiếm cùng trên máy bay diệp đại ca hơi kinh ngạc chu đại sư cũng biết diệp ra những sự tình kia hắn hướng diệp đại ca khoát tay h áo một cái rất khủng bố đồng hành tiểu hữu nói ra ngươi cũng không biết mặc dù diệp thiều hoa cũng họ diệp nhưng là chu đại sư không có nghĩ qua nàng là người diệp ra nếu nàng là người diệp ra những cái kia diệp ra các lão ngoan cố đã sớm đắc ý chết rồi chỗ nào còn đem hy vọng đặt ở diệp ra bảng chi thân người bên trên ngay vậy diệp đại ca đối với cái này khủng bố đồng hành lưu ý một lần nhưng cũng không hỏi nhiều nhất là diệp ra l á o c h ạ c h bên hướng kia truyền đến lời nói để cho hắn có chút tâm sự nặng nề diệp thiều hoa tại biết rõ người diệp ra lúc đi cũng không có quá mức kinh ngạc chỉ là nhớ kỹ diệp thúc thúc phát tới cái kia địa chỉ hai tháng ép thành phố thế lực rất rõ ràng có biến h ó a rất lớn diệp thiều hoa hai tháng này vẫn không có trở về diệp ra chỉ là khắp nơi cùng người l a n lộn ép thành phố một ít thế lực không giờ khắc nào không tại chờ mong diệp thiều hoa cái này đại ma vương rời đi tại diệp thiều hoa đối với phong thủy học càng ngày càng chuyên nghiệp thời điểm diệp thúc thúc đông nhiên đến rồi một chiếc điện thoại để cho nàng trở về diệp ra thời điểm đem một người thuận tiện cùng một chỗ mang về người tên gọi là gì tám tại hệ thống không gian nhìn thấy diệp thiều hoa hỏi một người nam sinh hắn đại khái còn tại cao trung n i ê n kỷ chính là mặt mày có chút lạnh lùng có chút ngây ngô trên mặt là d a vẻ lão thành diệp minh diệp minh người mặc sạch xe áo sơ mi trắng sau khi nói xong hắn đã chờ nửa ngày trước mặt nữ sinh nửa điểm phản ứng cũng không có chỉ là nhìn xem hắn gương mặt này hắn trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc diệp thiều hoa cảm xúc này đến nhanh đi vậy nhanh nàng vô vô diệp minh bả vai v ừ a vặn diệp thúc thúc để cho ta đưa ngươi trở về diệp ra bất quá mấy ngày nay ta có mấy chuyện phải bận rộn ngươi trước đi theo ta đằng sau a cái này diệp minh chính là trở lại diệp ra bên trong sáu người bên trong duy nhất nam tính bất quá bởi vì thời gian nguyên nhân hắn không có cùng diệp đại ca đám người cùng một chỗ trở về lại thêm hắn mới mười sáu tuổi diệp thúc thúc liền xin nhờ diệp thiều hoa cùng một chỗ chiếu cố diệp minh không biết diệp thiều hoa nhưng là hệ thống lại là hiểu rõ vô cùng nó có thể rất rõ ràng cảm giác được diệp thiều hoa khi nhìn đến diệp minh gương mặt k i a lúc cảm xúc có rất lớn chấn động nhất là hệ thống tổng cảm thấy diệp minh cái này lánh l á n h đạm đạm bộ dáng có chút cho nó rất cảm giác quen thuộc chúng ta còn không đi sao nhìn thấy diệp thiều hoa nhận điện thoại cũng không có mua vé cái gì diệp minh không khỏi nhiều hỏi một câu ta ở chỗ này có chút việc phải xử lý ngươi trước ở chỗ này đến trường diệp thiều hoa đưa tay hướng trong túi quần cắm xuống sau một tháng lại nói diệp minh ngay vậy ánh mắt có chút t ảm đạm lắc đầu ta tư liệu đều không trong tay ta cho nên mới muốn trở lại diệp ra tình huống có chút phức tạp diệp thúc thúc bên kia không có sắp xếp ổn thỏa cho ngươi diệp thiều hoa hơi hít mắt lại diệp minh hít sâu một hơi hắn nói tạm thời không có cách chờ trở, trở về kinh thành tìm người diệp thiều hoa gật đầu biểu thị r a đã hiểu sau đó đánh hai cái điện thoại một cái là để cho bị người chờ hắn một cái nói gì đó diệp minh không có nghe hiểu hắn cũng không muốn hiểu chỉ là cả người đều rất mê võng sau đó mơ mơ màng, màng màng bị diệp thiều hoa dẫn tới một kiện quán cà phê sau hai mươi phút hai người từ ngoài cửa tiến đến âu phục phi thường nghiêm túc diệp đại sư một người trong đó tại quán cà phê tìm được một vòng thấy được diệp thiều hoa hai mắt tỏa sáng chính là hắn diệp minh diệp thiều hoa uống một ngụm cà phê ta ở trong điện thoại cho ngươi n â n g lên diệp minh bao lâu thời gian có thể giải quyết nghe được câu này diệp minh sững sờ hắn bỗng nhiên cũng muốn đứng lên ngồi ở diệp thiều hoa đối diện người này hắn tựa hồ tại trong tv nhìn thấy qua diệp minh còn muốn nói điều gì đối diện trung niên nam nhân mở miệng vương bí thư đi để cho thuộc hạ đem diệp tiểu thư đệ đệ tư liệu tìm ra thuận tiện phu nhân ta ngay tại nhất trung dạy học diệp tiểu thư nếu như không chê lời nói hiện tại cũng có thể đi nhất trung xem như dự thính sinh là không có vấn đề gì trung niên nam nhân điện thoại di động vang lên một lần hắn nhìn thoáng qua cười diệp tiểu thư lệnh đệ đệ hồ sơ đã điều ra đợi chút nữa trực tiếp chuyển cho nhất chúng a phiền thoái diệp thiều hoa hướng hắn gật đầu ta bên này có chút việc còn muốn làm phiền ngài dẫn hắn đi nhất trung diệp thiều hoa sự tình vương cục có thể không dám chế lại trực tiếp đứng dậy đưa nàng ra ngoài chỉ có diệp minh ngồi ở trên ghế có chút xứng sở vương vương tiên sinh ngài nhận biết tỉ tỉ ta diệp minh đáy lòng nghi hoặc không khỏi hỏi một câu trung niên nam nhân trung niên nam nhân xem ở hắn là diệp thiều hoa đệ đệ phân thượng nở nụ cười diệp đại sư ta làm sao lại không biết hắn cho rằng cái này trên nửa đường trở lại diệp ra tỉ tỉ cùng bản thân một dạng là người bình thường thật không nghĩ đến nàng liền dễ dàng như vậy giải quyết liền diệp ra tạm thời đều không cách nào cho hắn giải quyết sự tình hết chương này chương một trăm bảy mươi hai một trăm bảy mươi hai đô thị thứ nhất thần côn、13. bốn canh diệp thiều hoa tại s thành phố dừng lại hơn ba tháng mới hướng diệp ra bên k i a đổi nửa đường bởi vì mấy cái tương đối nguy hiểm phong thủy cục diệp thiều hoa để cho người ta đem diệp mình trước đưa trở về diệp ra ngươi cứ như vậy chú ý ngươi người đệ đệ kia hắn là ngươi thân đệ trên máy bay bên người thanh lãnh nam nhân nhàn nhạt mở miệng diệp thiều hoa chính đảo một bản giới phong thủy thoại bản nghe vậy không n g n g đầu năm trăm vạn thu tiền tại s thành phố lưu lại hơn ba tháng hoàn toàn là bởi vì đụng phải phó tấn vân nhất là nàng nhìn thấy trên người hắn quấn quanh lấy t ử khí đi theo phó tấn vân bên người phó hàng n h ì n xem diệp thiều hoa phần phật lật sách cũng không biết đến cùng có thấy hay không dù sao đồng dạng dày như vậy sách nàng không đến một giờ liền lật hết trong truyền thuyết đọc nhanh như gió cũng không lợi hại như vậy a bất quá hắn cũng không dám lên tiếng ba tháng này hắn đã triệt để nhận thức đến diệp thiều hoa kinh khủng giới phong thủy nhức đầu không thôi quỷ vương đều bị nàng thu đến trong gương chơi đùa hắn còn dám còn có thể nói cái gì diệp tiểu thư ngươi làm sao cũng trở về kinh thành phó hằng có chút hiếu kỳ hỏi diệp thiều hoa ngươi không phải ghét bỏ bên kia không khí không tốt sao trầm ra các ngươi có biết được bao nhiêu diệp thiều hoa không có trả lời hắn chỉ là liếc qua phó tấn vân phó hằng phó tấn vân trầm mặc một chút sau đó mở miệng da da của ta còn tại thế lúc cũng đã nói trầm ra lão thái ra đã là bán tiên tồn tại hắn bao lớn diệp thiêu hoa nhữ mày một trăm năm mươi chín diệp t h i ề u hoa gật đầu không nói gì nữa máy bay hạ cánh về sau phó hằng lúc đầu nghĩ thay phó tấn vân mời diệp thiều hoa đi phó ra đi dạo một lần không nghĩ tới vừa mới quay người diệp thiều hoa đã không thấy t â m hơi thân ảnh phó tấn vân biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào về nhà đi diệp thiều hoa trở về tin tức diệp thúc thúc đã sớm biết bất quá cũng không có quá nhiều để ý đều không có cùng diệp ra những người khác nhấc lên coi như nhắc lên diệp gia nhị tiểu thư hoặc là diệp đại ca bọn họ cũng sẽ không chú ý tới diệp t h i ể u hoa một cái bị tìm trở về còn ở bên ngoài sóng ba tháng tam tiểu thư lại trở lại diệp ra cái khác trở về người đều ứng tìm xong rồi bản thân chỗ dựa chỉ còn lại có nàng một người diệp thúc thúc đem diệp t h i ể u hoa mang đến gặp diệp tộc trưởng thời điểm cũng tộc trưởng đang tại gặp quý khách tam tiểu thư tộc trưởng hiện tại có chút không thiện ta trước hết để cho người mang ngươi ngươi đi ngươi chỗ ở đi bây giờ đang là diệp gia tế h tự Đến đi để đụng không ít tiền、bối. ngươi không nên đi lung tung, tránh đụng phải bọn rồi bối, phải họ. ít diệp thúc thúc nói chững t r ạ c đàng hoàng diệp thiều hoa cũng không có để ý nàng chỉ hỏi một câu diệp minh đâu bắt thiếu ra hiện tại nên cùng những người khác tại từ đường bên kia diệp thúc thúc cũng không làm sao để ý nếu là diệp thiều hoa đi vào nhất định có thể nhìn thấy nói chuyện với diệp tộc trưởng chính là vị kia chu đại sư chỉ là chu đại sư không cùng nàng video thời điểm như vậy hòa ái trên mặt ngược lại có loại cao thâm mặt trác diệp tộc trưởng không gặp vị kia tam tiểu thư sao chu đại sư mắt nhìn diệp tộc trưởng diệp tộc trưởng đã sớm nghe diệp thúc thúc nói qua diệp thiều hoa biết rõ nàng chỉ là một cái không muốn trèo lên trên người cho nên cũng không thèm để ý chỉ là chắp tay rất cung kính nói chỉ là diệp ra một tên tiểu bối mà thôi lần này phiền phức chu lão vẫn được nếu không phải được một vị tiểu hữu điểm hóa ta cũng sẽ không tiến bước nhanh như vậy chu đại sư cảm thán một tiếng nghe vậy diệp tộc trưởng nội tâm chấn động càng lớn cho chu lao điểm hóa người này đến tột cùng là ai đ ấ y lòng chấn động nhưng trên mặt cũng không nhiều hiển chu lão là giới phong thủy đức cao vọng trọng đại sư diệp ra những năm này xác thực nghèo túng không ít muốn khôi phục trước kia huy hoàng vẫn là quá khó bằng không thì chỗ nào liền mời lão tổ tông phù hộ còn cần mời ngoại nhân đến loại sự tình này nhất định là người trong nhà đến muốn tốt nhiều bất quá chính là bởi vì người diệp ra không có thực lực này mới mời chu đại sư đến c h ấ n tràng tử diệp tộc trưởng nghĩ tới đây liền thở dài diệp thiêu hoa một đường đi tới quan chắc một lần diệp ra địa chỉ diệp da cũng t ỏ a lạc tại một chỗ long mạch bên trên chỉ là cái này long mạch đã thoi t h o á t nếu như lại không nghĩ biện pháp cứu vãn sợ không phải long mạch biến thành vừa ra dưỡng thi điện điểm này nàng có thể nhìn ra chắc hẳn diệp da cũng sớm đã có người có thể nhìn ra cũng không hề để ý diệp da tìm trở về mấy người đều an bài ở cùng một tòa nhà bên trên diệp thiêu hoa cầm chìa khóa diệp thúc thúc sợ nàng va chạm đến những người khác để cho người ta trên đường đi đều đi chỗ hẻo lánh c u ố n r ấ t đường xa tam tiểu thư n g ư ờ i phòng người giúp việc nói có chút biếng nhác đối với cái này tam tiểu thư cũng không có quá nhiều tôn trọng lúc đầu nàng cũng không tính được diệp ra chính thức chủ nhân người giúp việc cũng biết hai mới là đáng giá n ị n h nọn đối với diệp thiều hoa có thể tôn trọng đứng lên chính là quái sự mặt ngoài diệp thiều hoa là diệp ra tam tiểu thư trên thực tế địa vị còn chưa nhất định có thể so sánh được một cái người giúp việc cầm chìa khóa mở cửa thời điểm người giúp việc nhìn xem trong phòng tổng cảm thấy có điểm nào không thích hợp một cỗ lương k h í trực tiếp từ lòng b à n chân dũng manh t i ế n l ê n ra có thể còn chưa kịp nhắc nhở diệp t h i ế u hoa đã thấy diệp t h i ế u hoa t h ở ơ từ trong túi quần xuất ra một cái la b à n cứ như vậy ném tới trên mặt bàn sau đó thuận tay rời mấy cái vật trang trí nhắc tới cũng kỳ quái cái này la b à n cũng vừa tiếp xúc với cái b à n người giúp việc trên người lương khí trực tiếp không có trong phòng k h í tức lập tức cũng biến hóa một lần nguyên bản không có đem diệp thiều hoa để vào mắt người giúp việc thấy cảnh này thời điểm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc hướng về phía diệp thiều hoa thái độ cũng có biến hoa rất lớn lúc đầu diệp thúc để cho nhìn xem diệp thiều hoa không cho diệp thiều hoa va chạm quý nhân lúc này người giúp việc cũng không dám đối với diệp thiều hoa nói cái gì thái độ cũng có ba trăm sáu mươi độ chuyển biến diệp thiều hoa nhìn một chút phương vị bay thẳng đến diệp ra từ đường bên kia đi đến diệp nhị tiểu thư cùng tứ tiểu thư tại từ đường bên cạnh đụng phải diệp thiều hoa tứ tiểu thư hơi kinh ngạc tam tỷ ngươi làm sao tới nơi này diệp thiều hoa nhìn xem toàn bộ từ đường trên không âm sắt thẳng lên mày nhữ lại rất sâu diệp ra này sao lại thế này nghe được tứ tỷ lời nói thuận miệng đáp một câu đến chiêm ngưỡng ngươi làm sao hôm nay trở lại rồi diệp nhị tiểu thư nhìn xem diệp thiều hoa khó tránh khỏi căm ghét nhữ mày một cái bất quá dưới mắt nàng cũng không muốn ở nơi này ở giữa trong chuyện quá nhiều so đo được rồi tứ muội ngươi xem tốt nàng đừng để nàng chạy loạn cũng đăng tại nói chuyện với diệp tộc trưởng chu đại sư chỉ là hơi khẽ gật đầu một cái không có để ý tới hắn loại thân phận này s á c thực không cần thiết cùng một tên tiểu bối nói cái gì những người khác cũng không cảm thấy cái gì chỗ không đúng diệp tộc trưởng nhà các ngươi vị lao tổ tông này không tốt n g ư ờ i a chu đại sư nhìn xem từ đường thở dài một tiếng diệp tộc trưởng chắp tay hắn tự nhiên biết rõ diệp ra tình huống bây giờ bằng không thì cũng sẽ không dạy mặt mo mời đến chu đại sư trên đầu chỉ cần chu đại sư đồng ý hỗ trợ diệp ra thiếu ngươi một cái nhân tình chờ chút chu đại sư bước chân dừng một chút hắn nhìn về phía một cái phương hướng xoa bóp một cái con mắt vững tin bản thân không có nhìn lầm về sau chu đại sư mặt không biểu tình nhìn về phía diệp tộc trưởng diệp tộc trưởng ngươi cái này thì không đúng diệp đại sư ở chỗ này ngươi tìm ta ở trước mặt nàng đều xấu đêm nay bốn canh xong hoa cũng rất phiền ngày mai gặp hết chương này chương một trăm bảy mươi ba một trăm bảy mươi ba đô thị thứ nhất thần côn mười bốn canh một có người đúng là dựa vào lão thiên thưởng cơm ăn đều nói thành công là 99% c ố gắng thêm 1% linh cảm cũng đừng quên nếu như không có 1% linh cảm cho dù là cố gắng cũng không có dùng chu đại sư cảm thấy diệp thiều hoa chính là lao thiên thưởng cơm ăn thiên sinh một đôi có thể nhìn thấu các loại phong thủy trận con mắt hơn nữa còn bác học nhiều biết hai tháng này hắn không ít cùng diệp thiều hoa linh giáo đương nhiên hắn cũng không đem diệp thiều hoa cùng diệp ra liên hệ tới dù sao diệp ra hiện tại cái dạng gì hắn cũng là biết rõ sự tình cứ như vậy hết lần này tới lần khác không t r ù n g hợp hắn vậy mà tại diệp ra tiểu bối một đoàn người nhìn thấy diệp t h i ế u hoa diệp đại sư ngươi tại sao lại ở chỗ này mặc dù diệp t h i ế u hoa trước kia cũng để cho chu đại sư gọi tên mình nhưng mà chu đại sư lại chẳng phải nghĩ đối với diệp t h i ế u hoa hắn cũng không dám tự tin bản thân ra đỡ nhất là đối phương còn đã cứu bản thân một mạng diệp t h i ế u hoa không nhìn thấy diệp minh nhưng lại xem trước đến chu đại sư đối với diệp tộc trưởng cùng chu đại sư cùng một chỗ cũng không phải rất kỳ quái trở lại thăm một chút ta đi trước tìm diệp minh chu đại sư nhưng lại biết rõ diệp minh nghe vậy cũng không nói không vậy được ngươi đ ợ i chút nữa nếu là có thời gian liền đến giúp ta một lần lần trước ngươi cái kia phủ ta còn không hiểu rõ đây sớm biết ngươi tại diệp tộc trưởng chỗ này ta liền không đến đeo xấu hai người này rất quen thái độ để cho diệp đại ca cùng những người khác cũng là rất là kinh ngạc nhất là diệp đại ca trong tay hắn còn cầm bản thân áo khoác trong đầu đã đem sắp không sai biệt lắm quên tam mội một lần nữa nghĩ tới hắn kinh ngạc nhìn xem diệp thiều hoa phương hướng không dám nhận vừa mới cái kia cùng chu đại sư chuyện trò vui vẻ người chính là mấy tháng trước còn cái gì cũng đều không hiểu tam vội diệp tộc trưởng chưa từng gặp qua diệp thiều hoa hắn mặc dù nghe qua diệp thiều hoa tên nhưng là diệp thúc thúc đám người chưa từng có đem diệp thiều hoa ảnh chụp cho hắn nhìn qua đối với diệp tộc trưởng cái này bọn người tới nói diệp thiều hoa những n à y tử đệ không đáng giá được nhắc tới coi như tư liệu lại trong tay hắn hắn cũng sẽ không nhiều nhìn vài lần cho nên nhìn thấy diệp đại ca đám người tựa hồ nhận biết diệp thiều hoa bộ dáng có lòng muốn biết rõ ràng mai mới chờ đến lúc đến thời gian ở không hắn vội vàng tìm đến diệp đại ca hỏi rõ ràng một màn này thấy vậy diệp gia nhị tiểu thư âm thầm cắn răng cùng lúc đó phó gia phó hằng mặc dù tấn vân vì ngươi cầu tình nhưng phó gia luôn luôn thưởng phạt phân minh bản thân xuống l á n h phạt ta khoe mắt đã có thuế nguyệt dấu vết phụ nhân khoát tay tháo phó hằng một câu lời oán giận cũng không có đoạn đường này cũng xác thực là chính hắn sơ sót tấn vân đoạn đường này vân du ngươi cũng khổ cực đi nghỉ ngơi a phó mẫu nhìn xem phó tấn vân ánh mắt nu h ò a phó tấn vân vừa muốn ứng thanh phía trước đã có người mở miệng phu nhân lao ra cùng duy phong thiếu ra trở lại rồi nghe được cái này phó mẫu lập tức quên phó tấn vân hai mắt tỏa sáng nhanh đem ta chuẩn bị kỹ càng t r à bưởi cái gì lấy ra ta nghe nói cái kia mộ v i ệ t có chút tà môn để cho bọn họ khu một trừ t à người khác đã đuổi tới ngoài cửa đi phó tấn vân đối với đây hết thệ quen thuộc hơn trên mặt không có cái gì chấn động nhưng lại mấy cái người giúp việc nhìn phó tấn vân một chút sợ hai thán phục đồng thời có chút đồng tình phu nhân cùng lao gia quả nhiên vẫn là thích nhất duy phong thiếu gia nghe nói cái kia mộ huyệt liền người trầm ra cũng không có cách nào lao gia nghe được duy phong công tử đi lập tức liền đã chạy tới sợ hắn ra một chút việc không có cách nào ai bảo tấn vân thiếu gia vừa lên tiếng liền bị kết luận sống không quá hai mươi hai sớm m ấy năm phu nhân còn khóc qua đau qua hiện tại hơn hai mươi năm bọn họ sớm đã thành thói quen cũng không có trước đó khoa trương như vậy phó tấn vân lỗ thai đặc biệt tốt những người này lời nói tự nhiên không có trốn qua lỗ thai hắn nhưng hắn cũng không có để ý nhiều năm như vậy phụ mẫu ngay từ đầu còn vì hắn lao nước mắt càng về sau ánh mắt dần dần chuyển đến phó duy phong trên người mặc dù cũng khó qua qua nhưng là đến bây giờ cũng đã quen nghĩ tới đây hắn móc ra điện thoại biên tập một đầu tin nhắn ra ngoài bởi vì diệp thiều hoa tại từ đường bên kia cùng chu đại sư chen vào nói để cho nàng trong lúc nhất thời bị không ít người bắt chuyện mặc dù có chút phiền nhưng là diệp thiều hoa nhưng cũng thăm dò được diệp minh đi học điện thoại chấn động một lần là một đầu h ệ c h á t phó hằng bị ngươi đưa đến trò chơi hố diệp thiều hoa xem xét vui sau đó phát một cái dấu chấm hỏi ra ngoài bởi vì nhìn ta không dụng tâm bị đ ẩ y đi đến làm khổ lực lời này vừa ra diệp thiều hoa liền kỳ quái phó tấn vân cái gì cũng rất tốt đương nhiên trừ bỏ nàng xem không mặc hắn vận thế điểm này cũng không thiếu người chiếu cố làm sao còn bởi vì cái này bị phạt diệp thiều hoa trực tiếp cho người ta gọi một cú điện thoại đi qua vậy cứ như vậy đi đợi chút nữa ta đi tiếp diệp mình thuận tiện mời ngươi ăn cơm vừa v ậ n hiện tại diệp ra là người đều muốn tìm nàng bắt chuyện diệp thiều hoa lười nhắc nghe bọn hắn phiển trực tiếp đi ra ngoài tam tiểu thư diệp thúc thúc hiện tại đối xử diệp thiều hoa thái độ so trước đó hòa ái rất nhiều cẩn thận đến xem còn nhiều thêm một chút trước kia không có cung kính có đôi lời là đúng thực lực là một người thân ở cái gì vị trí tốt nhất chứng kiến ngài đi đâu diệp thiêu hoa nói một cái địa chỉ đó là khoảng cách diệp minh đi học không xa địa phương nàng hôm nay trở về kỳ thật cũng không nói cho diệp minh bằng không thì diệp minh cho dù có khóa cũng sẽ nghĩ biện pháp lưu tại diệp g i a n g à i tại kinh thành chưa quen cuộc sống nơi đây ta an bài cho ngài một chiếc xe a diệp thúc thúc n ở nụ cười hắn luôn luôn an bài diệp ra quan hệ nhân mạch cái này sự tình luôn luôn không rõ chi tiết an bài đều rất thỏa đáng vốn cho là diệp thiều hoa cũng sẽ không cự tuyệt hắn h ả o ý không nghĩ tới sự tình chính là như vậy vượt quá hắn dự liệu không cần diệp thiều hoa trực tiếp đưa tay cự tuyệt diệp thúc thúc cũng biết diệp thiều hoa sớm mấy năm sống rất biệt khuất hẳn là liền bằng lái xe liền không có hắn tại kinh thành an bài một cỗ chuyến đặc biệt cho nàng nàng nên cao hứng mới là làm sao còn cự tuyệt nhưng mà hắn còn không có giống minh bạch điểm này một cỗ màu xanh ngọc xe thể thao soát một tiếng đứng tại diệp ra trước cổng chính diệp thúc thúc sinh ở diệp ra diệp tộc trưởng cũng đồng ý đem một vài quyền lực giao cho trên tay hắn liền chứng minh hắn không phải là cái gì đơn giản người nhưng dù hắn cũng không có nhận ra chiếc này rốt cuộc là xe gì không có nhãn hiệu cũng không có cái khác đặc thù nhưng có một chút diệp thúc thúc có thể cảm giác được chiếc xe này nhất định rất đắt nhất là diệp thúc thúc nói đem ánh mắt đặt ở cái kia trên biển số xe hết chương này chương một trăm bảy mươi b ố một trăm bảy mươi b ố đô thị thứ nhất thần côn mười lăm canh hai kinh thành tùy ý tử trong đám người lôi ra một người cũng có thể là cái gì nhị đại tử đệ tới nơi này liền xem như long cũng phải quật lại diệp thúc thúc biết rõ đạo lý này dù là như thế tại hắn nhìn thấy chiếc xe kia trước mang theo biển số xe lúc cũng thực s g sốt một chút mang theo kinh chữ sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu bốn chữ giấy phép đây cũng không phải là có tiền liền có thể mua được liền như là diệp thúc thúc trước kia gặp qua tất cả đều là không chữ giấy phép loại này giấy phép cũng sẽ không buông đi ra đều bóp ở phía trên trong tay người muốn người chụp liên tục bán đều không có cơ hội này nhưng loại này giấy phép cũng là người bề trên phân phối tại đặc biệt trong tay người diệp gia đại khí nguyên tổn thương liền nhà mình long mạch đều không cách nào khôi phục chớ nói chi là có không có tư cách đi cho quốc gia làm việc loại xe này nên là xuất hiện ở phó gia bên kia mới đúng đang nghĩ ngợi màu xanh ngọc cửa xe mở ra một người trung niên ảnh từ trên ghế lái đi ra lưu đội diệp thúc thúc nhận ra đây là quân đội người vẫn là trước đó trầm ra điểm long h u y ệ t thời điểm cho giới phong thủy xử lý một cái học thuật thảo luận giao lưu hội đây chính là quốc gia người diệp thúc thúc lập tức nên đón gọi lưu đội trung niên nam nhân không có đối với diệp thúc thúc nhận ra mình có nửa phần kinh ngạc hắn chỉ là hướng diệp thúc thúc gật đầu giống như là một hàng năm bị người ngưỡng vọng tồn tại ta diệp thúc thúc còn chưa nói một câu lưu đội liền xuyên qua hắn diệp tiểu thư thủ trưởng biết rõ ngươi muốn tới kinh thành đã sớm để cho chúng ta đi đón ngươi không nghĩ tới đám người kia ở sân bay không có nhận đến ngươi cũng may ninh châu tiểu tử kia gọi điện thoại lưu đội hướng diệp t i ể u hoa chào kiểu quân đội một cái sau đó nói tiếp chiếc xe này là ninh g i a chuẩn bị cho ngươi trước mấy ngày mới vận chuyển đến kinh thành lúc đầu ninh g i a là muốn tiếp vào S thành phố nhưng là ninh châu nói ngươi muốn tới kinh thành liền không có vận chuyển đi qua. thủ trưởng nói tiểu tử kia cái gì đều chuẩn bị cho ngươi tốt rồi không hắn chuyện gì liền chuẩn bị cho ngươi một cái biển số xe hắn nói xong đem chìa khóa còn có mới m ẹ xuất hiện giấy lái xe trực tiếp đưa cho diệp thiều hoa diệp thiều hoa mặc dù không nghĩ tới ninh châu an b à i như vậy tỉ mỉ bất quá cũng không cự tuyệt những vật này nàng xác thực cần nhưng là nàng muốn mua một chiếc xe muốn làm thủ tục nhiều lắm tạ ơn ngươi đi đâu ta tiễn ngươi một đoạn đường không cần lưu đội khoác tay mấy tiểu tử kia ở nơi này kéo một cái Ra đi trước phó â n nhìn xem. Để cho diệp hoa tiện hắn, dù sao lưu đội là không cục cho c Thiều Hoa xem. Để đội sao Diệp dù lưu là gân này, liên tấn ụ c cự Chờ tuyệt. Thiều trước t điệu Diệp Hoa h kia p xa xe hoa a thôi, lái đi mới một m có cố g giấy hướng người đứng ngày ứng. theo tới. thúc thúc một Tấn phép chậm chính, chưa phản Phó xe xe quân Lưu Lưu sau đều bên này bắn lên nửa đội đội đi. dai rời lại Diệp Diệp kịp cửa ra ở vân đến lúc đó diệp thiều hoa đã gọi xong rồi n ồ i lẩu chỉ là cái này bên cạnh nồi lẩu so với s thành phố đến có chút hơi có vẻ thanh đạo phó hàng thật không có đến a nhìn thấy một mực một tấc cũng không rời phó tấn vân phó hàng thật không c ó theo kịp diệp thiều hoa lạng yên một lần suy nghĩ nàng có phải là thật hay không làm hư tiểu bằng hưu phó tấn vân ngồi vào nàng bên tay trái nghe vậy quay sang nhìn nàng diệp thiều hoa ngươi có phải hay không đến thời điểm cảm thấy ta con lửa ngươi tới diệp thiều hoa nhìn xem ánh mắt hắn sau nửa ngày dựa vào cái ghế phía sau lưng cười không phải ta sai rồi đến thịt heo khối thứ nhất ta không cùng ngươi đ o ạ n nàng đem nóng thịt ngon bỏ vào hắn dầu đĩa nhìn hắn ăn vẫn rất ngon diệp thiều hoa cũng chậm rãi tiếp tục nóng mấy cái ngươi trở về chưa ăn cơm nàng chính là kỳ quái mặc dù diệp ra cũng không thấy thế nào bên trong nàng nhưng tốt xấu chuẩn bị cho nàng điểm tâm nhất là diệp thúc thúc còn thân mật hỏi nàng muốn hay không những vật khác làm sao phó tấn vân không phải trở về nhà mình sao còn không có nàng đãi ngộ tốt ngay vậy phó tấn vân tay đều không có rừng một cái không ta đường đệ cũng vừa tốt trở về diệp thiều hoa nghe được đường đệ cũng hiểu rồi chính là cái kia cùng với nàng nhị tỷ đính hôn cái kia phó duy p h o n g gần nhất còn điểm một chỗ mộ h u y ệ t danh tiếng chính thịnh đến ngầm đầu diệp thiều hoa cầm lấy điện thoại n g h i ê n g thân hướng về phía phó tấn vân mặt cười ai cứ như vậy được làm sao phó tấn vân liếc nhìn nàng một cái diệp minh hỏi ta làm gì diệp thiều hoa đem chụp tốt ảnh chụp cho diệp minh gửi tới liền cho hắn thả một đất độc vừa vặn đợi chút nữa đến ăn chúng ta canh t h ử a phó tấn vân có thể nói là phi thường chán ghét diệp mình cái kia phá hài tử nghe vậy t h ử nhẹ một tiếng ta xem một chút hắn vốn là muốn cầm qua diệp thiều hoa điện thoại nhìn một chút không nghĩ tới không cẩn thận đụng phải diệp thiều hoa tay hai người quen biết ba tháng nhưng là chân chính ở c h u n g cũng chỉ có hai tháng phó tấn vân một mực biết mình sống không lâu đối với chung quanh rất nhiều chuyện đều rất không thèm để ý duy nhất không nghĩ tới là ở thời khắc hấp hối hết lần này tới lần khác đối với một người nữ sinh lưu tâm đương nhiên hắn biết mình tình huống cho nên chưa bao giờ nói qua cái gì bản thân một cái sắp chết người hay là chớ q u ấ y dày người ta có thể ý nghĩ là một chuyện phó tấn vân lần thứ nhất phát hiện nguyên lai、like、tay hắn cũng có no ý nghĩ của mình hai người bởi vì ảnh chụp cách có chút gần còn có thể cảm giác được diệp thiều hoa tiếng hít thở nhẹ nhàng tiết tấu để cho người ta rất dễ dàng liền bình tĩnh trở lại còn là lần thứ nhất đụng trừ bỏ hắn mụ mụ bên ngoài khác phái tay nhịp tim rất không bình thường phó tấn vân rất muốn phân tán lực chú ý sau đó liền đi nhìn diệp thiều hoa tay không nghĩ tới xem xét càng thêm vừa phát không thể vắn hồi diệp thiều hoa tay rất xinh đẹp không bằng những cái kia tỉ mỉ che trở tay như vậy tinh xảo nhưng thon dài sạch sẽ tóm lại hắn cảm thấy có chút chăm xem không chán tỉ cửa bao xương bên ngoài chuyên đến một đường trong trẹo thanh âm sau đó rất nhanh liền có một bóng người nhảy lên tới phó tấn vân vô ý thức buông lỏng tay ra trên mặt vẫn là phong đạm vân khinh nhưng đ ấ y lòng lại là thở dài một tiếng có một cái chớp mắt như vậy ở giữa rất muốn liều lĩnh hắn cảm thấy nhân sinh luôn có như vậy một lần tùy hứng nhưng đến cuối cùng vẫn bỏ qua vị này tính hậu quả hắn còn không chịu được nổi sớm trốn mất diệp thiều hoa khiêu mi nhìn về phía diệp minh diệp minh cười cười cũng không phủ nhận bất quá cũng nhìn thấy trên bàn cơm phó tấn vân hắn cùng phó tấn vân lên tiếng chào hỏi ba người lúc ăn cơm thời gian hắn cũng là c u ố n lấy diệp thiều hoa nói chuyện để cho phó tấn vân rất ít có thể cùng diệp thiều hoa x e n vào diệp thiều hoa từ trước đến nay là một cái có chút cường thế người điểm này phó tấn vân biết rõ nhưng là nàng lại đối với diệp minh có khó có thể tưởng tượng dễ dàng tha thứ độ giữa đường diệp thiều hoa ra ngoài nghe điện thoại thời điểm diệp minh phi thường h o à n mặt liền thay đổi cái khuôn mặt kia đã càng thành thục khắp khuôn mặt là nghiêm túc phó tiên sinh nếu như có thể ta hy vọng ngươi càng cùng ta tỉ giữ một khoảng cách hết chương này chương một trăm bảy mươi lăm 175 đô thị thứ nhất thần côn 16, b à canh nghe được câu này nói là tại phó tấn vân hơi kinh ngạc nếu như hắn nhớ kỹ không sai tiểu tử này trước đó tại S thành phố thời điểm vẫn là rất sùng b á i hắn mặc dù hắn cũng muốn thừa dịp còn có cơ hội vẫn là thiếu cùng diệp thiều hoa gặp mặt nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một câu vì sao ngươi biết ta cũng ở diệp ra ngốc lâu như vậy ngươi sự tình ta cũng kém không nhiều đã biết diệp minh mấp máy môi thì ta trước đó phụ mẫu đ ề u mất nàng sống so với ta khổ nhiều nếu như ngươi phó tiên sinh ta cũng tin tưởng ngươi không phải như vậy không chịu trách nhiệm người diệp minh kỳ thật cũng rất ưa thích phó tấn vân phó tấn vân như thế người cũng xác thực không có khuyết điểm gì nhưng mà trở lại diệp ra diệp minh lại nói bóng nói do đến phó tấn vân chính là người nhà họ phó nhất là hắn sống không quá hai mươi hai tuổi mặc dù diệp minh rất đồng tình phó tấn vân nhưng là hắn cũng không muốn để cho diệp t h i ể u hoa thương tâm hắn mặc dù không học phong thủy nhưng cũng biết phong thủy một số việc thiên mệnh khó trái ta đã biết phó tấn vân từ trong túi quần sờ nửa ngày sau đó lấy ra một gói thuốc lá đi ra không nhanh không chậm đưa cho chính mình điểm bên trên diệp thiều hoa đi ra thời điểm liền thấy cho tới bây giờ không hút thuốc lá phó tấn vân đưa cho chính mình đốt một điếu thuốc khói mù lượn lờ bên trong hắn biểu lộ có chút khó giỏ là diệp thúc thúc diệp thiều hoa không có suy nghĩ nhiều theo ta đi về trước phó tấn vân gật đầu nhìn xem diệp thiều hoa xe biến mất ở biển người mới ép d i ệ t khói diệp ra đám người đều tụ tập ở đại sảnh duy phong muốn cho quốc gia điểm long huyện diệp tộc trưởng gật gật đầu quả nhiên ta không có nhìn lầm hắn lao nhị hắn hôm nay trở về hai người các ngươi có từng thấy mặt sao phó duy phong bây giờ đang ở cổ võ giới cũng như thế danh tiếng ra hết có thể có dạng này hôn sự diệp ra nhị tiểu thư có thể nói chiếm tiện nghi rất lớn không chỉ là diệp ra ngay cả ngoại giới cũng có rất nhiều người cực kỳ hâm mộ vụ hôn nhân này không nói phó gia tộc g i ả i vị trí là phó duy p h o n g phó tấn vân sau khi chết hắn lưu lại những thứ tốt kia không có đời sau khẳng định cũng đều sẽ cho phó duy phong duy phong nói hắn ngày mai đến diệp g i a diệp g i a nhị tiểu thư đã thành thói quen dạng này ánh mắt cũng không thèm để ý chỉ là không để ý nhìn về phía ngoài cửa phương hướng tam mội sao còn chưa quay về câu nói này vừa ra trong đại s ả n h an tĩnh một cái trước mắt diệp g i a có rất ít như vậy cùng thời điểm tất cả mọi người chờ ở chỗ này không quay về cũng là xuất phát từ một cái mục tiêu ở chỗ này chờ diệp thiều hoa trở về ban ngày chu đại sư câu nói kia một mực tại bọn họ trong đầu xoay quanh hắn vậy mà gọi diệp thiều hoa đại sư cái này đến tột cùng là vì sao diệp tộc trưởng đã để người đi t r a chuyện này những cái kia ra ngoài người đến hiện tại vẫn chưa về nhất là buổi chiều diệp thúc thúc nhìn thấy một màn kia để cho diệp tộc trưởng làm sao cũng chấn định không được trở lại rồi trở lại rồi bên ngoài có người ở đại hán trong đại s ả n h người đều r ỗ i cổ nhìn xem bên ngoài tộc trưởng t ì m ta có chuyện gì sao diệp da có thể nói có quyền lợi người đều đến rồi tại nhiều như vậy ánh mắt d ư ớ i diệp thiều hoa vẫn như cũ không thể bình tĩnh ra dáng để cho diệp tộc trưởng càng thêm nhận định nàng không phải người bình thường diệp tộc trưởng chính nghiêm túc thân sắc còn chưa mở miệng chỉ nghe thấy diệp nhị tiểu thư mở miệng trước ta muội là có chuyện như vậy chúng ta diệp ra cùng phó gia có hô nước phó gia ngươi khả năng chưa nghe nói qua bọn họ sẽ lấy hai kiện pháp khí xem như đồ cưới nếu như ngươi gả nếu như không có sự tình lời nói ta liền đi trước diệp thiều hoa trực tiếp cắt dứt diệp nhị tiểu thư lời nói diệp tộc trưởng vốn là bởi vì diệp nhị tiểu thư xen vào mà không vui nếu như là lúc trước hắn còn có để cho diệp thiều hoa xem như quân cờ ý nghĩ mà đi qua chu đại sư về sau hắn đã hoàn toàn từ bỏ cái phương án này hắn là một cái tộc trưởng tự nhiên biết rõ sự tình nặng nhẹ vậy để cho thúc thúc của ngươi dẫn ngươi đi nghỉ ngơi hắn hướng diệp thiều hoa phi thường hòa ái nói tộc trưởng tư liệu đến bên người nhân viên tình báo thấp giọng ghé vào lỗ thai hắn nói vội vã đi xem tư liệu diệp tộc trưởng cũng không muốn để ý tới diệp nhị tiểu thư tranh luận trực tiếp về tới thư phòng mình cái này khiến diệp nhị tiểu thư sắc mặt càng thêm không tốt bởi vì chu đại sư thái độ diệp tộc trưởng có nghĩ qua diệp thiều hoa có thể có chút bất phàm thế nhưng là không nghĩ tới tiếp vào tư liệu xem xét về sau hắn như vậy làm nhiều năm tộc trưởng vẫn là bị kinh động nàng không chỉ có cùng chu đại sư rất quen cùng giới phong thủy tuyệt đại bộ phận đức cao vọng trọng đại sư đều có lui tới không chỉ có như thế ép thành phố bên kia hấp hối long mạch chính là nàng khôi p h ụ những chuyện này từng kiện từng kiện viết lên trên giấy cũng đủ để kinh thế hai t ủ khó trách chu đại sư hôm qua nói hắn tại diệp thiều hoa trước mặt đ e u xấu diệp tộc trưởng là thật cho rằng chu đại sư đang nói dỡn có thể nguyên lai、like、hắn không phải là đang nói dỡn hắn là thật tại diệp thiều hoa trước mặt đ e u xấu như vậy yêu nghiệt nhân vật diệp tộc trưởng chỉ biết là phó tấn vân một người có thể phó tấn vân cũng là sống không lâu mà diệp thiều hoa đi đến một bước này nàng lại chả xảy ra điều gì diệp thiều hoa bị an b à i ở phòng chính khoảng cách diệp gia nhị tiểu thư cũng không có bao xa đối với địa điểm này diệp thiều hoa cũng không có cự tuyệt nơi này cách từ đường gần hơn một chút vừa v ậ n thuận tiện nàng xem xét diệp ra chuyện cũ tam tiểu thư lão gia bảo ngày mai cho ngươi tổ chức một trận hoan n g ê n h hội diệp thúc thúc đối với diệp thiều hoa hiện tại phi thường cung kính ngài có cái gì cần mời người ta đi phát một tấm t h i ệ p mời hai người một bên cửa trước bên ngoài đi tới vừa nói chuyện trước mặt một hàng bóng người chính đi tới diệp gia nhị tiểu thư còn có mấy cái phi thường trẻ tuổi thiếu niên là diệp gia đại ca đám người còn có mấy cái khác người xa lạ mặt phó thiếu bọn họ nói ngươi có thể mắt thường có thể cách thanh long là thật sao diệp thiều hoa tứ mọi phi thường sùng bái nhìn xem phó duy phòng vậy lần này trầm ra điểm long huyệt giao lưu ngươi có thể muốn rút ra thứ nhất có thể thấy tận mắt một lần trầm ra long mạch phó duy phong biểu lộ thanh đạm tựa hồ là bởi vì học tập phong thủy thiên địa huyền lý quan hệ cả người hắn đều lộ ra phi thường tiên khó trách những người kiệt như vậy ghen ghét diệp nhị tiểu thư cũng không phải là không có lý do trên thực tế trừ bỏ diệp ra đại ca hắn đối với diệp ra tất cả mọi người không có ấn tượng gì đối với cái này chút cha hỏi hắn có thể trả lời trở về bằng không thì liền lánh đạm gật đầu những người này cũng chỉ đối với diệp gia nhị tiểu thư khá gần một chút hai đội không nhân mã cư như vậy gặp gỡ diệp nhị tiểu thư trước đó đối với diệp t h i ể u hoa bất khí lập tức cũng chưa có nàng đối với phó duy phong cười duy phong đây là ta tăng nguội hôm qua mới vừa trở về các n g u y ê nên n mới lần thứ nhất gặp không nghĩ tới nàng một câu lời còn chưa nói hết phó duy phong người bên cạnh liền kinh ngạc mở miệng hết chương này các bạn vào link trang web bên trong tả phần mô tả bên dưới vê i d e nghe o để chọn bộ chuyện n h bộ 176 đô thị thứ nhất thần côn 17, ờ b ố n canh dựa vào cái kia biến tê chờ chút người này chính là n g ư ờ i lần trước đã nói với ta người kia làm sao cùng n g ư ờ i trên tấm ảnh không giống nhau so trong hình còn dễ nhìn hơn nhiều vài người khác cũng ở đây khe khe nghĩ ngữ diệp thiều hoa diệp thiều hoa nguyên lai nàng thực sự là người diệp gia như vậy hố cha sao nàng làm sao bây giờ đang ở kinh thành nếu là nàng cũng đi trầm da tham gia náo nhiệt vậy chúng ta hoàn toàn một cơ hội nhỏ nhoi cũng mất nàng như thế người chấm ra hẳn là sẽ rất tình nguyện để cho nàng nhìn lòng m ạ c h ta nói nhảm nghe nói chu lão vẫn muốn mời nàng đi xem tổ trạch nàng một mực không đáp ứng diệp thúc thúc cùng diệp ra đại ca đám người lúc này mới phát hiện nguyên lai mình không có nghe lầm phó duy phong một đám bằng hữu nghị luận cũng là diệp thiều hoa diệp nhị tiểu thư nụ cười cứng ở trên mặt nàng không thể tưởng tượng nổi quay đầu đi xem diệp thiều hoa nhưng mà diệp thiều hoa chỉ là nhàn nhạt hướng phó duy phong gật đầu hai người giống như là nhận biết đồng dạng nàng đối với mình bị người nghị luận chuyện này không có chút rung động nào giống như là quen thuộc chuyện này đồng dạng diệp tiểu thư thành bắc có cái cản thi thôn ta nghe nói ngươi một mực đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú không biết có cơ hội hay không mời ngươi phó duy phong nhìn xem diệp thiều hoa không hề chớp mắt diệp thiều hoa đưa tay hướng trong túi quần cắm xuống lắc đầu ta còn có chuyện khác nói xong nàng đi thẳng phó duy phong nhìn xem bóng lưng nàng trong lòng có chút khó Tạm thời cuộc à n không tình g có tâm tình đi q ả sảnh. n những con xuống người, Tấn Vân cùng hắn phụ mẫu đều ngồi trong diệp cái kia tới đại phó Phó phó phụ ra rớt ra. ra, c mắt sớm mẫu đất đều đều về u hôn nhân này không phải cho đùa phó mẫu nhìn phó tấn vân một chút thở dài một tiếng chỉ là chuẩn bị nhiều năm như vậy nàng cũng không có phi thường thương tâm cảm giác diệp ra bên kia cũng có đáp án ta xem cô nương kia cũng là tốt phó tấn vân chỉ ở một bên uống trà không có nói tiếp ta loại tình huống này vẫn không thể gieo họa cô nương này phó t ộ c trưởng không có x e n vào bởi vì phó tấn vân tương đối xâm quen tại phương diện phong thủy cũng không có cái gì có thể chỉ đạo phó t ộ c trưởng cùng hắn phụ tử ở giữa tình cảm rất bình thường còn không sánh bằng phó duy phong hắn nhìn thấy phó duy phong đã trở lại rồi l i ề n bách không gấp đón đỡ đứng lên trở về vừa vặn chúng ta đi thương lượng một chút cái kia cản thi thôn sự tình phó duy phong cùng phó tấn vân lên tiếng chào hỏi bay thẳng đến thư phòng phương hướng đi đến phó mẫu c ư ờ i không nớt nhìn xem hai người lúc này mới nhớ tới phó tấn vân sự tình bằng không thì ngươi xem một chút hình ảnh cái cô nương này kêu cái gì t h i ể u hoa tới là tốt tên nếu như ngươi không đồng ý lời nói ba phó tấn vân tay run một cái cái chén rơi trên mặt đất rất ít nhìn thấy phó tấn vân cái biểu tình này phó mẫu hai mắt tỏa sáng nhìn đến ngươi là nguyện ý lời này vừa ra phó tấn vân còn tại xuất thần không có mở miệng cự tuyệt để cho phó mẫu càng là kinh hỉ thầm thầm ngươi vừa mới nói muốn cùng đường ca kết hôn người là ai phó duy phong lúc này cũng nhìn về phía phó mẫu biểu lộ mười điểm kinh ngạc phó tộc trưởng cũng dừng bước có chút không biết làm sao nói phó mẫu sửng sốt một chút chính là diệp ra nhị tiểu thư muội muội diệp ra tam tiểu thư diệp thiều hoa trước mấy ngày diệp ra bên kia lấy tới ngươi muốn nhìn sao nàng đem trong điện thoại di động ảnh chụp cho phó duy phong nhìn một chút phó duy phong xem xét quả nhiên là gương mặt kia hắn cầm điện thoại luôn luôn lánh đạm trên mặt hiện lên nụ cười t h ẩ m t h ẩ m trên thực tế ta theo thiều hoa nhận biết hai người trò chuyện cũng rất thắn ý cùng diệp ra hô nước vốn là rất mơ hồ tất nhiên đường ca không nguyện ý chúng ta liền đổi một cái đi phó duy phong từ bé phụ mẫu đều mất phó gia phụ mẫu một mực coi hắn làm thân nhi t ử đối đãi nhất là biết do phó tấn vân lại ở hai mươi hai tuổi sẽ chết về sau đem đối với phó tấn vân yêu có một bộ phận chuyển hóa đến phó duy phong trên người đây là phó duy phong lần thứ nhất mở miệng muốn cái gì phó mẫu nhìn thoáng qua phó tấn vân nhất là hắn vừa mới đổ nhào chén t r à nàng do dự một chút sau đó mí môi tấn vân ngươi vừa mới nói không muốn liên lụy người ta cô nương tốt tất nhiên r ằ n g này vừa vặn ngươi đường đệ cũng ứ a thích ngươi nói cũng có đạo lý cũng không sống nổi thời gian dài bao lâu không thể thai họa con gái người ta cũng là ngươi đường đệ tương đối thích hợp diệp ra cùng phó ra hôn ước về sau một chuyện bởi vì người diệp ra không muốn để cho người gả cho phó tấn vân cho nên thêm diệp ra tiểu thư cùng phó duy phòng nhưng là hai người này hôn ước chỉ là trên miệng c ũ nàng g không có chế, rốt cuộc muốn nhìn hai đứa bé tứ. Chỉ có Phó muốn Tấn Vân nơi n có cơm cuộc có rốt tứ. đứa bé y y là cơm cũng này phó Duy Phong nhìn trúng nên như nói. Nàng Duy vậy mấy Phó diệp Phó thiếu hoa, cho nên phó Mâu mới có Mâu câu mới c sớm đã tiếp nhận rồi phó tấn vân tử vong sự thật dù sao cũng là phó gia chủ m â u nàng cũng không có lại phó tấn vân trên người thả quá nhiều tình cảm liền sợ mình ở phó tấn vân sau khi chết hồi phục không đến phó tấn vân cũng sớm đã thành thói quen m â u thân thái độ chính hắn cũng đã quen dù sao hắn cả đời này cũng liền dừng bước tại này qua hết năm nay sinh nhật hắn đại khái liền vĩnh viễn dừng lại ở hai mươi hai tuổi người khác đối với hắn khinh thị còn có đồng tình hắn đều là nhìn ở trong mắt cũng sớm đã sâu tận xương thủy từ hắn hiểu chuyện thời điểm bắt đầu trong lòng của hắn chính là một đầm nước động đã đem mình làm một người chết rất lâu nhưng bây giờ nghe được diệp thiều hoa tên để cho hắn bình tĩnh không lay động tâm lần thứ nhất nổi lên gọn sóng ba tháng này cũng là hắn lần thứ nhất có một loại sống sót cảm giác trong lòng của hắn dâng lên một loại v ậ y đại khái chính là mệnh chính là d u y ê n phận thật trong sinh mệnh lần thứ nhất muốn lích kỷ như vậy một lần chỉ một lần phó mẫu cảm thấy luôn luôn nghe lời không tranh không đoạt phó tấn vân đối với chuyện này nên không có ý kiến gì thật không nghĩ đến hai mươi năm qua phó tấn vân lần thứ nhất mở miệng phản bác bản thân ta không đồng ý người không đồng ý phó mẫu kinh ngạc nhìn về phía phó tấn vân ngươi làm sao sẽ không đồng ý phó duy phong nhìn xem phó tấn vân lông mày thật sâu vặt lên đường ca ta một mực có nghe bá m â u nói ngươi không thích cái này an bài hôn nhân có cự hôn ý nghĩ ta biết những năm này ngươi một mực nhìn ta không vừa mắt nhưng ta cũng không thèm để ý chỉ là chuyện này ta sẽ không cúi đầu ta theo diệp tiểu thư đã sớm tại s thành phố quen biết nếu như ngươi không đồng ý lời nói có thể tự mình đi hỏi hỏi nàng rốt cuộc là nguyện ý gả cho ngươi như vậy người sắp chết vẫn là nguyện ý gả cho ta bản này văn số liệu không quá lý tưởng về đánh ra trước hai lần để cho các ngươi thất vọng rồi hai lần rất nhiều người nói với ta nhanh xuyên ít lưu ý hoa hoa cũng biết nhưng chính là không tin cái này tả hôm nay gấp đôi kim phiếu hoa hoa là lần thứ nhất mở miệng cầu kim phiếu gia tăng một lần ít lưu ý văn lộ ra ánh sáng độ hiện tại kim phiếu bài d à n h quá thấp hơn nữa còn là giữa tháng vào vip cùng phía trước văn t r ê n lệnh quá lớn nhưng vẫn là m u ố n chứng minh một lần ta cao lớn hoa không hề từ bỏ hết sức nỗ lực nếu có vạn nhất lên bảng ta tăng thêm các ngươi tùy ý hết chương này chương một trăm bảy mươi bảy một trăm bảy mươi bảy đô thị thứ nhất thần côn mười tám canh một chuyện này đừng nhắc lại phó tấn vân nhàn nhạt đứng dậy ta cũng sẽ không lấy bất cứ người nào mà ngươi cùng diệp ra nhị tiểu thư sớm đã có miệng ước định ở thời điểm này hối hôn không t ố ta t phó t ộ c trưởng cùng phụ mẫu cũng có chút không biết làm sao chuyện này nói đến vẫn rất hoang đường ai biết luôn luôn nước giếng không phạm nước sông hai người hôm nay vậy mà vì người diệp ra làm thành dạng này tất cả vẫn là dựa theo nguyên lai quyết định đi cuối cùng phó t ộ c trưởng giải quyết dứt khoát bất quá vẫn là muốn nhìn diệp ra bên kia thái độ hắn mắt nhìn phó tấn vân thở dài một tiếng chuyện này hắn cùng phó mẫu cũng không thể quyết định thiên vị cái nào đều không đúng một cái là bọn họ con ruột một cái không phải thân sinh lại hơn hẳn thân sinh trên miệng là nhìn diệp ra thái độ nhưng đến đấy cũng vẫn là thiên vị phó duy phong dù sao chỉ cần là cái đầu v ó c bình thường cũng sẽ không cam nguyện gả cho một cái muốn chết người diệp thiều hoa cùng diệp minh sáng sớm liền ra diệp ra cửa ninh châu hôm nay cũng kinh thành diệp đại sư nhìn thấy diệp thiếu hoa ninh châu kích động vô cùng bất quá có chút kỳ quái À, không phải nghe phó hàng nói ngươi cùng phó đại sư đồng thời trở về sao người ta là đại sư a ngươi cho rằng hắn giống như ngươi nhàn sao diệp minh vô vô ninh châu bả vai ninh châu nghe xong cùng là nhưng vẫn là phản bác một lần cái gì gọi là giống như ta nhàn ta thế nhưng là bị cha ta phái đến kinh thành chi nhánh người ba người đi t i ể u lâu lúc ăn cơm thời gian ninh châu nhận được một chiếc điện thoại bên kia không biết nói những gì ninh châu nhúng mày diệp đại sư biểu mội ta bên kia giống như ra một chút sự tình ta đi nhìn xem diệp t h i ề u hoa gật đầu lúc đầu nàng cũng muốn cùng n i n h châu cùng đi xem nhìn nhưng không nghĩ tới nhận được diệp thúc thúc điện thoại diệp thúc thúc liên hệ diệp thiều hoa hiển nhiên là vì phó r a sự tình phó t ộ c trưởng đem phó duy phong ý tứ h u y ề n chuyển chuyển đạt đến diệp ra thời điểm diệp nhị tiểu thư trên tay chén t r à trực tiếp rớt xuống đất lúc trước đã sớm chuẩn bị xong để cho diệp thiều hoa gả cho phó tấn vân bên kia là cái người sắp chết bọn họ diệp ra là chắc chắn sẽ không đem diệp nhị tiểu thư đưa đến hố lửa không nghĩ tới hôm nay phó ra điện thoại đánh đến diệp tộc trưởng liền đổi một cái ý diệp gia nhị tiểu thư mặc dù trong lòng không cam lòng nhưng cũng không nói gì thêm biết rõ cái gì mới là đối với diệp gia tốt hiện tại xem ra diệp thiều hoa cũng là giới phong thủy người giống như thực lực còn không thấp diệp nhị tiểu thư có chút oán trách diệp thiều hoa trước đó giấu giếm bọn họ sự thật này vốn là an bài cho ngươi cùng phó gia thông gia bất quá bây giờ xem chính ngươi lựa chọn diệp tộc trưởng ngồi ở chủ vị bên trên tận lực để cho mình ngự khí biến đến nhu h ò a hắn nhìn xem diệp thiều hoa phó gia vị kia sớm mấy năm sinh ra tới thời điểm thì có lời đồn hắn sống không quá hai mươi hai sống không quá hai mươi hai diệp thiều hoa ngón tay siết chặt nàng xem hướng diệp tộc trưởng ngươi nói ai chính là phó tấn vân ngươi mới trở về nên chưa nghe nói qua hắn người này từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài có thể nhìn thấy người khác quá ít diệp tộc trưởng nhắc lên phó tấn vân thời điểm cũng khó tránh khỏi cảm thán vừa mới phó ra bên kia gọi điện thoại đến rồi ngươi cảm thấy phó duy phong cùng phó tấn vân cái nào tốt ta nghe nói ngươi tại trên đường liền cùng duy phong nhận biết c ò n rất nói chuyện rất là hợp ý diệp t h i ê u hoa bởi vì diệp tộc trưởng nói phó tấn vân sống không quá hai mươi hai sự tình trong lòng sau nửa ngày hồi phục không đến ta theo phó duy phong không quen nàng trực tiếp đứng lên nếu như muốn nói quen vẫn là cùng phó tấn vân quen một chút người đ ừ n g n ố c phó tấn vân sống không quá hai mươi hai có thể duy phong là từ nhỏ liền bị xem như phó gia tộc trưởng bồi dưỡng diệp tộc trưởng nghe diệp thiều hoa trong tiềm thức ý tứ thanh âm cũng không khỏi phóng đại hắn là thừa nhận phó tấn vân rất ưu tú có thể tất cả muốn xây dựng ở thân thể của hắn khỏe mạnh phía trên này hiện tại ở hai bên người hắn liền mấy tháng đều không sống tới diệp thiều hoa cùng một cái người sắp chết ai quan trọng hơn diệp tộc trưởng lại không quá minh bạch diệp thiều hoa có một tay bài tốt diệp tộc trưởng không hy vọng nàng đem một tay bài tốt tự cấp cho l à n g bể ta tự biết diệp thiều hoa trực tiếp đi ra ngoài cửa không có việc gì lời nói ta đi trước diệp gia nhị tiểu thư lúc đầu chìm đến biến thành màu đen sắc mặt trong nháy mắt biến nàng là hy vọng nhất diệp thiều hoa cự tuyệt một cái kia nhưng vẫn là giả bộ quan tâm nói rất nhiều giữ lại lời nói thằng đến diệp thiều hoa ra diệp ra cửa nàng mới thở dài một cái nhưng lại không biết nàng đấy lòng lại cười diệp thiều hoa là cái đại đồ đần diệp thiều hoa ánh mắt rất nặng nàng cái này mấy ngày đã ở diệp g i a cha ra một điểm đầu mối duy nhất không có dự liệu được một điểm là phó tấn vân sự tình ngươi biết không biết mình đang làm cái gì diệp tộc trưởng m ồ t mép đều nói phá hắn biết rõ diệp thiều hoa thiên phú cũng biết người như vậy không phục quản nhưng là phó g i a đơn giản như vậy sự tình nàng đều lý không rõ sao phó tấn vân từ nhỏ đã bị xem như người sắp chết đối đãi hắn trừ bỏ một thân được trời ưu hái bản sự nơi nào còn có có thể so sánh được phó duy phong về sau phó gia đến cùng vẫn là phó duy phong có hắn phó tấn vân chuyện gì nghĩ đến hay là bởi vì những năm này ở bên ngoài lớn lên nguyên nhân nếu là ở diệp gia lớn lên chỗ nào liền điểm ấy mấu chốt cũng nhìn không ra nhìn xem diệp thiều hoa không có nghe hắn lời nói nàng tấm lưng kia cũng ở đây trước mắt biến mất diệp tộc trưởng cho dù tốt tính tình cũng đã biến mất hắn tức giận đến ngồi ở trên ghế ngực đều ở đau thực sự là không biết tốt xấu tộc trưởng đừng nóng giận diệp gia nhị tiểu thư c h ấ n an nói chờ thêm mấy ngày nàng liền nghĩ minh bạch diệp tộc trưởng sắc mặt rất nặng rốt cuộc là không có tiếp diệp gia nhị tiểu thư lời nói lúc đầu hắn còn muốn để cho diệp đại ca cùng diệp t h i ể u hoa cộng đồng quản lý diệp ra hiện tại xem ra vẫn là thôi đi hắn vừa mới điểm nào nhất không phải là vì diệp t h i ể u hoa tiền đồ suy nghĩ muốn cho nàng lạc đường biết quay lại chỉ ra phó gia mạng lưới quan hệ nào biết được nàng một chút tình đều không lĩnh coi như xong còn cho là mình hại nàng một dạng chạy còn nhanh hơn thọ diệp tộc trưởng không tiếp tục để cho người ta liên hệ nàng nàng d ằ n g này sớm muộn cũng có một ngày sẽ ăn vào đau khổ đến lúc đó lại theo hắn khóc đi hết chương này chương 178, 178 đô thị thứ nhất thần côn 19, c a n h hai diệp thiều hoa lúc ra cửa thời gian diệp minh đã ngồi ở trong xe tỷ chúng ta rời đi kinh thành a hắn nhìn xem diệp thiều hoa cho rằng có thể che giấu diệp thiều hoa hắn đáy mắt lo nghĩ nhưng diệp thiều hoa là ai nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra nhưng nàng không có chút đi ra chỉ là bất động thanh sắc hỏi một câu vì sao chính là không quen ở lại đây diệp minh nở nụ cười điểm này ta hỏi qua giáo sư nếu như làm cái giao lưu sinh đi ép đại lời nói cũng được hơn nữa tỷ ngươi cũng là ở bên kia đọc sách không phải sao ngươi đã thật lâu không có đi trường học diệp thiều hoa hiếp mắt nhìn một chút diệp minh thấy vậy diệp minh có chút hoài nghi diệp thiều hoa có phải hay không đã biết rõ những thứ gì không nghĩ tới diệp thiều hoa rời đi ánh mắt ninh châu bên kia nói é t đại ra một chút sự tình ta xác thực muốn trở về một chuyến diệp minh nhìn xem diệp thiều hoa đã chạy xe h ắ n thở dài một hơi nửa đường thời điểm diệp thiều hoa gọi một cú điện thoại cho phó tấn vân lại là phó hàng tiếp đối phương chi chi ô ô diệp thiều hoa trực tiếp cúp điện thoại người đây là cái gì diệp minh nhìn thấy diệp thiều hoa đem một tấm ố vàng giấy đặt ở đầu xe chuyển chủ đề diệp thiều hoa lần này trả lời so trước kia lãnh đạm rất nhiều không có gì trước kia sự tình không có cha xong diệp thiều hoa lúc đầu không nghĩ hiện tại trở về s thành phố nhưng là lần này điện thoại không chỉ có là ninh châu đánh tới còn có s thành phố thị trưởng bên kia lời nói nếu như không phải rất nghiêm trọng sự tình những người kia là tuyệt đối sẽ không cầu đến trên đ ầ u mình diệp thiều hoa đến sân bay thời điểm thị trưởng đã phái người đi đón nàng nàng cùng diệp minh bay thẳng đến s đại bên cạnh khách sạn đi vương trợ lý bọn họ đều tại nơi đó đ ợ i nàng đây là s đại quốc tế khách sạn có thể vào người đều là ở trên thương trường dùng trà phong vân xe dừng lại đã có người giúp bọn hắn bãi đậu xe diệp thiêu hoa diệp thiêu hoa mới vừa xuống xe liền nghe được một đường ngoại ý muốn thanh â m hình dáng tướng mạo điệt lệ nam nhân kéo một cái đồng dạng thiếu nữ xinh đẹp hai người từ đầu tới đuôi cũng là một thân lộng lây trang phục chính là hồi lâu không gặp thôi hạo cùng từ dĩ lâm diệp thiêu hoa tâm tình không tốt nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn hai người một chút biểu lộ cũng không hề biến hóa nhưng mà thôi hạo lại là cả người s ư ớ n g sốt bất quá mấy tháng không gặp m à t h ô i diệp thiều hoa liền phảng phất biến thành người khác ngũ quan không có biến hóa nhưng cả người kỳ thật lại không đồng dạng nhìn như vậy đi lên giống như một đoá cao lanh chi hoa để cho người ta cao không thể chạm để cho thôi hạo cảm thấy cái này đến cùng phải hay không diệp thiều hoa từ dĩ lâm mắt nhìn diệp thiều hoa trên người đối phương vẫn là cực kỳ phổ thông y phục nàng nhàn nhạt thu hồi ánh mắt thôi hạo đi rồi thị trường ở cách ghét đại cách đó không xa khách sạn cạnh cửa chờ diệp t h i ế u hoa bởi vì sự t ì n h có chút gấp trông thấy nàng còn chưa đi tới liền bản thân hướng bên này đi thôi không biết diệp đại sư đến như vậy nhanh hắn cái này khẽ é động cùng ở bên cạnh hắn người tự nhiên động diệp đại sư cảm tạ ngài ở thời điểm này có thể trở về lần thứ nhất gặp diệp đại sư không nghĩ tới ngài còn trẻ như vậy biết rõ diệp t h i ế u hoa tồn tại không ít người nhưng không phải mỗi người đều gặp nàng diệp t h i ế u hoa dù sao không phải là nguyên thân cứ việc nàng trước đó không có làm qua t h ờ i phong thủy nhưng cái này một thân ông cụ non bình tĩnh khí thế lại không thua bởi trên sân bất cứ người nào mang ta đi hiện trường xem một chút đi nàng n h à n nhạt phân phó còn đứng ở một bên thôi hạo cùng từ dĩ lâm hai người đều không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn nhất là lúc trước còn không có làm sao đem diệp thiều hoa để vào mắt từ dĩ lâm thấy cảnh này hoàn mị trên mặt không khỏi có chút v ằ n mẹo nhưng mà từ dĩ lâm không biết lại nghĩ tới điều gì khoe miệng hiện lên một tầng ý cười nhất là thôi h ạ o hắn trong trí nhớ diệp thiều hoa một mực tại lên cơn chưa từng ghét đến diệp thiều hoa nhan trị hôm nay cái này xem xét nhìn chung toàn bộ giới giải trí cũng rất khó tìm một cái tại nhan trị bên trên có thể cùng nàng so sánh với đây là diệp thiều hoa hắn chỗ nhận biết cái kia diệp thiều hoa hắn có lòng muốn hỏi cho r a nhẽ nhưng không có tư cách kia tiến lên diệp thiều hoa người bên cạnh một cái so một cái phân lượng nặng ngẫu nhiên có thể nghe được thầy phong thủy diệp đại sư dạng này từ những cái này thôi h ạ o cũng không phải không biết nhưng mà hắn cùng diệp thiều hoa nhận biết thời gian cũng không ngừng nàng chưa từng có nói qua mình là thầy phong thủy cho nên nàng trước kia nói cũng không phải là giả cũng không phải lên cơn mà là thật nghĩ tới đây thôi h ạ o phía sau cảm giác được một cổ ý lạnh hắn nhớ tới đêm hôm đó bên hồ diệp thiều hoa chỉ hắn phía sau lưng nói đừng quay đầu sau lưng ngươi có khuôn mặt thôi h ạ o ngươi thế nào từ dĩ lâm nhữ n g mày thực sự là không biết nàng lúc nào cùng thị trưởng đều biết nàng khối ngọc kia nhìn đến cũng không cầm được nhưng mà thôi hạo lại bỏ qua một bên tay nàng một bên gọi điện thoại một bên vội vội vàng vàng đi ra đến cùng đã xảy ra chuyện gì diệp thiều hoa tiếp nhận hiệu trưởng đưa cho nàng tư liệu một bên n h í u mày một bên lật xem trên xe bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt sự tình xuất hiện ở é đại é đại có một cái tình nhân hồ nguyên thân nhìn thấy thôi hạo phía sau có quỷ liền là lại cái này bên hồ nhưng mà cái này hồ diệp thiều hoa nhập học thời điểm liền bị phong nguyên nhân là phát sinh qua án mạng còn không chỉ một bắt đầu thứ nhất bắt đầu là nửa năm trước thời điểm một cái tân sinh buổi tối cùng người hẹn h ọ không cẩn thận xa ngã rơi xuống đi vào duy nhất kỳ quái một điểm là bạn trai nàng nói hai người sau khi tách ra nàng rõ ràng đi ký túc xá giám sát cũng vô tới nàng trở về ký túc xá lại không trở về ngày thứ hai trong hồ thấy được nàng thi thể chứ bỏ thứ nhất lên còn có bảy cái đều là đang trong hồ bị chết bối bị chết đối u cũng là nữ sinh lúc đầu những cái này cũng tìm không thấy thầy phong thủy nhưng mà cảnh sát lại tra được một điểm giống nhau mỗi cái chết nữ sinh khi còn sống đều là đang địa phương khác có rõ ràng tại thư viện đọc sách cũng không đi ra liền bị phát hiện trong hồ thi thể có n g h ỉ định kỳ về nhà liền cha mẹ đều làm chứng vốn nên là trở về trường học trên đường người không biết vì sao chết tại trường học trong hồ đây hết thể phát sinh quá quỷ dị cha án người phát hiện đây không phải bọn họ có thể nhúng tay mới tìm được những đại sư này trên đầu đến trường học giấu d i ế m rất căng nhưng to lớn một cái đại học cũng không thể nghỉ học ca diệp thiều hoa đem văn bản tài liệu khép lại ngẩng đầu còn chưa mở miệng bản thân điện thoại trước văng lên hết chương này chương một trăm bảy mươi chín một trăm bảy mươi chín đô thị thứ nhất thần côn hai mươi b à canh là phó tấn vân người ở đâu hắn ngữ khí nghe rất bình ổn nhưng là diệp thiều hoa lại cảm giác được nội tâm của hắn bất an diệp thiều hoa hít mắt S sau thành trầm mặt một chút, phố, bên nói, ngươi kia trở đó về. lần này diệp thiều hoa không có trả lời phó tấn vân tựa hồ là thật sâu thở dài một hơi mới nói chu đại sư vừa mới về coi tiên ngay tại s thành phố h á n n g ữ khí rất nặng diệp thiều hoa nắm điện thoại tay nắm chặt lại chu đại sư cái này cùng với nàng cũng vừa là thầy vừa là bạn người phó tấn vân tựa hồ biết mình nói không động nàng cũng không có tiếp tục khuyên nàng chỉ là vội vàng cúp điện thoại diệp thiều hoa cũng không có đi q u ả n hắn mà là trực tiếp đi trường học trường học chu đại sư hai cái đồ đệ khóc lên khí không đỡ lấy khí diệp đại sư đây là sư phụ đi vào trước đó để cho ta giao cho ngươi chu đại sư là bởi vì cái này nhiệm vụ chết hắn đi vào trước đó liền đúng cái này hồ có suy đoán cho diệp thiều hoa cũng rất rõ ràng đây là một cái thất tuyệt khóa âm trận chu đại sư vốn là nghĩ vào xem nơi này đến tột cùng là lai lịch thế nào lại không nghĩ rằng phong thủy trận này lệ khí quá đáng hắn quá giang bản thân một cái mạng diệp t h i ê u hoa n g n g đầu nhìn xem trên tình nhân hồ không nồng đậm giống như mực đồng dạng âm khí nàng đã biết chu đại sư mất mạng nguyên nhân đây không chỉ là thất tuyệt khóa âm trận bên trong còn ẩn chứa cực kỳ âm độc chuyển v ậ n pháp mượn trường học vận thế chuyển cho bố trí trận pháp này người diệp t h i ê u hoa hít sâu một hơi nàng không có trực tiếp đi vào mà là đem trên cổ ngọc bội lấy xuống bỏ vào bên hồ một chuỗi trên tảng đá hiệu trường đám người chỉ cảm thấy nàng buông xuống ngọc bội trong nháy mắt đó khi âm h à n ít đi rất nhiều lắp một giám sát diệp thiêu hoa chỉ một cái phương vị diệp đại sư vậy kế tiếp làm sao bây giờ hiệu trưởng trên mặt run rẩy đáp ứng rồi diệp thiêu hoa biểu lộ lộ ra rất bình tĩnh trận pháp còn kém một người trong hai ngày trường học học sinh không có nguy hiểm chúng ta đợi chờ người sau lưng phong thủy trận hạch tâm tại chỗ thân người bên trên chỉ cần tìm được người đó liền dễ làm bất quá trước lúc này nên giải quyết người cũng phải giải quyết chết người sự tình trường học giấu diếm rất căng nhiều người hơn giữ cửa ải chú điểm đặt ở diệp thiều hoa trên người phần lớn cũng là diệp thiều hoa hơn mấy tháng không có lên học có phải hay không bị đả kích vẫn là bị người đưa đến bệnh viện tâm thần diệp thiều hoa ở tại hiệu trường an bài công nhân viên chức ký túc xá sáng sớm hôm sau đã có người tới gõ cửa người đến là phó tấn vân nàng nhũ mày sao ngươi lại tới đây phó tấn vân làm như không nhìn thấy nàng biểu lộ tự lo hướng trong phòng đi tới tới nhìn ngươi một chút là thế nào muốn chết ta liền diệp thiều hoa ngươi không sao chứ cuối cùng hắn nhìn về phía diệp thiều hoa chân thành nói hắn biết rõ diệp thiều hoa cùng chu đại sư tình cảm rất tốt rất tốt diệp thiều hoa biểu lộ bình tĩnh có chút đáng sợ ngươi cũng nghe nói chuyện này có phát hiện hay không nghi điểm gì nghe t h ế một câu phó tấn vân ngón tay siết chặt nên đoán được mà chết tám cái nữ sinh cũng là âm lịch mười lăm tháng bảy sinh nhật diệp thiều hoa nhàn nhạt mở miệng cùng ta sinh nhật một dạng khóa âm chuyển vận trận cần đại lượng âm khí coi như ta không nhúng tay vào bọn họ cũng có thể tìm tới trên người của ta sẽ không phó tấn vân nhìn nàng một cái cảm thấy x i ế t chặt chuyện này sẽ không phát sinh diệp thiều hoa phốc phốc một tiếng cười đùa giỡn với ngươi đây ta diệp thiều hoa à làm sao có thể tùy tiện bị người mưu hại tốt rồi hai người các ngươi chờ một lát ta xuống lầu lấy chút bữa sáng đi lên nàng mở cửa xuống lầu không nghĩ tới vừa tới cửa ra vào liền thấy thâm tình chậm dãi thôi hạo thiếu hoa trước đó là ta sai ta từ những bạn học khác cái kia thăm dò được ngươi ở chỗ này hắn nhìn xem diệp t h i ế u hoa m ặ t không biểu tình bộ dáng đáy mắt lộ ra thụ thương thần s á c ta không quan tâm ngươi có phải hay không tinh thần có ma bệnh phó hằng đuổi đi phó tấn vân liếc thôi hạo một chút trực tiếp mở miệng phó hằng là người luyện võ liền cùng sách gà con tựa như đem còn muốn dây r ù a thôi hạo ném xuống lầu dưới thiếu hoa ngươi nhất định phải cùng ta bộ dáng này sao ta biết ngươi một mực h ơ n ta nhưng ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta diệp thiều hoa chỉ nói một câu lại lẩm bẩm bức mời bảo an phó tấn vân nghe nói chu đại sư đều hao tổn ở chỗ này liền biết sự tình không đơn giản cho nên là tới giúp diệp thiều hoa đối với thôi hạo căn bản cũng không có để ý diệp thiều hoa đi xuống lầu lấy bữa sáng hai người lại đổi tới chu ra đi xem chu đại sư sau một ngày mới chạy về diệp thiều hoa trên đường đi tinh thần đều không tốt chu đại sư vậy mà cứ đi như thế vẫn còn tốt nàng như vậy suy yếu để cho phó tấn vân không khỏi c a o mày đồng thời đáy lòng có chút lo nghĩ diệp thiều hoa lắc đầu không có việc gì chính là không nghĩ tới chu đại sư nghĩ đến nàng cùng chu đại sư quan hệ phó tấn vân ẩn dưới trong lòng lo nghĩ nhưng mà diệp thiều hoa không có liền bị cảnh sát dẫn đi tra hỏi thôi hạo cùng từ dĩ lâm mất tích không có tìm được thi thể cũng không có giám sát tiếp lấy trên mạng liền đ ố n g nhiên xuất hiện thôi hạo video chính là ngày đó buổi sáng hắn tìm đến diệp thiều hoa cái kia phát cái video này người hiển nhiên liền hướng về phía bôi đen diệp thiều hoa đến có bệnh còn ghét bỏ bạn trai phải bị người vứt bỏ ta đoán chừng lần này giáo thảo cùng hắn đương nhiệm bạn gái mất tích chính là nàng làm rất rõ ràng người bệnh thần kinh này giáo hoa tìm một cái càng có tiền có thế bạn trai trở về trả thù ha ha loại nữ nhân này quả thực không có quy tắc bởi vì thôi hạo cùng từ dĩ lâm mất tích mấy cái chứng cứ đều chỉ hướng diệp thiều hoa mấy người này mới tìm diệp thiều hoa thông lệ tra hỏi thôi hạo cùng từ dĩ lâm cuối cùng biến mất địa phương chính là tình nhân hồ trong theo dõi cuối cùng xuất hiện người cũng là ngươi ta xem đội trưởng đem nàng bắt về ba ngày không cho ngủ nàng nên cái gì cũng bằng đ à a o một cái nhân viên cảnh sát không phải là không có gặp qua loại này rảo biện bản án cho đi một cái đề nghị nhưng mà diệp thiều hoa khó chơi thậm chí ngay cả thị trưởng cùng hiệu trưởng đều đến vì diệp thiều hoa nói chuyện phân khu đại đội trưởng hút một hơi thuốc hắn nhìn xem diệp thiếu hoa ánh mắt sáng ngời ta là không tin những cái kia phong kiến diệp thiếu hoa coi như ngươi hôm nay đi ra cũng vô dụng ta một ngày nào đó sẽ tìm được chưng cứ tự mình đưa ngươi bắt lại diệp thiếu hoa tựa lưng vào ghế ngồi cười đến rất là thong dong ngươi còn chưa kết hôn a không biết vì sao nàng l ờ i nói luôn có một loại để cho người ta muốn lắng nghe ma lực đội trưởng vô ý thức nói còn không có nhưng là trong nhà đã cho ngươi định xong ngày cưới sang năm mùng tám tháng riêng diệp thiều hoa nhàn nhạt mở miệng đừng nhìn ta ba giây đồng hồ sau mẹ ngươi liền sẽ gọi điện thoại cho ngươi đội trưởng cười nhạo còn chưa mở miệng nói nghi thần n g h i quỷ trong túi quần điện thoại liền v ă n g lên quả nhiên là hắn mụ mụ điện thoại tiếp xong về sau hắn ngơ ngác nhìn về phía diệp thiều hoa chính là lúc này một cái cảnh vệ cầm điện thoại mặt mũi tràn đầy kinh khủng từ ngoài cửa phòng thẩm vấn tiến đến đội trưởng thôi hạo xuất hiện hết chương này chương một trăm tám mươi một trăm tám mươi đô thị thứ nhất thần côn song b ố nói canh. n đúng ra thôi hạo cùng t ử dĩ lâm đều xuất hiện ở một cái trong trực tiếp nửa đêm mười hai giờ thời điểm ép thành phố internet đều bị một cái người thần bí hắc mỗi cá nhân xuất hiện trên máy vi tính mười cái đếm ngược con số thời điểm xuất hiện thôi hạo cùng t ử dĩ lâm khuôn mặt hai người tại mép nước phi thường chật vật thôi hạo kinh khủng nhìn chằm chằm hư không phương hướng không không phải ta không phải ta giết người mọi thứ đều là t ử dĩ lâm làm cái k i a diệp thiều hoa đâu ngươi vì sao tại trên mạng tuyên ngôn nàng tinh thần có vấn đề ngay vào lúc này trên màn hình xuất hiện một cái chi lan ngọc thụ bóng lưng chỉ có thể từ hắn góc cạnh rõ ràng bên mặt nhìn lên đi ra hắn tướng mạo không tầm thường tựa hồ thấy được hy vọng thôi hạo sợ hãi mở miệng ta nói ta cái gì đều nói ta theo t ử dĩ lâm là bạn gái nàng coi trọng diệp thiều hoa ngọc bội ta đi tìm diệp thiều hoa một lần muốn mua xuống nó không nghĩ tới nàng không nguyện ý bán ta liền làm bộ làm bạn trai nàng sau đó tại nàng thích ta về sau cùng với nàng chia tay t ử dĩ lâm nói nàng tinh thần sụp đổ về sau ngọc bội chính là chúng ta hắn nói là thật sao phó tấn vân nhàn nhạt nhìn về phía t ử dĩ lâm ta không muốn chết ngươi mau cứu ta t ử dĩ lâm kinh khủng nhìn xem chung quanh ta không nghĩ tới muốn nàng ngọc bội cũng là người kia người kia nói ta là âm nguyệt sinh nhật nói chỉ cần ta lấy đến nàng ngọc bội nàng còn có thể thay ta đi chết ta ta lúc đầu cũng không muốn nhưng ta ghen ghét nàng ta từ nhỏ đến lớn chính là trường học giáo hoa có thể nàng vừa đến đã triệt để chiếm đoạt ta vị trí ta không muốn nàng chết chỉ muốn cho nàng một bài học ca đằng sau trực tiếp trên mạng không có nhưng cảnh sát cũng tìm được trực tiếp địa điểm hiện trường nhìn đến so trực tiếp càng quỷ dị hơn từ dĩ lâm ngồi dưới đất quân nàng đều đã bị đi tiểu ầm ướt khi nhìn đến cảnh sát thời điểm hai mắt tỏa ánh sáng ngay vào lúc này cổ nàng nghiêng một cái liền giống bị một đôi vô hình tay b ấ m ở cổ không phải ta con mắt người tốt đều có thể trông thấy cổ nàng bên trên đã có mấy cái xanh trị ấn đội trưởng muốn tiến lên nghĩ cách cứu viện nhưng mà bọn họ vô luận như thế nào đi đều ở tại chỗ diệp thiều hoa trực tiếp xuất ra vài lá b ù a dính vào từ dĩ lâm cái chán từ dĩ lâm trong c h á n mặt xuất hiện màu lam v ân ký một bên phó h à n g mở to hai mắt nhìn diệp tiểu thư vẽ b ù a năng lực thật làm cho người sợ hai thán phục trước đó đối với diệp thiều hoa lời thề son sắt nói x o n g không tin quỷ thần đội trưởng hiện tại phía sau có một cô ý l ệ n h hắn cảm thấy bản thân tam quan hối hận phó tấn vân cắn nát ngón tay tại diệp thiều hoa bắt t ử dĩ lâm thời điểm đem giọt máu đến phụ triện bên trên t ử dĩ lâm cả người phảng phất bị rút sạch đồng dạng lập tức biến thành thây khô người sau lưng hiển nhiên là thông qua t ử dĩ lâm làm môi giới dùng cô gái trẻ tuổi m ệ n h chuyển vận kéo dài tính mạng có vinh cùng vinh có nhục cùng đục hiện tại t ử dĩ lâm chết rồi người sau lưng cũng không sống nổi phó tấn vân nhìn chằm chằm diệp thiều hoa nhìn một hồi sau đó nói ngươi ngọc bội đầu diệp thiều hoa đưa tay cắm vào trong túi quần không biết trận này trực tiếp về sau từ dĩ lâm chết rồi thôi hạo không có chết nhưng là trận này trực tiếp lại làm cho người nhận thức được nhân phẩm hắn đua bỡn nữ sinh tình cảm coi như xong còn chửi đối nàng có ít người không nhịn được nghĩ nếu bọn họ là nữ sinh kia khả năng nhịn không được dạng này chỉ điểm tự sát một chút trước đó bởi vì video đối với diệp thiều hoa hiểu lầm người hiện tại hận không thể cầm chứng thối đập thôi hạo thôi hạo biến thành chuột chạy qua đường thôi ra cũng bởi vì hắn phá sản nhưng mà hắn còn điên điên khùng khùng nói xong có quỷ hắn trước kia ghét bỏ diệp thiều hoa là người bệnh tâm thần nhưng mà hắn hiện tại bản thân lại trở thành bản thân chán ghét nhất bệnh tâm thần cuối cùng không có cách nào bị thôi ra phụ mẫu đưa đến bệnh viện tâm thần ngay tại từ dĩ lâm chết ngày thứ hai giới phong thủy liền truyền đến trầm ra cái kia hơn một trăm năm mươi tuổi lão tổ tông qua đời tin tức mà từ dĩ lâm từ vừa mới bắt đầu chính là nhằm vào diệp thiều hoa đã biết điểm này phó tấn vân bắt đầu đối với diệp thiều hoa một tấc cũng không rời diệp thiều hoa cũng giả bộ như không biết lúc trước hắn tận lực xa cách phó tấn vân sinh nhật càng ngày càng gần phó h à n g mỗi ngày cười đều rất miễn cưỡng bọn họ đều về tới phó gia diệp thiều hoa cũng đi theo đám bọn hắn hồi kinh thành n g ư ờ i gần nhất làm sao càng lúc càng lười nhìn xem ngồi xe như vậy không lâu sau diệp thiều hoa đều ngủ lấy phó tấn vân không khỏi nợ nụ cười ngay sau đó lại là thở dài diệp thiều hoa tựa hồ rất mệt mỏi nàng lần này không có nói với phó tấn vân cái gì chỉ là nợ nụ cười người nhà họ phó đều biết phó tấn vân sống không quá sinh nhật cho nên cái này sinh nhật cũng không có chúc mừng diệp nhị tiểu thư biết rõ diệp thiều hoa đi về cùng phó tấn vân còn cùng phó duy phong tại trước mặt bọn hắn soát một đợt mặt thiếu hoa ngươi nén bi thường a phó duy phong cũng thật sâu nhìn xem diệp thiều hoa sớm muộn gì ngươi sẽ hối hận cẩn thận phó tấn vân nhìn xem diệp thiều hoa qua bậc thang thời điểm kém chút ngã hắn đem người đỡ dậy sau đó lại nhỏ giọng dặn dò thanh âm cũng là không thể làm gì nhìn xem cái kia tuấn mỹ không đúc nam nhân cẩn thận từng ly từng tí đối một nữ nhân tốt như vậy diệp nhị tiểu thư đằng sau lời nói làm sao cũng nói không nên lời phó duy phong cho tới bây giờ cũng là đại nam tử chủ nghĩa vốn là muốn nhìn diệp thiều hoa hối hận nhị tiểu thư cuối cùng lại là bản thân ăn đầy bụng tức giận không quan hệ dù sao ngày thứ hai hắn liền là người chết diệp ra nhị tiểu thư nghĩ như vậy nhưng mà tất cả mọi người ngay cả đã chuẩn bị kỹ cảng phó tấn vân đều không nghĩ đến sinh nhật sau ngày thứ hai hắn vẫn như cũ sinh long hoạt hổ rời giường ngay cả tộc trưởng đều không thể tin được diệp gia nhị tiểu thư cùng phó duy phong trong lòng còn đang suy nghĩ sống không quá mấy ngày nhưng mà phó tấn vân một sống chính là mấy chục năm phó tấn vân còn sống phó ra chỗ nào có thể có phó duy phong địa vị diệp gia nhị tiểu thư muốn phó ra chủ mẫu vị trí cũng không có diệp thiều hoa không qua mấy năm liền chết nhưng là nàng dạy dô ba cái xuất sắc nhất đồ đệ diệp minh còn có chu đại sư hai cái đệ tử nàng sau khi chết liền cái này ba năng lực cá nhân cùng phó ra không phân cao thấp ngay cả những đại sư kia cũng hoài nghi phó tấn vân có thể còn sống là bởi vì diệp thiều hoa truyền bệnh biết rõ điểm này diệp tộc trưởng hối hận một ngụm máu đen phun ra nếu như lúc trước hắn chết mệnh lưu lại diệp thiều hoa diệp thiều hoa cầm xuất quỷ nhập thần thủ đoạn liền phó tấn vân đều có thể cứu sống nhưng mà lại hối hận cũng không có ích gì diệp ra vẫn là không có rơi thiếu hoa ngươi nghe mẹ một câu ta sẽ không hại ngươi bao nhiêu người muốn gả cho an thiếu tướng đều không cửa ngươi biết không biết bao nhiêu người hâm mộ ngươi đừng có lại nghĩ đến ạ lẩn đùa nghịch tiểu tính tình được không diệp thiều hoa mới vừa mở mắt ra ung dung nữ nhân một mặt đau lòng còn có bất đắc dĩ nhìn xem nàng diệp thiều hoa nhìn xem cái này trên mặt nữ nhân không che giấu chút nào đau lòng có một cái chớp mắt như vậy ở giữa sửng sốt một chút thẳng đến không không tám cho nàng truyền tống nội dung cốt truyện đây là một cái tinh tế cơ giáp thế giới nguyên thân cũng gọi là diệp thiếu hoa nguyên thân tư chất không kém bê cấp tinh thần lực tại nữ tính bên trong vô cùng ít thấy nhưng mà cái thế giới này nhân vật chính không phải nàng mà là nguyên thân cùng cha khác mẹ tỷ tỷ diệp quân văn tỷ tỷ nàng là diệp tướng quân lại ra quân thời điểm lưu tỉnh cùng một người bình thường sinh ra tới nhưng mà người bình thường này sinh ra tới con gái tại cơ giáp học viện thu học sinh thời điểm bởi vì nàng cùng diệp tướng quân có chút tương tự tướng mà bị người điều tra ra thân phận diệp tướng quân gạt diệp mẹ đem diệp quân văn mang về nói dối là chiến hữu con g á i nhưng cũng không lâu lắm liền bị người cha ra được nguyên thân mẫu thân là chúa tể cái tinh cầu này vương tộc đệ tử không ai từng nghĩ tới diệp tướng quân cái này điển hình trượng phu vậy mà vượt quá giới hạn vương tộc người giận dữ không để cho diệp quân văn mẹ con hai người vào diệp ra chỉ đáp ứng cho một bút tiền sinh hoạt diệp quân văn mẹ con hai người khuất nhục rời đi đưa tới diệp tướng quân này n ấ y rời đi diệp ra về sau diệp quân văn tại cơ giáp học viện nhập học bên trên bị kiểm c h ắ đi ra có ét cấp bậc tinh thần lực nàng nhân sinh giống như bị bật hặc đồng dạng về sau nàng tại tinh tế thứ nhất trường sĩ quan hệ cơ giáp đến trường sau đó điều khiển sân bay trên chiến trường thành lập công h â n nàng phá vỡ cái tinh cầu này nữ tính so nam tinh yếu thần thoại biến thành trong lịch sử vị thứ nhất nữ tướng quân mà nguyên thân mặc dù thiên phú không tội nhưng cũng không có đến diệp quân văn như vậy n g h ị c h thiên bước diệp quân văn vẫn cảm thấy nguyên thân mẹ con xem thường bản thân cùng với nàng mẫu thân cho nên đắc thế về sau liền trả t h ù diệp thiều hoa mẹ con lợi dụng mình ở quân đội nhân mạch để cho diệp ra đi xuống dốc thậm chí lật đổ tinh cầu vương triều diệp thiều hoa mẫu tộc bên kia tất cả đều hạ vị bởi vì diệp quân văn về sau không có vương triều đám người diệp ra mẹ con cũng liền không đủ v ì theo nàng để cho nguyên thân t ử cao cao tại thượng thiếu tướng phu nhân trong vòng một đêm biến thành bình dân mà nguyên thân phụ thân lại tìm tới chính mình tình yêu chân thành đồng dạng cưới diệp quân văn mụ mụ nguyên thân mụ mụ biến thành to lớn nhất cho cười càng bởi vì cảm thấy mình hại mẫu tộc một người cho nên trầm cảm tự sát diệp thiều hoa xuyên qua thời điểm rất khéo diệp quân văn vừa mới bị kiểm chắc đi ra ét cấp bậc thiên phú tinh tế người đều tại đồng tình diệp quân văn cái này không ngừng vươn lên thiên tài thiếu nữ mà diệp thiều hoa bản nhân nàng chính gả cho tinh cầu rực tay có thể nóng thiếu tướng toàn thế giới đều đang đợi lấy nàng cùng thiếu tướng ly hôn thượng hải xét đánh bị cúc điện vừa vặn viết lên tình nhân hồ nơi đó ta kém chút cho rằng bản thảo không thấy chờ đem công t ắ c nguồn điện đẩy lên đến tranh thủ thời gian nhìn bản thảo hụ chết tỉ, tỉ ho 181 t o à n thế giới đều đang đợi lấy nàng ly hôn một canh một thiếu hoa mẹ nói chuyện ngươi nghe thấy được sao lữ tương nhìn xem trước mặt rõ ràng là đang ngẩn người con gái lại sinh ra k h í lại cảm thấy buồn cười diệp thiếu hoa lúc này mới ngẩng đầu lên hướng cái thế giới này mẫu thân gật đầu ta nghe gặp nguyên thân luôn luôn ngồi ở vị trí cao bản thân thực lực cũng không tầm thường tuổi trẻ khinh cuồng nàng luôn luôn cũng là kiêu ngạo có gai coi như xem người cũng là mang như vậy một chút tài trí hơn người khí thế nhưng bây giờ mặt hay là cái kia khuôn mặt nhưng lữ tương nhưng dù sao cảm thấy có điểm nào không đồng dạng chỉ riêng cặp mắt kia so trước kia muốn thanh tịnh nhiều lữ tương lần thứ nhất cảm thấy nguyên lai、like、con gái nàng nghiêm túc coi như cái gì đó quốc tế siêu sao ai ai ai cũng không so bằng nhưng nhìn nhìn xem nàng lại không khỏi thở dài mặc tinh cầu một mực thụ trùng tộc không nhiễu an toàn co rụt lại lại co lại tinh cầu quân đội cùng chủng tộc nói không ít hiệp nghị nhưng không có bao nhiêu dùng còn tổn thất không ít giá cả đắt đỏ cơ giáp nhưng mà ngay vào lúc này an gia nhỏ nhất con trai an đình vân hoành không xuất thế vừa lên chiến trường liền thắng lịch sử trận chiến đầu tiên vì mặc tinh cầu người lấy được thở dốc cơ hội hắn cũng là nhất chiến thành danh tăng thêm không thua với tinh cầu bên trên nóng nảy na minh tinh mặt cứ như vậy tại mặc tinh cầu thượng hỏa liền xem như mặc tinh cầu nóng nhất minh tinh cũng không có hắn một nửa nhân khí h á n tinh vong xã giao tài khoản bên trên cho dù không có chú ý bất cứ người nào chỉ có một đầu hệ thống n g u y ệ n bù mỗi ngày cũng có hơn vạn đầu bình luận cầu gà tất cả mọi người đang nghĩ cái dạng gì nữ nhân mới có thể hợp với an thiếu tướng nhưng mà ai cũng không ngờ tới quốc vương đại nhân trực tiếp ném ra một cái l i ề u đạn để cho diệp thiều hoa cùng an thiếu tướng thông ra lữ gia mặc dù mặc tinh cầu lãnh đạo cấp bậc gia tộc nhưng trăm năm đi qua cũng không phụ ngày xưa huy hoàng nhất là ở an đỉnh v â n sau khi xuất hiện quốc vương đại nhân vị ổn định an đình vân làm chủ đem m ộ i m ộ i gả con gái cho an đình vân cũng chính là diệp thiều hoa quốc vương bản thân chỉ có hai đứa con trai không có cách nào mới ra cái này hạ sách diệp thiều hoa bản thân tư chất là không sai bê cấp tinh thần lực tố chất thân thể cũng đạt tới bê cấp nàng cái này thể chất đều có thể đi hệ cơ giáp so với người bình thường đến thực sự là thiên tri tiêu tử đáng tiếc nàng muốn gả người kia là tinh tế thứ nhất nguyên soái tất cả mọi người cảm thấy một đoá hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu tin tức này đi ra về sau nghe nói ngày đó bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ đều khóc cho nên trên tinh võng người đều đang chờ nàng ly hôn trên mạng còn có người chuyên môn mở một cái h ợ y bồ tên gọi hôm nay an thiếu tướng cùng diệp thiều hoa ly hôn sao đã có trăm vạn phen hâm mộ thật muốn c h a cứu kỹ càng nàng xác thực không xứng với cái này quang mang vạn trượng cái gì an thiếu tướng ngay cả an gia phụ mẫu đều thay con trai mình ủy khuất nhưng đến cùng không có ở bên ngoài nói cái gì bị cưỡng bức cưới diệp thiều hoa chuyện này vốn là không nhường người cao hứng biết bao nghĩ tới chỗ này lữ tương đáy lòng càng thêm khó chịu nàng biết rõ con gái tại an gia trôi qua không tốt bằng không thì hôm nay uống rượu ở bên ngoài gây chuyện bị người mang vào trông giữ chỗ cũng không người tới đón nàng vẫn là trông giữ chỗ người liên lạc nàng gái này làm mụ mụ người hai người một đường ra tinh tế trông giữ chỗ diệp thiều hoa nhìn xem trước mặt máy phi hành hai mắt tỏa sáng đó là cái cực kỳ cao đẳng thế giới xe loại này cổ láo tồn tại trừ bỏ tại những cái kia vứt bỏ thất lạc tinh cầu cơ hồ t u y ệ t tích tại m ặ t tinh cầu người người đi ra ngoài cũng là máy phi hành cái thế giới này đã vượt ra khỏi xã hội hiện đại mấy trăm năm trở lên văn minh diệp thiêu hoa tại nguyên thế giới lúc thời gian liền muốn dạy vào chiến cơ loại hình đồ vật chỉ tiếc nàng dù sao cũng là người thời gian cũng rất có hạn không có thời gian đi học những cái này nhưng lại đã giúp những người kia làm qua rất nhiều phi hành hệ thống n g hai ĩ tới nguyên thế Thiều giới, Diệp nguyên h o mấp máy m ô Lữ t ư ơ người tài xế quẹt một tự Thiều một chút, tiểu t màn hành. cái điểm phi hiếu Diệp xế Sau máy động hình, nhìn Hoa h đó kỳ hôm nay làm sao cùng lần thứ nhất ngồi máy phi hành một dạng. Hai làm máy một nay cùng lần ngồi dạng. n sao g ư đến an gia cạnh cửa lữ tương lúc đầu nghĩ bồi diệp thiều hoa đi vào làm một hồi không nghĩ tới lúc này lữ tương quăng não cho lữ tương truyền tin điện tử khí đầu nhập màn hình một đầu tin tức nhìn thấy trên quăng não tin tức lữ tương nhìn thấy con gái vui mừng cũng mất t h i ề u hoa người ở tại an gia ngoan một chút ngay trước con gái mặt lữ tương biểu tình như cũ nhẹ nhõm mụ mụ có chút việc về trước đi sau khi nói xong nàng xoay người máy phi hành đang phi hành khí cửa đóng lại một s á t nạ kia sắc mặt chìm phi thường lợi hại liên hệ diệp ân diệp thiêu hoa đứng ở an ra bên cửa nhìn xem lữ tương máy phi hành soát một tiếng rời đi ánh mắt của mình mặc dù lữ tương chưa hề nói nhưng nàng cũng biết lữ tương nhất định là biết rõ diệp quân văn ép cấp tinh thần lực tin tức thiếu phu nhân hoan g n ê n về nhà An ra trí năng người máy đem an ra đại môn mở ra mặc dù bên ngoài đèn đuốc s á n g trưng nhưng bây giờ đã là hơn tám giờ tối rồi người nhà họ an đều đã trở về nhà an mẹ đã sớm nghe trí năng người máy nói diệp thiều hoa trở lại rồi sớm xuống tới nhìn thấy diệp thiều hoa từ ngoài cửa tiến đến còn không có cận thân trên người thì có một c ố g i à y đặc mùi rượu nàng tức g i ậ n đến ngực chập trùng không biết ta không biết ngươi tại diệp ra có cái gì không tốt quen thuộc có thể tất nhiên đến chúng ta an ra liền muốn thủ chúng ta an ra quy củ ngươi như vậy vừa đi trại tạm giam biết rõ muốn cho đình vân đưa tới bao lớn phiền phức sao ngươi không nguyện ý làm chúng ta an ra tức phụ phần lớn là người muốn đoạt lấy làm an ra nhiều năm như vậy cũng là nghiêm tại kiềm chế bản thân còn chưa bao giờ xuất hiện qua diệp thiều hoa loại tình huống này không nói trước nàng uống rượu gây chuyện bị người chê cười quan trọng hơn là nàng hôm nay bị giam vào trại tạm giam trên tinh vong đã có người bảo đi ra hiện tại không biết bao nhiêu người nhìn nàng cùng an đình vân trò cười lúc đầu an mẹ cảm thấy diệp thiều hoa về mặt thân phận cũng là có thể cùng con trai xứ mới cảm thấy cái này thế ra đi ra đại tiểu thư nhất định so với bình thường người tốt nơi nào nghĩ đến rõ ràng không có gì lớn bản sự còn hết lần này tới lần khác ngạo khí không được khó trách diệp thiều hoa nhân duyên không tốt được an cha rốt cục không làm cái có gỗ hắn kịp thời mở miệng ngăn cản diệp thiều hoa thân phận còn tại đó thật muốn bàn về đến mặc tinh cầu còn không có tiểu thư nhà nào thân phận có thể cao hơn nàng t h i ế u hoa ở trại tạm giam ngây ngô mấy giờ khẳng định mệt mỏi để cho nàng về phòng trước nghỉ ngơi diệp t h i ế u hoa lần theo nguyên thân cách làm nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua hai người tùy ý lên tiếng chào hỏi thấy vậy an mẹ đáy mắt bất mãn cùng bực bội càng nặng trên mặt nàng lãnh đạm và phần chỉ là quay người cái k i a một giây đáy mắt xẹt qua một đường sắc bén ánh sáng hết chương này chương một trăm tám mươi hai một trăm tám mươi hai toàn thế giới đều đang đợi lấy nàng ly hôn hai canh hai an đình vân cùng diệp thiều hoa đăng ký thời điểm bản thân hắn còn tại chỉ huy một trận cơ giáp chiến đấu không nghĩ tới mới ra chiến giáp liền chiếm được tin tức này muốn ly hôn tạm thời là không thể nào chỉ là an đình vân cũng một mực chưa từng tiếp cận qua diệp thiều hoa hai người mặc dù trên danh nghĩa đã là một tháng vợ chồng nhưng tương k í n h như băng diệp phu nhân tại sao không có tiền đến chờ diệp thiều hoa rời đi an mẹ mới nhìn hướng chỉ có thể còn ra nàng l à n g nghe nói lữ tương đi đón diệp thiều hoa nghe vậy người máy quản gia dùng giọng điện tử nói diệp quân văn kiểm tra hệ cơ giáp nhập học thứ nhất cái này thứ nhất nhưng rất khó lường nếu như tiến hành hảo hảo huấn luyện về sau có thể lái được một khung a cấp bậc cơ giáp có thể là sĩ quan cấp bậc trở lên nhân vật bởi vì diệp quân văn con gái tư sinh thân phận chuyện này tuân ra đến thời điểm bao nhiêu có người xem thường nàng có thể làm sao biết nàng vậy mà nghịch t ở p lấy một thường dân thân phận thi đậu hệ cơ giáp lần này diệp ra cùng quốc vương bọn họ phải nhức đầu an cha lắc đầu cái này diệp quân văn nếu là người bình thường còn chưa tính chắc hẳn có thể được quốc gia trọng điểm vung chồng cùng hắn con trai một dạng hiện tại nàng cùng hoàng thất nháo không thoải mái cũng không biết đằng sau sẽ làm sao phát triển tóm lại diệp quân văn đã là có thể uy hiếp được diệp ra tồn tại khó trách diệp phu nhân vội vội vàng vàng trở về nếu là không sửa được những cái kia vết rách h ừ m diệp quân văn về sau trưởng thành không nổi thì cũng thôi đi nếu là cho nàng cơ hội trưởng thành quốc vương bậy hạ sợ là lại muốn thêm một kẻ địch ngươi nói nếu là diệp quân văn là diệp gia đích hệ huyết mạch an mẹ loạn thất bát tao nghĩ đến càng nghĩ thì càng cảm thấy thua thiệt lữ thị nhất tộc người luôn luôn cao ngạo ta tìm thời gian nhắc nhở cái kia ai một câu để cho nàng không cần chỉ diệp quân văn cái mùi mắng chửi người nếu diệp thiều hoa vẫn là người diệp ra không quan trọng nhưng bây giờ nàng là người nhà họ an an mẹ cũng không hy vọng nàng cả ngày miệng thẳng tâm nhanh đến chỗ đắc tội người khác cùng lúc đó mặc tinh cầu cơ giáp sân huấn luyện bị bắt tới chỗ tạm giam người nói chuyện mới từ máy trên cậy nhảy xuống hoàn thành một cái cường độ cao dung hợp huấn luyện nàng thật đúng là có thể gây chuyện từ trước đến nay h ỉ nộ không hiện nam nhân lần thứ nhất khoẻ miệng nụ cười có chút c h à o ý bất quá coi như thế cái kia có chút hất lên lông mày cũng làm cho người khó mà lấy rời con mắt chờ ngươi đứng ở đỉnh cao nhất an đ ỉ n h sương vô vô nhà mình đệ đệ bả vai có chút đồng tình liếc hắn một cái liền không còn có người có thể ngăn cản ngươi bước chân nàng những cái này tiểu động tắc ngược lại để người coi thường n g ư ơ i hôm nay có nhìn thấy diệp ra cái kia con gái tư sinh sao an đình vân đốt một điếu thuốc nghe vậy thờ ơ mở miệng không biết hai thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ a ngươi an đình s ư n g hửng một tiếng một cái tinh thần lực đạt tới s cấp người trọng yếu nhất là nàng tại hoang phê tinh cầu lớn lên từ bé đều chưa có tiếp xúc qua bảo dưỡng thương cùng thuốc thử có thể đạt tới trình độ này nhất định chính là kỳ tích thêm chút bồi dưỡng chúng ta tinh cầu lại muốn nhiều một thành viên đại tướng hoàn toàn không so với người khác kém an đình vân t h ở ơ nghe bởi vì hắn lấy diệp ra con gái sự tình đối với diệp ra những cái này bực mình sự tình cũng có chút hiểu bất quá ca ca đối với cái kia diệp quân văn đánh giá nhưng lại rất cao nghĩ tới đây hắn hơi n h ò mắt ta về nhà trước bên này giao cho ngươi đi an đình vân bóp thuốc lá vẫn không chờ về nhà trước giải quyết ta an đình vân rất ít trở về an gia bình thường đều ở tại huấn luyện sở lần này đột nhiên trở về an gia phụ mẫu đều không biết Hắn cũng không cũng đây ể cho chi cửa. Cửa cũng là tự động thức, diệp cái thông phụ Thiều Hoa Thiều Hoa chỉ người động liền động gõ Diệp Diệp máy mẫu, mà một mở tự thị tự là là ra. đ sẽ cũng là an đình vân lần thứ nhất vào hắn trên danh nghĩa thê tử cửa vừa đi vào bên trong xa hoa b ả y sức liền đâm đau ánh mắt hắn an đình thon dài ngón tay ấn xuống một cái mi tâm quốc vương cùng diệp ra có ý đồ gì ta biết ta cũng biết rõ ngươi không thích các n g â n ra an đình vân không nhìn thấy diệp thiều hoa bên trong chỉ có diệp thiều hoa cuộc đời mình người máy nhưng hắn biết rõ diệp thiều hoa có thể nghe được hắn nói chuyện một năm một năm ta sẽ nhường quốc vương nhìn thấy chúng ta an ra trung tâm ngươi tối đa chỉ có thể tại an ra đợi một năm một năm sau chúng ta hòa bình ly hôn diệp thiều hoa mới vừa tắm rửa xong nàng một bên lau tóc một bên đẩy cửa đi ra trên người áo choàng tắm tre phủ rất căng có thể nghe được an đình vân lời nói diệp thiều hoa cầu còn không được nàng đưa tay để cho người máy đem phần kia mới vừa in ra hiệp ước phóng tới trong tay mình sau đó thả ra trong tay khăn mặt gọn gàng mà linh hoạt ký xuống tên mình phản ứng này dứt khoát để cho an đình vân rất thưởng thức hắn tiếp nhận văn bản tài liệu cầm bút rất cổ lão ký xuống tên mình ký xong sau hắn hướng diệp thiều hoa nhìn sang vốn là rất tùy ý liết một cái có thể nắm trong tay bút cứ như vậy dừng một chút diệp thiều hoa mặc trên người áo choàng tắm áo choàng tắm vừa tới nàng đầu gối lộ ra một đoạn nhỏ chân còn mang theo dọc nước theo bắp đùi trượt xuống trắng tới có chút trói mắt an đình vân khoa tay múa chân một cái cảm thấy mình nên nhẹ nhàng vừa bấm liền có thể chặt đ ư ợ còn c không ra ngoài nhìn đối phương cầm văn bản tài liệu còn đứng ở chỗ này diệp thiều hoa nhàn nhạt mở miệng an đình vân cái này mới phản ứng được lui ra ngoài cửa chỉ là hắn không có lập tức rời đi mà là tựa ở diệp thiều hoa cửa đối diện dựa hành lang đưa cho chính mình đốt một điếu thuốc chậm dai hút lấy hai đầu lông mày có mình cũng không hiểu được nghi hoặc cũng không là lần thứ nhất gặp diệp thiều hoa làm sao lần này đã cảm thấy nàng cùng trước đó không giống nhau ma chướng ngay kế tiếp diệp thiều hoa rời giường đi đế quốc học viện nàng cũng là đế quốc học viện học sinh lúc đầu nàng thể chế này cùng tinh thần lực đi hệ cơ giáp cũng rất có tiền đồ nhưng là nữ sinh học cơ giáp quá ít nguyên thân tuyển một cái không đau không ngứa cơ giáp kiến trúc sư mặc dù nói là cơ giáp kiến trúc sư nhưng nguyên thân cũng không nghiêm chỉnh trải qua mấy tiết hóa chỉ là treo một cái tên tuổi mà thôi lấy sau cùng cái chứng nhận tốt nghiệp coi như xong lão sư cũng không có khai trừ nàng coi như là mở một con mắt nhắm một con mắt cái này tinh tế thế giới trừ bỏ điều khiển cơ giáp cơ giáp sư còn có cơ giáp kiến tạo sư đó là so cơ giáp sư càng đồ vật quý hiếm tồn tại coi như ngươi cường đại tới đâu không có kỵ giáp sử dụng ngươi cũng chỉ là một người bình thường tinh cầu có thể điều khiển người máy rất nhiều nhưng cơ giáp lại không có bao nhiêu nhất là cấp năm trở lên cao cấp cơ giáp hiện tại chỉ có ba đài hàng năm cùng chủng tộc đại chiến thời điểm còn có hao tổn cơ giáp nhưng là kiến tạo một cái cơ giáp quá khó khăn không nói mỗi cái linh kiện liền xem như hệ thống đều phải tốn rất nhiều thời gian tính toán mỗi cái cơ giáp kiến trúc sư cũng là cái cực kỳ biến thái y hệt bọn họ đầu góc cấu tạo khác hẳn với t h ư ờ n g nhân ngay cả quang não cũng không sánh nổi những người này đầu góc nguyên thân tại hệ cơ giáp cảm giác mình chính là một thiểu năng trí tuệ xử lý tồn tại cho nên rất ít tới nơi này diệp thiều hoa nhìn xem cơ giáp kiến trúc sư cửa chính đ ỗ n g nhiên khẽ cười một tiếng đây là một cái nhất định thuộc về nàng thế giới hết chương này chương một trăm tám mươi ba 183 t o à n thế giới đều đang đợi lấy nàng ly hôn ba bà canh tiểu hy là cơ g i á p kiến trúc sư đạo sư ngày bình thường tìm hắn hỏi vấn đề học sinh có rất nhiều nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy diệp thiều hoa cầm bản thân quang nao tới hỏi hắn vấn đề mặc dù kỳ quái hắn vẫn là đặt ở sư phụ của mình thân phận trả lời có thể ở cơ g i á p ngành kiến trúc làm đạo sư tiểu hy bản thân liền là cực kỳ thông minh mấy năm trước trên tinh vong đã có người mở miệng toàn bộ tinh tế thông minh nhất người chính là t i ề u hy Hán đại nào đã sớm vượt ra khỏi người bình thường cấp độ. Cái hệ thống nhưng tính hạch chính thức. Hy phát học Thiều Hoa chỉ phía thân nghi hỏi Cái lái lái cái nào người này dùng Còn này con công viên quang nào bên trong, Diệp thiều hoa chỉ phía trên bản thân nghi vẫn bắt đầu hỏi lên. đại đã độ. để đều đầu tại bội siêu Tiểu kia Diệp là là sớm số trước tâm. làm vượt bút tất bắt ra kế cấp có cấp cả xe, xe 32 ký cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh toán học còn có internet chờ chút phương diện khác phát triển đều rất cấp tốc ngươi vậy mà tự học tới đây đây là một cấp kiến trúc sư mới có thể nhìn ra nơi này là dạng này t i ể u hy lúc đầu cho rằng diệp thiều hoa hỏi vấn đề rất dễ hiểu dù sao nàng còn không có tốt nghiệp không nghĩ tới nàng hỏi một vài vấn đề đã vượt qua nàng phải có tiến độ nói xong nói xong hắn phát hiện diệp thiều hoa vậy mà có thể cùng lên hắn ý nghĩ hắn tùy tiện nhắc tới một chút nàng đều có thể biết hơn nữa chính nàng còn có thể xây dựng hắn chưa bao giờ thấy qua siêu cấp tư thế t i ể u hy bởi vì quy có rất ít người có thể cùng hắn trò chuyện cùng một chỗ không nghĩ tới bây giờ cùng diệp thiều hoa nói chuyện liền vừa phát không thể văn hồi hai cái siêu cấp thiên tài đụng vào nhau là tình huống như thế nào trong văn phòng các lao sư khác đưa mắt nhìn nhau hai người tính chất nhảy nhót quá lớn liền xem như bọn họ những lao sư này đều theo không kịp tiết ấu cái gì giả thuyết hoặc ờ ản chép d i x i n bao nhiêu bộ kiện lại là cái gì cơ giáp ngành kiến trúc các lao sư khác mặc dù không bằng tiêu hy nhưng đầu góc cũng không phải là người bình thường có thể so sánh lập tức liền từ trên quang nao tìm ra đây là viễn cổ làm tinh bên trên lưu lại cổ lão toán học nan đề là dùng tại cơ g i á p cấu tạo bên trên một cái lý luận bọn họ chỉ dùng qua nhưng là cho tới nay không có đi chứng minh cái gì t i ể u hy cùng diệp thiều hoa càng trò chuyện con mắt càng sáng ngươi vì sao hiện tại mới bắt đầu đến cơ g i á p ngành kiến trúc t i ể u hy nhìn diệp thiều hoa một chút bằng không thì lấy ngươi thiên phú cũng sớm đã có thể đi cơ g i á p trọng địa tiến hành chữa trị cơ g i á p chân chính có thể trở thành cơ giáp kiến trúc sư cũng là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt nhưng lập tức liền dạng này tiểu hy cũng cảm thấy diệp t h i ể u hoa lại là trong đó xuất sắc nhất một cái giống nàng thiên tư tốt như vậy người hắn đã thật lâu không có thấy hắn cũng được chứng kiến không ít loại này yêu nghiệt nhưng nhìn xem diệp t h i ể u hoa vẫn là không nhịn được sợ hai t h ả n phục nghĩ đến cũng may ba năm trước diệp t h i ể u hoa không có tới cơ giáp ngành kiến trúc bằng không thì bao nhiêu người đến sống ở nàng dưới bóng mờ hắn nhìn xem diệp t h i ể u hoa nghĩ đến nếu như không có gì bất ngờ xảy ra khả năng ngành cơ giáp kiến trúc sư lại muốn ra một cái cấp năm cơ giáp kiến trúc sư cấp bậc đại sư nghĩ tới đây hắn đi học sinh nơi đó đi dạo thời điểm nói một tiếng năm nay muốn tại tham gia cơ giáp kiến trúc sư giải thi đấu người các ngươi phải chú ý các ngươi sẽ thêm một cái phi thường đáng sợ đối thủ so gậy mạ tinh cầu cái kia ản giờ còn muốn lợi hại hơn một người hiếu kỳ hỏi một câu t i ể u h i n ở nụ cười chờ thêm mấy ngày các ngươi sẽ biết cơ giáp kiến trúc sư giải thi đấu đối với cơ giáp kiến trúc sư mà nói chính là vinh dự cùng thực lực biểu tượng mỗi năm đều có một giới không có tốt nghiệp học sinh đều có thể tham gia thống nhất tranh tài được đệ nhất nhân sẽ có quốc vương tự mình trao giải một năm mới ra một cái như vậy đệ nhất có thể nghĩ cái này thứ nhất hàm kim lượng mỗi cái cầm tới đệ nhất nhân chí ít cũng là cấp năm kiến tạo sư diệp thiêu hoa cáo biệt tiểu hy lão sư thời điểm tiểu hy lão sư xuất phát từ quý tài tâm lại cho nàng một đống lớn ghi chép những cái này ghi chép cùng những cái kia dễ hiểu sách khác biệt mà là một cái quy tăng mạnh lão sư tự mình ghi lại đồ vật diệp thiều hoa như nhặt được trí bảo trường học mỗi người cũng là trăm vạn học sinh bên trong nhân tài kiệt xuất giáo viên sức mạnh to lớn tiều hy lão sư cũng là cơ giáp ngành kiến trúc cố vấn lao sư mà an đình sương ngành cơ giáp này thiên tài tự nhiên cũng là hệ cơ giáp cố vấn diệp quân văn ngươi tại làm gì ngần ra an đình sương nhìn xem diệp quân văn bởi vì ngây người bị nhựa tợ lặt t i ế đạn đánh trúng cơ giáp cũng dừng lại hắn không khỏi c a o mày diệp quân văn nhìn chằm chặp lầu dưới cái kia không coi ai ra gì cao cao tại thượng thiếu nữ còn nhớ rõ ngày đó đối phương cao cao tại thượng đứng ở diệp ra giống như đổi tên ăn mày một dạng đổi bọn họ mẹ con trong nội tâm nàng liền mười điểm khó chịu kể từ khi biết diệp thiều hoa tồn tại thời điểm diệp quân văn liền cảm thấy khắp nơi cùng diệp thiều hoa ganh đua so sánh nàng còn chứng kiến diệp thân đối với diệp thiều hoa s ư n g ái cái này khiến diệp quân văn cảm thấy là đồ mình bị người khác đoạt đồng dạng hiện tại nàng tinh thần lực bị kiểm chắc đi ra ép cấp cao hơn diệp thiều hoa rất nhiều nàng đã chứng minh bản thân không cần diệp thiều hoa kém trước kia xem thường bản thân chỉ định bợ diệp thiều hoa bằng hưu đều đến hướng nàng lấy lòng nghĩ tới đây diệp quân văn tựa hồ là cảm thấy hết sức buồn cười nàng cười nhẹ một tiếng đi đến diệp thiều hoa đường phải đi qua nghĩ đến diệp thiều hoa hiện tại nội tâm cũng là như vậy ghen ghét bản thân nàng đã cảm thấy mười điểm thống khoái nàng là muốn nhìn diệp thiều hoa trong lòng run sợ lại ghen ghét không được bộ dáng thật không nghĩ đến sau khi đến gần mới phát hiện diệp thiều hoa trên mặt không có một chút mình muốn biểu lộ chờ chút nghe nói ngươi dẫn mẹ ngươi tối hôm qua đi chán ghét mẹ ta diệp thiều hoa nhàn nhạt nhìn về phía diệp quân văn diệp quân văn nghe vậy châm t r ọ c cười một tiếng nàng tới gần diệp thiều hoa dùng chỉ có hai người có thể nghe thanh â m nói có phải hay không rất g h é t ghét có phải hay không rất muốn giết ta đáng tiếc ta hiện tại đã là đế quốc nhất đảng công dân các ngươi không còn có biện pháp nhục nhã ta ta sẽ đem ta theo mẹ ta tao nộ một chút xíu trả lại cho các ngươi nhưng mà một câu lời còn chưa nói hết ẩm phù phù sự tình phát triển rất nhanh cũng liền như vậy trong n g á y mắt ngay cả tốc độ phản ứng cực nhanh diệp quân văn bản nhân cũng không thể tin được nàng chật vật quỳ trên mặt đất đầu gối có chút run run ẩ y muốn bỏ lại không đứng dậy được diệp quân văn trên mặt kiêu ngạo thần s ắ c lập tức biến thành á c độc nàng hung hăng nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa cũng cười nàng có chút nhân thân ở trên cao nhìn xuống vô vô diệp quân văn gương mặt thanh âm vẫn như cũ v ẻ vải ta mặc dù không phải hệ cơ giáp không có ngươi tinh thần lực cao nhưng là luyện hai mươi năm người ngươi bất quá một cái vừa mới tiến hệ cơ giáp huấn luyện không mấy ngày liền muốn động thủ với ta không tự lượng sức hết chương này chương một trăm tám mươi b ố một trăm tám mươi b ố toàn thế giới đều đang đợi lấy nàng ly hôn bốn bốn canh diệp thiêu hoa nói xong sau đó từ trong túi quần móc ra một khối trắng loãn khăn giấy nàng rất chậm rất chậm đem chính mình vừa mới đập diệp quân văn tay lau sạch sẽ sau khi lau xong tỉ mỉ đem khăn giấy đoàn thành một đoàn ném tới diệp quân văn trên mặt ngự khí mười điểm ôn hòa một thường dân m à thôi ép cấp tinh thần lực làm sao cũng có thể cho ngươi tìm ra mười cái không biết còn tưởng rằng toàn bộ tinh cầu chỉ một mình ngươi đâu diệp quân văn về sau không có việc gì đừng mang theo ngươi cái kia mẹ chọc ta mẹ không vui bằng không thì nàng vừa không cao hứng các ngươi đều phải đi theo khó chịu t h a n h âm này ônu giống như là thân nhân nỉ non nói xong nàng đứng thẳng người tiếp tục hướng chính mình máy phi hành đi đến nguyên nội dung cốt truyện diệp quân văn tại đắc thế về sau chính là như vậy cao cao tại thượng cùng diệp thiều hoa mẹ con nói chuyện nàng đem nguyên chủ c ử trách một lần mấy lần không tính còn bắt bẻ lữ tương liền cái bình dân cũng không bằng hoàng thất đệ tử kết quả là còn không bằng nàng để cho lữ tương không cần đi ngại mẹ của nàng mắt hôm nay diệp thiều hoa đưa nàng nói đổi mấy cái tử trực tiếp đem câu nói này đưa cho diệp quân văn phía sau nàng diệp quân văn nhìn xem người chung quanh chỉ t r ỏ bộ dáng khuất nhục nắm chặt hai tay mình một đôi mắt giống như dính vào huyết sắc diệp t h i ế u hoa hôm nay như trước kia khuất nhục ngày sau ta cùng nhau hoàn trả nàng là ép cấp bậc hệ cơ giáp thiên tài chỉ cần nàng đủ cố gắng đủ xuất sắc đang cùng chủng tộc chiến tranh bên trên thành lập công vân nàng diệp t h i ế u hoa tính là gì một ngày nào đó nàng sẽ quỷ cầu nàng cách đó không xa đem đây hết thể nhìn ở trong mắt an đình sương không khỏi xoa bóp một cái kính mắt hán hưởng một tiếng sau đó cho an đình vân phát một câu đi qua ta vẫn cho là đệm mội là đoá cao lanh chi hoa hôm nay vừa thấy nguyên lai là một đoá bá vương hoa mấy ngày nay về sau diệp quân văn cũng không dám xuất hiện tại diệp thiều hoa trước mặt không biết ngày đêm tại phòng huấn luyện huấn luyện nếu như hệ thống lúc này còn tại lời nói nhìn thấy diệp quân văn dạng này nhất định sẽ lắc đầu siêu việt nguyên nội dung cốt truyện bên trong diệp thiều hoa coi như xong cần phải muốn ở phương diện này so qua hiện tại diệp thiều hoa diệp quân văn nàng sợ là không chết qua cũng may diệp t h i ế u hoa không nghĩ tới muốn đi hệ cơ giáp lan lộn mà là một mực chăm chỉ không ngừng tại cơ giáp ngành kiến trúc lan lộn tại một lần tiểu trắc nghiệm nàng lấy mát điểm ở trên xuống cơ giáp ngành kiến trúc hạng nhất cơ giáp ngành kiến trúc chuẩn bị dự thi người không khỏi hút n g ủ m khí lạnh mẹ nó cái này mẹ nó chỗ nào không hàng tới một cái yêu người ta cơ giáp ngành kiến trúc người lúc này mới phát hiện bọn họ một mực xem thường cái kia diệp t h i ế u hoa muốn đi xem nàng g á y không nghĩ tới người này ăn cơm đều ở nhìn quăng nao học tập để cho cơ giáp ngành kiến trúc một đám thiên tài càng thêm phân chấn bắt đầu học tập mấy ngày nay có hệ cơ giáp người tới tìm bọn hắn sửa cơ giáp cũng không tìm tới nghe nói nàng cũng báo tranh tài bất quá cái kia diệp thiều hoa vẫn không có đi có chui lên lớp a diệp quân văn đồng học tại xuống cơ giáp về sau lật một chút hôm nay an thiếu tướng cùng diệp thiều hoa ly hôn sao người này xã giao tài khoản chiếm được tin tức này diệp quân văn nghe xong trong lòng thở dài một hơi c ò nàng tốt n không có tới hệ thật ớ i ệ cơ giáp. Nàng t h đúng là sợ diệp thiều hoa đến hệ cơ giáp ngày đó sau khi giao thủ nàng liền phát hiện diệp thiều hoa thực lực không tầm thường diệp thiều hoa bản thân lại là bê cấp tinh thần lực cũng như thế thượng đẳng thiên phú lại thêm nàng từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện nếu là diệp thiều hoa nghĩ thông suất rồi đến hệ cơ giáp diệp quân văn trong thời gian ngắn thật đúng là muốn bị nàng ép ta liền kỳ quái nàng vì sao đi tham gia cơ giáp kiến trúc sư giải thi đấu những yêu nghiệt kia mỗi cái não vực đều vượt qua hai trăm lãng phí thời gian sao một cái khác đồng học nghe được một hơi năng lượng t ề còn không có uống thiếu chút nữa phun tới cái tinh cầu này vẫn là nam nữ bình đẳng nhưng trên thực tế các phương diện đỉnh tiêm tồn tại cũng là nữ tính chớ nói chi là hệ cơ giáp cùng ngành cơ giáp kiến trúc sư trong lịch sử đến xem hai cái này phương diện thật đúng là không đi ra mấy cái có thành tích nữ tính đồng học nói xong đáng thương vô vô diệp quân văn bả vai ngươi tốt nhất cố gắng bị người diệp ra đánh như vậy ép diệp quân văn thực sự là đáng thương a diệp thiều hoa mua một đống giấy cùng bút có thời gian ngay tại trên giấy diễn toán cơ giáp cấu thành bức ảnh phía trên một nhóm lớn ký hiệu cùng con số có rất ít người có thể nhìn hiểu t h ẳ n g đến nàng trên quang nao xuất hiện một đường tin tức gặp ở chỗ cũ phát tin tức là ạ lẩn diệp thiều hoa thanh mai trúc mã trên thực tế nếu không phải là quốc vương diệp thiều hoa nhất định là gả cho ạ lẩn nguyên nội dung cốt truyện cũng là ạ lẩn cùng diệp thiều hoa thanh mai trúc mã tình cảm rất tốt diệp thiều hoa gả cho an thiếu tướng về sau vẫn như cũ đối với ả l ẩ n nhớ m ã i không quên ả l ẩ n thâm tình chậm rãi nói hắn sẽ chờ nàng đáng tiếc diệp thiều hoa để bút xuống ngồi lên máy phi hành đi gặp ả l ẩ n ả l ẩ n là một cái tóc vàng m ắ t xanh thiếu niên cũng là g ậ mạ tinh cầu vương tử g ậ mạ tinh cầu so m ạ c tinh cầu nhỏ hơn một nửa thực lực cũng không m ạ c tinh cầu cao g ậ mạ tinh cầu có rất nhiều thất lạc chi địa nhưng g ậ mạ tinh cầu người đều không ngoại lệ đều rất thông minh a lần cùng gệ mạ tinh cầu rất nhiều người một dạng phi thường thông minh hắn không chỉ có tinh thần lực cao là cơ giáp điều khiển sư vẫn là một cái cấp hai cơ giáp kiến trúc sư trọng yếu nhất là hắn vẫn là gệ mạ tinh cầu người thừa kế thân phận tôn quý hắn ưu tú như vậy người có thể coi trọng diệp thiếu hoa cũng đúng là một kiện để cho người ta phi thường không hiểu sự tình khó trách nguyên chủ vì hắn liền an thiếu tướng đều không động tâm thiếu hoa ngươi yên tâm ta sẽ một mực chờ ngươi a lần đứng ở bên cây hắn túi đầu nhìn xem diệp t h i ế u hoa ánh đèn đem cả người hắn dắt lên một lớp viền vàng hắn như rất bao nhiêu nữ n mộng tưởng người kia một dạng hoàn mỹ mượn ảo không cần chờ ta diệp t h i ế u hoa vội vã trở về làm bài trực tiếp mở miệng câu này để cho ạ l ẩ n kinh ngạc n g n g đầu cái kêu bên trên con mắt màu vàng lóng dính vào một tầng nhàn nhạt nghi hoặc hắn nhìn xem diệp t h i ế u hoa tựa hồ muốn tại trên mặt nàng tìm ra cái gì một chút sau một lúc lâu hắn mang theo ý lạnh tiếng nói vang lên giống như là tại trấn an nhào tính tình bạn gái mười điểm có tính nhẫn mại tốt rồi đừng làm rộn ta biết ngươi không thích a n đình vân yên tâm ta sẽ không để cho ngươi ở tại ngươi không thích địa phương diệp thiêu hoa ngầm đầu nàng nhìn xem ạ lần cái kia cơ hồ hoàn mỹ mặt nhẹ giọng mở miệng năm ngoái ba tháng gây mạ tinh cầu chủng tộc bạo loạn diệp quân văn mẹ còn k é m chút bị chết ạ lần vương tử bốc lên nguy hiểm tính mạng đem hai người từ chủng tộc trong ổ cứu lên đến phía sau còn có chủng tộc lưu lại tổn thương chuyện này gậy mạ quốc vương đều không biết cái thế giới này nhưng thật ra là dạng này bắt đầu hôm nay an thiếu tướng cùng diệp thiều hoa ly hôn sao sau đó hôm nay diệp đại thần cùng an đình vân ly hôn sao hết chương này chương một trăm tám mươi lăm một trăm tám mươi lăm toàn thế giới đều đang đợi lấy nàng ly hôn nam canh một ạ lần nụ cười trên mặt lập tức thu lại cho nên không cần lại đối với ta mối tình thắm thiết bộ dáng diệp thiều hoa uống xong trong tay cái gọi là đồ uống lông mày không khỏi méo một cái cái tinh cầu này cái gì cũng tốt chỉ có một điểm tất cả mọi thứ dùng đến năng lượng tối đại hóa nói thí dụ như cái tinh cầu này không truy cầu mỹ thực chỉ có mùi vị khó mà hình dung thuốc thử diệp thiều hoa cảm thấy nếu như thời gian cho phép lời nói nàng nhất định dẫn đầu cái tinh cầu này người đem các món ăn ngon làm ra ạ lần thu hồi trên mặt ôn hòa hắn h i ế p mắt nhìn diệp thiều hoa thật lâu người khác khả năng nhẫn nhịn không được ánh mắt của hắn nhưng diệp thiều hoa không nhận nửa điểm ảnh hưởng ngươi h ớ năm n đó bị s ú chỉ cái cái cái cái hốt thời không những hôm thật không điểm với kia, tính đều đang nàng nay này n gì. g qua, sợ so là tức giận ta không có nói cho ngươi biết diệp quân văn sự tình sao sau một lúc lâu ạ lần thở dài một tiếng hắn mở miệng không có nói cho ngươi biết chính là sợ ngươi hiểu lầm không nghĩ tới ngươi vẫn là biết nói đến đây ạ lần dừng một chút sau đó nhìn về phía diệp t h i ể u hòa ta đoán là an thiếu tướng nói cho ngươi có lẽ hắn liền là muốn xem hai chúng ta dạng này diệp thiều hoa buông xuống l y pha lê còn nữa mẹ ta nói đúng ta không nghĩ lại để cho nàng thương tâm sau khi nói xong nàng hướng ả lần gật đầu sắc mặt không có biến hóa rời khỏi nơi này ả lần liền ngồi đối diện hắn thấy rõ diệp thiều hoa ánh mắt cái kia ánh mắt rất bình tĩnh bình tĩnh đến ả lần có chút hoài nghi cái kia đến cùng có phải hay không diệp thiều hoa cũng là bởi vì cái ánh mắt này ả lần không có gọi ở nàng mà là một mình lưu tại nơi này ưa thích diệp thiều hoa sao cái đó ngược lại không có quá nhiều tại ưa thích chỉ là phụ thân hắn cùng mẫu thân hy vọng hắn có thể cùng mặc tinh cầu vương tộc thông gia dạng này đối với g ã y mạ tinh cầu đối với hắn cũng là một kiện c h ỗ t ố t diệp thiều hoa cùng hắn tiếp xúc qua nữ sinh kỳ thật không có cái gì khác nhau từ một loại khác trong trình độ mà nói diệp thiều hoa so với hắn gặp được những nữ sinh khác muốn tới xuất sắc một chút có thể diệp thiều hoa cùng g ã y mạ tinh cầu bên trên những cái kia tiểu thư cũng không có cái gì khác nhau gặp được diệp quân văn là cái ngoài ý mớn cứu nàng cũng là một cái ngoài ý mớn chân chính để cho ả lần thưởng thức là diệp quân văn cái kia không chịu thua tính tình đó là một loại hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua tươi sống vương tử gặp ả lần thật lâu không lên tiếng bên người tùy tùng không khỏi mở miệng ả lần nhìn hắn một cái ngươi cảm thấy an đình vân tại sao phải nói cho diệp thiều hoa chuyện này là sợ diệp ra hướng ta ngược lại qua sao hắn đối với mình suy đoán không có một chút hoài nghi cái h hắn thẳng chỉ hắn hai ủ yếu đến cứu Quân là Văn kiện cũng cùng có cái Diệp kia sự này an đình vân cưới diệp thiều hoa cũng đủ để chứng minh hắn giã tâm lớn tuy tùng cũng không phải không hiểu rõ hình thức đương nhiên cũng không cảm thấy diệp thiều hoa có thể biết chuyện này diệp quân văn như thế nào á lần cũng không có lại diệp thiều hoa trên người lãng phí thời gian nữa từ diệp quân văn đứng ở trùng tộc trung gian không chút nào e ngại ánh mắt á lần liền biết nếu như người này sống s ó t về sau nhất định là một t ư ớ n g tài chỉ bất quá quá mẫn cảm cho nên mới bước lên nguy hiểm tính mạng cứu nàng hiện tại nàng tại hệ cơ giáp thoạt nhìn cũng rất tốt á lần cảm thấy hắn cái này một cứu một chút cũng không thua thiệt diệp thiều hoa đi đến bản thân máy phi hành một bên trên quang nao xuất hiện một người hình chiếu t h i ề u hoa hôm nay có thời gian trở về sau biểu ca ngươi mang cho ngươi đến rồi mới vừa phát hiện một cái tinh cầu bên trên đ á quý lữ tương biểu lộ rất là ôn hòa nàng đứng phía sau dương nanh múa vớt muốn chen qua đến đại biểu ca bị nhị biểu ca gắt gao ăn lấy kỳ thật trở về còn rất nhiều đ ể muốn làm nhưng mà diệp thiều hoa n ở nụ cười t ố t lập tức tới ngay quốc vương biết rõ diệp thiều hoa đối với ạ lần sự tình bởi vậy để cho diệp thiều hoa gả cho an thiếu tướng về sau hắn một mực rất tháy náy cùng chớ nói chi là một mực che chở diệp thiều hoa lớn lên hai cái biểu ca nếu không phải là đoạn thời gian kia bọn họ không có ở đây mặc tinh cầu bọn họ nhất định sẽ ngăn cản chuyện này cho nên ở nơi này về sau lữ ra cả một nhà liền từ đủ loại phương diện đền bù tổn thất diệp thiều hoa tại biết rõ nàng uống rượu được đưa đến trông giữ chỗ thời điểm ấ y náy đạt đến đỉnh điểm nguyên thân cũng biết cho nên nàng cứ việc mâu thuẫn an đình vân cũng không có phản đối chỉ là yên lặng đã nhận lấy điểm này diệp thiều hoa cũng minh bạch cho nên mới vừa xuyên đến thời điểm không có trực tiếp rời đi an gia nàng ở trên máy phi hành thời điểm hướng ạ l ẩ n mấy người phương hướng nhìn thoáng qua con người hơi trầm xuống trên thực tế lữ tương cũng không có nhục nhã qua diệp quân văn thậm chí bọn họ trả lại cho nàng một bút tiền sinh hoạt đừng nói khi đó diệp quân văn không có bị tuân ra đến ép cấp tinh thần lực liền xem như lữ tương biết rõ người nhà họ lữ cũng sẽ không để diệp quân văn mẹ con ở đến diệp ra nguyên nội dung cốt truyện rất ít nâng lên ạ l ẩ n nhưng mà ạ l ẩ n đúng là một h a c quy cao tồn tại nếu như không có an đình vân lời nói hắn nhất định là vậy cái hành tinh nóng nhất người hắn năng lực cũng không phải hư danh bằng không cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm cứu diệp quân văn sau đó vụng trộm một đường hộ tống tại diệp quân văn ra quân thời điểm bảy mưu tinh kế có thể nói đằng sau diệp quân văn trở thành đánh vỡ lịch sử thứ nhất nữ tướng quân bên trong ạ l ẩ n công lao không thể xóa nhỏa trên thực tế về sau diệp quân văn cũng hướng hắn đã chứng minh ánh mắt của hắn xác thực không kém nàng không chỉ có phá vỡ lịch sử còn trở thành so 99% n nam tính càng lợi hại hơn tồn tại bởi vì từ bé đi theo mẫu thân chịu khổ quan hệ diệp quân văn nghị lực xác thực là người bình thường so ra kém chớ nói chi là nàng một thân biến dị tinh thần lực chỉ là đáng tiếc nguyên thân còn có người nhà họ lữ phàm là ạ lần nói một chút xíu tình nghĩa cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem nguyên thân cùng người nhà họ lữ bị diệp quân văn bức tử nghĩ tới đây diệp thiều hoa nhìn về phía ạ lần bên kia nhiều hơn một kia t r â m t r ọ n g máy phi hành ghế lái dị mỹ lường mắt một cái liền thấy tiểu thư nhà mình tà mị cười một tiếng bộ dáng hắn giật mình trong lòng nhưng mà lại nhìn về phía tiểu thư đã thấy tiểu thư nâng một bản bằng giấy sách bút ở phía trên phi tốc vạch lên hết chương này chương 186, 186 t o à n thế giới đều đang đợi lấy nàng ly hôn 6, canh hai thấy cảnh này di mị có chút sở không được diệp thiều hoa đang suy nghĩ gì hiện tại có rất ít người dùng giấy chất bản đến viết họa liền lên khóa cũng là trực tiếp thông qua quăng nao phát ra khóa kiện làm bài lời nói cũng có máy chiếu giả lập đầu góc nghị trực tiếp tại đầu nhập màn hình bên trên biểu hiện sau khi làm xong trực tiếp phát cho lao sư phi thường tiết kiệm thời gian xã hội phát triển nhanh như vậy ai còn sẽ cùng viễn cổ xã hội một dạng thu bài tập phát bài tập dị mỹ còn là lần thứ nhất thấy có người dùng như vậy viễn cổ phương thức tới làm đề bất quá suy nghĩ một chút diệp thiều hoa báo cái gì đó thi đua hắn cũng không có nhiều suy nghĩ cái gì diệp thiều hoa chính chuyên tâm soát đề thời điểm đã lâu tám thanh âm rốt cục văng lên Đinh! vượt mức hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hệ thống ban thưởng 1.100 t í c h phân chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1.100. băng lanh máy móc thanh â m tại chỗ sâu trong ố c vang lên thời điểm diệp thiều hoa rốt cục thở dài một hơi ta còn tưởng rằng ngươi chết máy tám nghe được câu này trầm mặc một chút mới nói kém một chút ngươi gây chuyện quá lớn ta tại thế giới kia kém chút không đi ra nó là cái hệ thống là thụ quản thúc nhưng diệp thiều hoa không giống nhau nàng là nhân vật trong nội dung cốt truyện đến nàng lĩnh cơm hộp thời điểm ai cũng ngăn không được nàng cho nên nó so diệp thiều hoa muộn trở về cái thế giới này rất nhiều ngày ta sau khi đi thế giới kia như thế nào diệp thiều hoa rời đi thế giới về sau không có không không tám cũng không biết thế giới kia phát triển nàng có chút sợ hãi nàng làm cái kia tất cả hậu quả rốt cuộc như thế nào không không tám nói đến đây phi thường phức tạp nhìn diệp thiều hoa một chút tại diệp thiều hoa sau khi chết nó mới phản ứng đến diệp thiều hoa đã làm những gì từ diệp thiều hoa biết rõ phó tấn vân mệnh về sau nàng ngay tại mưu đồ về sau sự tình tám nghìn thế giới kia sau tiếp theo phát triển mới biết được vì sao diệp thiều hoa tại đến tình nhân hồ ngày đầu tiên là ở chỗ này buông xuống ngọc bội ngọc bội kia là diệp thiều hoa phụ mẫu lưu lại pháp khí cũng là giới phong thủy nhất chính quy bảo vật càng là toàn bộ trận pháp l ô kim ở tại tình nhân hồ cũng chính là trầm gia vị kia một trăm năm mươi nhiều tuổi lão đầu bố trí xuống chuyển mệnh trận pháp thầy phong thủy bởi vì nghiệp trướng nào có dài như vậy mệnh tại ấ bất t trước cả cướp khác bởi quá là lần đi người vì hắn mệnh hắn đ số, o t chính là d ệ mệnh p phụ Thiều thân trước tuyển thiếu Hoa hắn sinh nhiều, cho nên tuyển 8 cái sinh với cái so ra ở cực âm Lần này cần lần nên nữ, mà đêm số. cơ cực ở diệp ù n tình nhân hổ trận truyền mệnh. g t hổ pháp ạ d i thiều hoa lên tiếng thời điểm hắn liền bất động thanh s ắ c cho diệp thiều hoa an bài tất cả bao quát diệp thiều hoa ở gian phòng bên trong tràn đầy âm khí hắn cũng là hy vọng xem như âm khí chi nhãn tồn tại diệp thiều hoa có thể phát ra tác dụng lớn nhất từ dĩ lâm là hắn dùng để dẫn diệp thiều hoa mắc câu người phong thủy thế giới nguyên thân chính là một bước như vậy bước bị từ dĩ lâm cùng thôi hạo bức tử trầm gia lao đầu kia không nghĩ tới là diệp thiều hoa không phải nguyên thân càng sâu người tám cũng không nghĩ tới diệp thiều hoa sớm liền phát hiện chân tướng sự tình tại đi tình nhân hồ thời điểm mới thả dưới ngọc bội để cho trầm gia lao đầu bông lòng cảnh giác cuối cùng tại vạch trần hai người thời điểm diệp thiều hoa dùng từ dĩ lâm linh hồn xem như người cuối cùng tế trận nhưng mà trận pháp này sớm đã bị nàng chuyển cho phó tấn vân tiêu hao là nàng sinh mệnh c h ấ m r a vị lao r a kia ngày thứ hai liền chết chuyện này cũng không khó đoán tám đều có thể nghĩ ra được chớ nói chi là thông minh phó tấn vân biết rõ hiện tại nó đều khó có thể tưởng tượng phó tấn vân là thế nào tại diệp thiều hoa trước mộ nói một câu như vậy lời nói nếu như ngươi hy vọng ta sống ta liền sống sót tám chỉ biết là diệp thiều hoa đầu thất ngày đó c h ấ m r a bị diệt nửa môn diệp thiều hoa thực sự là thay đổi càn khôn liền hệ thống không gian đều bị ảnh hưởng tới cũng chính là bởi vì như vậy hệ thống mới không có kịp thời xuất hiện nó bị ngưng lại tại cái không gian kia bị phía trên đã điều tra thật lâu mới thả mở nghĩ tới đây 008 n h ì n diệp thiều hoa ánh mắt càng thêm phức tạp nó đều muốn hỏi nàng một câu thiếu niên ngươi vì sao như thế ngưu xoa lúc này mới bao lâu đều có thể ảnh hưởng đến hệ thống không gian nếu như lại tiếp tục nàng là không phải không chờ hệ thống bản thân liền có thể xé nát không gian trở lại thế giới trước kia thế giới ổn định phát triển ngươi biết phó tấn vân vốn chính là một thiên tài nhưng mệnh không còn trói buộc hắn tại giới phong thủy hắn chẳng khác nào là vô địch tám dạng này nói vậy là tốt rồi diệp thiêu hoa thở phào nhẹ nhõm nàng cùng phó tấn vân không giống nhau thế giới kia nàng ngốc thời gian không dài cùng phó tấn vân ở chung thời gian cũng không dài phó tấn vân cũng không có phía trước thế giới ký ức hắn kiểu gì cũng sẽ nghĩ t h o n g a diệp thiều hoa đi tòa thành tiếp nhận hai cái ca ca đã quý nhưng bởi vì không không tám nói trên một điểm cái thế giới sự tình nàng cảm xúc không cao đến mức hai cái ca ca hiểu lầm nàng còn đang trách bọn hắn vô cùng cẩn thận cẩn thận sau đó còn đi tìm an đình vân nói một chút tâm tư cho nên an đình vân muốn nhìn một chút cái này về sau sẽ hòa bình chia tay lao bà không nghĩ tới hai lần đều ăn rồi bế môn u canh hỏi một chút hệ thống quảng hành ra đối phương nếu không ở trường học đồ tô cơ sở dữ liệu nếu không phải là tại làm đề tóm lại hắn chưa từng gặp qua nàng một mặt mặc dù trong lòng có một chút như vậy chờ mong nhìn thấy nàng nhưng an đình vân vẫn là vô cùng chính trực từ bỏ ý nghĩ này cũng chính là mấy ngày nay đối với mình phi thường hung ác diệp quân văn tại trên cơ giáp có đặc biệt lớn đột phá phản ứng thần kinh trình độ đặc biệt cao quân đội cùng lão sư đều cực kỳ trọng thị nàng chuyện này tăng thêm diệp ra những sự t ì n h kia một mực là mặc tinh cầu nhúng tay để tài nói chuyện phu nhân không cần nghĩ đến công tức phu nhân lời nói đi theo lữ tương bên người lão quản gia nhìn xem nàng hướng về phía tấm gương bộ d á n g không do tâm đau nói bọn họ công chúa khi còn bé liền được s ủ n g ái về sau gả cho diệp công tức cũng không có thụ ủy khuất nơi nào nghĩ đến lại bởi vì diệp quân văn bị người đem mặt dâm ở dưới lòng bàn chân coi như ngài gả ra ngoài ngài vẫn là quốc vương trong lòng coi trọng nhất muội muội quản gia trấn an nàng thiếu hoa cũng là toàn bộ mặc tinh cầu tôn quý nhất tiểu thư lẹt mạng gia tộc đều đã quang minh chính đại thu diệp quân văn làm nghĩa nữ lữ tương châm trọc cười một tiếng diệp ân tự mình tiếp trở về cái kia mẹ con muốn vì hai người chúc mừng bọn họ diệp quân văn cố gắng lại xuất chúng mẫu thân của nàng không ngừng vươn lên hiện tại toàn thế giới người đều cảm thấy chúng ta lữ ra bóp chết thiên tài ta lữ tương đây tính toán là cái gì hết chương này chương một trăm tám mươi bảy một trăm tám mươi bảy toàn thế giới đều đang đợi lấy nàng ly hôn bảy b à canh phu nhân đừng khóc ngài không nên quên ngài còn có t h i ể u hoa tiểu thư ngài nếu như đủ thiếu hoa tiểu thư tại an g i a lại càng không có đường sống lao quản g i a nhìn xem lữ tương dạng này cũng thương tâm nhưng không thể để cho lữ tương tiếp tục chán trường xung dưới hiện tại ngoại giới chợ lấy thiếu hoa tiểu thư cùng an thiếu tướng ly hôn quá nhiều người nếu như ngài nhất thời không có phòng bị thiếu hoa tiểu thư người ở bên ngoài khuyên bảo phía dưới ly hôn nàng kia sau đó phải sống thế nào đúng còn có thiếu hoa lữ tương tiếp nhận giấy cẩn thận lao sạch bản thân nước mắt lại cho bản thân một lần nữa lên trang điểm yên tâm ta không dễ dàng như vậy ngã xuống kết hôn thời điểm diệp ân đối với mình rất tốt lữ tương cũng rất hài lòng cái này tốc độ tăng qua nhiều năm như vậy hai người đều rất ân ái qua x u ố n g dưới ai cũng không nghĩ tới luôn luôn trung thực chất pháp diệp ân vậy mà tại cùng quân đội ra ngoài thời điểm cùng những người khác có con gái tư sinh ở kiện này sự tình bị vạch trần về sau hắn bởi vì hãy n ấ y đối với mẹ con kia còn có đem hai người tiếp trở về ý tứ diệp ân liền không có nghĩ qua hắn là cái đã kết hôn người sao hắn cũng có co con gái vì sao lại tại loại này thời điểm lựa chọn ngoại tình chứ bỏ diệp quân văn sự tình bên ngoài diệp thân vượt q u a giới hạn cũng xác thực đả kích lữ tương nàng lần thứ nhất cảm thấy mình nhân sinh như thế thất bại cũng chưa từng cảm thấy diệp thân như vậy để cho người ta ghê t ầ m q u a so sánh với đối với mẹ con kia lữ tương chân chính hận là diệp thân cho nên nàng chưa bao giờ để cho người ta khó xử qua diệp quân văn mẹ con hai người chỉ là đối với cái kia mẹ con hai người cũng không thích là được mà trường học bên này diệp thiều hoa xem như một con ngựa ô xuất hiện ở cơ giáp kiến trúc sư cái khác hệ này nhất là vì thích đứng thi đua tiểu hy lão sư ra một phần biến thái đề thi diệp thiều hoa cầm một cái mát điểm về sau những người này bắt đầu cúng bái vị này đại l a o ta là chắc vũ một người nam sinh đi đến trước mặt nàng chúng ta ma bên trên gặp ta mục tiêu là thứ nhất ma chính là cơ giáp kiến trúc sư thế giới thi đấu vòng tròn chắc vũ tại diệp thiều hoa trước đó là trường học biến thái nhất một thiên tài có người nói hắn lý niệm đã có thể theo kịp tiểu hy cũng là mặc tinh cầu có hy vọng nhất cầm đệ nhất nhân nhiều năm như vậy thứ nhất cơ hồ đều bị g ẹ mạ m tinh cầu hoặc là xung quanh những tinh cầu khác người cầm lấy đi mặc tinh cầu mặc dù nhiều người nhưng đại đa số cũng chỉ là tinh thần lực tương đối cao trên quân sự mặt s ắ c thực không có kẽ hở nhưng ở não vực phía trên s ắ c thực muốn lạc hậu một tầng giống tiểu hy cùng trác vũ mặc dù lợi hại tại ma bên trên cùng những yêu nghiệt kia vẫn còn có chút khác biệt Tốt! Thi Diệp thiêu hoa gật đầu. hai vị này đại lao đối thoại để cho những học sinh khác đã không biết muốn nói gì bọn họ còn đang lo lắng lần này chỉ cần không phải hạng chót liên tốt hai vị này đại lao vậy mà tại thảo luận thứ nhất thuộc sở hữu học thần quả hiểu danh bất hư truyền hai vị đại lao có thể hay không cho chúng ta những người bình thường này một chút đường sống một nhóm cơ giáp kiến trúc sư học thần triệt để kêu gen bên cạnh đi ngang qua một tên ngành nghệ thuật đồng học các ngươi nếu là người bình thường vậy bọn hắn những người này há không phải chính là nhược trí diệp thiêu hoa có thể không lo chuyện khác người ý nghĩ nàng nhận được d ì mỉ m tin tức bao quát diệp thân ở diệp ra cho diệp quân văn mẹ con chúc mừng còn có lữ tương bị mặt ngoài t ỷ m ộ i trào phúng sự tình nhớ kỹ ta hôm qua cho ngươi cái kia cơ giáp sao thử xem nó công năng diệp thiêu hoa búng tay một cái đây là nàng dùng kỹ thuật nạ nổ cải tạo một cái cơ giáp tiểu hy lão sư cũng có qua suy đoán này nhưng là bởi vì một cái tính toán vấn đề gắt lại bởi vì cái này lượng tính toán quá mức khổng lồ liền xem như quang não cũng không có cách nào tổng thể mà nói bọn họ cơ giáp kiến trúc sư đại nào đã sớm siêu việt quang não có thể t i ể u hy lão sư đầu h ó c vẫn như cũ không tính qua đến rộng lượng tính toán phương trình còn có mười sáu duy không gian tư tưởng đây cũng là khó mà đột phá nan đề t i ể u hy lão sư đầu h ó c còn chưa tới có thể tưởng tượng cấu tạo mười sáu duy không gian cấp độ cái gọi là mười sáu duy không gian khẳng định tồn tại chỉ là không có người có thể phát hiện nó tồn tại giống như là ở chúng ta không gian ba c h i ệ u người không tưởng tượng ra được không gian hai c h i ệ u là thế nào sống nhưng không gian ba c h i ệ u cùng không gian hai c h i ệ u là nhất định tồn tại nhưng lại sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau diệp thiêu hoa tính toán ra mười sáu duy không gian tọa độ cùng sử dụng kỹ thuật nạ nổ cải tạo cơ giáp không chỉ có tăng lên cơ giáp năng lực thậm chí làm ngươi cùng đối thủ đánh nhau thời điểm đột nhiên ngươi đem cơ giáp từ mười sáu duy không gian lấy ra có phải hay không đánh đối phương một trở tay không kịp chỉ là cái này chút bên trái tạm thời chỉ có diệp thiều hoa biết rõ ngay cả tiểu hy bây giờ còn đang không tính thôi diễn tính toán không có chân chính lĩnh nộ được diệp thiều hoa một người là không thể nào đại quy mô sinh sản tiểu hy lão sư cũng biết đây là một kiện tuyệt mật sự tình cho nên không có công bố nếu là công bố chuyện này tiểu hy lão sư tin tưởng ngay cả chủng tộc dùng hết một hai ngày mới cũng phải đem diệp thiều hoa giết nàng tồn tại là đối với chủng tộc to lớn nhất uy hiếp diệp quân văn không là lần đầu tiên tới diệp gia nhưng lại là lần thứ nhất quang minh chính đại đến diệp g i a bên người nàng còn đi theo lẹt mạn tiểu thư hai người không chỉ là bằng hữu lẹt mạn vẫn là nàng chị đôi mặc tinh cầu chưa bao giờ thiếu bỏ đá xuống giếng quý tộc nhất là đối tượng vẫn là diệp thiều hoa cùng lữ tương cái này đối với một mực nhận hết sùng ái mẹ con quân văn chúng ta muốn hay không đem ngươi có thể điều khiển cấp bốn cơ giáp cơ mật nói cho ngươi ba ba diệp quân văn mẫu thân có chút khúng đúng bộ dáng nàng cảm thấy nói cho diệp thân diệp quân văn giá trị lớn nhất diệp ra sẽ đối với bọn họ càng thêm coi trọng ngay vậy diệp quân văn thấp mắt uống vào ly pha lê chứa nước trực tiếp lắc đầu đừng nói cho bọn họ nếu là diệp thân hắn nhịn không được nói cho cái kia mẹ con hai người cái kia mẹ con không dám hành động thiếu suy nghĩ đợi chút đi nếu không nói diệp quân văn liền cùng biến dị một dạng nàng không giống diệp thân cũng không giống mẫu thân của nàng nàng đ ầ u hóc thậm chí có thể cùng ạ lần có liều mạng vào thời khắc đó còn tính toán xong chưa đi trước trường học kiểm tra ngược lại là khắp nơi diệp ra không có tiếp nhận bọn họ thời điểm đi trường học kỳ thật tại biết mình phụ thân từ bỏ nàng cùng với mẹ của nàng về sau diệp quân văn liền nghĩ qua có một ngày muốn để phụ thân nàng hối hận từ bỏ nàng ưu tú như vậy con gái hiện tại nàng sẽ không nói cho phụ thân nàng nàng rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú nàng đợi lấy những người kia nhìn nàng nhất minh kinh nhân bộ dáng để cho những cái kia xem thường người khác nhất là diệp thiều hoa biết vậy chẳng làm hết chương này chương một trăm tám mươi tám 188 t o à n thế giới đều đang đợi lấy nàng ly hôn tám bốn canh hai người lời nói những người khác không có ngừng bên thai bên trong l ẹ t mạn phu nhân chỉ là nhìn xem cố gắng duy trì quý tộc phong phạm lữ tương càng xem trong lòng càng thư sướng lữ tương cả đời này sống nhiều thuận quốc vương không biết nhiều sùng hắn cô mội mội này tại mặc tinh cầu lữ tương năm đó là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất phu nhân đáng tiếc ca hiện tại lưu lạc tới mức này ta phải có quân văn như vậy cô con gái vui vẻ còn không kịp đây nói không chừng về sau ngươi còn phải dựa vào quân văn đây đúng không quân văn lẹt mạn phu nhân che miệng cười nhìn lữ tương một chút phản phất cùng không nhìn thấy lữ tương khỏe miệng cứng ngắc nụ cười một dạng hiện tại diệp t h i ế u hoa gả cho an đình vân an gia đối với diệp gia trong lòng là bất mãn sẽ không ở thời điểm này ra mặt chớ nói chi là nghe nói an thiếu tướng cũng rất không thích diệp t h i ế u hoa hiện tại trên mạng người đều tại đoán hai người đến cùng lúc nào ly hôn đâu diệp quân văn rất thích xem cái này lúc trước ở trước mặt nàng cao cao tại thượng lữ tương hôm nay có chút dáng vẻ chật vật để cho nàng trong lòng phi thường thoải mái nhất là ở nhiều bằng hữu như vậy chứng kiến dưới diệp ân không biết là không phải muốn đền bù tổn thất diệp quân văn hôm nay mời không ít người bao quát mặc dù không có cùng diệp quân văn nói chuyện lại trong góc nhìn nàng ạ lận thế nhưng là khoe miệng nàng nụ cười còn không co cong lên một giây sau cả người bị cơ giáp hung hăng quét xuống ở đại sành trong góc lẹp mạn một mực gưa thích gan đình vân cho nên rất chán ghét diệp thiều hoa hôm nay vì đã kích diệp thiều hoa nàng đặc biệt cho diệp quân văn trang phục lộng lấy cái này trang phục lộng lấy tại thời khắc này liền lộ ra không dễ nhìn như vậy rồi tinh xảo kiểu tóc loạn hoa phục bên trên vẩy không ít rượu cùng thuốc thử còn có r ú m gió quần áo cả người thoạt nhìn chật vật lại đáng thương lần thứ hai chật vật như vậy diệp quân văn ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy vừa vặn tiến đến diệp thiều hoa người rất tốt diệp quân văn nhìn xuống chân tê dại cảm giác nàng dọc theo tường từ dưới đất b ò dậy đến nhìn xem đón ánh nắng đi tới quan g mang vạn trượng diệp thiều hoa diệp quân văn mặt đều v ặ n mẹo y theo diệp quân văn ai quy làm sao có thể nghĩ không ra đây hết thệ là xuất từ diệp thiều hoa t h ủ bút có thể diệp quân văn dù sao cũng là diệp quân văn cho dù là hận diệp thiều hoa nàng cũng sẽ không lại trước công chúng phía dưới ra tay với diệp thiều hoa nàng mặc dù tại trên cơ giáp có thiên phú nhưng là cũng không sánh bằng những cái kia cùng cơ giáp tiếp xúc mấy chục năm l ã o nhân diệp quân văn tin tưởng vừa mới đánh lén nàng chính là những lao nhân kia bằng không thì như thế nào có thể có sao tùy tiện đánh lén đến nàng đ ấ y lòng thấm hận quốc vương đại nhân bất công quá nghiêm trọng không tốn sức ngươi quan tâm diệp thiều hoa đi đến lữ tương bên người phi thường ôn hòa hướng diệp quân văn chào hỏi còn nhớ rõ ta nói qua lời nói sao mẹ ta không cao hứng các ngươi đều muốn đi theo không thoải mái quản g i a đuổi đi ra trong đám người người cũng không nghĩ tới loại trường hợp này diệp thiều hoa liền đột nhiên xuất hiện ở đây cái trường hợp một chút cũng không giảng đạo lý a lần tựa ở nơi hẻo lánh trên vách tường liếc nhìn diệp thiều hoa ánh mắt phi thường lạnh hắn kỳ thật từ đầu tới đôi u đều không có đem diệp thiều hoa để ở trong lòng cho nên tại biết rõ nàng muốn cùng an đình vân kết hôn thời điểm cũng không có ngăn cản trên thực tế nếu là hắn h ữ u tâm ngăn cản cũng không phải là không có biện pháp nhưng hắn không muốn bởi vì diệp thiều hoa lãng phí hắn thế lực nếu như đối phương đổi lại diệp quân văn hắn khả năng sẽ còn nghĩ một hồi diệp thiếu hoa lời nói không cần nghĩ đây là lần trước hai người đàm phán không thành về sau lần thứ nhất gặp mặt vương tử thiếu hoa tiểu thư có chút tìm đường chết nàng nếu không có người vụng trộm bảo hộ nàng hẳn không phải là quân văn đối thủ À lần tùy tùng lắc đầu nhưng là tùy tùng không thể một mực đi theo nàng đi nói đến quân văn tiểu thư cũng không có ngại nàng cái gì nàng như vậy hùng hổ dọa người thực sự không sáng suốt nơi này nhiều người như vậy không mấy cái để ý diệp quân văn nhưng chính là không ai dám ở trước mặt biểu hiện ra ngoài bởi vì diệp quân văn bây giờ là quân đội người hết lần này tới lần khác cũng chỉ có diệp thiều hoa xuất thủ nàng như vậy mù quáng ứng phó diệp quân văn ở những người khác thoạt nhìn không phải liền là nao tản nghĩ tới đây ả lần tùy tùng bỗng nhiên có chút đồng tình diệp thiều hoa diệp thiều hoa khả năng không biết diệp quân văn vụng trộm là ả lần che chở ngược lại diệp thiều hoa an đình vân đều chưa từng có hỏi cái này sự kiện trên thực tế thật đúng là có điểm đáng thương nghe nói nàng tại cơ giác ngành kiến trúc ả lần tùy tùng bỗng nhiên nói còn tham gia ma nghe được câu này ạ lần chỉ là không mặn không nhạt lên tiếng nhìn ra được ạ lần đối với diệp thiều hoa chuyện này không có hứng thú tuy tùng không tiếp tục nói bất quá cũng đúng bằng đầu vóc thông minh còn không có mấy cái có thể so sánh được bọn họ ghềm mạ tinh cầu người ạ lần vốn chính là đầu vóc cực kỳ thông minh người đối với mặc tinh cầu người não vực thật đúng là không có để ở trong lòng qua tại diệp quân văn trong mắt diệp thiều hoa loại này cao cao tại thượng ánh mắt lại một lần nữa đâm trọt nàng chân đau diệp quân văn sở dĩ lần này lộ liếu như vậy liền muốn nhìn diệp thiều hoa sợ h a i ghen ghét bộ dáng không nghĩ tới đối phương vẫn như cũ cao ngạo như thế nàng liền cùng cái vai hề nhảy nhót đồng dạng n g ư ơ i diệp quân văn cũng như thế tỉnh táo người nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần bị diệp thiều hoa xem thường nàng cũng là giận trực tiếp tiến lên nói cái gì cũng phải cùng với nàng liều diêm mỹ lập tức ngăn khuất diệp thiều hoa trước mặt diệp ân lúc này rốt cục kịp phản ứng hai cái cũng là tỉ muội các ngươi chơi cái gì mỹ mãn không tốt sao nàng cũng không có ý xấu hiện tại tại nhiều người như vậy ngươi cũng chú ý nàng một chút mặt mũi ngừng diệp thiều hoa trực tiếp so so thủ thế tất nhiên diệp thân không nói đạo lý nàng cũng không tất yếu cùng hắn giảng đạo lý diệp tiên sinh đầu tiên ngươi phải biết là diệp quân văn tìm nhiều người như vậy đến xuống mẹ ta mặt ngươi cảm thấy nàng làm đúng không hoặc là chúng ta thay cái thuyết pháp diệp thiều hoa nhìn hắn một cái ngươi có nghĩ qua mẹ ta cảm thụ sao diệp t ân không nghĩ tới luôn luôn nghe lời con gái có chút hùng hổ do người khoe miệng của hắn ngập ngừng một lần thiếu hoa quân văn còn nhỏ không hiểu chuyện nàng chỉ là một đứa bé ngươi đừng cùng với nàng so đo bạn bạn kim phiếu ô.、Oh. hết chương này chương một trăm tám mươi chín một trăm tám mươi chín toàn thế giới đều đang đợi lấy nàng ly hôn chín canh một vậy ngươi đứa bé này thật đáng yêu lớn bao nhiêu có hai trăm nhiều cái tháng rồi a diệp t h i ế u hoa ôm lấy môi cời ư lạnh vậy thì thật là tốt ta c ù n g với vào với văn nhiều cái Diệp nàng không tranh nhiều cũng hơn 200 tháng không cùng nàng quân đừng nhìn n gì lệch thể h ta ta Dựa đâu. đo. so ư vậy, ta theo mẹ ta có thể không mẹ có các nợ n g ư ơ i nghĩ ư ơ i n g đến đám các ngươi hai cô nhi quả mẫu bằng cái gì có thể lấy được trường học giúp đỡ n g ư ơ i cho rằng diệp thân dựa vào cái gì vượt q u a giới hạn sau còn có thể bình yên vô sự cùng ngươi mẹ tối thông cống ránh nếu không phải là mẹ ta để cho người ta đối với các ngươi mở một mặt lưới các ngươi sớm đã bị người đuổi ra khỏi m ặ t tinh cầu liên ép cấp bậc tinh thần lực đều kiểm không t r a được đừng nói ngươi hôm nay có thể đứng chỗ này bỏ đá xuống giếng l i ề n tiến mặc tinh cầu tư cách đều không có t i ế n khách diệp thiều hoa câu nói này về sau diệp thân đứng tại chỗ cả người biểu lộ liền phi thường mê mang có loại chân tay l u ô n cuống cảm giác quản gia đã tại thanh lý l ù i tới tân khách diệp quân văn lúc đầu hôm nay là đến khoe khoang muốn cho diệp thiều hoa còn có quốc vương cả một nhà tất cả xem một chút nàng đã không phải là trước kia diệp quân văn nàng muốn thấy được diệp thiều hoa trên mặt trấn kinh càng muốn nhìn hơn đến lữ tương trên mặt hối hận còn nghĩ qua diệp g i a khẳng định muốn lưu nàng ở diệp g i a ở lại hiện tại quốc vương chỉ thiếu một cái có thể cân bằng an g i a thế lực người bằng không cũng sẽ không để diệp thiều hoa gả cho an đình vân diệp quân văn cảm thấy diệp g i a cầu nàng lưu lại lôi kéo nàng thời điểm nàng nhất định sẽ không đáp ứng nhưng bây giờ không có cái gì nhìn thấy nàng bị diệp thiếu h ổ chế rêu không tính còn bị người đuổi ra diệp g i a các ngươi nhất định sẽ hối hận diệp quân văn gắt gao nhìn xem diệp thiều hoa cũng may nàng không có nói cho diệp thân nàng đã là cấp bốn cơ giáp sư bằng không thì nhất định không nhìn thấy diệp thiều hoa ác tâm như vậy một mặt cũng đúng lúc chờ sau này nàng thành danh nhìn diệp ra còn có hay không mặt đi cầu nàng ạ lần vương tử ngươi có muốn hay không lưu xuống dùng cơm xem như lữ tương quản gia hắn là nhận biết vị này cùng tiểu thư kết giao rất thân ạ lần vương tử vừa vặn tiểu thư cũng ở đây quản gia cũng không biết trước đó diệp thiều hoa cùng ạ lần một đoạn nói chuyện hắn kỳ thật cũng cảm thấy diệp thiều hoa cùng an thiếu tướng nhất định sẽ ly hôn so sánh với an đình vân vẫn là ả lần vương tử tương đối đáng tin cậy không cần ả lần trực tiếp q u á t tay hắn lúc đầu muốn đi thẳng nhưng nhìn diệp thiều hoa một chút về sau bước chân lại dừng một chút hắn ôn hòa nhìn xem quản gia ta nghe qua một câu rất ngạn ngữ mọi thứ lưu lại một đường ngày sau dễ nói chuyện ngươi nói đúng à. sau khi nói xong cũng không đợi quản gia trả lời trực tiếp đi ra phía ngoài hắn là đối với diệp quân văn biết rồi sâu nhất diệp quân văn người này tầm cơ rất sâu mặc dù xúc động một chút nhưng đây là tuổi nhỏ nhiệt huyết không phải là cái gì đại sự nàng nếu là thật tỉnh táo quá mức ạ lần cũng sẽ không nhìn chúng nàng trọng yếu nhất là diệp quân văn đối với mình phi thường hung ác có lẽ là trước kia qua quá đắng nàng nghĩ lập tức chứng minh bản thân đây cũng là ạ lần phi thường coi chừng nàng nguyên nhân ép cấp bậc tinh thần lực tăng thêm hắn trợ giúp còn có nàng bản thân cố gắng có thể leo đến mặc tinh cầu đỉnh rất dễ dàng có lẽ còn có thể cùng an đình vân mỗi người chia một mặt diệp quân văn rất có thể trở thành tiếp theo cái an đình vân ngay cả lẹt mạn gia tộc đều xem thấu tình thế nhận diệp quân văn làm nghĩa nữ chỉ sợ đến lúc đó diệp thiều hoa lữ tương cái này cả một nhà sẽ rất khó qua ạ lần đi ra ngoài trong đầu còn đang suy nghĩ vừa mới dìm mỹ xuất hiện một sát na kia hắn tuyệt đối không có nhìn lầm lúc ấy là có cơ giáp xuất hiện nhưng giống như chỉ xuất hiện một phần ba cái này sao có thể vừa nghĩ hắn một bên phân phó bên người tiểu tùy tùng để cho người ta đi xem một chút diệp quân văn ạ lần biết do diệp quân văn lần này tổn thương không nhẹ bằng không thì trên mặt cũng sẽ không lộ ra vẻ thống khổ vương tử thiếu hoa tiểu thư thật là hung ác ca tuy tùng cũng lòng còn sợ hãi ạ lần không có mở miệng biểu đạt cái gì sắp đến bản thân máy phi hành trước mặt thời điểm hắn mới phát hiện không khí chung quanh giống như có cái gì không giống nhau hắn v ộ i ý thức hướng phía sau nhìn sang đôi mắt kia lập tức trở nên ám trầm một khung màu trắng bạc máy phi hành đứng ở diệp ra cửa ra vào lần máy phi hành cùng người bình thường máy phi hành lớn kính giống nhau thân máy đường còn cực kỳ trôi chảy giống như một đầu vận sức chờ phát động báo san dưới ánh mặt trời phản xạ lanh mang làm cho tâm thần người run lên tất cả mọi người có thể nhận ra được đây không phải phổ thông máy phi hành mà là mặc tinh cầu thứ nhất sắt thần an thiếu tướng cơ giáp mặc tinh cầu duy nhất có thể điều khiển cấp sáu cơ giáp an đình vân bởi vì cấp sáu cơ giáp tính đặc thù nó có thể tùy ý biến ảo cho nên an đình vân xuất hành cũng là cơ giáp mà không phải là người bình thường máy phi hành không biết người nào đi để lọt tin tức hiện tại diệp g i a trên không cũng là máy phi hành tất cả đều là đến xem an đình vân chỉ là bọn hắn biết do an đình vân tính tình không ai dám điều khiển cơ giáp xuất hiện ở hắn 20 m ư ơ trong phạm vi ngay cả diệp g i a thủ vệ quân người cái gì đều từ diệp g i a chạy tới muốn khoảng cách gần quan sát an đình vân an thiếu tướng an thiếu tướng nhìn nơi này a a a a a a nàng Thiếu Tướng, lẹt mản tiểu thư cũng vừa đi ra ngoài liền thấy đầu ở chỗ này i liền lại cũng bước bất động bước chân. Nàng hôm â n Nàng h nay sở dĩ đi theo diệp quân văn đến diệp ra cũng chính là muốn nhìn một chút diệp thiều hoa chật vật một mặt từ bé diệp thiều hoa mệnh liền so với nàng tốt nàng khắp nơi cũng không bằng cái này quốc vương ngàn sùng vạn sùng diệp thiều hoa nguyên lai tưởng rằng đây đã là cực hạn không nghĩ tới cuối cùng diệp thiều hoa vậy mà chiếm được nàng vĩnh viễn cũng không chiếm được người diệp quân văn bôi một lần nhất sừng máu điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem lẹt mạn tiểu thư lẹt mạn tỉ tỉ ngươi tại sao không trở về đi mặc dù diệp quân văn bây giờ là mặc tinh cầu quý tộc nhưng nàng vẫn là không có gặp qua an đình vân chỉ là nghe qua hắn sự tích cái kia chính là an thiếu tướng cơ giáp lẹt mạn tiểu thư tham lam nhìn xem cơ giáp biến hóa máy phi hành cũng chính là diệp thiều hoa gả đối tượng nàng mặc dù tốt số nhưng lúc này cái này tốt số cũng chấm dứt qua không được bao lâu bọn họ nhất định sẽ ly hôn nhất làm cho lẹt mạn tiểu thư an ủi là mặc dù diệp thiều hoa gả cho nàng không chiếm được người có thể diệp thiều hoa cũng không có nàng tốt hơn chỗ nào đừng nói an đình vân căn bản là t r ư ớ n g mắt nàng trước mấy ngày nàng còn nghe nói trước mấy ngày diệp thiều hoa bị trại tạm giam bát dẫn tới an phu nhân nổi trận lôi đình hết chương này chương 190, 190 t o à n thế giới đều đang đợi lấy nàng ly hôn m ư i canh hai lẹt mạn còn nghe nói an đình vân kết sau khi cưới sinh hoạt cùng hắn về sau định cư tại cơ g i á p phòng luyện tập sinh hoạt không có gì khác biệt lúc đầu tất cả mọi người cảm thấy diệp thiều hoa không xứng với an đình vân diệp thiều hoa uống rượu gây chuyện sự t ì n h phát đến trên tinh vong về sau trên tinh vong còn phát khởi một cái bỏ phiếu phía trên ủng hộ diệp thiều hoa cùng an đình vân tỷ số ly dị là một trăm phần trăm toàn bộ mặc tinh cầu người đều đang chờ bọn họ ly hôn an đình vân ngồi ở trong cơ giáp tựa ở khoang điều khiển bên trên ngước mắt nhìn xem diệp ra cửa chính phương hướng an thiếu tướng tâm sự lúc đầu muốn đi ạ lần trừ vang hắn cửa khoang trên mặt vẫn là một phái ôn hỏa an đình vân suy tư một giây không đến liền mở ra cửa người chung quanh một tràng thốt lên thời đại này viễn cổ thủ công chế tắt thuốc lá là một loại vật hy hãn nhưng đối với an đình vân mà nói rất phổ thông bởi vì năm ngoái hắn mang theo cơ giáp chiến đội tìm được một cái hoang phế tinh cầu phía trên liền sinh trưởng số lớn mùi thuốc lá hiện tại tinh cầu mùi thuốc lá sinh ý đã bị an ra lũng đoạn lúc này trên tay hắn liền cầm lấy một điếu thuốc không có chút bên trên thẳng đến nói chuyện với ạ lần thời điểm mới điểm bền trên điếu thuốc này có ít người chính là đốt thuốc tư thế cũng là hình dung không ra x o á i trong đám người chuyển đến một tràng thốt lên ngay cả diệp quân văn cũng tốt sau nửa ngày mới phản ứng được nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua kích động khó nén lẹt mạn tiểu thư lẹt mạn t ỷ t ỷ vị này chính là an thiếu tướng sao lẹt mạn tiểu thư còn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong không có trả lời an thiếu tướng cấp sáu cơ giáp quả nhiên không tầm thường ạ lần nhìn xem an đình vần cơ giáp nhìn đến mặc tinh cầu tại trên cơ giáp lại yếu lĩnh trước một bậc an đình vân không nhanh không chậm liếc mắt nhìn về phía ả lần mặt mày đạm nhiên so não vực ai có thể hơn được ghệ mạ tinh cầu người ả lần vương tử câu nói này sợ là hỏi lầm người ả lần nghe xong câu nói này hắn nhìn chằm chằm an đình vân nhìn sau nửa ngày thấp giọng hôm nay trước đó ta cũng giống vậy nghĩ có thể diệp thiều hoa vừa mới tương đối uy phong đả thương diệp quân văn cơ giáp đột nhiên xuất hiện an đình vân ta không tin ngươi không biết trước mấy ngày nàng có chuyện tìm ta tỉnh ngoại giới nói an thiếu tướng trướng mắt diệp thiều hoa ta sợ không hẳn vậy bằng không thì làm sao liền trọng yếu như vậy tình báo đều đồng ý nói cho nàng an đình vân bấm khói tay dừng một chút hắn không có trả lời chỉ là hướng ạ lần sau lưng nhìn sang mặt trời trói trang vào đầu diệp da d ư ờ m rải trong cửa tia sáng xuyên toa trong không khí cuối cùng mềm nhún rơi vào cái kia trên người cô gái nàng đi được không nhanh không chậm không có bởi vì bên cạnh nhiều người như vậy mà dừng một cái bước chân mặc trên người không thể bình thường hơn quần áo thoải mái tựa hồ cảm giác được ánh mắt của hắn nàng miễn cưỡng hướng cái phương hướng này nhìn qua cầm sách tay trắng non con dài an đình vân trên mặt không có một tia gợn sóng chỉ là gậy một cái tàn thuốc lữ n h ư ợ n g cho ta biết tới lữ n h ư ợ n g chính là diệp thiều hoa đại biểu ca đã từng là an đình vân đồng học diệp thiều hoa không thèm để ý khoát tay á o không cần ta có cái nghi v ẫ n muốn đi hỏi một chút lao sư nàng đưa tay sắp tán đến trước mặt tàn thuốc vùng đi sau đó cùng dìm m ì ngồi lên bản thân máy phi hành an đình vân đứng tại chỗ hắn nhìn xem diệp thiều hoa máy phi hành đóng cửa sau đó toàn bộ biến mất ở trước mặt mình lúc này mới dập tắt thuốc lá quay người hướng bản thân cơ giáp máy phi hành đi đến vậy xem người nhất là vốn đang chế rễu diệp thiều hoa lẹt mạn tiểu thư cả người đều điên không phải nói an thiếu tướng phi thường chán ghét diệp thiều hoa sao có thể mẹ nó hiện tại chuyện gì xảy ra trên tinh v o n g gần nhất đặc biệt hỏa blogger cũng là một mặt m ộ p bức hôm nay an thiếu tướng cùng diệp thiều hoa ly hôn sao không có hôm nay blogger rất đau lòng nhận được một đầu tin tức nhưng là ta tin tưởng vững chắc đây là giả một ngày nào đó an thiếu tướng sẽ cùng nàng ly hôn ạ lần nhìn xem an đình vân rời đi trên mặt một mảnh ám chầm diệp quân văn nhìn xem ạ lần rời đi bóng lưng sau đó cùng đức mạn tiểu thư tìm một cái lấy cớ mới đi theo cũng may đức mạn tiểu thư thương tâm an đình vân sự tình không có để ý nàng diệp quân văn rời đi cũng không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới quân văn tiểu thư không có sao chứ A lần tùy tùng cho nàng mời tới bác sĩ không ra a lần sở liệu diệp quân văn xương đ u ổ i thương t ổ n tới cái này diệp thiều hoa thật là đủ hung ác diệp quân văn nhìn xem đưa lưng về phía nàng a lần trong mắt hiện lên sùng bái kính ngưỡng còn có ái mộ ta chả tốt vương tử hôm nay không có bị an đình vân phát giác cái gì à a lần nghe vậy quay đầu sang nếu như diệp thiều hoa tại nhất định sẽ phát hiện cái này a lần cùng với nàng nhận biết a lần khác nhau rất lớn vẫn là gương mặt kia chỉ là trên người tản ra làm cho người e ngại khí tức tấm kia ôn hòa trên mặt cũng nhiễm một tầng sắc bén ngươi thật cho là ta có thể giấu giếm được an đình vân ta muốn không thể gạt được là những người khác mà thôi an đình vân đã sớm khám phá ta hắn thật có lợi hại như vậy được chứng kiến ạ lần một mình xông trùng tộc hạch tâm diệp quân văn cảm thấy những người khác là khoa chân múa tay ạ lấn l ờ i này để cho nàng hơi kinh ngạc bằng không thì hắn dựa vào cái gì để cho người nhà họ lự e ngại thậm chí ngay cả diệp thiều hoa cũng xá À、lần châm chọc cười một tiếng nói đến đây hắn trầm ngâm một chút không biết diệp thiều hoa trên người có đáng giá gì hắn lãng phí thời gian diệp quân văn nghiến răng nghiến lợi diệp thiều hoa mệnh thật là tốt dễ như trở bàn tay thì có cường đại cơ giáp sư vì nàng hộ tống sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem nàng dâm ở dưới chân a lần chưa bao giờ cảm thấy diệp quân văn đang nói khoác lác hắn nhìn thoáng qua trên quang nao tin tức chính ngươi chú ý ả ắ n giờ hiệu đến rồi ta đi xem hắn một chút cùng lúc đó diệp thiều hoa từ trường học mượn kiểu hy lão sư một nhóm ghi chép trở lại an gia không nghĩ tới lần này lúc trở về an gia trong đại sảnh ngồi một cái lẹt mạn tiểu thư cùng an phu nhân trò chuyện với nhau thật vui nghe nói thiều hoa tiểu thư còn tại hệ cơ giáp kiến trúc sư lẹt mạn tiểu thư cùng an phu nhân nói sau một hồi treo đến cuống họng cửa tâm rốt cục bưng ra nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt ghen ghét bên trong còn ẩn hàm cái này một cô khinh miệt còn báo danh tham gia mà thi đấu đúng không hết chương này chương một trăm chín mươi mốt 191 t o à n thế giới đều đang đợi lấy nàng ly hôn 11, b à canh đúng vậy a t i ể u hy lão sư nói ta rất có thiên phú diệp t h i ề u hoa nói đó còn là hảo hảo học an phu nhân ngươi nói đúng sao lẽ mạn tiểu thư nắm cả an phu nhân cánh tay không ra gì để ý nói an phu nhân đối với diệp thiều hoa học cái gì cũng không để ý dù sao mặc kệ học cái gì cũng không biết so an đình vân rời đi nàng thờ ơ qua loa diệp thiều hoa một câu cũng tốt bụng để cho nàng hảo hảo kiểm tra trên thực tế cũng liền khách sáo một câu thôi ai cũng biết mặc tinh cầu người ở não vực bên trên căn bản so ra kém được trời y ê u ái g ầ m mạ tinh cầu diệp thiều hoa nói một tiếng tạ ơn liền lên lầu đến nghiên cứu không gian trong đó tiều hy hi lão sư cho nàng phát một cái hình chiếu ba d ngươi hôm nay có phải hay không đi qua thư viện hắn chỉ trong tay một tấm tính toán hết sức phức tạp trang giấy hướng về phía diệp thiều hoa nói vậy mà mất một tấm lão sư tại sao sẽ ở trong tay ngươi diệp thiều hoa hơi kinh ngạc lần đầu nàng cho rằng đã bị người ném đến rác rưởi vựa ve chai dù sao phía trên này đ ồ vật cơ bản không có người nhìn hiểu vừa mới án giờ cầm cái này tới t ì m ta hỏi ta là ai lưu lại án giờ hữu i là g ậ mạ tinh cầu não vực cao nhất người cũng là ma bên trên ngươi đối thủ lớn nhất sớm đến quen thuộc mặc tinh cầu ngươi muốn gặp hắn sao tiểu hy lão sư hỏi nàng diệp t h i ề u hoa trực tiếp lắc đầu không có thời gian cái kia an thiếu tướng đâu tiểu hy lão sư t h ấ p giọng ngươi biết hôm nay an thiếu tướng tới t ì m ta thân phận của ngươi sợ là giấu giếm không được bao lâu hắn đã biết rồi cải tiến cơ giáp sự tình ngươi tin tức muốn nói cho hắn biết sao t i ể u hy lão sư gặp diệp thiều hoa cự tuyệt trong lòng chưa nói cho hắn biết nếu như là an đình vân muốn biết sự tình hắn nhất định sẽ bản thân tìm tới chân tướng diệp thiều hoa cũng chưa nói cho hắn biết nếu như nàng không nghĩ để người ta biết sự tình vậy liền ai cũng đừng nghĩ biết rõ gần như đoạn tuyệt tại tất cả nhân loại trí tuệ phía trên không không tám đều ở thế giới trước bị nàng giấu giếm được đi tiểu hy lão sư nói với nàng song sau hai người liền chặt đứt kết nối diệp thiều hoa lần nữa cầm bút lên tại trên tờ giấy trắng bắt đầu diễn toán trên thực tế tại xã hội hiện đại cực kỳ những người khác nghiên cứu chỉ có không gian bốn chiều đây đều là có thể dùng toán học lý luận tính toán ra đến sau đó diệp thiều hoa ở tại xã hội hiện đại tối đa chỉ có thể phát hiện m ộ ư ơ i một duy không gian xuất từ rất tên e m mở lý luận diệp thiều hoa hiện tại tinh tế xã hội văn minh phát triển so xã hội hiện đại cao hơn rất nhiều mười sáu duy không gian không phải không pháp tính toán cái này sinh tồn ở vật lý học thượng không gian tại xã hội này có thể sử dụng lượng vật lý để cân nhắc nàng không nghĩ tới phải đi gặp an đình vân nhưng mà an đình vân bản thân lại là tìm nàng chuyện gì diệp thiêu hoa mở cửa hai ngày này nàng tăng ca đi tính toán mới ví độ cả người tinh thần khí tượng không tốt lắm nàng không để cho an đình vân t i ề n đến chỉ là tựa ở trên cửa nhìn xem trong tay giườm già trăng giấy còn kém cái cuối cùng tính toán bởi vì quá mệt nguyên nhân khoe mắt còn thấm x ả ra chút điểm giọt nước mắt an đình vân nhìn xem nàng ánh mắt ngược lại không có biến hóa chỉ là thanh âm sẽ có vẻ hơi khẳng khản chỉ có thể quản gia nói ngươi đã ba ngày chưa ra ngoài lữ nhuộm thúc ta nhìn ngươi có phải hay không có việc không có việc gì gặp hắn nói xong diệp thiều hoa trực tiếp khoắt tay chính ta cùng đại biểu ca nói nàng vẫn như cũ cúi đầu sau đó chỉ tay một cái trước mặt nhiều hơn một thấu rõ màn hình phía trên là cực kỳ dườm ra mười sáu cấp tích phân phương trình nàng đưa tay điểm phương trình viết ra từng đạo từng đạo quá trình một bên tiến hành phức tạp tính toán còn vừa có thể nói chuyện với an đình vân diệp quân văn là ạ lần người người có nghĩ tới hay không cùng diệp quân văn l à g đối khả năng ghệm mạ t ì n h cầu sẽ xuất hiện phản loạn an đình vân nhìn về phía nàng nếu là ban đầu thời điểm hắn là thật không muốn cùng diệp thiều hoa tiếp xúc không biết từ lúc nào bắt đầu giống như có chút biến liền sợ bọn họ không gây chuyện diệp t h i ề u hoa nghĩ kết quả đã được đến luận chứng muốn lập tức đi trường học nhìn thí nghiệm kết quả còn có sự tính khác sao về phần diệp quân văn đ á n g người nàng liền không có lại sợ đã trải qua nhiều như vậy thế giới mấy người này đều không thu thập được nàng còn thế nào l a n l ộ t nếu là nàng nghĩ đi trường học ngay bây giờ hệ cơ giáp để cho bọn họ kiểm tra ra sss cấp bậc tinh thần lực còn có thể tăng mạnh diệp quân văn một mực che lấp năng lực chính mình muốn ở trước mặt nàng nhất minh kinh nhân nói thật diệp thiều hoa thật không có cảm thấy nàng có bao nhiêu kinh ngạc an đình vân hút điếu thuốc lần thứ nhất phát hiện diệp thiều hoa cùng hắn trong tưởng tượng có chút khác biệt nhất là những cái này hắn cơ hồ xem không hiểu phương trình không thấy diệp thiều hoa gật đầu hướng an đình vân phất phất tay sau đó ầm một tiếng đóng cửa lại ngoài cửa người máy từ cuối hành lang đi tới cuối cùng đứng ở an đình vân bên người hút thuốc lá với thân thể người có hại nó dùng bản thân máy móc thanh â m nói chủ nhân n g ư ờ i gần nhất hút thuốc tần suất lúc trước hơn gấp mười lần chính ă n cứ k o thoáng a An qua hay Ta ta tâm thần phản ứng, chủ nhân, người gần nhất thường. thuốc thu nhân, Vân sân máy, máy? phản chủ không bình Đình lạnh nhìn phải không không phải ta không h gần ứng, người lùng người nên Người bóp có rác có. rưỡi? đi về lá, là lúc này an đình vân trên quang não truyền đến an đình sương video thỉnh cầu cha được an đình vân một bên đi xuống lầu dưới một bên tiếp thỉnh cầu an đình sương biểu lộ rất nghiêm túc là có như vậy một cái hội đột nhiên xuất hiện cao cấp cơ giáp tinh cầu chưa bao giờ có ta tìm một lần cơ giáp ngành kiến trúc người nhưng là bọn họ không biết vì sao cả đám đều đang c à y đề cuối cùng vẫn là kiều hy lão sư giải hoặc cái này một cái chưa bao giờ phát hiện vĩ độ không gian ta tìm rất nhiều cơ giáp kiến trúc đại sư bọn họ đều nói đã biết tinh cầu không có người có dạng này trí tuệ ngay cả gệm mạ tinh cầu người cũng không có loại này lịch thiên ai quy chỉ có chủng tộc mới có thể chỉ có thể chờ mong bọn họ kỹ thuật còn chưa thành t h ủ bằng không thì chúng ta có thể muốn đứng trước một trận đại chiến câu này báo cáo để cho an đình vân hơi híp mắt lại chủng tộc bên kia ngươi p h ả i người nhìn chằm chằm hắn nhớ tới vừa mới diệp thiều hoa ở trước mặt hắn tính toán đồ vật bước chân d ừ n g một chút cũng có lẽ chuyện này so với chúng ta tưởng tượng muốn tốt mỗi một năm ma thi đấu đều phi thường trọng yếu năm nay là so trước kia mỗi một năm đều trọng yếu người bình thường không biết chân tướng sự tình chỉ có số ít cha được đột nhiên biến mất cơ giáp thế lực mới biết được vạn chúng chờ mong ma thi đấu rốt cục bắt đầu mặc tinh cầu người cũng rất chú ý chuyện này đối với bọn hắn những người bình thường này mà nói ma thi đấu thì tương đương với thần tiên đánh nhau nhất là bọn họ biết rõ diệp thiều hoa cũng sẽ tham dự về sau cảm xúc càng thêm kích động ai đi là hôm nay an thiếu tướng cùng diệp thiều hoa ly hôn sao người này phát một đầu động thái làm cái quỷ gì nàng không phải bê cấp tinh thần lực sao không học cơ giáp vậy mà đi học cơ giáp kiến trúc sư ta liền nói nàng người như vậy không xứng với an thiếu tướng ta hiện tại đang tại ma hiện trường cho các ngươi trực tiếp lập tức quan sát trận này toàn hệ hình chiếu trực tiếp người đạt đến hơn một trăm vạn còn đang tăng lên không ngừng bên trong diệp thiêu hoa vừa xuất hiện tại hình chiếu ba d bên trên những người này liền ném giả lập đạo cụ chứng thối hết chương này chương một trăm chín mươi hai một trăm chín mươi hai toàn thế giới đều đang đợi lấy nàng ly hôn mười hai bốn canh án giờ hiệu rốt cục gặp được vẫn muốn gặp diệp thiêu hoa diệp thiêu hoa cùng cơ giáp kiến trúc sư thắt có tên thiên tài trác vũ đi cùng một chỗ một màn này khiến người khác hơi kinh ngạc chắc vũ làm sao cùng diệp thiều hoa nhận biết chắc vũ là cái đại gia tộc trồng trọt cái kia đào thiên tài chỉ bất quá những cái này quá phận người thông minh đều phi thường cao ngạo có chút để cho người ta muốn lôi kéo đều không biết từ chỗ nào phương diện bắt đầu chẳng lẽ hắn đầu phục quốc vương có ít người nói ra bản thân suy đoán những suy đoán này bắt đầu bị những người khác tán thành hãn giờ h i ể u đi tới diệp thiều hoa trước mặt nghe nói ngươi rất mạnh hy vọng chúng ta về sau có cơ hội hợp tác ta đối với ngươi nghiên cứu không gian đa chiều cảm thấy hứng thú vô cùng diệp thiêu hoa gật đầu tiểu hy lão sư nói ngươi một mực đang nghiên cứu nạn nổ tranh tài sau chúng ta nghiên cứu một chút án ờ i hai mắt tỏa sáng còn không có cha được sao ã lần cũng ở đây đấu trường nghe tùy tùng báo cáo lời nói hãn vạn lông mày ngươi xác thực định an đình mấy bên kia đem ánh mắt đặt ở t r ủ n g tộc nhưng nếu là t r ủ n g tộc n g a y đó ở diệp ra nhìn thấy cơ giáp tính thế nào tuy tùng gật đầu những người khác được cũng đều là cái này manh mối hơn nữa ả g i n thiếu gia cũng đã nói mười sáu duy không gian chỉ tồn tại trên lý luận bây giờ còn chưa có ai tính toán cũng khai phát ra tới qua Án Giở Hiệu lần à gệm mạ tinh c u sự t h ư ợ g nào vô ự c cao nhất người, Ản v vô cùng vô cùng coi trọng hắn chỉ là hắn cũng vẫn không có lôi kéo đến ả g i n h i ệ u đối phương tựa hồ chỉ là một lòng tại cơ giáp kiến trúc sư bên trên đối với cái gì đều không có hứng thú bất qua ả lần cũng không gấp ả lần hữu dù sao cũng là bọn họ g ệ mạ tinh cầu người không cần lo lắng h ắ n sẽ đầu nhập vào người khác nhưng mà hắn mới vừa nghĩ như vậy lại nhìn thấy ản giờ hiệu hai mắt tỏa ánh sáng cùng diệp thiều hoa nói chuyện phiếm ản giờ hữu lúc nào nhận biết nàng ạ lần chỉ hai người phương hướng diệp quân văn cắn răng nàng cùng qua ả lần một đoạn thời gian trong lúc đó cũng đã gặp ản giờ hữu chính nàng vì thiên phú cao hơn người bình thường rất nhiều nơi nào nghĩ đến ản giờ Hiệu căn bản cũng không có để ý tới hắn ản giờ hữu vẫn luôn là cao ngạo không nghĩ đến cái này thời điểm vậy mà cùng diệp thiều hoa trò chuyện vui vẻ như vậy bất quá thoáng qua diệp quân văn liền yên tĩnh rồi mà sau cuộc tranh tài thì có một nhóm máy mới giáp đi lên mà nàng sẽ là cái thứ nhất lại cái tuổi này điều khiển cấp bốn cơ giáp nữ tính a lần coi như kỳ quái lúc này cũng không khả năng tìm bạn rời hỏi thăm rõ ràng bởi vì ma bắt đầu tranh tài ma tranh tài quá trình rất đơn giản cũng là xây dựng cơ giáp hạch tâm tri thức một nửa vượt mức bình thường khoa học lý luận một nửa thí nghiệm đây là mỗi cái cao cấp cơ giáp sư vào cửa những cái này hạch tâm tri thức không phải rất khó lý giải nhưng ra dù sao cũng là đề thi cho một bầy yêu nghiệt đáp dù là diệp thiều hoa trong thời gian ngắn cũng không có muốn ra cái gì lý luận đi ra sau năm phút mới tại cường đại trong đầu cơ sở dữ liệu tìm tới một cái chỉ là luận điểm là siêu huyền lý bàn về nghiệm chứng chứng minh vũ trụ là m ộ ư ơ i một duy tồn tại nàng quét một lần sau đó liền dùng xây dựng mô hình phương thức giải quyết lúc này mới bắt đầu thực tiễn bộ phận cơ giáp kiến trúc sư trọng yếu nhất chính là không gian cấu tạo năng lực muốn trong thời gian ngắn đem mấy vạn cái linh kiện dùng thích hợp nhất phương pháp liều cùng một chỗ dựa vào không chỉ là n g ư ờ i đối với động lực vật lý toán học những phương diện này nghiên cứu còn muốn c ó cường đại sức tưởng tượng khiến cho có thể phát huy ra to lớn nhất công năng diệp thiêu hoa đều cảm thấy có chút khó khăn chắc vũ những người này càng là khó khóc bọn họ học cơ giáp sư lúc đầu trong đầu thì có khổng lồ tri thức nhưng cũng không có gặp qua khó như vậy cái này mười một duy không gian rõ ràng chính là không nghĩ thì xong về sau hắn v ẻ mặt cầu xin nhìn về phía diệp thiều hoa đại l a o ngươi cảm thấy thế nào diệp thiều hoa vỗ vỗ bả vai hắn rất khó l i ê n đại l a o đều cảm thấy rất khó chắc vũ nghĩ đây cũng không phải là hắn đ ẩn tốt xấu được an ủi một chút những thiên tài này đến thời điểm mỗi người đều rất tự tin so song sau so một cái so một cái t ă n g hôm nay an thiếu tướng cùng diệp thiều hoa ly hôn sao tắt đi trực tiếp phía dưới một đám người đang kêu xin nhờ không muốn tại gệ mạ tinh cầu người trước mặt tú thông minh còn cảm thấy chúng ta mặc tinh cầu không đủ ngu xuẩn an thiếu tướng lúc nào có thể cùng với nàng ly hôn ném một nghìn cái trứng tối một tháng tiền cơm nhưng hoa rất vui vẻ nàng nếu là có bài danh trực tiếp ă n cức giấy căn cước số bởi vì cũng là siêu cấp thiên tài kết quả cuối cùng tốt đỉnh tiêm cơ giáp kiến trúc sư thảo luận b a giờ những đề mục này cũng là không có tiêu chuẩn đáp án đỉnh tiêm cơ giáp kiến trúc sư cũng không thể nói bản thân biết giải so với bọn họ tốt diệp quân văn cùng ạ lần đằng sau c h ờ lấy ản dơ hiệu đi ra những người này cũng là từ giả lập trường thi đi tới tự nhiên cũng có thể nhìn thấy diệp thiều hoa diệp thiều hoa n g ư ơ i tốt thời gian đã đến đầu diệp quân văn thấp giọng đối với diệp thiều hoa nói diệp thiều hoa hi mắt ân ta nói n g ư ơ i trước kia quá coi thường ta đương nhiên ta cũng cảm tạ ngươi cùng ngươi mẹ không có đối với ta hạ sát thủ mới để cho ta đến hôm nay một bước này diệp quân văn lập tức phải có đài thứ nhất cấp bốn cơ giáp toàn bộ mặc tinh cầu có bốn cấp cơ giáp đều vô cùng ít ỏi nàng đã tưởng tượng đến đến lúc đó nhìn thấy cái này tin tức diệp thiều hoa sẽ có ăn nhiều kinh hãi nàng sau khi nói xong liền rời đi ma đấu trường trở về lẹt mạn gia tộc tiếp nhận nàng đài thứ nhất cấp bốn cơ giáp cấp bốn cơ giáp quân văn ngươi thực sự là thật lợi hại lẹt mạn tiểu thư giật mình nhìn xem diệp quân văn đương nhiên diệp quân văn càng lợi hại bọn họ lẹt mạn gia tộc lại càng vui vẻ diệp ân thu đến diệp quân văn mẫu thân tin tức cũng lại tới đây h á n tựa hồ có chút không thể tin được diệp quân văn có thể điều khiển cấp bốn cơ giáp cả người đều có chút ngộng mặc tinh cầu quý tộc ngay từ đầu còn bận tâm lữ ra cùng lữ tương mặt mũi tại diệp quân văn cấp bốn cơ giáp sư xuất hiện về sau không còn có người nói muốn bận tâm diệp ra lời nói phụ thân ta không phải có thể giấu giếm ngươi diệp quân văn tựa hồ là tự r ê u cười một tiếng khi đó còn không có thích hợp ta cơ giáp bất quá bây giờ cũng không muộn cho ta xem rõ ràng một chút người chân diện mục diệp â n cao hứng g u n dày ngươi rất tốt so phụ thân lợi hại hơn nhiều cấp bốn nữ cơ giáp sư mặc tinh cầu cái thứ nhất ta trong lịch sử cũng chỉ có mấy cái cấp bốn lấy nữ cơ giáp sư à. có tin tức nói nạ n nổ đái mẹn xì ẩn cơ giáp xuất hiện diệp quân văn mười điểm có cảm giác ưu việt nở nụ cười ta có lòng tin có thể khống chế nó mười chín tuổi cấp bốn cơ giáp sư là đáng giá nàng kiêu ngạo căn cứ nguyên nội dung cốt truyện nàng lập tức phải cải biến lịch sử trở thành tất cả mọi người thần tượng nhưng mà lúc này mà những cái kia đình cấp cơ giáp kiến trúc sư môn công bố ma bài danh bài danh vừa ra tới toàn bộ tinh tế người đều sôi trào bạn kim phiếu vốn còn muốn giải thích một chút không gian đa chiều tồn tại nhưng là cảm thấy các n g ư ờ i nên không gan hứng thú liền không có viết vẫn là cao t r ú n g khi đó nghiên cứu hoa hoa cũng quên không ít ngày mai gặp hết chương này chương một trăm chín mươi ba một trăm chín mươi ba toàn thế giới đều đang đợi lấy nàng ly hôn mười ba canh một năm nay ma thi đua so với trước kia độ khó cao không chỉ một độ cũng là bởi vì nhận lấy n ạ nộ đại mẹn xì ẩn cơ giáp ảnh hưởng quân đoàn phía trên đặc biệt yêu cầu điểm này trước kia lại ra đề thời điểm những lao sư này liền thảo luận qua muốn hay không đem không gian đa chiều đem đến đại chúng trong mắt ngay tại lúc bọn họ trần trờ thời điểm chợt phát hiện t i n h cầu bên trên đã có cơ giáp kiến tạo dấu vết những n à y cơ giáp kiến trúc các đại sư mới hoảng ý tứ trùng tộc đột phá tin tức chuyển tới về sau chúng đại sư rốt cuộc hiểu rõ một chút không thể xa rời thực tế cho nên lần này ma mới lạ thường khó những cái này chấm điểm lao sư đều ở nhìn bài thi một người trong đó nhìn hơn phân nửa bài thi sau đó đau đầu bung xuống quăng não thán một tiếng trừ bỏ an dợ hiệu cái khác cũng không quá được cái kia c h ắ c vũ cũng là người kế tục hắn mở miệng hiển nhiên là phi thường m ọ i m ệ n h có thể t r ù n g tộc ở phương diện này đã có rất lớn đột phá mặc dù dự nghĩ tới điểm này những lao sư này vẫn như cũ thất vọng bọn họ thất vọng đồng thời một cái lao sư t h ở ơ lật đến tiếp theo phần bài thi đột nhiên hai mắt tỏa sáng chờ chút có cái gì phát i gì h ệ người mới. c ù n hắn n g t h â này t đã chứng minh mười một duy không gian ở nơi này về sau còn giả tưởng mười sáu duy không gian tồn tại lao sư hai mắt tỏa sáng ngay sau đó mở ra bản thân quang nao tính toán bản bắt đầu dựa theo người này c h ỉ n h tự tính toán từ xưa đến nay có rất nhiều vĩ nhân lưu lại phỏng đoán những cái này phỏng đoán rất lớn một bộ phận đều không có được chứng thực bọn họ đồng dạng ra đề mục cũng chỉ là ra những cái kia đã bị nghiệm chứng qua g ư ờ n g già tri thức phỏng đoán cái này là lần thứ nhất đẩy ra m ộ ư ơ i một duy không gian để cho học sinh đi nghiệm chứng trên thực tế còn chưa từng có ai thành công bởi vì chứng minh thực sự quá phiền thoái đại đa số người đã trở thành lý luận dùng tại trong sinh hoạt thì tương đương với một m ộ t hai có rất ít người đi chứng minh nhưng cái này đã trở thành chỉnh lý bị mọi người dùng tại thường ngày bên trong thuyết tương đối cũng là về sau đồng hồ nguyên tử thí nghiệm đã chứng minh vận động trong hệ thống thời gian sẽ thành chậm cũng chính là người bình thường lý giải xuyên việt thật được chứng minh hắn cuối cùng buông xuống quăng não nhìn cái này bài thi đằng sau mười sáu duy không gian đã không kịp chờ đợi muốn đi xác nhận một tên khác lao sư cũng lại gần nhìn thoáng qua qua đi cũng cầm lấy năm ánh sáng bắt đầu nghiệm chứng đây chính là làm học thuật làm người nghiên cứu bộ dáng làm lên một cái bản án đến có thể mất ăn mất ngủ tiểu hy lão sư liền mười sáu duy không gian nghiệm chứng đều nhìn rồi tự nhiên bây giờ không có bọn họ kích động như vậy không đ ổ i chúng ta là không phải muốn trước công bố thành tích đúng vậy a vị này gọi diệp thiêu hoa nhất định là hạng nhất tiểu hy các ngươi mặc tinh cầu người còn siêu việt tạn dở hữu i tiểu cô nương này muốn đổi mới lịch sử những người khác lúc đầu không có chú ý tại nghe được câu này thời điểm cũng đi nhìn một chút quả nhiên là một tiểu cô nương trong lúc nhất thời bùi ngùi mai thôi một cái có lời đồn ghệ mạ tinh cầu người trí tuệ vũ trụ thứ nhất ma án giờ h i ệ u là ghệ mạ tinh cầu từ trước tới nay có thể sắp xếp ba vị trí đầu tồn tại hiện tại đột nhiên xuất hiện hắc mã dễ như t r ở bàn tay siêu việt tản i ờ h i ệ u sợ là mặc tinh cầu đều muốn tiến vào sôi trào ma mặc tinh cầu người đến thứ nhất không phải là không có nhưng tại ghệ mạ tinh cầu lịch sử ba vị trí đầu tồn tại có có thể được thứ nhất đây không phải bình thường thứ nhất có thể so sánh thành tích tại ma giả lập đấu trường bị người trước mặt mọi người công bố ra n o một diệp thiều hoa n o hai án g dở hiệu n o ba c h á c vũ hạng nhất cùng hạng hai kém dòng giã hai mươi điểm đây là như thế nào cũng bù đắp không cái hào rộng ngay sau đó như gió vậy quét sạch toàn bộ internet trên tinh võng đã soát ra một cái lôi cuốn chủ đề van cầu n g ư ờ i diệp thiều hoa tranh thủ thời gian trở về hệ cơ giáp đi cơ giáp kiến trúc sư không thích hợp n g ư ờ i phía dưới một đầu chính là mặc tinh cầu sử thượng lần thứ năm cầm thứ nhất h á c mã diệp thiều hoa hoành không xuất thế Nghĩ cũng có thể nghĩ đến, cái này xếp hạng thứ nhất thể thứ có cái xếp liền ô cuốn chủ đ rốt cuộc có bao h hổ. Hôm Thiếu i ê u xấu nay An、Thiếu、Tướng cũng ù n hôn sau trận kia trực tiếp ghi chép màn hình phía dưới trước một giây còn tại phản nản vì sao còn không có li hôn, liền như mạng g ghi giây Diệp dưới Diệp Thiểu kia tiếp tại lại cưới Thiểu cưới tiểu chép phía trực trước một lẹt thư Hoa Hoa, sau sao sao ly ly có c xem vì vì tốt、đá. Liền cũng rất nhiều hâm mộ minh tình một dạng bọn họ cảm thấy bất cứ người nào đều không xứng với an đình vân cho nên tại an đình vân cùng cũng diệp thiều hoa kết hôn thời điểm phản ứng mới sẽ lớn như vậy thậm chí mỗi ngày đều đang tinh kế lấy hai người lúc nào ly hôn nhưng mà cái này ma thứ nhất người đoạt được bị chuyển tới về sau những cái này đang cày tin tức người tay đều dừng một chút án giờ hữu đại danh mặc dù không có an đình vân v â n r ồ i nhưng uy danh đã sớm quét sạch toàn bộ m ạ c tinh cầu khả năng bởi vì bẩm sinh n g quy vấn đề bọn họ đối với gậy mạ tinh cầu học thần luôn luôn ôm lòng kính trọng cái này không có cách nào đen tiếp theo cái tiếp theo cái cợt mờ nờ thứ nhất học t h ầ n đại lão quái dày gặp lại ta đi mẹ ngươi mẹ diệp thiều hoa thật l à đồng cái kia trực tiếp ăn cất có thể đi ra hình ảnh x ì n xoật làm chứng 2.333. t a t ự đánh mình bản thân mặt ta có nói gì không những người này chờ thật lâu liền muốn đợi thêm một đầu đen đoán tốt chứng minh một lần diệp thiều hoa trừ bỏ gương mặt kia còn có lóe sáng ra t h ấ t liền không có một chút có thể xứng với an thiếu tướng nhưng bây giờ ngươi muốn tại quy bên trên nói xấu nàng vậy ngươi chính là tự rước lấy đủ. liên gệ mạ tinh cầu sử thượng hư hư thực thực ba vị trí đầu ả n giờ hiệu đều bại dưới tay nàng ngươi có thể làm sao đen đừng nói tại gệ mạ tinh cầu diệp thiều hoa tại mặc tinh cầu cái kia chính là ổn thỏa không người nào dám ngăn cản thứ nhất chú ý trận này ma người số lượng cũng không ít nếu là ả n giờ hiệu đến thứ nhất còn không có khủng bố như vậy chân chính làm cho người kinh khủng là diệp thiều hoa lấy hai mươi điểm cách xa lấy được đệ nhất nói rõ nàng tại không gian đa chiều phía trên nghiên cứu đăng phong tạo cực không thể không khiến người liên tưởng đến trước đó nhiều duy nạp mét cơ giáp cùng lúc đó một mực cùng nhân loại là địch nhân vốn có chủng tộc thang ổ nữ hoàng lần này ma đến thứ nhất không phải ản dơ hiệu không phải hắn c h ủ n g tộc nữ hoàng thanh n â m siết chặt mặc tinh cầu diệp thiều hoa căn cứ nội tuyến tin tức nàng đã nghiên cứu ra mười sáu duy khác thứ nguyên không gian nữ hoàng vị k i ê u bị l ệ m mạ tinh cầu cùng mặc tinh cầu liên thủ bảo hộ lịch sử ba vị trí đầu ản dơ hiệu cũng bất quá mới vừa sờ đến mười một duy không gian một bên hắn căn bản không thể cùng diệp thiều hoa so diệp thiều hoa đối với chúng ta chủng tộc có thể xưng hủy diệt cấp bậc tồn tại hết chương này chương một trăm chín mươi b ố một trăm chín mươi b ố toàn thế giới đều đang đợi lấy nàng ly hôn mười bốn canh hai gậy mạ tinh cầu xem như trí tuệ tinh cầu lịch sử ba vị trí đầu não vực đáng sợ đến mức nào hiện tại toàn bộ tinh tế lưu lại cấp sáu cơ giáp liền xuất từ bài danh đệ nhất nhân trong tay chỉ là cơ giáp với thân thể người tổng hợp tố tổ chất yêu cầu quá cao hơn mấy trăm năm chỉ có an đình vân có thể điều khiển đây cũng là an đình vân nhanh như vậy thành danh một một nguyên nhân trọng yếu t r ủ n g tộc cùng nhân loại đại chiến từ xưa đến nay năm đó lo、no、một chế tạo ra cấp sáu cơ giáp thời điểm đối với t r ù n g tộc tạo thành rất đại thương vong t r ù n g tộc dùng trên trăm năm mới khôi phục lại cái thứ hai xếp hạng thứ ba người năm đó phát hiện thời gian chống rỗng chế tạo thời gian chống rông khoảng cách không hưởng phí một binh một tốt tiêu diệt t r ù n g tộc ba vạn tinh binh về sau chủng tộc hao tốn d ò xét khí lực mới giết chết cái này cái thứ hai xếp hạng thứ ba người những cái này tại chủng tộc trong lịch sử đều có ghi chép á n giờ h ệ u là cái thứ ba chủ yếu nhất là chủng tộc biết do á n giờ còn không có nghiên cứu ra vĩ độ nạ nổ không gian chủng tộc đối với hắn giám định là lịch sử thứ ba tạm thời còn không đạt được hai vị trí đầu hai cái này khủng bố như vậy thật không nghĩ đến lần này ma để cho chủng tộc phát hiện so á n giờ còn kinh khủng hơn thiên tài phía trước hai cái siêu cấp thiên tài đối với chủng tộc hủy diệt tính quá lớn chớ nói chi là diệp thiều hoa cái này nghiên cứu ra mười sáu duy không gian phía trước hai cái đều đối với chủng tộc tạo thành lớn như vậy đã kích diệp thiều hoa tồn tại chính là đối với chủng tộc to lớn nhất uy hiếp không tiếc bất cứ giá nào truy sát diệp thiều hoa nữ hoàng đứng dậy một đôi mắt hàn quang bắn ra bốn phía đưa nàng liệt đến truy sát bảng thứ nhất báo cáo tin tức người nghe vậy lui ra ngay tại lúc đó chủng tộc truy sát bảng lại có biến hóa trước đó bảng một là an đình vân bảng hai là an dợ hiệu hiện tại hai người thứ tự không có biến hóa chỉ bất quá ở trên xuống diệp thiều hoa cái này tất cả chủng tộc không tiếc bất cứ giá nào truy sát lịch sử cấp bậc thiên tài bảng một lữ tương phải biết diệp ra thêm một cái cơ giáp thiên tài đối với vương tộc mà nói là cỡ nào một kiện mỹ diệu sự tình lẽ mạn phu nhân m i ế t ngôi ôn hòa nhìn về phía lữ tương n g ư ờ i nói là a bất quá lẽ mạn phu nhân tiếng nói xoay một cái quân văn trước đó đã nói với ta vài câu thân mật lời nói nàng có vẻ như không muốn vào diệp ra cửa muốn ta nói làm người vẫn còn cần may mắn còn sống sót thiện tâm bằng không thì chưa chừng ngày nào liền từ thần đàn r ứ t xuống nàng lại một lần nữa dùng cái này kiểu câu lẹt mạn gia tộc cũng là vương tộc đại thần nhất là lẹt mạn gia tộc cùng gệ mạ tinh cầu người lai vãng rất thân t ừ n g tại mấy trăm năm trước lẹt mạn gia tộc trợ giúp gệ mạ tinh cầu sử thượng đệ nhất thiên tài kiến tạo ra cấp sáu cơ giáp lúc này mới thành tựu lẹt mạn gia tộc một mực chỗ cao ở trên địa vị diệp quân văn cấp bốn cơ giáp chính là lẹt mạn gia tộc cung cấp mặc dù mặc tinh cầu có thể điều khiển người máy không ít nhưng là có thể điều khiển cấp bốn người máy lại không nhiều diệp quân văn trên chiến trường cũng là tướng lĩnh cấp bậc tồn tại lữ tương không có lên một lần kích động như vậy ca ca của nàng là mặc tinh cầu quốc vương chỉ bất quá đến bọn họ đời này đàn ông ít ỏi ca ca chỉ có hai tử nàng cũng chỉ có một nữ ca c dưới tay những nguyên lão kia cấp bậc thần tử sớm đã có dị tâm cho nên lại không nỡ con gái cũng không thể không đem nàng đưa đi cùng an gia thông ra hy vọng những người kia lại bởi vì an gia uy hiếp có chỗ t h u liễm làm thế nào cũng không nghĩ tới trước hết nhất không biến mất dĩ nhiên là hắn t r ợ n phu diệp ân diệp quân văn xuất hiện vốn là rất kỳ quặc dù là lữ tương cũng không thể không thừa nhận các nàng lữ thị nhất tộc khả năng sớm tại rất nhiều năm trước đó liền bị dưới người cục hiện tại lẹt mạn gia tộc tự tiện cùng gệ mạ tinh cầu hợp tác muốn liên hợp hạn dở chế tạo ra mới cấp sáu cơ giáp còn muốn tăng thêm vĩ độ không gian những cái này lữ tương không là rất biết nhưng là nàng lại rõ ràng mặc tinh cầu rất có thể lại muốn thêm một cái an đình vân mà diệp quân văn rất có thể chính là tiếp theo cái an đình vân đủ để uy hiếp vương triều tồn tại cái này còn chưa tính lữ tương biết mình xem thường diệp quân văn quyết tâm có thể hết lần này tới lần khác lẹt mạn phu nhân còn mang an phu nhân tới diệp thiều hoa gả cho an đình vân chuyện này mọi người đều biết hiện tại bởi vì lẹt mạn gia tộc cấp sáu cơ giáp thử ép muốn a vương tộc bên này bỏ diệp thiều hoa cùng an đình vân ở giữa thông gia mà an mẹ cũng muốn đổi một cái con dâu còn nhìn chúng lẹt mạn tiểu thư mặc kệ nàng là thật nhìn chúng vẫn là kế tạm thời nếu lúc này hai người thật ly hôn những người này muốn làm sao nhìn nàng con gái lữ gia thống trị mặc tinh cầu nhiều năm như vậy thuộc hạ sớm đã có dị tâm thiên phòng vạn phòng vẫn là không phòng được nói tóm lại con gái nàng tại cuộc chính biến này bên trong sung làm một cái pháo hôi vị trí trước kia cao cao tại thượng diệp thiếu hoa kỳ thực ai cũng không có để ở trong lòng an phu nhân ngươi hôm nay đến an thiếu tướng biết không lữ tương hít sâu một hơi đặt ở lấy quý tộc phong độ nhìn về phía an phu nhân nếu là an ra khăng khăng như thế bọn họ lựa ra còn thật không có biện pháp ai bảo an đình vần công cao cái chủ mà ca ca của nàng lại chưa bao giờ nghĩ tới chèn ép hắn an phu nhân nhìn xem đã từng có một k h ô n g hai mặc tinh cầu lữ tương thầm nói đáng tiếc nàng xem không lên diệp thiều hoa là một chuyện trọng yếu nhất vẫn là an g i a không muốn cuốn vào vương triều c h i biến bọn họ an g i a vẫn luôn là trung lập thái độ đinh vân còn tại quân đoàn phòng hộ ra một cái lỗ thủng hiện tại ma đang tại bắt đầu hắn cũng là vì cam đoàn đám này các thiên tài an toàn an phu nhân nợ nụ cười bất quá hắn một tháng không về được một lần nhà nàng cũng không có nói cái gì khác chỉ là h u y ệ n chuyển c h u y ể n thuật an đình vân không trở về nhà sự thật cũng là biểu đạt an đình vân rất không hài lòng trận này tận lực an bài hôn nhân lữ tương cũng không có cách nào lừa gạt mình nàng đã từng nghĩ tới nếu như an đình vân có thể thích nữ nhi của mình vậy liền tất cả đều vui vẻ an đình vân như thế người nếu là thật sự nghĩ hộ một người đó nhất định là lấy mạng che chở đáng tiếc con gái nàng không có cái này phúc phận tốt chuyện này ta sẽ nói cho ca ca thông gia vừa đến đây là an gia lần thứ nhất cùng bọn hắn làm rõ lữ tương cũng không thể nói không đồng ý được lữ tương trả lời an phu nhân cùng lẹ mản phu nhân đều rất buông l ò n g rời đi lẹ mản phu nhân ở ra ngoài trước đó trả về đầu nhìn thoáng qua vẫn như cũng ngồi đoàn trang lữ tương lẩm bẩm nói ngươi cứ giả vờ đi chờ diệp thiều hoa cùng an đình vân sau khi ly dị ngươi liền biết cái gì gọi là thống khổ an phu nhân không biết nàng đang suy nghĩ gì nàng sau khi ra ngoài liền khởi động quán não cho an đình vân phát một đoạn video đi qua đình vân mẹ nói cho ngươi một tin tức tốt ngươi có thể cùng diệp thiều hoa ly hôn hết chương này chương một trăm chín mươi lăm một trăm chín mươi lăm toàn thế giới đều đang đợi lấy nàng ly hôn mười lăm bà canh an đình vân lúc này đang cùng bộ hạ nhìn cái phòng hộ lỗ thủng hắn biết do an phu、Úi、nhân không có việc gì sẽ không q u ấ y dày hắn công việc cho nên mở ra nhìn một chút đang nghe an phu、Úi、nhân câu nói này lúc trong tay hắn đá năng lượng ba một tiếng đến rơi xuống khí tức quanh người cũng đột nhiên trở nên lạnh an đ ì n h sương bị hắn bỗng nhiên biến hóa khí thế giới kêu to một tiếng an đình vân lại mặc kệ bọn hắn chỉ là trầm mặt cho an phu nhân phát hình chiếu ba d hiện tại tinh cầu cùng viễn cổ thời điểm khác biệt bầu trời tinh quang bắt nguồn từ một lạnh một nóng hai cái hàng tinh mê ngông vũ trụ ở giữa mang theo lanh ý tia sáng nhuộm dần tại hắn cái kia giống như xương tháng trên mặt nguyên bản đen kịt hòa hoan đ á y mắt cũng c h ậ m chậm ngưng kết bên trên một tầng tan không r a sen lẫn xương khí sương ngủ mẹ ai nói với ngươi ly hôn hình chiếu ba d vừa mở ra an phu、Úi、nhân liền thấy an đình vân cái kia thanh tuyển cùng lạnh lùng cùng tồn tại mặt phía sau là tĩnh mịch rộng lớn tinh không thấp trong con ngươi không mang theo nửa điểm khói lửa khí tước an phu、Úi、nhân sửng sốt một chút nàng cảm thấy mình trước đó hẳn không có sẽ sai ý hắn đi ngươi không phải một mực không thích hôm nay chuyện này ta là m ngươi chưa hề nói chết cũng sẽ không ly hôn an đình vân nghiêng người giọng nói kia qua hiển cô lạnh rõ ràng là mùa hè nàng nhưng ở an đình v ẫ n trong mắt thấy được bằng sơn giống như lanh ý để cho an phu nhân liền thực tế ảo trong màn ảnh đoạn đều chưa kịp phản ứng chết đều không rời an phu nhân nói thầm một câu nói kia c h à n ngập lo nghĩ trở về đến mức vừa trở về liền thấy đầy người thanh lãnh diệp thiếu hoa đối phương đang đứng tại an ra cửa ra vào đang cùng hai nam nhân nói chuyện nam nhân này khí chất dung mạo đều không kém nhất là gương mặt kia đều khiến người cảm giác là một tiên phú xuất chúng học giả nhưng an phu nhân lại có chút kỳ quái nàng chưa bao giờ từng thấy nam nhân này ngươi tại nói chuyện với người nào an phu nhân biết rõ diệp thiều hoa đi tham gia ma là an gia t ử cổ trí kim đều không có tham gia qua ma người dùng thông tục lời nói chính là nhất giai ma n g phu tự nhiên cũng sẽ không chú ý ma đến cùng người nào thắng dù là trên mạng đã xào đến khí thế ngất trời nàng hiện tại càng muốn biết rõ con trai đến cùng nhìn chúng diệp thiều hoa cái gì cho nên dùng dò xét ánh mắt nhìn diệp thiều hoa diệp thiêu hoa đối với ạn dợ hiệu nói chúng ta ngày mai đi là trường học rồi nói sau tiểu hy giáo sư còn có hai quyển ghi chép ta không có nhìn qua xem hết ngày mai vừa vặn ạn dợ chính nghe m ộ ư ơ i một duy không gian nghe được phi thường n h ậ p thần cũng muốn trở về bản thân lại b ả n về c h ứ n g một phen hắn nhìn an phu nhân một chút sau đó hướng diệp thiều hoa gật đầu cũng tốt một bên nghe trác vũ tâm tình hết sức phức tạp hai vị đại lão ma đều so kết thúc rồi các ngươi liều mạng như vậy còn có thể hay không cho chúng ta những người bình thường này một chút đường s ố n g a hãn giờ hết sức nghiêm túc quay đầu đối thủ q u á cường đại ta cố gắng còn chưa đủ diệp thiêu hoa ta học lịch sử thời điểm liền phát hiện l ệ mạ tinh cầu có nhân tầng phát hiện qua thời gian trống rỗng chắc vũ hắn có một vạn câu m ở m ở t ờ nhưng hắn một cái ký hiệu cũng không dám nói ba người đối phương tràn đầy học thuật tính cái gì không duy là vĩnh hằng bốn triều sinh vật song song tồn tại dù sao an phu nhân là một chữ đều nghe không hiểu đợi nàng không hiểu ra sao kịp phản ứng ạn dở hai người đã đi an phu nhân mẹ ta đã nói với ta ly hôn sự tình diệp thiều hoa nhìn một chút thời gian sau đó nói ta cái gì đã để cho dì mì m thu thập xong đối với ly hôn ta không phản đối hiệp nghị ta đang tại để cho người ta đánh đại khái sau hai giờ đã có người đưa đến an ă ra chờ an thiếu tướng ký xong chữ gửi cho ta liền được an phu nhân một câu còn chưa nói diệp thiều hoa lời nói liền lốp bốp nói ra nàng sửng sốt một chút chờ chút cái này cùng kịch bản không giống nhau nàng không nên khóc ròng ròng không nguyện ý rời đi an ra sao làm sao dứt khoát như vậy ta an phu nhân cuối cùng từ khoảng cách bên trong mở miệng không phải ta chưa hề nói muốn ly diệp thiều hoa quang não lại vang lên một lần là lữ n h ư ợ n g phát tới thực tế h ảo video hình chiếu diệp thiều hoa trực tiếp điểm mở biểu ca chờ ta mười phút đồng hồ ta lập tức quay lại lữ n h ư ợ n g bên kia sắc mặt là không bình thường gừng hồng hắn biểu lộ thậm chí có chút phẫn nộ cũng không thúc ta đã phái người đi an gia đón ngươi không nên g ố p an toàn trọng yếu nhất diệp thiều hoa thu hồi quăng não màn hình sau đó hướng về phía an phu nhân nói an phu nhân vốn chính là thông gia chuyện này chúng ta đều lòng dạ biết rõ thức không dám d ầ u dếm rất sớm trước đó ta theo an thiếu tướng liền ký giấy ly dị siêu việt lịch sử ba vị trí đầu diệp thiều hoa cảm thấy cái danh này hẳn là có thể ngăn chặn đám kia dị tâm người cho nên cũng không xoắn suýt vì sao an gia sẽ ở thời điểm này đưa ra ly hôn An An Hoa An Nhân nghĩ đến、an、Đình Vân câu kêu chết cũng không rời, vốn là muốn ngăn cản nghĩ nghĩ vẫn không ngăn cản, nhìn vốn cũng nhất Đình Vân vốn chính là rất ưu tồn Phu Diệp chết Thiều thể hài câu kêu gì đi. đi Có có cái tử tốt, rất tú tại. rời, rời lại, là là là là là là mụ mụ ưu nàng cùng trên tinh vong rất nhiều người một dạng cảm thấy diệp thiều hoa không xứng với con trai mình càng là chờ lấy an đình vân cùng diệp thiều hoa ly hôn trong đó một thành viên hiện tại an đình vân không biết vì sao không nguyện ý cùng diệp thiều hoa ly hôn có thể an phu nhân hay là vì an đình vân tốt lúc đầu có cơ hội ngăn cản diệp thiều hoa rời đi nàng lại không có ngăn cản mà là đưa mắt nhìn diệp thiều hoa rời đi chuyện này là chúng ta an ra làm quá phận bất quá lựa ra ngày sau có việc chúng ta an ra tuyệt đối sẽ không lùi bước an phu nhân nhìn xem diệp thiều hoa nói diệp thiều hoa tùy ý gật gật đầu nhìn thấy dì mị thu thập xong nàng đ ổ vật nhất là một đống diễn toán tư liệu nàng mới lên máy phi hành rời đi dì mị cẩn thận từng ly từng tí sách máy phi hành đây chính là thông minh nhất đại não nghiên cứu ra được đồ vật tất cả mọi người muốn đoạt lấy tồn tại cũng không thể xảy ra sai sót an ra ngoài cửa an phu nhân nhìn xem diệp thiều hoa máy phi hành rời đi đây chính là diệp thiều hoa bản thân yêu cầu rời đi cùng với nàng không có một chút quan hệ an phu nhân thở thật dài nhẹ nhõm một cái diệp thiều hoa rốt cục rời đi bọn họ an ra đây là gần nhất đáng giá nhất chúc mừng một sự kiện hết chương này chương 196, 196 t o à n thế giới đều đang đợi lấy nàng ly hôn 16, ờ bốn canh diệp thiều hoa ngồi máy phi hành đến trạm trung chuyển đại biểu ca lữ nhượng liền chờ ở chính giữa chuyển trạm không nghĩ tới ở chính giữa chuyển trạm đụng phải a lần đối phương tựa hồ cũng ở đây trạm trung chuyển chạy tới địa phương khác lữ nhượng là biết rõ diệp thiều hoa cùng a lần trên thực tế thanh mai trúc mã có rất quan hệ mật thiết thấy cảnh này hắn không khỏi dừng lại ôn hòa nhìn về phía a lần a lần vương tử hắn đã từ lữ tương nơi đó biết an đình vân muốn cùng diệp thiều hoa ly hôn tin tức mặc dù hắn có chút không thích an đình vân quyết định nhưng đến cùng không nói gì bất quá đối với ạ lần cái này đối với diệp thiều hoa rất tốt người đương nhiên sẽ không có nộ khí ạ lần vương tử liếc mắt liền thấy được diệp thiều hoa trên mặt vẫn như cũ mang theo thật lâu khoảng cách cảm giác c ờ i đại vương tử diệp tiểu thư ta còn có sự tình liền rời đi trước cũng không có quá nhiều nói chuyện với diệp thiều hoa lữ n h ư ợ n g sửng sốt một chút bởi vì ạ lần cùng diệp thiều hoa quan hệ giữa bọn hắn một mực lẫn nhau xứng tên lần thứ nhất hắn như vậy xa lạ diệp thiều hoa đi đến trung chuyển máy phi hành nhìn lữ nhượng còn n g â y tại chỗ nàng lắc đầu đại biểu ca diệp quân văn đến mặc tinh cầu hoàn toàn là ạ l ẩ n vương tử một tay sắp đặt câu này để cho lữ nhượng lập tức kịp phản ứng trên mặt không có chút nào n g o ạ i ý muốn dính vào một tầng nội ý nếu không phải là diệp thiều hoa ngăn đón hắn đều muốn đi tìm ạ l ẩ n liều mạng ạ l ẩ n gấp gáp như vậy rời đi chính là chạy tới mặc tinh cầu lâm thời đặt chân chờ lấy ản giờ hiệu đến ản giờ hiệu là hắn nhìn chúng một thành viên đại tướng hắn là ghệ mạ tinh cầu vương tử tự nhiên biết rõ lịch sử trước ba ngày mới có thể làm ra như thế nào đại sự cho nên một mực tìm kiếm nghĩ cách lôi kéo ản dơ hiệu lần này càng là bị ản dở xử lý một trận tiệc ăn mừng hắn biết rõ ma nhất định là ản dơ hiệu thứ nhất sử thượng ba vị trí đầu cơ giáp kiến trúc sư thiên tài cũng không phải nói đùa nếu chăm chú một cái ma cũng không thể cầm đệ nhất vậy bọn hắn ghệ mạ tinh cầu lấy q u y nổi danh chính là một chuyện cười cho nên hắn cũng không có tìm người chú ý ma kết quả tranh tài diệp quân văn ạn dở hiệu là hắn nhìn chúng cùng loại với một văn một v õ tồn tại diệp quân văn giám l i ề u ạn dở hiệu thông minh hai người kia tụ tập cùng một chỗ tuyệt đối là một thanh lợi kiếm ạn dở còn chưa tới hồi lâu không có chờ được ạn dở hiệu ạ lần có chút kiêu ngạo tổng cảm thấy bất an diệp quân văn mới vừa cầm tới bản thân cấp bốn cơ giáp nàng thần thanh khí sảng ra lẹt mạn ra t ọ p cửa chính trên quang não một mực không ngừng có người chúc mừng tin tức đến cùng trẻ tuổi nóng tính không có như trước kia như vậy đối với mình cùng ạ lần quan hệ che giấu án giờ tiên sinh hẳn là còn ở chờ kết quả a diệp quân văn hướng ạ lần tùy tùng nhìn sang ngươi đi liên lạc một chút ạn giờ hiệu tiên sinh nhìn hắn xong chưa á n giờ thiếu ra còn phải đợi kết quả gì hắn nhất định là thứ nhất ta tùy tùng nghe vậy nhẹ gật đầu ra ngoài liên hệ ạn giờ hiệu không sau nửa ngày trở về vương tử điện hạ ạn giờ thiếu gia lưu tại trường học giống như đang cùng người nghiên cứu cái gì vĩ độ không gian 11 duy không gian tại gệm mạ tinh cầu một mực là một cấp cơ mật ả lần vương tử biết do gệm mạ tinh cầu cơ giáp kiến trúc sư tại tiến hành mới đột phá lúc này ả n ầ n dở tham gia s o n g tranh tài chưa coi trở về mà là đi trường học nhất định là tại 11 duy không gian trên c ó tiến triển rất lớn đi chúng ta đi tìm ả n ầ n dở hiệu ả lần vương tử đứng lên chợt nhớ tới cái gì nhìn về phía diệp quân văn quân văn ngươi mới vừa tiếp nhận cấp bốn cơ giáp đ ừ n g đi nguy hiểm địa phương Trung tộc khẳng định tộc đ ư A ngươi lần i tại ệ t truy sát bảng 5 vị trí ra bảng vị đ u g ư ơ i đối vương ớ i giáp rơi Diệp biết hiện tại biết tinh cơ còn cũng không dàng xuống trong nàng quen, bọn quân văn mình trên họ. rất rõ tay dễ địa vị, vong tử biết rõ nàng đang làm gì cũng không để ý chỉ là đáp lấy bản thân máy phi hành đưa nàng dẫn tới diệp ra lần này diệp quân văn là muốn để cho diệp thiều hoa cùng lữ tương ngưỡng vọng nàng nàng giấu tài chờ chính là một ngày như thế diệp quân văn làm sao lại từ bỏ tốt như vậy chế nhạo diệp thiều hoa cơ hội tuy t ù n g cũng biết diệp quân văn sự tình hắn mặt mũi tràn đầy cảm khái hướng diệp quân văn nói quân văn tiểu thư đợi lát nữa diệp ra cùng lữ ra những người kia gặp lại ngươi sẽ dọa nhảy dựng à. ai có thể nghĩ tới một cái lưu lạc bên ngoài con gái tư sinh cũng sớm đã xa xa đem hắn mẹ bỏ lại đằng sau mặc tinh cầu muốn đổi mới lịch sử tồn tại còn nhớ rõ mấy ngày trước đó diệp thiều hoa ngay tại diệp gia h u n g hàng chế rêu diệp quân văn một trận bây giờ phong thủy luân chuyển tuy tung lắc đầu cảm thấy nhân sinh tràn đầy hí kịch tính ạ lần vương tử đối với chuyện này không thấy hứng thú tất nhiên không lừa được diệp thiều hoa hắn cũng không có ở diệp ra lãng phí thời gian ngay vào lúc này hắn quang não bị gậy mạ tinh cầu đại thần phát toàn hệ hình chiếu tới vương tử có một việc ngươi nhất định phải nhìn xem đại thần cung kính tại hình chiếu bên trong túi người thần s ắ c phi thường trịnh trọng ạ lần vương tử t h ấ p m ắ t chuyện gì đại thần đứng lên không có lập tức nói chuyện mà là đưa tay vạch một cái trong hư không xuất hiện một cái trong suốt màn hình chúng ta nội bộ nhân viên mới vừa từ trùng tộc cái kia được một tin tức ngay tại ba phút trước t r ù n g tộc truy sát trên bảng ở trên xuống hạng nhất hắn một bên đem tin tức tìm ra một bên nói như vậy t r ù n g tộc truy sát bảng là bọn hắn cân nhắc tiềm lực cùng thiên tài khủng bố một cái tiêu chuẩn ạ lần biết rõ một mực là an đình vân đệ nhất mà hắn bất quá thứ sáu hiện tại có người ở trên xuống hạng nhất a lần lập tức kịp phản ứng là quân văn có thể không nên mặc dù tâm hắn bên trên diệp quân văn ngoan kính nhưng là nàng trên thiên phú là tuyệt đối không sánh bằng an đình vân đại thân lắc đầu không nói gì chỉ là dỗi ra ngón tay tại màn hình bên trên điểm một cái phía trên chính là chủng tộc truy sát bảng bài danh vừa mới mặc t ì n h cầu mà kết quả tranh tài đi ra diệp thiều hoa lấy siêu việt hai mươi điểm trên lệnh cầm đệ nhất cùng thời khắc đó chủng tộc truy sát bảng phát sinh biến hóa dứt lời trung tộc truy sát bảng danh sách cũng hiện ra no một diệp thiều hoa đặc cấp chữ đỏ no hai an đình vân no ba án d ở hiệu chữ đỏ ạ lần ánh mắt đứng ở hàng thứ nhất bên trên cái kia sâu liệt con ngươi h u n g h ă n g c o rụt lại bạn b ạ n kim phiếu ngày mai gặp hết chương này chương một trăm chín mươi bảy một trăm chín mươi bảy toàn thế giới đều đang đợi lấy nàng ly hôn mười bảy canh một ạ lần rất rõ ràng nhớ ký lệ mạ tinh cầu vương tộc sử sách bên trên c o qua ghi chép vạn vật sinh trưởng đều rất công màn hình mặc tinh cầu người được trao cho cường đại nhất vũ lực giá trị bọn họ g h m mạ tinh cầu được trao cho thông minh nhất đầu óc lấy về phần bọn hắn g h m mạ tinh cầu ít người nhưng là không ai dám xem thường bọn họ g h m mạ tinh cầu g h m mạ tinh cầu những cái kia nao vực cực cao người cuối cùng dùng đủ loại dụng cụ tinh vi kiểm tra đi ra là bởi vì hai cái tinh cầu địa hình cấu tạo khác biệt g h m mạ tinh cầu người xuất một chút vốn liền thụ đủ loại từ trường cùng địa tâm phóng xạ ra đến xạ tuyến ảnh hưởng có thể đem ghệm mạ tinh cầu tương đối thành một cái có thể tăng lên người đại não não vực thần khí ngàn vạn năm diễn biến xuống tới trên cơ bản người bình thường não vực cao hơn m ạ c tinh cầu một m ả n g lớn cho nên ạ lần chưa từng có nghĩ tới m ạ c tinh cầu sẽ xuất hiện một cái não vực so ghệm mạ tinh cầu người cao hơn người m ạ c tinh cầu người vượt qua lịch sử ba vị trí đầu án dở h i ệ u cái này bản thân liền là một kiện cực kỳ không khoa học sự tình nhất là người này hay là tinh thần lực cùng tố chất thân thể đạt đến bê cấp diệp thiếu hoa đây càng để cho người ta không thể tưởng tượng ả lần cơ hồ muốn cho là mình hoa mắt t r ủ n g tộc luôn luôn đối với những cái kia có thể cho t r ù n g tộc tạo thành nguy hiểm có phi thường cảm giác bén nhạy bọn họ đem diệp thiều hoa xếp hàng vị thứ nhất tuyệt đối là đi qua hết sức quan trọng người quyết định cũng chính là diệp thiều hoa thật có thực lực này trước đó ả lần một mực biết rõ nàng b ê cấp tinh thần lực cùng vương tộc giáo dục đến mức diệp thiều hoa năng lực không thể so với a cấp bậc người kém t r ù n g tộc khả năng đưa nàng liệt vào nhân vật nguy hiểm một trong nhưng nhất định không có x ế p tới trước một trăm chỉ có thể nói nàng cũng không tệ lắm nhưng không có đến để cho người ta kinh ngạc bước nhưng bây giờ ạ lần nhìn xem đại thần vội vội vàng vàng c h u y ể n cho bản thân văn bản tài liệu g ệ mạ tinh cầu đại thần bởi vì quy cực cao nguyên nhân cho tới bây giờ không làm lãng phí thời gian sự tình có thể truyền đến hắn nơi này nhất định là trải qua mấy tầng xác định có thể ạ lần nghĩ đến nát cóc cũng không có cảm thấy trước đó diệp thiều hoa đi cùng với hắn có cái gì khác biệt địa phương liền hắn vụn trước ộ m đem mấp máy môi, ánh mắt thâm trầm xem phía trên tên, sau đó mở miệng, đều đó đỏ Diệp tiếp biết. chuyện phía phía Quân sau Văn không Hắn ánh nhìn trên tên, trên này về trở t ra. r chữ đỏ là chuyện gì xảy là lúc này một mực là an đình vân là đệ nhất dù là như thế hắn cũng không có chữ đỏ trước lúc này thậm chí thứ hai ả n dơ hiệu cũng không đỏ tên hiện tại diệp thiều hoa cùng ả n dơ hiệu chữ đỏ coi như xong cái này đặc cấp chữ đỏ là có ý gì người chúng ta đã lật đến sử sách đại thần nói trong lịch sử chỉ đi làm hai lần chữ đỏ chính là sử thượng thứ hai chế tạo ra thời gian chống g ô n g vị kia khi đó hắn không h ư ổ n g phí một binh một tốt liền diệt chủng tộc bộ đội tinh nhuệ lúc ấy hắn mười tám tuổi về sau tiềm lực đáng sợ đến cực điểm từ thời gian chống g ô n g bắt đầu chủng tộc có một cái chữ đỏ truy sát dốc hết chủng tộc một nửa thiên tài nhân lực đều muốn truy sát người chủng tộc có thể sinh tồn nhiều năm như vậy tự nhiên có bản thân ưu thế bọn họ không có g ẻ m mạ t ì n h cầu siêu cấp đại não nhưng là bọn họ có nhân loại không cách nào siêu việt ưu thế chính là tộc đàn nhiều nhiều đến trên một ư ơ i tỷ một cái nhân loại mức tiềm lực e ngại thiên tài tồn tại là đáng sợ đến b ự c nào chủng tộc liệt ra truy sát trên bảng danh sách vị k i a g h m mạ tinh cầu lịch sử thứ nhất đánh dấu chữ đỏ không có đuổi giết được cuối cùng tạo thành tựu đến nay đối với bọn họ chủng tộc lực sát thương cực lớn cấp sáu cơ giáp bị nhãn sản phẩm chữ đỏ quá ít nhưng chữ đỏ không chết chủng tộc không n ớt mỗi cái bị đánh động tên chỉ cần không có bị giết chết từng cái cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại bởi vì chữ đỏ cực ít cho nên gậy mạ tinh cầu không có để ý không nghĩ tới lần này đột nhiên xuất hiện còn vừa xuất hiện chính là hai cái trong đó một cái hay là từ chưa xuất hiện qua đặc cấp chữ đỏ hiểu được nơi này ả lần cũng biết hiện tại diệp thiều hoa đến tột cùng là một cái như thế nào tồn tại nhất là trước đó ả i ờ hữu i cũng không có chữ đỏ bây giờ bị đánh dấu chữ đỏ ả lần mơ hồ phỏng đoán cái này cùng diệp thiều hoa thoát không được quan hệ liên hệ ả i ờ hữu i ả lần quyết định thật nhanh hiện tại tất cả mọi người đắm chìm trong diệp thiều hoa được ma thứ nhất tin tức hẳn còn chưa biết nàng bị chủng tộc đánh dấu khủng bố mức tiềm lực chờ những người kia đều biết sự tình mới nghiêm trọng một bên diệp quân văn nhìn xem ạ lần bộ dáng nghiêm túc trong cảm giác tâm có chút bối rối nàng không biết chữ đỏ là cái gì lại biết chuyện này cùng diệp thiều hoa thoát không khỏi liên quan cũng không hiểu đến cùng xảy ra vấn đề ở đâu nhưng bây giờ lại không dám hỏi ạ lần cái gì chỉ có thể tự nôn nóng bất an án giờ hữu i đang tại trường học tính không gian nhưng a lần là hắn mẹ g ẹ m mạ t ì n h cầu vương tử cho dù là không bỏ xuống được bút cũng không thể không tiếp hắn thông tin các ngươi cuộc thi lần này bình phán tiêu chuẩn gì a lần nói thẳng hắn không tin trùng tộc vô duyên vô cớ liền đem diệp thiều hoa đánh dấu đ ặ cấp c hắn giờ không nghĩ tới a lần hỏi là cái này nhưng kiểm tra đều đã thi xong những nội dung này đều không phải là bí mật liên quan tới mười một duy không gian ta biết vương tử ngươi đối với ta thứ hai rất kinh ngạc nhưng là vương tử m à thứ nhất người kia không chỉ có làm ra 167, m ô hình nếu như kiều hy lão sư ám chỉ không nói bậy nàng đã phát hiện 16 duy không gian tồn tại gậy mạ tinh cầu người bởi vì não vực luôn luôn cũng rất cao ngạo trước đó á lần cùng diệp thiều hoa thậm chí diệp quân văn trung đụng trình bên trong đều có một loại tài trí hơn người cảm giác áp đảo tất cả mọi người trí tuệ phía trên án giờ h i ể u mặc dù không có hắn nghiêm trọng như thế nhưng luôn luôn cũng là cao ngạo cái này còn là lần thứ nhất ạ lần từ trong miệng hắn nghe được cam bái hạ phong cắt đứt hình chiếu ba dê về sau ạ lần rốt cuộc minh bạch sự tỉnh tầm quan trọng bọn họ g h m mạ tinh cầu mấy chục năm không có nghiên cứu ra được mười một duy không gian bị diệp thiều hoa nghiên cứu ra được không tính nàng còn phát hiện mười sáu duy không gian ạ lần cơ hồ là cắt đứt kết nối trong nháy mắt đã tìm được diệp thiều hoa quang nao số hiệu lúc trước hắn nên càng tử tế quan sát diệp thiều hoa đồng thời trên mặt cũng là ảo não cùng hối hận không nên tại diệp thiều hoa biết do hắn cùng với diệp quân văn quan hệ lúc liền dễ dàng như vậy bỏ qua một bên cùng nàng quan hệ nhất là ngay vừa mới rồi hắn cùng lữ nhượng ở giữa khách sáo xa lạ tận lực nghị xa lánh bọn họ dù là ạ lẩn cũng không khỏi trách mắng một hơi thô tụ sau đó thở dài hắn nhìn chằm chằm diệp thiều hoa quang nao số hiệu hắn trực tiếp cho diệp thiều hoa phát một đầu tin tức đi qua chờ lấy nàng trở về còn hẹn một c h ỗ chuẩn bị nói chuyện hết chương này chương một trăm chín mươi tám 198 t o à n thế giới đều đang đợi lấy nàng ly hôn 18, canh hai diệp thiêu hoa đã về tới lự gia toàn thành hai cái biểu ca bao quát quốc vương đều ở thiếu hoa ngươi liền ở lại đây quốc vương nhìn xem diệp thiếu hoa ánh mắt tự ái ngươi trước kia phòng đều còn tại liền cùng mẹ ngươi ở cùng một chỗ diệp thiếu hoa đem bút phóng tới túi nghiêng người nhìn về phía quốc vương khẽ vớt c ằ m tạ ơn cậu hơi thấp đầu tinh xảo cầm lộ ra cực kỳ đẹp đẽ nhị vương tử nhìn xem diệp thiếu hoa n h ì n không được run một cái lữ gia cực gâm luôn luôn cường đại diệp thiều hoa hoàn toàn n g ư n kế thừa lữ tương ưu điểm bàn về tướng mạo toàn bộ mặc tinh cầu đều có rất ít có thể so sánh được người khác quan trọng hơn là nhị vương tử phát hiện hơn nửa tháng không gặp cái kêu biểu mội vậy mà tại khí tràng trên đều đủ để vượt trên bọn họ coi như chỉ là bóng lưng cũng tóm chặt lấy người nhãn cầu nhà mình biểu mội cũng không kém đi tướng mạo tố chất thân thể tinh thần lực cũng là một đỉnh một bây giờ còn là ma hạng nhất lần trước an đình vân không phải còn nói chiếu cố thật tốt bọn họ biểu nội sao làm sao lúc này thì trở nên q u ỏ nhị vương tử thật sự là không nghĩ ra quốc vương không có chú ý nhị vương tử đang suy nghĩ gì hắn chỉ là đang nhìn lữ nhượng ạ lần quả nhiên nói như vậy không sai lữ nhượng gật đầu phụ thân ngài cảm thấy hắn vì sao lại đột n h i ê n biến trước đó đối với biểu nội cũng rất tốt coi như biểu nội gia nhân cũng không cần đến cùng ta như vậy xa lạ à quốc vương trầm ngâm sau nửa ngày sau đó lắc đầu không cần phải để ý đến hắn đem thiều hoa chuyện này xử lý tốt không nên để cho nàng bị quý tộc người coi thường chúng ta đã thua thiệt nàng rất nhiều an gia bên kia tất nhiên không nguyện ý cũng không cần cơm cầu lữ gia dù sao ở tại mặc tinh cầu nhiều năm như vậy cũng không phải mặc người chém giết mội mội của hắn cháu gái đã ủy khuất đến loại trình độ này lúc này lại không kiên cường một chút quốc vương chính mình cũng muốn nhìn không bắt nguồn từ mình diệp thiều hoa đã đến lữ tương ở lâu nhỏ vương hậu đang tại an ủi nàng gặp diệp thiều hoa đến, đến rồi hai người đều thu hồi ủ rũ tâm bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí an ủi diệp thiều hoa diệp thiều hoa biểu thị có rời hay không an ra chân thực cái gọi là nàng hiện tại đang tại nói với k i ề u hy nhiều duy nạp mét cơ giáp sự tình trước đó cho dì mỹ kiến tạo cơ giáp đã dùng thử thành công kiều hy lão sư để cho nàng một lần nữa hoạch định một chút linh kiện số lớn sinh sản không có khả năng mấy thứ nạ nổ kim loại vật liệu mặc t ì n h cầu phi thường khan hiếm diệp thiều hoa đại khái nhìn một chút truyền tới tư liệu Còn thừa vật liệu còn đủ kiến tạo ra mấy đài cơ giáp nếu như dựa theo tinh mật nhất độ hoàn thành cơ giáp khả năng đạt tới cấp sáu đến cấp bảy dạng này không phải phổ thông cấp sáu đến cấp bảy mà là có thể tự do biến hóa m ộ ư ơ i sáu duy không gian cấp sáu bảy cấp thấp không gian đa chiều cơ giáp diệp thiều hoa tạm thời không có đại lượng sinh sản dự định điều khiển cấp thấp cơ giáp bản thân thực lực không cao lắm diệp thiều hoa sợ rơi xuống trùng tộc trong tay bị bọn họ nghiên cứu ra được cái này đối với tinh cầu người mà nói lại là một trận to lớn hai nạn nàng đã quyết định tốt rồi vừa định nhốt quăng não thời điểm thấy được ạ lần đ i ệ n báo khoảng cách lần trước hai người ngả bài về sau ạ lần không tiếp tục chủ động liên lạc qua nàng một lần xa lánh ý tứ biểu hiện rất rõ ràng lần này hẳn là hướng nàng nghe ngóng không gian đa chiều không nói hiện tại diệp thiều hoa bận b i ể u cơ giáp sự tình căn bản cũng không có thời gian để ý tới cho dù có thời gian nàng cũng không muốn lại căn bản ạ lần nói thêm cái gì trực tiếp trả lời một câu không rành ạ lần cách mỗi mấy giây đều muốn nhìn xem diệp thiều hoa có hay không trở về hắn tin tức không nghĩ tới rốt cuộc đợi đến nàng hồi âm hết chương này chương 199, 199 t o à n thế giới đều đang đợi lấy nàng ly hôn 19, ờ c ba canh có thể nhìn thấy phía trên gọn gàng mà linh hoạt hai chữ ạ lần sắc mặt hết sức phức tạp hắn nghĩ còn không bằng không trở về tốt chuẩn bị một chút chúng ta đi vương cùng gặp quốc vương bệ hạ ạ lần hít sâu một hơi sau đó hướng về phía tùy tùng nói hôm qua quốc vương còn thành khẩn mời hắn vào vương cung ạ lần lấy bản thân có việc làm lý do cự tuyệt không nghĩ tới bây giờ hắn muốn lên vội vàng đi gặp quốc vương lần thứ nhất ạ lần phát hiện thực sự là báo ứng x g đ á n g diệp thiều hoa cùng lữ tương nói mấy câu về sau liền hướng cơ giáp kiến trúc sư căn cứ đi đến tiểu hy lão sư tại chỗ đợi nàng không nghĩ tới nửa đường thời điểm nhận được an đình vân tin tức giấy ly dị ta lập tức cho người gửi về an đình vân hiện tại hẳn là tại trên cơ giáp hình chiếu ba d dưới Cả người lộ ra Hoa tay, đều điếu Thiều thuốc chuẩn phi Diệp thường chân thực. Diệp thiều hoa còn có thể nhìn thấy hắn như sạch thon dài. còn ngón ngọc, có cầm bấm bị sẽ ký h Thiều Hoa tổng cảm thấy hắn hai đầu lông mày dính một chút lenh ô lông n tổng g biết Diệp một vì sao, đầu cảm mày bất quá thiếu thêm vài phần cô lạnh. Nàng có chút hiểu thành quá hiểu cái phần lạnh. vài Nàng cô có gì xong tên diệp thiêu hoa kinh ngạc không đ ể cập tới cái này còn tốt vừa nhắc tới diệp thiêu hoa tổng cảm thấy cách tinh võng cũng có thể cảm giác được trên người hắn sắc khí còn có mấy giờ liền đạt tới mặc tinh cầu trong khoảng thời gian này ngươi không nên đi ra ngoài tất cả chở ta trở lại không nên đi ra ngoài diệp thiêu hoa hít mắt bất quá lúc này đã không có thời gian suy nghĩ nhiều bay thẳng đến cơ giáp kiến trúc căn cứ đi đến trong đầu năm nghìn tám lúc này đ ỗ n g nhiên mở miệng ký chủ ngươi bị t r ù n g tộc liệt vào đặc cấp chữ đỏ đặc cấp chữ đỏ diệp thiêu hoa bước chân dừng một chút năm nghìn tám xem như hệ thống với cái thế giới này chuyện phát sinh không gì không biết ã lần cùng an đình vần cần lời nói rất lớn tâm lực mới có thể tra được sự tình nó một cái ý niệm trong đầu vào đầu cũng biết nó dùng đơn giản nhất phương thức cho diệp thiều hoa giải thích một chút đơn giản mà nói chính là như vậy nhưng là ký chủ ngươi biết ngươi nhiệm vụ lần này là cái gì không bởi vì tám ban đầu không cùng tới diệp thiều hoa không có thu đến nhiệm vụ về sau cũng không nhớ ra được hệ thống nhiệm vụ chỉ có một cái bảo hộ lựa ra bất diệt tám không nghĩ tới nguyên lai không tính khó nhiệm vụ s i n h s i n h bị diệp thiều hoa nâng lên cấp bậc cao nhất độ khó trung tộc vì truy sát một cái nàng không t i ế c dốc hết vốn liếng nhiệm vụ làm đến bây giờ diệp thiều hoa cũng biết càng ngày sẽ càng khó lần này thế giới chỉ có một cái nhiệm vụ nàng không có cảm giác được nhẹ nhõm chỉ là những mày có cái gì ẩn tình đặc cấp chữ đỏ chính là trung tộc sẽ vận dụng tất cả lực lượng đến vây quét mặc tinh cầu chủ yếu là vì giết ngươi trung tộc thực lực đồng dạng có thể bàn về chiến thuật biển người các ngươi xa xa không sánh bằng mấy chục tỷ t r ù n g tộc ký chủ ngươi có bao nhiêu nắm chắc hoàn thành diệp thiêu hoa có chút nước mắt nhìn xem đỉnh đầu bầu trời màu lam nàng lau mặt một cái tà tận hết khả năng đình vân t r ù n g tộc gần nhất không quá an phận an đình sương phát một cái video cho an đình vân biểu lộ hết sức nghiêm túc hắn vẫn luôn là mật thiết nhìn chăm chú t r ù n g tộc hoạt động lần này t r ù n g tộc cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng bọn họ nhất định phải làm tốt phòng hộ an đình vân nhìn xem càng ngày càng gần m ạ c tinh cầu căng cứng tâm rốt cục đông a ta đã phái người tăng cường phòng vệ an đình sương đều biết sự t ì n h an đình vân không đạo lý không biết lúc đầu an đình sương chính là vì thông c h i an đình vân gặp hắn đã làm xong phòng bị liền thần sắc nghiêm t ú c độ chặt đứt kết nối ta liên hệ lữ ư nguyên soái an đình vân không có để ý hắn chỉ là nhìn xem càng ngày càng gần an ra trong mắt lạnh lẽo an phu nhân chính thần sắc bất định ngồi trong phòng nhìn thấy an đình vân xuất hiện rốt cục thở dài một hơi con trai ngươi trở về liền tốt nàng nhìn thấy trên tinh vong tin tức trùng tộc cản mấy đội quân nhân mặc dù không phải an đình vân cái kia nhưng là nơm nớp lo sợ thẳng đến nhìn thấy an đình vân bình yên vô sự trở về mới tính yên tâm giấy ly dị lấy ra an đình vân không có t r ư ớ c để ý tới nàng chỉ là hướng về phía máy móc quản gia nói người máy lập tức liền cho hắn lấy ra giấy ly dị an đình vân nhìn xem phía trên ký diệp t h i ể u hoa ba chữ liền mấp máy môi chằm chằm sau nửa ngày hắn quay người để cho người ta cho diệp t h i ể u hoa gửi về Ng n g ư ơ i không ký tên an phu nhân sửng sốt một chút tất nhiên diệp thiều hoa đều đáp ứng ký tên không phải là tất cả đều vui vẻ sự tình sao làm sao hắn không ký tên cho đến lúc này an đình vân mới quay đầu nhìn nàng một cái cái nhìn này có chút băng sắc mẹ từ giờ trở đi ta hy vọng ngươi phải ý thức được một chút an đình vân nghiêm túc nhìn xem an phu nhân nếu như ngươi phải có con d â u vậy chỉ có thể nàng trừ bỏ nàng sẽ không bao giờ lại có những người khác sau khi nói xong hắn lo lắng hướng vương cung chạy tới không tiếp tục để ý tới an phu nhân an phu nhân đứng tại chỗ có chút phản ứng không kịp an đình vân ý tứ ngươi nói hắn đến cùng coi trọng diệp t h i ể u hoa điểm nào an phu nhân phi thường nghi hoặc nhìn bên cạnh người máy tại đến vương cung thời điểm an đình vân vừa hay nhìn thấy từ bên trong đi ra ạ lần an thiếu tướng ạ lần nhìn xem an đình vân trong thanh â m nghe không ra tâm tình gì nhưng lại ánh mắt có chút châm trọc ta nói ngươi vì cái gì hảo tâm nói cho nàng ta theo diệp quân văn sự tình nguyên lai đều chở ở chỗ này khó trách gan thiếu tướng ai đều coi thường hết lần này tới lần khác cưới một người ai cũng không có để ý diệp thiếu hoa hết chương này chương hai trăm hai trăm toàn thế giới đều đang đợi lấy nàng ly hôn bốn canh an đình vân nghe được g ạ lần nói hắn cùng diệp quân văn sự t ì n h lúc l i ệ m lấy lông mày k h ẽ run hắn mặc dù có năng lực t r a được g ạ lần cùng diệp quân văn sự t ì n h nhưng hắn đối với hai người này sự t ì n h căn bản là không quan tâm cho nên cũng không có chú ý chớ nói chi là đi nói với diệp thiếu hoa có thể diệp thiều hoa là từ đâu nhận được tin tức điểm này liền xem như an đình vân cũng rất tò mò có thể bất động thanh sắc t r a được ạ lần tin tức còn không có để cho ạ lần phát hiện từ một điểm này đi lên nói toàn bộ m ạ c tinh cầu có thể làm được người thật không có mấy cái an đình vân che đậy dưới đáy mắt suy nghĩ sâu xa hắn nhìn xem ạ lần ánh mắt trở nên cổ quái sau một lúc lâu mới mở miệng ạ lần điện hạ có thời gian quan tâm những cái này không bằng đi quan tâm quan tâm gệ mạ tinh cầu t r ù n g tộc đ ộ t k ích ta không tin ngươi không nhận được tin tức nghe t h ế một câu ạ lần trên mặt không có biểu hiện cái gì đa tạ b ẩ m báo hắn quay người rời đi chỉ là bóng lưng so vừa mới bắt đầu muốn rất vội vàng nhiều lần này trùng tộc chuẩn bị phi thường đầy đủ mặc tinh cầu người cho dù cường đại hơn nữa hao tổn cũng có thể tiêu tốn mặc tinh cầu đại bộ phận khí lực gậy mạ tinh cầu thiền sinh thực lực yếu lúc này chỉ có thể phụ thuộc mặc tinh cầu an đình vân cùng quốc vương mật đàm sau một đêm liền chuẩn bị mang binh chống cự trùng tộc xâm lấn chỉ là trước khi đi đi cơ giáp kiến trúc căn cứ tìm diệp thiều hoa diệp thiều hoa đi ra thời điểm liền thấy hắn dựa vào bản thân cơ giáp bầu trời không biết lúc nào bắt đầu mưa không lớn hắn đứng ở trong mưa tựa hồ không bị quanh thân bất luận cái gì huyên náo ảnh hưởng đồng dạng tự thành một họa ta ngày mai phải đi nhìn thấy diệp thiều hoa hướng bản thân đi tới ngón tay hắn giật giật tựa hồ muốn đốt thuốc nhưng cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì vẫn là không có đốt lên đến diệp thiều hoa biết rõ chủng tộc gần nhất có chút cản rỡ một đường xuôi gió n g ư ơ i cái kia giấu chấm hỏi có ý tứ gì an đình vân hít mắt không phải ta là nói hy vọng ngươi về sớm một chút diệp thiều hoa nở nụ cười dù sao còn có giấy ly dị an đình vân nhìn xem trên mặt nàng thờ ơ bộ dáng nhịn không được đưa tay án lấy nàng cái hót ngăn chặn nàng nửa câu nói sau diệp thiều hoa nửa câu nói sau nghẹn tại trong cổ họng làm nhiệm vụ lâu như vậy lần thứ nhất cảm giác đầu góc trống giống chờ ta trở lại trung tộc lần này khí thế hung hăng tựa hồ là trận huyết chiến mặc tinh cầu quân đội một mực toàn lực chống cự trận chiến đầu tiên diệp quân văn lấy được thắng lợi tăng thêm nàng không sợ chết tinh thần trực tiếp bị phong là đời thứ nhất nữ thiếu tá tin tức này truyền tới thời điểm tinh tế tất cả mọi người phi thường trấn kinh diệp quân văn tựa hồ cũng hướng người khác đã chứng minh bản thân đã chứng minh con gái tư sinh so diệp thân chính thống con gái không biết tốt hơn bao nhiêu lần ngay cả quốc vương đại nhân đều muốn chấn an nàng tinh tế loạn thất bát tao nguyên nội dung cốt chuyện bên trong diệp quân văn đang cùng chủng tộc trong chiến tranh lập công lôi kéo được quân đội hơn phân nửa người cuối cùng lật đổ tinh cầu vương triều để cho diệp ra cùng lữ ra tất cả đều hạ vị lữ tương mà là bởi vì thẹn đối với người nhà họ lữ trực tiếp tự sát hiện tại bởi vì diệp thiều hoa ma lấy được thứ nhất ảnh hưởng còn có liên quan tới không gian đa t r i ề u tin tức chuyên r a diệp quân văn mặc dù có chút ảnh hưởng nhưng diệp thiều hoa phía trước an đình vân ở phía sau nàng đối với vương triều ảnh hưởng không có nguyên nội dung cốt chuyện khoa trương như vậy nhưng là quả thật có không nhỏ ảnh hưởng chiến loạn gia anh hùng diệp quân văn bây giờ không có thực lực để cho tới tham gia hạ vị lại có thể g â y t ẩ m diệp thiều hoa một cái nàng đứng ở quốc vương trước mặt cười nói tỉ tỉ ta còn chưa tới sao không có tới coi như xong nhưng là quốc vương ta có một chuyện muốn nhờ cha ta đã nói với ta hắn một lòng ưa thích chỉ có mẹ ta có thể hay không để cho cha ta cùng lữ phu nhân ly hôn một tháng nàng dùng vẹn vẹn một tháng thời gian liều mạng trèo lên trên nàng có lòng tin làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn nàng không có phụ lòng bất luận kẻ nào kỳ vọng nguyên bản liền có chút không quá để ý nàng ạ lần cũng có chút chú ý nàng trong quân có không gian đa chiều cơ giáp tin tức chuyển tới mà nguyên soái cũng đã nói toàn bộ tinh tế có thể khống chế không gian đa chiều cơ giáp bất quá một cái ngón tay quốc vương bệ hạ diệp quân văn khẽ cười một tiếng không biết nghĩ tới điều gì cười đến mười điểm vui sướng lữ tương đang đổi u ta theo mẹ ta trước đó nói một câu Chỉ có chuối thực có đỉnh đứng ở đỉnh chuỗi thực vật mới vật quân y quyết ề n định bản t h có thể được cái、gì. câu nói này ta cảm thấy không có nói thể ta thấy tại không Hiện sai. Diệp gì, nàng Quân này văn chính là cái chuối đỉnh chuỗi thực vật người. Nàng đứng là kia ở trong h Thiều Hoa nhiều. hôm thể ự c được cùng nục cả, có vật vũ và Văn, Tương Tương tất một bút một bút t người, nàng đứng Năm nàng nay nàng Quân Diệp đòi lại. làm đó đều so Lữ Lữ đại sảnh ạ lần nghe vậy không khỏi c a o mày lúc trước diệp phu nhân cũng không có đuổi các ngươi ra mặc tinh cầu trả lại cho ngươi đầy đủ tiền theo đạo lý mà nói nàng không hề có lỗi với ngươi nàng chỉ là làm lục ta diệp quân văn nhữ mày nàng có chút không rõ vì sao ạ lần đ ô n g nhiên biến rõ ràng lúc trước hắn cũng không để ý diệp thiều hoa cũng bởi vì diệp thiều hoa cầm ma thứ nhất thế giới này chính là như vậy có tiền có quyền liền có thể chúa tể người bình thường hiện tại ta có năng lực như thế vì sao không thể cho mẹ ta còn có ta lấy lại công đạo diệp quân văn nói thẳng diệp ân diệp quân văn yêu cầu ngươi đáp ứng không quốc vương nhìn về phía đứng ở một bên diệp ân diệp thân đối với quốc vương luôn luôn rất e ngại nghe vậy nơm nớp lo sợ nói quốc vương quân văn vẫn còn con nít ngươi đừng liền cùng nàng so đo về phần ly hôn quốc vương ta cũng hướng tới người bình thường sinh hoạt c ầ u n g à i cùng công chúa thành toàn chúng ta a hán phù phù một tiếng quý xuống tức giận đến quốc vương toàn thân phát run chẳng lẽ ngươi quên năm đó là thế nào cầu ta đem tương nhi gả cho n g ư ơ i sao tốt tốt một cái diệp thân ly hôn đúng không ta thành toàn các ngươi quốc vương câu nói này t r u n g quanh đại thần dùng ánh mắt á m chỉ hắn để cho hắn không nên đáp ứng trói lại một cái diệp ân còn có thể để cho diệp quân văn thu liễm nhưng mà quốc vương bởi vì lữ tương trực tiếp xem như không nhìn thấy nghe được quốc vương câu nói này diệp ân trên mặt vui vẻ tạ ơn quốc vương đại nhân quốc vương lập tức để cho người ta ngay tại chỗ xử lý ly hôn cầm tới ly hôn hiệp ước thời điểm diệp ân kích động không cách nào che giấu diệp quân văn rốt cuộc biết đứng ở đỉnh chuôi thực vật cảm thụ nàng nhìn xem tức giận đến phát dun quốc vương cười đến rất là ôn nhu nguyên x o á i nói nhóm đầu tiên đa duy cơ giáp muốn đến ta về trước chóng quân quốc vương tiểu hy lão sư cùng t h i ể u hoa tiểu thư ở bên ngoài nàng vừa mới quay người có người ở bên ngoài bầm báo tiểu hy lão sư là cơ giáp kiến trúc căn cứ người phụ trách hiện tại bởi vì cùng chủng tộc giao chiến cơ giáp hao tổn đặc biệt nhanh quốc vương m i tâm nhảy một cái m a u mời tiến đến không chỉ có kiểu hy lão sư còn có diệp t h i ể u hoa cùng hạn dợ hiệu một cái khác đám người cũng rất quen thuộc là cơ giáp ngành kiến trúc l a o đại lúc đầu muốn đi diệp quân văn nghe được diệp thiều hoa cái tên này thời điểm nàng ác ý dừng bước ánh mắt tràn ngập hài hước nhìn xem diệp thiều hoa bóng lưng diệp thiều hoa sắc mặt so trước đó muốn mỏi mệt rất nhiều tinh thần không phân chấn diệp quân văn thấy cảnh này bên miệng nụ cười dần dần phóng đại chắc hẳn là bởi vì chính mình để cho nàng khủng hoảng nàng không khỏi muốn biết diệp thiều hoa phát hiện biết rõ diệp thân muốn cùng lữ tương ly hơn lúc sắc mặt sẽ có nhiều đặc sắc lúc trước lữ tương đối với nàng khuất nhục nàng nhớ kỹ trong lòng hôm nay liền cùng nhau hồi báo cho hai mẹ con này diệp thiều hoa một đời đều sẽ sống ở bản thân trong bóng tối diệp t ân cũng một mặt xin lỗi nhìn xem diệp thiều hoa tựa hồ có chút không đành lòng quốc vương đại nhân đa duy nạ nổ cơ giáp đã tất cả đều chế tạo thành công c h ú n g tộc cùng nhân tộc chúng ta ở giữa ân đoán có thể giải quyết tiểu hy lão sư sắc mặt cũng rất mệt mỏi hắn đều không có chú ý đến trong đại sảnh những người khác mà là chuyển hướng diệp thiều hoa xảy ra bất ngờ tin vui để cho quốc vương tạm thời quên đi diệp thân cái này chuyện buồn nôn hắn kích động đứng lên các ngươi các ngươi vậy mà thành công quả thực thật sự là quá tốt t i ể u hy tiên sinh ạn giờ hiệu tiên sinh còn có người quản lý các ngươi không thể bỏ qua công lao nếu như không phải là bởi vì an đình vân một mực đóng giữ tinh tế đứng ở lữ gia quốc vương biết rõ lần này chủng tộc đột kích bọn họ vương tộc nhất định ngồi không vững vị trí này trong đại sảnh an đình sương diệp quân văn bọn người kinh h ỉ nhìn về phía kiều hy lao sư diệp quân văn ước chế nội tâm kích động trên mặt là không che giấu được c ứ n g hồng đa duy cơ giáp là trong lịch sử kỳ tích khả năng lượng cũng so phổ thông cơ giáp không biết cao đi nơi nào có thể điều khiển một cái nàng thật có thể cùng an đ ỉ n h vân cân bằng diệp quân văn biết rõ nàng thời đại đến rồi nàng hận không thể lập tức liền về quân khu lĩnh đa duy cơ giáp chúng ta nơi nào có công lao hiện tại cơ giáp đã chế tạo ra tiểu hy mấy người cũng không cần thiết giấu diếm quốc vương đám người cũng là thiều hoa tiểu thư một người thiết lập mô hình chế tạo nói đến không sợ cho cười chúng ta đều là cho nàng trợ thủ nói đến đây tiểu hy lão sư không khỏi cảm thán khó trách chủng tộc đem thiều hoa tiểu thư liệt vào sử thượng thứ nhất đặc cấp chữ đỏ cái này đặc cấp chữ đỏ tiềm lực quả nhiên không đơn giản khó trách bọn chúng lấy khuynh x à o lực lượng đều muốn truy sát thiều hoa tiểu thư ta là thất phục á i này đa duy nạ nổ cơ giáp vừa ra tới chủng tộc sợ là phải bị thua thiệt hoa không viết xong sẽ rất khó thụ bạn kim phiếu lẩm bẩm ngày mai gặp hết chương này các bạn vào link trang w e b trong phần mô tả bên dưới video để nghe t h ọ n bộ chuyện nhé chương 201, 201 t o à n thế giới đều đang đợi lấy nàng ly hôn 21, canh một chúng tộc công kích mặc tinh cầu cùng diệp thiều hoa chữ đỏ sự t ì n h người bình thường biết rõ cũng không nhiều vì để tránh cho quần chúng sợ hãi nhiễu loạn bình thường phòng vệ quốc vương đều không rõ lắm đây là những người này lần đầu tiên nghe được sự thật này l i ê n diệp quân văn đến hôm nay cũng mới là lần thứ nhất biết rõ ràng chữ đỏ ý tứ nguyên lai nguyên lai là bởi vì trùng tộc kiên kỵ sao còn có cái kia trong quân cũng sớm đã gọi kỳ thần cơ giáp cũng là bởi vì nàng diệp quân văn đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ đi theo bên người nàng còn có lúc đầu có chút đắc ý diệp ân hai người biểu lộ cũng là m mở mị thêm bất an tiều hy lão sư chúng ta nói chính sự diệp thiều hoa trầm ngâm một chút một tháng không ngủ không nghỉ để cho nàng cả người thoạt nhìn có chút mọi mệt nhưng hai đầu lông mày tràn ra tới lành ý để cho người ta không dám k i n h thường dì mì m đã dùng hết một tháng đợi chút nữa ta sẽ nhường hắn đem sự tâm đắc viết tại trên q u a n não làm cho đến người máy đi thêm dì mì m tài khoản nàng đâu vào đấy phân phó liền quốc vương cũng không phát hiện hắn đã cũng bất giác bắt đầu nghe theo nàng ăn bài về phần kiều hy những người này trước đó đối với nàng sùng bái còn có không che giấu chút nào kính ý trên mặt nàng từ đầu đến cuối đều không có tự hào hoặc là cái k h á c t h ầ n sắc phảng phất nàng cũng sớm đã thích hướng loại này tán dương liền xem như tâm trí tương đối thành thục diệp quân văn cũng không thể ngoại lệ loại này lòng hư vinh phải nói trên đời đại đa số người cũng không thể ngoại lệ nhưng mà ạ lần nhìn xem trước mặt nữ nhân t h ầ n sắc có chút hoảng hốt nàng làm được khi nhìn đến diệp thiều hoa nói xong việc của mình liền muốn rời khỏi về sau ạ lần không biết xuất phát từ nguyên nhân gì ngăn cản nàng đây là bọn hắn nói lần trước mở sau lần thứ nhất như vậy tâm bình khí hòa tiếp xúc diệp thiều hoa cũng xem ở hắn là ghệ mạ tinh cầu vương tử phân thượng dừng bước cặp kia phảng phất tràn đầy tinh thần đại hải con ngươi nhìn về phía hắn không có mở miệng ả l ầ n lại phảng phất hiểu rồi nàng ý tứ nàng tại hỏi thăm hắn chuyện gì thiều diệp tiểu thư ả l ầ n ngón tay giật giật hắn nhìn xem trước mặt diệp thiều hoa có một loại cũng không còn cách nào tới gần khoảng cách cảm giác trước kia dễ như t r ở bàn tay nói ra tên hiện tại đêm nay không cách nào mở miệng xin lỗi ta khi đó không phải cố ý mang diệp quân văn trở về không cần người khác phổ cập khoa học á lần cũng biết đa duy cơ giáp thành công đối với tinh tế nhân loại mà nói là bao lớn tiến bộ lại một liên tưởng hắn lúc trước mang diệp quân văn trở về kỳ thật cũng ôm nhìn diệp ra náo nhiệt ý tứ hắn mặc dù lúc ấy cùng diệp thiều hoa kết giao rất gần nhưng dùng bao nhiêu thực tình chỉ có hắn rõ ràng nguyên lai tưởng rằng diệp thiều hoa như thế q u ý nhất định không có cách nào nhìn thấu không sai ạ lần từ vừa mới bắt đầu giống như là đùa sủng vật một dạng đùa mặc tinh cầu người hắn tuân theo được trời y ê u ái ai, ai quy cao một mực cùng người nhà họ lữ giao hảo có thể trên thực tế hắn chưa bao giờ đem kém thông minh nhân loại đặt ở cùng hắn ngang nhau trên ghế ngồi nhìn qua giống như là nhân loại thiên sinh vạn vật linh trưởng từ diệp thiều hoa nhìn thấu thời điểm hắn cũng không có lại tiếp tục từ đó xa lánh diệp thiều hoa chuyên tâm bồi dưỡng bắt đầu diệp quân văn nghĩ tới đây ạ lần thậm chí có chút mê mang lúc ấy hắn là thật xem thường cùng loại với dã man nhân tồn tại m ặ t tinh cầu diệp thiều hoa nguyên lai tưởng rằng hắn cũng tìm được diệp thiều hoa trách cứ hoặc là cái khác có thể ạ lần làm sao cũng không nghĩ đến diệp thiều hoa chỉ là bình tĩnh nhìn hắn một cái không có phẫn nộ không có không dám tin thậm chí không có đối với hắn nói thẳng kinh ngạc đáy mắt giống như không hề bận tâm cuối cùng chỉ nói một ba cái chữ không quan hệ mọi thứ đều giống như tại nàng trong dự liệu nhìn xem nàng cửa trước bên ngoài rời đi rõ ràng hời hợt thân ảnh ạ l ẩ n không khỏi tự rêu cười một tiếng ả l ẩ n ngươi đến cùng con mắt là có nhiều mù từng đợt từng đợt một tháng mưa đã tiêu tán ngoài phòng nên đón luồng thứ nhất mặt trời diệp thiêu hoa chế tạo ra cơ giáp biến hóa đa đoan xuất quỷ nhập thần uy lực vô tận nhất là cơ giáp là khóa lại tinh thần lực chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại ngươi có thể tùy tâm sử dụng biến hóa cơ giáp sai sử cơ giáp chiến đấu phổ thông quần chúng đang bị hạn chế tự do sau một tháng mạnh liệt yêu cầu quân đội cáo chi chấn tướng lúc này quốc vương cũng không có đi ra chấn an lòng người mà là cáo chi phổ thông quần chúng tinh cầu bên trên chỉ có lấy hàng trăm triệu chủng tộc tại phổ thông quần chúng nhìn thấy an đình vân đối kháng chủng tộc cái kia mạo hiểm hình ảnh sau khi chết lần thứ nhất cảm giác tại kề cận cái chết bồi hồi chỉ cần an đình vân một cái lỗ thủng những cái này chủng tộc liền sẽ đột phá bọn họ hệ thống phòng ngự đến từng bước xâm chiếm bọn họ l i ê n tại bọn họ sụp đổ khủng hoảng thời điểm Cơ giáp căn cứ nghiên cứu giáp nghiên á p h t m i n h an duy cơ giáp ra mắt, sự k h ủ g năng bố chiến lực đình ấ tất u làm m cho cả ọ kinh. vân sử dụng cấp chỉ bảy cơ, cơ giáp sư cùng cấp tám cơ giáp sư tại an đình vân sử dụng cấp tám cơ giáp màn hình chuyển tới thời điểm bất kể là những cái kia đã cùng chủng tộc đối kháng trên trăm năm quân đội vẫn là đối với chủng tộc xuất phát từ nội tâm sợ hai dân chúng bình thường đều hoặc ngồi dưới đất hoặc quỳ trên mặt đất tại biết rõ về sau ra tinh cầu rốt cuộc không cần trong lòng run sợ về sau các thương nhân nhịn không được gào khóc nhất là những cái kia bởi vì lui tới tại từng cái tinh cầu ở giữa đã mất đi huynh đệ hoặc là thân nhân hào hữu mỗi một lần đi một chuyến đều muốn chịu đựng cùng thân nhân một lần cuối cùng gặp mặt phong hiểm bọn họ hướng tới một ngày này đã rất lâu đại khái chỉ có ở trong mơ mới có thể thực hiện không nghĩ tới hôm nay cứ như vậy thực hiện bọn họ cũng biết đây hết thể đều bắt nguồn từ cái kia bởi vì thiên phú cao đến để cho c h ủ n g tộc đều không tiếc dùng hết nhất tộc lực lượng theo đuổi r ế t diệp tiểu thư trong lúc nhất thời diệp thiều hoa tên bởi vậy cũng bị truyền đi vô cùng kỳ diệu bất quá nàng đầu góc tại những học giả kia bên trong đã là thần đồng dạng tồn tại tham nộ phá mười sáu duy không gian coi như s o n g khả năng đem mười sáu duy không gian dung nhập vào trong cơ giáp đây không phải bình thường người có thể làm được sự t ì n h liền xem như một người bình thường cũng có thể biết rồi nàng đầu góc cao hơn tới trình độ nào trước đó cái kia hôm nay an thiếu tướng cùng diệp thiều hoa ly hôn sao cái kia b l o g g e lập tức xóa trước kia tất cả lời bù sau đó thành kính đổi một cái tên khác hôm nay đại l a o cùng an đình vân ly hôn sao không có bất kỳ người nào phản đối thậm chí còn có người đếm kỵ an đình vân rốt cuộc có bao nhiêu khuyết điểm rốt cuộc có bao nhiêu sao không xứng với diệp đại thần ngay cả an đình vân bản thân khả năng đều không biết nguyên lai、like、hắn vậy mà có nhiều như vậy khuyết điểm bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ nhất là những thiểu hoa đó tự là diệp đó mồ hôi thấm ướt hắn mặt cũng không có che giấu hắn xuất sắc khuôn mặt hắn chỉ là nhìn xem an đình vân cặp kia con mắt màu vàng nóng tựa hồ còn tại phát sáng an thiếu tướng nghe nói an phu nhân đã tới cho nên hôm nay n g ư ờ i là muốn cùng diệp tiểu thư ly hôn sao hết chương này chương hai trăm linh hai hai trăm linh hai toàn thế giới đều đang đợi lấy nàng ly hôn song canh hai an phu、Úi、nhân không thích diệp thiều hoa đây đã là công nhận bí mật cho nên đang nghe an phu、Úi、nhân đến thời điểm thiếu niên hì hục hì hục chạy tới hắn là những cái này trong quân đội duy nhất không sợ an đình vân bởi vì hắn cơ giáp tại chỗ có cơ giáp bên trong bài danh đ ệ nhị cũng là duy nhất có thể cùng an đình vân đối kháng tồn tại tông nôn t h ế t luôn luôn rụt rẽ hữu lệ an thiếu tướng lần thứ nhất nói lời thô t ụ đang nghe thiếu niên một câu nói kia lúc mi tâm hung hăng vật lên nắm lên hai tay gân xanh lộ ra ngươi cút ngay cho ta xa một chút tâu n ô n chết nhìn thấy an đình vân dạng này cũng biết ly hôn là không thể nào không khỏi tiếc nuối thở dài một hơi lúc gần đi còn phi thường hữu hảo cùng an phu nhân lên tiếng chào hỏi an phu nhân nếu như ngươi về sau lúc nào muốn để cho diệp tiểu thư ly hôn nhất định muốn trước tiên nói cho ta biết lan an đình vân cầm ly lên hướng hắn ném đi qua tâu ngôn c h ế t mới không cam tâm rời đi an đình vân lúc này mới quay đầu nhìn về phía cha mẹ mình đó là tâu ngôn c h ế t có được thứ hai người máy an phu nhân nhìn xem an đình vân cái kia ánh mắt băng lánh bộ dáng đáy lỏng cũng là máy đậu diệp thiêu hoa rất thông minh nàng biết mình khả năng ở cái thế giới này sẽ không ngốc quá dài coi như an đình vân sẽ không động lữ ra khả năng trăm năm về sau người nào đến đài cơ giáp này ai khả năng liền sưng lớn cho nên nàng mới tốn sức tâm tư tạo hai đài cơ giáp lấy đạt tới ngăn được nàng là thật thông minh thông minh đến t r ù n g tộc như vậy k i ê n kỵ an phu nhân giật giật ngôi nói không hối hận cũng là giả trước đó nàng một mực tìm kiếm nghĩ cách để cho hai người ly hôn rõ ràng ngày đó có thể ngăn cản diệp thiều hoa rời đi nàng lại không có ngăn cản mặc dù giấy ly dị an đình vân không có ký nhưng là diệp thiều hoa cũng không có c h u y ể n về an an ra nhìn thấy an đình vân một bức lạnh lùng lần nữa tiến vào công việc bộ dáng An cao cao Nhân cười khổ một tiếng. Nếu như lúc trước, nàng không như vậy cao cao tại thượng liền Phu khổ Úi cười tại lúc trước, một Mà tốt. vậy diệp Quân Văn, còn mặc dù thiều ạ i trong quân, n ư n hoàn toàn không có nguyên n g có ộ hoa mang đến cơ giáp cải cách nguyên bản cơ giáp tại đa duy cơ giáp trước mặt y ế u ớt không chịu nổi toàn bộ trong quân chỉ có diệp quân văn không có đa duy cơ giáp diệp thiều hoa mặc dù cải biến q u â n hệ thể chất có thể nàng không phải là cái gì thánh mẫu mặc dù hệ thống không có cần cầu trả thù diệp quân văn có thể diệp quân văn thừa dịp loạn uy hiếp người nhà nàng cũng là sự thật diệp thiều hoa cũng không có làm cái gì nhìn xem những cái kia so diệp quân văn yếu người leo đến trên đầu nàng diệp quân văn mới là khổ sở nhất một cái diệp dân không qua được loại cuộc sống này lại chạy tới cầu l ữ tương diệp quân văn cũng không muốn lại chịu được loại người này người đều có thể giúp nàng một cước thời gian nàng muốn đi cùng diệp thiều hoa lật bài vốn cho là diệp thiều hoa sẽ không gặp nàng không nghĩ tới lần này diệp thiều hoa vậy mà gặp nàng diệp thiều hoa ánh mắt cũng là ôn hòa diệp quân văn ngươi xem một chút ngươi cái này ép cấp tinh thần lực người kết quả là còn không bằng ta đây cái bê cấp tinh thần lực ta đều thay ngươi đáng thương còn nữa coi trọng ngươi cha mẹ đừng để bọn họ q u ấ y r à y mẹ ta câu này nguyên nội dung cốt t r u y ệ n đem lữ tương bức bách đến chết lời nói diệp thiều hoa tất cả đều trả lại cho diệp quân văn sau lưng diệp quân văn còn đứng tại chỗ sắc mặt một tấc một tấc trở nên trắng bạch đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thủ hộ lữa hệ thống ban thưởng 1.000 tích phân chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1.000. chúc mừng ký chủ lấy được não vực mở rộng độ 1. đang xem an đình vân cùng tô nói chết có hảo g i a o chạy diệp thiều hoa bản năng cảm thấy không đúng nàng thật lâu không có bị không không tám hô qua chờ nhưng mà câu này lời còn chưa nói ra một cỗ sóng nhiệt đụng ngã nàng trung tộc dốc hết tâm huyết ba năm rốt cuộc tìm được cơ hội phá vây rồi diệp thiều hoa tuổi gần 25 tuổi diệp thiều hoa chết rồi tại mặc tinh cầu hai đại đỉnh tiêm cao thủ bên người chết nàng sau khi chết tâu nôn chết đem cơ giáp cho đi người trong tộc đi tinh cầu ở giữa lưu lạc có người nói hắn chết có người nói hắn ở một cái phế khí tinh cầu bên trên trồng rau an đình vân không hề rời đi mặc tinh cầu chỉ là cái này về sau hắn cơ hồ không xuất hiện trước mặt người khác đời này của hắn chỉ có hai chuyện một kiện chính là giết chủng tộc một kiện chính là thủ hộ lữ gia hoàng thành cung nội kim bích huy hoàng mặc dù đã vào đêm lại là đèn đuốc sáng trưng dưới đèn lưu ly kim điện cung đỉnh hàn quang lấp lóe mái hiên điêu khắc bản lòng sinh động như thật khắp nơi răng đèn kết hoa n g à y tốt cảnh đẹp trong cung điện thái g i á m cung nữ lại nguyên một đám túi đ ầ u xuống không dám n g n g đầu bầu không khi ép tới người không thở nổi liêu thái y v u ô n g xuống hòng thuốc cách màu trắng khăn tay khi nhìn đến nằm dưới đất cái kia ngây nô g cùng trang nữ tử trong mắt hiện lên một tia thở dài bất quá đem s o n g mạch về sau hắn rất nhanh thu liễm tâm tư khác hướng đứng ở cách đó không xa bóng người màu vàng sang nói khởi bẩm bệ hạ nương nương mất máu quá nhiều cộng thêm khí huyết hai không tức thì nóng giận công tâm phía dưới lâm vào hôn mê chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng hắn c h â m trước một câu đương kim bệ hạ nguyên là tam hoàng tử ba ngày trước tiên hoàng sụp đổ tam hoàng tử từ thái tử t h ủ hạ cướp hoàng vị hắn hất lên áo bào màu vàng vội vàng thượng vị diệp tướng quân đ ộ c nữ diệp t h i ể u hoa hai năm trước gả cho tam hoàng tử làm phi nghe nói hai người phi thường ân ái tam hoàng tử không có cưới bất luận cái gì chắc phi tiểu thiếp cũng không có hai năm này diệp thiều hoa trở thành tất cả nữ tử cực kỳ hâm mộ đối tượng tại tam hoàng tử lúc lên ngôi tất cả mọi người đều cho là diệp thiều hoa sẽ bị sắc phong thành hoàng hậu có thể không ai từng nghĩ tới tam hoàng tử vũ văn tĩnh không chỉ không có sắc phong diệp thiều hoa hán thượng vị chuyện thứ nhất chính là đem diệp thiều hoa đẩy vào l ã n h cung chuyện thứ hai mới là lôi kéo triều thần chuyện thứ ba phong thái phó cháu gái khúc hoa thường là hoàng hậu chuyện này kinh động đến toàn bộ triều đình liền đừng để ý đến trong triều sự tình liêu thái úy cũng có nghe thấy hôm nay chính là khúc hoa thường sắc phong lễ mừng liêu thái úy dư quang nhìn thấy khoảng cách hoàng thượng cách đó không xa nữ t ử áo đỏ chắc hẳn cái kia chính là thái phó cháu gái hôm nay thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân khúc hoa thường mặc dù hiếu kỳ như thế nào nữ tử mới có thể để cho hoàng thượng bước lên thiên hạ sai lầm lớn làm tới mức này có thể hoàng hậu thánh nhan không phải hắn có thể nhìn thẳng hắn khiêm tốn đem đầu dập đầu trên đất bậy hạ diệp quý phi nếu là có việc gì phủ t ư ớ nàng g quân bên kia ta sợ l một đ ư ờ giống như chim hoàng chim như oanh tự h h theo điểm tâm thần bất định lại là dị thường em hai、tại、hoàng thượng nổi giận thời điểm còn dám mở miệng nói chuyện chứ bỏ cái kia bị hoàng thượng để trong lòng khúc hoa thường sẽ không còn có người khác hết chương、này. chương lãnh khí a vang mang kia n lên nổi giận còn miệng nói trong lòng còn người này cung anh nàng âm điểm tâm em điểm dám mở lại là bất tại t để cái phi bỏ bị dị có sẽ 203, 203 sát nếu là chết rồi tướng quân cũng trách không đến hoàng hậu trên đầu vũ văn tĩnh liếc qua trên mặt đất nằm người lông mi lạnh l e o mỏng gọt khỏe môi nết còn không bằng chết rồi liêu thái y trong cung làm nhiều năm như vậy thái y cũng nghe qua không ít lời nói luôn luôn cũng là nát tại trong bụng cái này là lần thứ nhất hắn nghe bệ hạ lời nói toàn thân phát lệnh thư xưa đế vương vô tình câu nói này không có nói sai người tới đem diệp quý phi đưa đến biệt vân hiên vũ văn tĩnh nhàn nhạt phân phó thu hồi nhìn về phía diệp t h i ể u hoa ánh mắt miễn cho ở nơi này chết rồi cho hoa thường mang đến suối q u ẩ y biệt vân hiên tên nghe rất có vận vị nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều biết đây là lanh cung hoàng huynh dạng này đối với diệp quý phi không t ố ta máu tanh như thế phía dưới vẫn như cũ bình tĩnh uống rượu vũ văn chết nhịu n h ư mày nhưng nhìn xem khúc hoa thường cũng không có nói tiếp cái gì hắn đáy mắt lướt qua một đường sắc ý đặt chén rượu xuống rời đi t h â n đệ liền không chậm trễ hoàng huynh ngày tốt cảnh đẹp diệp thiêu hoa cảm giác được ngược hỏa thiêu giống như đau nhói trên thực tế nàng tại cung điện lúc sẽ xuyên quả đến, đến rồi chỉ là cái kia thời điểm nàng đầu ó c thanh tỉnh làm thế nào cũng không cách nào mở to mắt nghe được ho khan thanh âm bên người lao nước mắt cung nữ lập tức bưng một chén nước tới nương nương ngài rốt cuộc tình diệp thiều hoa dãy rủa muốn đứng lên cung nữ nhìn ra nàng cử động lập tức cẩn thận từng ly từng tí đem người đỡ dậy tại s a o lưng nàng còn đệm một tầng mềm tấm đệm tiếp thu hoàn chỉnh cái nội dung cốt chuyện diệp thiều hoa sắc mặt rất là phức tạp nguyên thân là phiêu kỵ đại tướng quân độc nữ chưa gả trước đó có thể nói phong quang vô hạn bậc này quý tộc nữ tử không phải người bình thường có thể lấy chứ bỏ thái tử điện hạ tam hoàng tử chế tạo mấy trận ngẫu nhiên gặp lại thêm hắn phong độ nhẹ nhàng bộ dáng thành công đem nguyên thân lừa gạt tới tay tướng quân đại nhân đem độc nữ gà cho tam hoàng tử gà cho tam hoàng tử về sau tam hoàng tử dùng nguyên thân chưa đầy mười tám một mực chia phòng ngủ còn chưa cưới bất luận kẻ nào nguyên thân cảm động hết sức tại mấy vị hoàng tử minh tranh ám đấu thời điểm vì tam hoàng tử lao tâm lao lực nàng một thân cao cường vũ lực vì hắn trong bóng tối rét qua không ít người còn vũ ì hắn cản qua hai lần trí mạng thương hại.、Thăng、thêm phủ hộ, hoàng thành Hôm cản lần mạng Tăng tướng quân đồng hộ, tam hoàng tử thành công xoan c qua tam trí tử vị. đó n đúng lúc là nguyên thân 18 tuổi sinh nhật, có thể nàng còn chưa kịp cao hứng, liền khúc hoa thường xuất hiện g đà lúc khúc là có chưa cao kích. tuổi xuất sâu thể thật hoa kịp văn ũ v tính ở đêm sắc phong s á c s á c thực thực nói cho nàng hắn không cưới bất luận kẻ nào cũng không phải là vì nàng diệp thiếu hoa mà là vì khúc hoa thường làng khó khúc hoa thường ẩn núp lâu như vậy mười chín còn không có lấy chồng diệp thiều hoa suy nghĩ chuyện thời gian cung nữ đã đem sắc hảo dược bưng tới nàng cẩn thận từng ly từng tí đem một chén canh môi thuốc thổi lạnh sau đó đốt cho diệp thiếu hoa nương nương ngươi uống lúc còn nóng